chương sáu trăm bảy mươi hai chết d ư ớ i hoa mẫu đơn chương sáu trăm bảy mươi hai chết d ư ớ i hoa mẫu đơn tiền bối cáo tử t ư k i ự u liêm chấp tay q u a y người ông hắn một liêm rạch ra một cái cự đại môn hộ hoác vũ xuyên thấu qua kia cánh cửa khổng lồ thấy được môn hộ giữa trận cảnh lông t ơ trong nháy mắt đ ứ n g đấy kia là một mảnh tối tăm mở mịt rách nát địa nơi đó tựa hồ tinh vũ rách nát hồ n n ỗ n độn đang lưu truyền chỉ là môn hộ nhìn trộm đến một góc cũng l à người ta cảm thấy vô cùng tịch liêu cùng trống trải không biết phải có bao nhiều ý t ứ vạn d ặ n to lớn tại vậy căn bản không cách nào tưởng tượng đến cỡ nào to lớn rách nát chi đ ị a bên trong tại sương mù s á m xịt bên trong bóng đen to lớn bao phủ thiên địa mơ hồ bị hắn nhìn thấy kia là một cái sinh linh sao hoác vũ nuốt n g ụ m nước miếng căn bản là không có cách thấy rõ kia to lớn sinh vật đang hơi lắc lư căn bản là không có cách thấy rõ toàn cảnh nó bên trên đặt rách nát hoác vũ cắm dễ tại vỡ vụn hỗn độn đại đ ị a bên trên ước vạn dầm tinh hà chỉ là nó hô hấp mang ra phong trần kia nếu thật là một tôn còn sống sinh linh đem căn bản là không có cách tưởng tượng hoàn toàn chưa tỉnh lại sẽ có cỡ nào kinh khủng tư không môn hộ khép lại trước trong nháy mắt sương mù tựa hồ tiêu tán một cái chớp mắt để hoắc vũ thấy rõ kia to lớn sinh linh một góc sương mù tản ra về sau là vô biên vô tận to lớn bạch bích bạch bích phía trên khe hở sát na triển khai đột ngột xuất hiện một viên đôi mắt kia đôi mắt bên trong lại có chín k h o ả con người như chín cái hình thức ban đầu vũ trụ tại đôi mắt bên trong lưu t r u y ể n chỉ là cùng kia đôi mắt giao thoa một cái chớp mắt hoắc vũ đã cảm thấy mình như bị xét đánh một loại không cách nào nói rõ đại khủng bố sông lên đầu phản thất đạo tâm đều muốn vỡ vụn suy, suy suy suy tại môn hộ quan bế một khắc cuối cùng kia bạch trên vách cái khác khe hở cũng toàn bộ mở ra. vậy mà tất cả đều là loại này quỷ dị đôi mắt lít nha lít nhít quỷ dị đôi mắt cùng nhau xuyên thấu qua vô tận thời không nhìn về phía hoác vũ a hoác vũ kêu t h ả m một tiếng chỉ là một con con mắt liền muốn đem hắn hủy diệt vô số đôi mắt cùng nhau xem ra loại kia cảm giác tuyệt vọng không thể thừa nhận làm càn hư lạnh một tiếng rơi xuống kia vô tận cảm giác gác bách vậy mà toàn bộ tiêu tán thành vô hình lâm dương băng lanh đối mặt quá khứ kia vô số quỷ dị đôi mắt nhìn thấy lâm dương trong né mắt như hoác vũ nhìn thấy nó dù mình toàn bộ bạch bích đều co vào tất cả con ngươi toàn bộ khép kín cùng lúc đó thư không môn hộ cũng triệt để khép kín thật lâu hoác vũ mới chậm lại toàn thân bị mồ hôi lạnh đánh thấu sư phụ vừa rồi đó là cái gì thật là khủng khiếp so sánh cùng nhau cổ nhất tiền bối loại này tế đạo sinh linh cho ta cảm giác c ác bách đơn giản quá nhỏ t h ư ợ n h ư là đom đóm cùng hạ o n g u y ệ t có khác trên đời này lại còn cất ở đây a sinh linh khủng bố vượt rất xa hắn lý giải một đạo thân thể đứng ở đó liền áp sập vào cổ nghiền nát h ố n độn tinh thần p h ả n p h ấ t hết thể vật chất cũng không xứng cùng nó tiếp xúc chỉ cần cùng nó nhiễm lên nhân quả vạn vật thậm chí thiên đạo đều chỉ có phá diện một đường đương nhiên hoắc vũ mới vừa rồi bị trấn nhiếp cả người đều c u ê n mình không nhìn thấy lâm dương bay đầu trái lại trấn nhiếp kia thần bí sinh vật tràn diện bằng không hắn càng sẽ cảm thấy quá mức tam quan cũng phải nát nước đó chính là từ cựu liêm trong miệng xen tổ mà lại là như thế không thể tưởng tượng nổi vô thượng sinh linh hoắc vũ suy đoán cũng sợ hai thằng p h ụ lâm dương mỉm cười ta có thể đưa ngươi đi ngươi tự mình hỏi một chút nó là ai chính là a hoắc vũ trong nháy mắt lông tơ đ ứ n g đấy liên tục quắp tay sư phụ ngươi muốn hại chết ta cứ việc nói thẳng a ta lại không muốn đi ha ha lâm dương cười to sau đó phất phất tay t ố t bây giờ vật liệu cũng đủ ta đáp ứng ngươi sự tình cũng nên đi làm ừng hoắc vũ sắc mặt nghiêm túc lại lâm dương nói tới tự nhiên là phục sinh lam băng phượng sự tình bất quá trước đó còn có cái cuối cùng khảo nghiệm lâm dương lộ ra một vòng cười sâu xa còn có hoắc vũ xứng sở bất quá vẫn là một mặt kiên định nói sư phụ cứ nói đừng ngại còn sống đến băng vợ tộc lâm dương có nhiều thâm ý nhìn hoắc vũ một chút dẫm chân phá toái hư không biến mất tại nguyên chỗ ba hoắc vũ xứng sở không đợi hắn lý giải lâm dương trong lời nói y tứ phía sau hắn liền có một đạo kim sắc đại đạo từ vô tận chỗ xa xa kéo dài tới mà tới kim sắc trên đại đạo có một vị đạo bảo màu vàng óng lao giả tay hắn cầm kim sắc bụi bặm sắc mặt lạnh lùng một vị song cực tiên đế hoác vũ nhứ mày ngay tại lúc đó viễn không dị tượng liên tục lại có thần hồng gián g lâm lại có ma khí ngập trời lại có hư không vỡ vụn trong nháy mắt bốn phương tám hướng liền có mười vị tiên đế liên tiếp xuất hiện cái này hoác vũ hơi kinh ngạc mặc dù nói bây giờ tiên giới bắt đầu khôi phục rất nhiều tiên đế cũng bắt đầu xuất thế nhưng đây có phải hay không là nhiều có chút quá bất hợp lý cái này một mảnh nho nhỏ không n ự c thế mà liền cùng lúc xuất hiện mười vị đi đường tiên đế không hợp t h o i thưởng bất quá rất nhanh hắn liền đã nhận ra không đúng cái này mười vị tiên đế sau khi xuất hiện ánh mắt vậy mà toàn bộ khóa chặt hắn hiển nhiên tất cả đều là hướng hắn mà đến cái này quen thuộc không ổn làm cho hắn trong nháy mắt lông tơ đường đấy cỏ lại là sư phụ hắn rất cơ linh trong nháy mắt minh bạch tình huống trước mắt nên cùng lâm dương có quan hệ tiên chủ tiểu tử quả nhiên tại đây giết hắn liền có thể đạt được sáng tạo phát đan đạo bào màu vàng nóng lao dả ánh mắt sáng do trong miệng lại quát o tiểu hữu vận đạo cùng ngươi hữu duyên ngươi trầm đã đi Ta có đạo p h á vợ bên truyền n kia một vị dâu dài lão tăng đồng dạng cười không nớt đối hoác vũ ngáp hoác vũ càng phát ra cảm thấy sự tình không ổn bước chân hướng về sau đập mạnh lại phát hiện tuần này bị tới các vị tiên đế từ các phương mã đến căn bản không cho hắn lưu đường lui Các vị tục i ê n b ố ngữ thật nói g chết h n giới tiên i g hoa mẫu đơn làm vị cũng phong lưu mà một vị phong vận mười phần trước ngực có sóng lớn đảo mỹ nữ tiên tử mở miệng đôi mắt đánh giá hoác vũ muốn giết ta hoác vũ cười nạo h một tiếng tha thứ ta nói thẳng các vị còn làm không được làm sao n g ư ơ i một cái nho nhỏ tiên chủ tại chúng ta mười vị tiên đế trước mặt còn muốn đùa nghịch cái gì t i ể u thông minh cho là mình còn có sinh cơ mà đạo bào màu vàng n ó n g lao giả thản nhiên nói không thử một chút làm sao biết cho là ta chưa thấy qua tràng diện này sao hoác vũ chấn động bên hông trường kiếm đột nhiên bạo khởi kinh khủng kiếm mang thẳng bức trước mặt kim bảo lao giả một quyển p h ấ t trần muốn ngăn lại hoắc vũ công kích nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn một kiếm này chi uy phản phất có thể cắt xuống ước vạn sao trời hắn kim sắc đ ụ i bặm trong khoảnh khắc liền toàn bộ đứt gãy kim thân kim bảo lão giả tê cả ra đầu lập tức vận dụng kim thân thần thông mới khó khăn lắm bảo vệ tốt kia l ă n g lệ kiếm mang dù vậy hắn kim thân cũng xuất hiện ra bị nẻ tiên đế máu từ chỗ cổ biểu ra cắt chém như lại sâu một chút sợ là đầu của hắn đều muốn bị chém bay hào hào lợi hại đây quả thật là cái tiên chủ sao đến đây săn bắn tiên đế nhóm đều cảm thấy vô cùng kinh dị bọn hắn phần lớn đều là từ thượng cổ sống đến hôm nay lão cổ đồng dù vậy cũng chưa từng gặp qua như thế yêu dị sự tình một vị tiên chủ thế mà kém chút bạo khởi m i ể u s á t một vị song cực tiên đế đơn giản muốn nghịch t h i ê n ba chương sáu trăm bảy mươi ba kế hoạch lớn chương sáu trăm bảy mươi ba kế hoạch lớn kẻ này quá mức yêu dị không thể khinh thị khi bảo lão giả ngữ khí lạnh leo xuống tới hắn chỉ là hơi một cái chủ quan thiếu chút nữa lao mã mất bóng trước c h ắ c không được có thể đổi một viên sáng tạo phát đan kẻ này xác thực rất không hợp t h o i thường dâu g ả i lao tăng cũng sợ hãi than nhìn xem h o á vũ tiểu h ư u thật sự là ngút trời kỳ tài bất quá thiếu niên liền đã có sức chiến đấu cỡ này có thể xưng khoáng cổ t u y ệ t kim giết thật sự là đáng tiếc không phải ngươi làm ta lô đỉnh ta có thể cân nhắc không giết ngươi phong vận mười phần mẫu đan tiên tử mở miệng kim bảo đạo sĩ dâu giải tăng cấp cái khác mấy vị tiên đế đều ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía mẫu đan tiên tử trong lòng cảnh giác gia hỏa này muốn độc chiếm thiếu niên này sao bất quá mẫu đan tiên tử đúng là ở đây tiên đế bên trong mạnh nhất tồn tại một chòm nếu quả thật muốn cùng này quỵ dị tiểu tử liên thủ nói không chừng thật đúng là có thể bình yên rời đi nơi đây ha, ha là yêu bà. không biết bao nhiêu tuổi còn muốn một cái tiểu thiếu niên đương lô đ ỉ n h không muốn mặt hoác vũ cười nhạo một tiếng ngươi nói cái gì mẫu đan tiên tử tức giận đến mặt đều bóp méo không dám tin người thiếu niên này vậy mà như thế lớn mật nàng thế nhưng là cái này mười vị tiên đế bên trong tồn tại cường đại nhất cho ngươi đường sống ngươi không đi vậy liền đành phải đem ngươi xóa đi linh trí nhục thân luyện thành n ỗ khôi mẫu đan tiên tử ầm vang xuất thủ vô số cánh hoa tạo thành biển hoa phóng tới hoác vũ mỗi một đoá hoa đều diễm lệ tuyển mỹ nhưng lại bao hàm đáng sợ sắc cơ từng đoá, từng đoá mẫu đan đại hồng đại tử tại trong vòm trời nổ tùng t r o n hừ hạ á có t h n để nàng toàn vẽ, nguyện đến cho nàng ngược lại chút loạn mấy vị này tiên đế đều các hiện thần thông nhiều loại tiên đế thủ đoạn hiền hóa vỡ nát thiết cung lúc đầu bị vây ở muôn tiếng nghìn hồng thiên khung trong bức họa hắc vũ trong nháy mắt tìm tới khe hở hóa thành một đạo lưu quang bày già t r ố n xa các ngươi muốn chết sao mẫu đan tiên tử lạnh lùng nhìn quanh một tuần hắc thượng c ổ cơ hồ không có giết tiên đế pháp ngươi mặc dù mạnh nhưng nhiều lắm là đem chúng ta đánh bại muốn giết chúng ta vẫn là rất khó kim bảo đạo sĩ thản nhiên nói cho nên nếu như tiên tử ngươi muốn nuốt một mình sáng tạo p h á p đan chúng ta cũng không đáp ứng làm sao chẳng lẽ kia đan dược còn có thể đẩy ra thành mười phần chúng ta phân sao mẫu đan tiên tử cười nạo một tiếng mấy vị khắc tiên đế đều chờ mặc vậy hiển nhiên không có khả năng bắt tiên quá hại các hiện khả năng tiểu tử này cuối cùng chết tại trên tay người nào liền nhìn các vị bản sự đi kim bảo đạo sĩ r ứ t lời một trưởng cầm g a bàn tay lớn màu vàng nóng hóa thành m à u hoàng kim núi non trùng điệp muốn đem hoắc vũ giam ở trong đó hừ dâu dài tăng nhân ném ra ngoài một con bình bát nên không hóa thành trăm vạn dặm dọi sáng ra phật quang trực tiếp tan giã kia c ự thủ hừ mười vị tiên đế đều sống sót thuế nguyện không ngắn mà lại đều có thể vì một viên đan dược tàn sát vô tội người xa lạ hiển nhiên không phải cái gì thiện nhân giờ phút này vạch mặt liền không còn nguy trang riêng phần mình hiện lộ ra đang sợ u y năng tranh đoạt hoắc vũ mẹ nó hoắc vũ tê cả ra đầu hắn dù sao còn không phải chân chính tiên đế đối đầu một vị c ò n tốt mười vị tiên đế vây g i ế t còn có mẫu đan tiên tử dạng này siêu cấp tờ giả hắn căn bản không đối kháng được muốn hay không đem trang bức vương làm tới cho ta đỡ một chút hoắc vũ trong lòng hơi đ ộ n g bất quá vẫn là từ bỏ ý nghĩ này dù sao cựu quan vương cũng có nhân sinh của mình vốn là như vậy bị hắn đưa tới c h i ê u đi quá không giảng cứu chờ đối mặt chân chính tuyệt cảnh lại chiêu hắn hắc hắc hoắc vũ quyết định chủ ý cựu quan vương địch thế thành đế chứng đạo song cực tiên đế hàm kim lượng không cần nhiều lời tăng thêm độ nhân kinh cùng tu la đạo cùng lâm dương tặng cho song long thành tiên kiếm chiến lược tuyệt đối kinh thiên tối thiểu bãi bình trước mắt mấy cái này để thủ vẫn là rất nhẹ nhàng tháp ca ta lại muốn chạy trốn mệnh vẫn là như cũ hoác vũ liên tục câu thông tiểu tháp tiểu tháp gần nhất rất trầm mặc tại chữa trị thăng cấp thân tháp bất quá lúc này vẫn là bị bừng tỉnh lại tới sẽ không lại là ngươi sư phụ an b à i a không xác định bất quá tam thành là hoác vũ tại tiên đế nhóm công phạt bên trong đảng chuyển na z i thỉnh thoảng đánh trả kiệt, kiệt kiệt tiểu lâm tử đối ngươi thật đúng là để bụng a tiểu tháp miệm tiện nói hoác vũ dợ khóc dợ cười mặc dù tiểu tháp bởi vì miệng tiện bị lâm dương sửa chữa rất nhiều lần nhưng cũng rất khó thay đổi nó thích ở sau lưng nhai sư phụ cái lơi ma bệnh đây chính là cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đi được dựa theo quy củ cũ hắn không cho ta trực tiếp giúp ngươi gia tăng chiến l ự c vậy ta liền tiếp tục không ngừng cho ngươi cung cấp t i ê n lực ngươi không cần lo lắng t i ê n lực vấn đề thiếu bao nhiêu tháp ra cho ngươi thưởng bao nhiêu tiểu tháp hảo khí vô cùng ta đã có tu la biển không thiếu năng lượng h o ặ vũ nhắc nhở ồ tiểu tháp xứng sở ngấp lại thật đúng là gọi là ngươi tháp ra làm cái gì muốn ăn đòn a ngươi bởi vì ta có hoạch định một đại kế hoắc vũ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ đến cuồng kế hoạch lớn tiểu tháp giật mình luôn luôn bị đuổi giết ta được không thoải mái nhỏ yếu lúc tổng bị đuổi giết thì cũng thôi đi bây giờ ta đều đã chứng đạo chẳng lẽ còn muốn qua loại này bị không ngừng truy sát thời gian sao tiểu ra ta qua đủ hoắc vũ nghiến răng nghiến lợi vậy ngươi muốn như thế nào tiểu tháp nghi hoặc ta muốn phản s á t bọn hắn tất cả hoắc vũ quay đầu xâm nhiên nhìn thoáng qua truy sát mà đến mười vị thiên đế tới giết ta liền muốn làm tốt bị phản xất giấc n ộ có a tiểu tử người tám thành là đến rồi tiểu tháp giật mình hừ hừ tiểu tháp thích nhất bị vớt mưng ngựa giờ phút này bị hoắc vũ hai câu lời hữu hích đều cho đập mơ hồ dễ chịu đến nhịn không được hừ nhẹ biện pháp sao cũng thực là là, là có chỉ bất quá r ấ tiểu bạo h m làm Làm. minh, ngươi nhất định không nào hướng chứng trưởng thành. Trường sư phải phải Hoác chút phụ Mệnh ta ta sao? do có vũ dự, tháp r n Trường m ệ nguyên trận. khóa h đế nhẹ gật đầu chỉ là mấy cái bình thường tiên đế mà thôi nếu như vật liệu sung túc tùy tiện bốn một cái trận pháp liền có thể đem bọn hắn đẻ chết chỉ tiếc bây giờ ngươi quá nghèo trên thân không có cái gì cho nên phương pháp này liền lộ ra rất mạo hiểm cứ nói đừng lại hoắc vũ nói liên tục thập đại tiên đế truy sát phía dưới hắn vô cùng chật vật ông tiểu tháp rất nhanh liền đem một vài tin tức rót vào hoắc vũ trong đầu đây là hoắc vũ giật mình mệnh nguyên tòa đế trận tiểu tháp ngưng trọng nói trên người ngươi không có pháp bảo gì thân vật chỉ có thể dựa vào mạng của mình đến b à n trận tòa này trận cần tám cái trợ cước ngươi đầu tiên đến đỉnh lấy mười vị tiên đế truy sát bày ra cái này tám cái trợ cước cuối cùng lấy tự thân tính mệnh làm dẫn kích hoạt đại trận đem địch thủ toàn bộ giam ở trong đó bất quá trận này cũng không phải là sát trận mà là mê trận một khi mở ra đại trận có thể bảo chứng bọn hắn tìm không thấy lẫn nhau chỉ có thể một mình chiến đấu nhưng cái này cũng có một cái tệ nạn đó chính là ngươi lấy tự thân tính mệnh làm đại giá mở ra trận pháp trừ phi ngươi đưa ngươi c h ó i buộc địch thủ toàn bộ giết chết nếu không đại trận này sẽ không giải khai mà trận pháp này mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn vệ ngươi thọ nguyên sinh mệnh ngươi mặc dù là vũ hóa chi thể không kém điểm ấy thọ nguyên nhưng nếu như càng kéo dài vẫn là sẽ thương tổn đến ngươi căn bản thậm chí để ngươi triệt để chết đi minh bạch chính là ta mở ra trận pháp về sau tương đương với cùng cái này mười cái tiên đế lần lượt sinh từ đấu chỉ có mười trận sinh từ đấu đ ề u thắng được trận pháp này mới có thể giải khai hoắc vũ nói ra mình lý giải không tệ tiểu thác g ậ đầu mẹ nó đây rốt cuộc là n g u y ệ n r ử a mình trận pháp vẫn là trợ giúp ta trận pháp a hoặc vũ cười khổ ngươi lại nghèo lại muốn lấy tiên chủ c h i thân giết m ư ờ i vị tiên đế trận pháp này chính là tối ưu g i ả i tiểu tháp không quan trọng tung tay hoặc là ngươi tùy tiện cho ta làm một điểm thần thạch ta bày ra một đạo cựu t i ê n giết t h ầ n trận liền xem như thần tiên tới ta cũng như thường trần sát không bỏ ra nổi đến độ tốt ngươi cái nghèo bức còn đã muốn lại mớn chẳng lẽ lại coi là bản tháp là hướng nguyện thạch làm sao hoặc vũ xấu hổ gãi đầu một cái cười khổ một tiếng thần thạch thứ này hắn nghe đều chưa từng nghe qua đi đâu cho tiểu tháp làm đi bất quá hắn cũng thầm giật mình dù sao thần tiên chỉ có trong truyền thuyết thần thoại thời đại mới có danh s ư n g một chứng v i n h chứng chính là vô thượng c h i tồn tại cái này tiểu tháp lại còn nói mình có thể bày ra giết thần trận pháp coi là thật kinh khủng a đương nhiên liền tiểu tháp loại này thích khoác lát tính cách cái này cũng khả năng chính là tại thổi Tốt. cứ làm như vậy hoặc vũ cũng hạ nhân tâm lần này hắn nhất định phải chứng minh mình so sánh đồng thời đối mặt mười vị tiên đế đáng sợ cục diện trận pháp này xác thực có thể xưng bậc hắc siêu siêu h ắ t con trốn chỗ nào chết đi mười vị tiên đế điên cùng đ ổ i g i ế t đôi mắt bên trong lóe ra tham lam sắc khí đằng đằng bọn hắn đều là chút đột phá vô vọng bình thường tiên đế tại cùng thế hệ cùng cảnh giới bên trong chiến lược đều tinh yếu nhưng thuần dựa vào cảnh giới nghiên ép cùng nhau tiến lên hoàn toàn không phải hoác vũ có thể đối phó lúc này cũng là hoàn toàn không có gì lòng cảnh giác đang đ ổ i g i ế t trong đầu đều đang tính toán làm sao đối phó cái khác chín vị tiên đế ừ hoác vũ ánh mắt băng lãnh nhìn xem thần tình kia khinh miệt mười vị tiên đế cái này mười vị tiên đế toàn bộ đem hắn coi là vật trong bàn tay tàn khốc băng lãnh vô duyên vô cớ liền muốn giết hắn thật sự cho r hôm nay liên muốn triển lộ tu la thủ đoạn chấn sát tất cả địch khuyên các ngươi thối lui nếu không hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi hắn lạnh a nói ha ha ha ha tiên đế nhóm ngựa mặt lên trời cười to trong đó bốn vị tiên đế càng là đồng thời xuất thủ tế ra sát chiêu p h ú c hoắc vũ bị cái này hợp kích chấn một ngụm máu tơi ư phun ra xương bả vai đều bị tiên quang tan mặc nhìn ngươi thê thảm chật vật như giã cầu dáng vẻ cũng xứng ở chỗ này uy hiếp ta chờ sao khi bảo đạo sĩ mở miệng trào p h ú n thật sự là không biết bụi vị dâu dài tăng nhân cũng lắc đầu cảm thấy hoắc vũ thật sự là thấy không rõ tình thế ngoan ngoan thụ chu liền tốt thế mà còn dám c h à o phúng bọn hắn ha ha hoắc vũ quay đầu không cần phải nhiều lời nữa chỉ là đem v ẫ n nộ giấu ở đáy mắt thân hình hắn rơi vào phía dưới trong tay tiên quang không k h â u c h u y ể n dùng góp nhặt c ự c phẩm tiên tinh làm trận cơ bắt đầu cấu trúc trận sừng hắn đang làm gì tựa hồ tại b ả y trận ha ha thật sự là phí công giấy rùa mười vị tiên đế đều lắc đầu bật cười cảm giác hoắc vũ thật sự là quá mức bật cười dùng một chút rác rưởi t ự c phẩm tiên tinh liền có thể bố trí trận pháp có thể cao cấp đi nơi nào một chút tiên tôn bảy trận đoán chừng đều khinh thường tại dùng c ự c phẩm tiên tinh mà là chọn càng cao hơn vật liệu dù sao càng cường đại trận pháp bộ phát u y lực cùng đạo tắc càng cao cấp hơn bình thường vật liệu không chịu nổi bảy trận vật liệu bình thường liền quyết định trận p h á p phẩm g i a i hạn mức cao nhất dùng c ự c phẩm tiên tinh bố trí trận pháp tối đa cũng liền uy hiếp một chút tiên vương tiên hoàng muốn dùng tới đối phó tiên tôn đều là chuyện tiêu lâm chớ nói chi là nhằm vào bọn họ những này cao cao tại thượng tiên đế cho nên theo bọn hắn nghĩ hoác vũ là chó cùng rất dậu hành vi buồn cười lại hoang đường buồn cười phí công g i rụa mười vị tiên đế thật vất vả bắt được hoắc vũ không còn chạy trốn đứng không điên cuồng bây giết vì bày trận hoắc vũ có khi chỉ có thể cưỡng ép gắng gượng những n à y tiên đế manh sát hắn cuối cùng vẫn là tiên chủ không thể thừa nhận mười vị tiên đế đáng sợ manh kích rất nhanh liền giải thể tiêu vong hừ rốt cục chết rồi sáng tạo pháp đang đâu làm sao không thấy có mười vị tiên đế đều n h ư mày mới vừa rồi là ai cướp được một kích cuối cùng ngay tại mười vị tiên đế tranh luận thời điểm phía dưới vũ hóa ánh sáng lên hoắc vũ khởi tử h o à n sinh lạnh miệt cười một tiếng mấy cái lao thất phu tại đắc ý cái gì đâu l i s á t t a các ngươi còn có cách xa vạn dằm đâu chỉ bằng các ngươi mấy cái này hắn g n át cũng xứng giết ta vũ hóa thần quang tiểu tử này là vũ hóa thần thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại cứu cực thể chất hôm nay vậy mà tận mắt nhìn thấy càng là tồn tại c ư ờ n g đại nhìn thấy vũ hóa thần thể liền càng là đỏ mắt trần kinh mười vị tiên đế con mắt đều huyết h ồ n g ghen ghét vô cùng ta nói ngươi t i ể u tử l à m sao ề u huyết hỏng nguyên lai là truyền thừa vũ hóa thần huyết trên người ngươi bí mật quá nhiều thực lực của ngươi không xứng nắm giữ máu của ngươi ta mớn mẫu đan tiên tử ầm vang bay ra vô số hoa mẫu đơn tránh đi lựa thiên địa đối bắt được hoắc vũ dục vọng mánh liệt đến c ự c hạn ừ hoắc vũ d u n g thân chấn động trực tiếp nhất khí hóa tam thanh ba thân hướng về ba phương hướng k í c h sạn phân biệt đi bố trí trợ cước cái này cái này cái này chẳng lẽ là trong thần thoại nhất khí hóa tam thanh thần thông không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hẳn là hậu thế đại năng sáng tạo yếu hóa phiên bản nhưng cũng đầy đủ n g h t i ê n tối thiểu có thể để tự thân về mặt chiến lược chướng gấp ba a lộc c ộ không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niề vui những này tiên đế càng đổi rét liền càng hưng phấn hoắc vũ trên người bí mật tùy tiện lộ ra một cái liền để bọn hắn cơ hồ điên cuồng cùng nhất khí h o a tam thanh vũ hóa thần huyết so sáng tạo pháp đan đều lộ ra không có trọng yếu như vậy trên người người này bí mật đông đ ả o đầy đủ chúng ta chia đều không muốn nội đấu toàn lực ứng phó hợp lực trước đem hắn bắt lấy cha hỏi ra tất cả bí mật mười vị tiên đế đều trước nay chưa từng có nghiêm túc đôi mắt bên trong lửa nóng như c ặ t bọn điên cuồng đánh g i ế t chương 675. t a mới là tư mệnh giả chương 675, t a mới là tư mệnh giả chết đi cho ta mười vị tiên đế điên cuồng thủ đoạn ra hết chia ra ba đường đang đổi rết hoặc vũ ba thân tại cái này trong đổi rết hoặc vũ không biết tử vong sau vũ hóa nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài dù sao đối thủ là mười vị tiên đế sớm tối có thể phát hiện vũ hóa chi thể hảo diệu sau đó nghĩ biện pháp triệt để đánh giết hắn ông long long vũ hóa thần thể đặc tính k í c h phát hoặc vũ tu vi cũng đang không ngừng biến cao càng chết càng mạnh nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa dù sao hắn hiện tại chiến l ự c là dựa vào tu la biện ra chỉ tự thân mà sinh ra cùng tự thân tu vi quan hệ không quá lớn cho dù một đường không biết tử vong phát triển đến thất giới tiên chủ cảnh giới nhưng thực tế đối với chiến đấu lực ảnh hưởng cũng không lớn không cách nào dựa vào vũ hóa thần thể càng chết càng mạnh đặc tính xoay người đông đông đông đạo thứ bảy trận c ư ớ c bố trí xong hoắc vũ ba thân lại lần nữa hợp nhất bay về phía cuối cùng một đạo trận c ư ớ c nơi ở tiên đế lại trận động một tí liên chiến ước vạn g i ả m đại trận này cũng lớn đến không thể tưởng tượng một khi kích hoạt phương viên mười tám ước bên trong phạm vi đều muốn bị bao phủ tại trận pháp bên trong nhưng trận pháp này chỉ đối tiên đế có hiệu lực tu sĩ tầm t h ư ờ n g căn bản cũng không xứng cảm giác được đại trận này tồn tại tiểu từ này muốn không được cũng không tin hắn thật có thể vô hạn phục sinh rõ ràng mỗi lần phục sinh về sau hắn khí cơ càng ngày càng suy yếu kim bảo đ dâu giải tăng đều phát hiện điểm này hưng p h ấ n hô rất tốt mẫu đ à n tiên tử đôi mắt đẹp hiện lên lánh s ắ c một con run dây thôi chúng ta muốn giết ngươi ngươi liền ngoan ngoan thủ lấy nhất định để chúng ta phí sức phí công truy sát lâu như thế bây giờ ngươi không chỗ có thể trốn chỉ có thể nhận lấy cái chết phí công dày v à o cái này một lần không tệ kiệt kiệt kiệt hại chúng ta nỗ lực như thế lớn đại giới không đem ngươi cực hạn tra tấn một phen ép khâu ngươi cuối cùng một k i a giá trị ngươi muốn chết cũng không thể mười vị tiên đế sát cơ bừng bừng từng bước ép sát lại lần nữa đem hoác vũ vẫy ở trung tâm trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười hoắc vũ nhìn x giờ phút này cực kỳ suy yếu không kịp phản ứng chọi cứng lấy cái này đáng sợ sân phong đem cuối cùng một khối cực phẩm tiên tinh dung nhập trong điện mạch khối thứ tám trợ cước thành ba thân thể của hắn như rách rưới bay ra nện ở nơi xa băng lên trăm vạn dặm thổ sóng vô số sinh linh ở trong đó chết khó mà thoát đi tử vong vận mệnh cường giả đại chiến mỗi một ngày đều tại tiên giới trình diễn những n à y giã ngoại không có cường giả c h e chở hoang dại sinh linh sinh mệnh so cỏ đều c h ó i khinh một trận đại chiến băng diệt tức vạn quá mức bình thường đây chính là tu tiên giới tàn khốc đương nhiên nhân tộc yêu tộc loại này có đương thời cường giả c h e chở chủng tộc căn cứ tu sĩ lúc đối chiến bình thường đều sẽ tránh đi đây là một loại quy tắc ngầm cũng là đi ra tiên đế cường đại chủng tộc nhóm đặc h ư u đặc quyền hết t h ầ đều rất hiện thực đ â m máu sinh mệnh sinh ra giống như này bất công hoác vũ siết chặt bàn tay trong mắt g i ậ quá các ngươi vì bản thân tư dục vọng giết thương sinh đáng chết dứt lời hắn mở ra tu la hải môn hộ đem những ngày vong hồn hút vào trong đó hy vọng những ngày hoang dại sinh linh vong hồn có thể tại tu la trong biển luân hồi thu hoạch được tân sinh hắn mặc dù không cho rằng mình là người tốt lành gì nhưng cũng không phải là cái gì tà ma chỉ bằng bản tâm làm việc ngươi như ngay từ đầu liền an tâm nhận lấy cái chết những sinh linh này sao lại chết đi tử vong của bọn hắn đều tại ngươi quá mức tự tư yêu quý mạng của mình dâu dài tăng vỗ tay a di đà phật tiểu thí chủ ngươi thật sự là nghiệp chướng nặng nề bần tăng cái này đến siêu độ ngươi không tệ vạn vật cảnh chọn đây chính là bọn họ mệnh ngươi cũng có mệnh của ngươi nắm giữ kẻ yếu mệnh số chính là cường giả đặc quyền hôm nay ngươi mệnh số nên tuyệt bần đạo cái này đến thu ngươi kim bảo đạo sĩ triển khai tiên pháp thôn vân thủ vụ muốn cùng dâu dài t ă n g tranh đoạt bây giờ tê liệt trên mặt đất sắp chết hoắc vũ lao thất phu nhóm nói chuyện đường hoàng không muốn cái bước mặt hoắc vũ không kinh không giận ngược lại ngửa mặt lên trời cười to dâu dài tăng kim bảo đạo sĩ thấy thế cũng không khỏi đến dừng lại thân hình kinh nghi bất định hoắc vũ quá mức thần bí trên người có quá nhiều bí mật bọn hắn sợ hoắc vũ trước khi chết phản công còn có át chủ bài đều bắt đầu cẩn thận các ngươi truy sát ta nhất định rất thoải mái đi hoác vũ trầm rãi ngồi dậy khoe miệng chảy máu cũng rất c h ả n h chứ nhìn lên trên trời kia mười vị tiên đế tiểu tử còn có cái gì mánh khoe ít tại kia cố lộng huyền hư mẫu đan tiên tử n h ư mày trong lòng vậy mà ẩn ẩn dâng lên bất an nhưng bây giờ ta muốn nói cho các ngươi chính là hoác vũ đưa tay phải ra đối trên bầu trời mười vị tiên đế làm ra một cái ngón giữa lập tức lên công thủ dễ hình ba ngươi muốn làm gì mau giết hắn mười vị tiên đế đều cảm nhận được trong coi u minh có một tía bất an thân là tiên đế linh cảm thông thiên bình thường thai họa nhất niệm liền có thể cảm giác toàn bộ đỉnh cấp đại kiếp cũng có thể mơ hồ dự báo loại bất an này để bọn hắn kinh hãi mười ba hoác vũ cười to ngón giữa khoảnh khắc biến thành một đạo tiên quyết bằng vào ta thiên thọ che dẫn bắt hoang mệnh nguyên tỏa đế trận m ba trong khoảnh khắc đoạn đường này bố trí bắt phương trận cấp cùng nhau rung động cực đạo tiên văn hiển hiện ở trong thiên địa phương viên mười tám ức bên trong c o sương mù s á m chống r ô n g dân trào s á t na liền mê loạn hỗn độn nhớ loạn cát khôn đây là cái gì mười vị tiên đế đều giật mình lại quay đầu lại phát hiện có loại đầu chuyện tinh di cảm giác nguyên bản đứng bên người người đồng hành sớm đã biến mất không còn tam tích chỉ còn mình cô lập tại sương mù xám bên trong tiêu kiệt ngạo bất p u ầ n người thiếu niên cũng biến mất không cách nào truy tung làm sao có thể kim bảo đạo sĩ、si、nhữ n g mày trong lòng kinh hãi vừa rồi tiểu tử kia bất quá là dùng một chút c ự c phẩm tiên tinh tại b ả y trận vậy mà có thể bày ra loại này mê k h ố n tiên đế đại t r ậ n pháp không là tuổi thọ của hắn hắn nghĩ tới hoác vũ sau cùng p h á t quyết chấn động trong lòng hảo tiểu tử có quyết đoán nhưng này lại có ý nghĩa gì sinh mệnh của ngươi đầy đủ trói buộc mười vị tiên đế bao lâu đâu cuối cùng muốn chết ánh mắt của hắn đâm trầm tay cầm kim quán quyết nếm thử chiếu pha ước vạn rắm mê vụ không cần lãng phí khí lực trận này trừ phi ta、chết. nếu không không cách nào phá giải chí ít không phải ngươi có năng lực phá giải l ạ n h leo thanh â m từ phía sau văng lên kim bảo đạo sĩ bông nhiên q u a y người nhìn thấy hoắc vũ như tại trong địa ngục dậm chân mà ra chính chậm dại hướng hắn đi tới ngươi tự biết khốn không được chúng ta bao nhiêu thời gian cho nên mới ra chịu chết sao kim bảo đạo sĩ cười nhạo một tiếng hoắc vũ đã giàu hết đèn tắt hắn không tin đối phương còn có năng lực giết hắn chịu chết hoắc vũ lắc đầu một mình thang nhẹ ngươi vừa nói mỗi người đều có mạng của mình số những cái kia vô tội sinh linh vốn là đáng chết tả hữu kẻ yếu mệnh số vốn là cường g i n nên có đặc quyền thế nào ngươi muốn phản bác kim bảo đạo sĩ miệt cười một tiếng muốn trào phúng s ù i hàn quang loay lên máu tươi b ể a bay kim bảo đạo sĩ hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem mình cổ họng hắn lại bị một kiếm đ ứ t cổ sấp sấp hoắc vũ như không c h ọ n vẹn bại liễu lay động n h o n g một cái đi đến kim bảo đạo sĩ trước mặt lộ ra lanh khóc ý cười ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là muốn cãi lại cái gì chỉ là thông chi ngươi hôm nay trận này bên trong ta mới là tư mệnh người dứt lời hắn đưa tay liền đem kim bảo đạo sĩ trong cổ trường kiếm rút ra dầm dầm, dầm. trong đó phong tồn vô tận sát khí bắn ra trạm đế pháp có hiệu lực kim bảo đạo sĩ trong khoảnh khắc đế mệnh vẫn rơi đầu lâu l ă n xuống thêm chữ cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương 676. liên chiến chín trăm i triệu dặm trận trả mười m tiên đế chương 676, liên chiến chín trăm i triệu dặm trận trả mười m tiên đế n g ư ơ i kim bảo đạo sĩ đầu lâu l ă n xuống trên mặt đất hai con ngươi vẫn như cũ chừng đến căng tròn chính không thể tin được đã bị chém giết hô hoặc vũ thật dài thở ra một hơi ngồi xếp bằng hắn tình trạng rất kém cỏi nhưng may mà bây giờ đã t ỉ n h thế người chuyển tiếp xuống là hắn biểu diễn thời gian ầm ầm Tu dâu giải n đ tăng r giờ phút này chính thi triển thủ đoạn chuẩn bị phá trận nhưng lại phát hiện trận pháp này thật sự là không hợp thoái thưởng nhiều loạn càn không điên đào trên thế giới dối loạn bắc phương căn bản tìm không thấy phá giải cơ hội lão lựa chọc đang tìm ta sao hoác vũ một tiếng cười nhạo xuất hiện tại dâu giải tăng diễn trước、ừ. nhận lấy cái chết dâu d à i tăng không dám nói nhảm hoắc vũ trên thân bí mật quá nhiều lại cho hắn một chút thời gian làm không tốt lại làm ra thần bí gì thủ đoạn một cái bình thường thành đạo song cực tiên đế mà thôi một đối một coi là lao tử sợ ngươi sao hoắc vũ cười lạnh một tiếng ẩm vang tới đánh nhau đông đông đông bất quá mười mấy hiệp dâu d à i tăng liền cảm thấy mồ hôi lạnh như thác nước thiếu niên này vậy mà như thế dữ dội hắn không phải là đối thủ còn như vậy dâu d à i chết hết đúng là hắn ngừng, ngừng ngừng người ta cũng không phải là t ử địch có thể nói hòa dâu g i i tăng liên tục k h á t tay đôi mắt bối truy sát một cái tiên chủ tiểu bối mà thôi hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ chật vật đến yêu cầu tha hoàn cảnh g i a n g mẹ ngươi cái đầu nhận lấy cái chết hoắc vũ đoạn đường này l ự c nhẫn nhịn l ử a giận ngập trời giờ phút này làm sao có thể có tâm tư đi nhiều lời trong lòng chỉ có chữ sát đáng chết tiểu bối ngươi s á t tính quá nặng không thích hợp tu hành dâu dài tăng mở miệng liền muốn giảng đại đạo lý ngâm miệng hoắc vũ ngoan lệ vô cùng x ả o t r á n một kiếm trực tiếp đâm vào dâu dài tăng trong miệng đem hắn miệng từ sau nào trực tiếp đâm xuyên miệng lưới đều toàn bộ vỡ vụn a ba dâu dài tăng n ử a mặt lên trời gào to đau nước mắt chảy ngang n g ư ơ i nhập ma hoàn toàn đánh mất lý trí không nói đạo lý dâu giải tăng thần hồn gào thét x u ấ t sinh cũng xứng đánh giá người khác hoắc vũ cười lạnh ngươi còn chưa xứng ta cùng ngươi giảng đạo lý giảng ngươi cũng nghe không hiểu dứt lời hắn trường kiếm như hồng ẩm vang chém xuống chỉ gặp một đạo kinh thiên tử mang hiện lên dâu giải tăng thân thể trực tiếp bị trẻ dọc thành hai nửa tiên đế huyết nhục bạo tung tóe máu n h u ộ m mười vạn dặm sông núi h ừ hoắc vũ chấn động trường kiếm hấp thu dâu giải tăng đế mệnh về sau đem nó đầu lâu hốt lên đồng dạng phiêu ở phía sau hắn sắp sấp, sấp. hoắc vũ như báo thủ tu la từng bước một dậm chân mà ra rất nhanh liền tới đến vị thứ ba song cực tiên đế bị nhốt chi điện cái gì thời trần kim thân tiên đế nhìn thấy hoắc vũ trong nháy mắt liền cảm thấy ra đầu tê dần hoắc vũ sau lưng hai cái đầu chính là mới vừa rồi còn tại cùng hắn đồng hành lục đục với nhau kim bảo đạo sĩ dâu dài tăng ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt kim thân tiên đế tay đều run dày bị vây ở mê trận cái này bên trong mới bao lâu hoắc vũ đã liên t r ạ n g hai vị tiên đế bớt nói nhảm chết hoắc vũ nói đều chẳng muốn nói trong mắt chỉ có ngọn lửa báo thủ thân hình trong nháy mắt đánh rét đi lên một ngày này đại trận mười tám bức bên trong phạm vi bên trong sinh linh chỉ thấy được x ư ơ n g mù sám c h e kín thiên cung âm chầm không thấy ánh nắng hạo đáng sát khí tại trong x ư ơ n g mù lúc g ầ n lúc hiện chấn nhiếp thiên đ i ệ m như thần long tại trong x ư ơ n g mù nhảy lên thần bí mà kinh khủng dòng g ã sau một c a n h giờ hoắc vũ đi vào đại trận bên trong cuối cùng một góc giờ phút này phía sau hắn có chín khỏa đầu lâu tung bay từng cái tản ra còn chưa biến mất cực đạo chi uy chính là chín vị tiên đế đầu lâu liên trảm liên sát chín vị tiên đế hoắc vũ trên thân cũng khó tránh khỏi vết thương chống chất khí cơ thảm liệt nhưng hắn trong mắt sát ý lại không giảm ngược lại càng thêm nồng đậm Vô t ậ ngươi tu la khí sau la l khí ư n hắn búc lên, búc đã đến mẫu đan tiên tử mở mắt ra thật sâu nhìn xem hoác vũ cùng sau lưng của hắn kia chín đạo tiên đế đầu lâu thần sắc ngưng trọng ngay từ đầu ngược lại là xem thường ngươi quả nhiên rất có thủ đoạn ừ sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế hối hận không hoác vũ trường kiếm trực chỉ mẫu đan tiên tử lạnh giọng quát hỏi hối hận chết sẽ chỉ là ngươi nha mẫu đan tiên tử ngâm ngâm cười một tiếng ngươi bây giờ cái này trả thái còn muốn giết ta mười vị tiên đế bên trong chỉ có ta đặt chân ba cấp tiên đế viên mãn tri cảnh cho dù là n g ư ơ i toàn t ị n h thời kỳ cũng chưa chắc thắng được ta n g ư ơ i cho dạ đã rất không tự tin hoắc vũ liếc mắt xem thấu mẫu đan tiên tử lời nói phía dưới ẩn tàng tâm tư mẫu đan tiên tử ánh mắt đ ố n g nhiên lạnh xuống ha ha cho cười nàng cũng biết hôm nay không có đường lui chỉ có thể một trận chiến sau một khắc nàng hóa thành vô tận biển hoa hướng về hoắc vũ quét sạch mà đi hoắc vũ hừ lạnh một tiếng kiếm hóa hoa sen át chủ bài tất cả đều hiện hiện toàn lực ứng phó muốn chém giết mẫu đan tiên tử dầm dầm dầm hắn kiếm khí như rồng tại biển hoa ở giữa sen kẽ mà qua khi thì tóe lên ngàn vạn dặm sóng lớn khi thì phát ra trận trận g ầ m t hét suy vô tận hỏa hồng s ắ c hoa sóng bị chém xuống sau khi hạ xuống khô héo vì sương mù màu máu không biết là hoa vẫn là đế huyết song phương tại trên bầu trời đại chiến tại sương mù s á m bên trong tranh phong trọn vẹn đại chiến một ngày một đêm át chủ bài ra hết thưa không đổ sụp thành phế tích người tiên lực vô cùng tận sao mẫu đan tiên tử lại lần nữa hóa thân hình người trên thân đã hiện đầy vết thương tất cả đều là tiên huyết nàng ánh mắt phát ớt nghiến răng nghĩ lợi hoác vũ nhìn như suy sụp trọng thương giống như khí đều thở không được hết lần này tới lần khác lại tiên khí quần quẫn như biển không thấy suy kiệ cái này sao có thể mẫu đan tiên tử đều mất bức không thể nào hiểu được loại này dấu hiệu ngươi không phải là đối thủ của ta hoắc vũ một tiếng q u á c khẽ lại lần nữa giết ra mẫu đan tiên tử đã không có chiến ý chỉ muốn chạy trốn đáng tiếc căn bản là không có cách đối kháng tiên lực không suy hoắc vũ không ra mười chiều liền bị chém xuống đầu lâu thê thảm chết hô hoắc vũ thở dài ra một hơi n h ế c miệng cười một tiếng cảm giác đại thù đ n báo toàn thân thông suốt tiên chủ tri thân trong vòng một ngày chém giết mười vị tiên đế như thế hành động vĩ đại phóng nhãn cổ kim cũng chỉ có một mình ta tiểu tử ngươi cũng đừng tại kia luồng địch tranh thủ thời gian đi đ ư n g đi tiểu tháp liên tục nhắc nhở cái gì hoắc vũ giật mình ta có thể cảm ứng được đại trận bên ngoài lại có không ít cường giả tới chỉ bất quá ra ngoài cẩn thận không dám tùy tiện vào trận nhưng là bọn hắn đều tại thần thức ngoại phóng liền đợi đến người ra ngoài đâu tiểu tháp cười lạnh một tiếng cỏ muốn hay không làm như vậy ta mười vị tiên đế còn chưa đủ hoắc vũ n ộ n g hắn liên trả mười vị tiên đế vừa cảm thấy mở mày mở mặt liền chân kinh đáng chết liền không thể để cho ta đẹp trai hơn ba giây đồng hồ sao hoắc vũ thần thức lô ra phát hiện bốn phương tám hướng m ị mở khí t ứ c quả nhiên đều tại ngồi chờ hắn vâng mười tám ước bên trong đại trận l â y động kinh khủng trường thương ngang qua tinh vũ như thiên phạt hạ xuống không được là bá chủ cấp tiên đế hoắc vũ sắc mặt c h ấ m nhận không dám lưu thêm trận này mạnh hơn trận cơ cũng quá yếu lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào chống cự bá chủ cấp tiên đế c ư ơ n g ép phá hủy đáng chết đến cuối cùng vẫn là đến đi đường tức chết ta vậy hoắc vũ thầm than không may không biết vì cái gì đột nhiên nhiều như vậy tiên đế đều ế đ nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết sư phụ ngươi thật sự là hại khổ ta rồi cảnh giới chân tiên thiên tiên tiên quân tiên vương tiên hoàng tiên tôn tiên thánh tiên chủ chuẩn tiên đế tiên đế tế đạo siêu thoát chương sáu trăm bảy mươi bảy một chữ quát lui đầy trời địch chương sáu trăm bảy mươi bảy một chữ quát lui đầy trời địch hô hoắc vũ lựa chọn một chỗ mai phục ít phương hướng bỏ chạy mà ra vốn cho rằng mười vị tiên đế đã là cực hạn hắn không nghĩ tới thế mà còn có nhiều cao thủ như vậy chờ ở đằng sau thậm chí còn có một vị bá chủ cấp tiên đế theo sát phía sau quả thực là điên rồi ta cuối cùng còn chưa chân chính chứng đạo a đây cũng quá siêu cương quá bất hợp lý á hoắc vũ vừa định phản hàn trong vòng trời kia cán đại thương liền biến thành kim s ắ c gió lốc hướng hắn đâm tới n ó a hoắc vũ ra đầu tê dần nhận rõ phương hướng về sau không dám ham chiến điên c u ồ n g hướng về b ă n g phượng tộc tộc địa bỏ chạy mà đi tiểu tử kia xuất hiện chơi hắn tại đại trận phương đông rất nhanh một chút cảm giác nhạy cảm tiên đế đều phát hiện hoắc vũ lần lượt hiện thân bắt đầu bao vây chặn đánh rầm rầm rầm theo một chút tiên đế thủ đoạn bộc phát càng không định đoạn cái khác tiên đế cũng cảm giác được gia nhập truy đuổi bên trong ta dựa vào a càng trốn hoắc vũ liền càng tuyệt vọng ngắn ngủi không đến một canh giờ phía sau cái mông tối thiểu theo hai mươi vị tiên đế tiên giới khôi phục trước đó mỗi một cái đều là rùa đen rút đầu một khôi phục liền đều xuất hiện cùng r a u cải trắng đồng dạng hoác vũ hung hăng nhả ránh trong lòng p h i ề n muộn bất quá hắn không còn điên cuồng vừa rồi thiết kế chém giết m ư ờ i vị tiên đế đã đã chứng minh hắn trưởng thành hắn cũng không muốn lại mạo hiểm mà trên thực tế là hắn lần này thật sự là đánh không lại hơi dừng lại liền bị vây đánh đến chết căn bản không có cơ hội b ạ y trận hơn nữa còn có một vị bá chủ cấp tiên đế theo sau lưng hoàn toàn chống cự không được một điểm dầm dầm dầm. trận này hùng vĩ truy đuổi chiến một đường ép qua mấy cái tiên châu đảo mắt chính là ước vạn dặm nhanh như đ i ệ n chớp trên mặt đất sinh linh rất nhiều đều cảm ứng được trên trời thứ gì đi qua veo một cái không đợi cảm giác rõ ràng liền biến mất nhưng này một nháy mắt uy áp phảng phất trời sập một chút tiên tôn tiên chủ đều run lời bày tại kia hạo đảng đế uy phía dưới cảm giác mình như sâu kiến tiên giới khôi phục về sau quả nhiên nguy hiểm trên bầu trời tùy tiện liền muốn lên diễn một phen tiên đế truy đổi chiến nguyên bản đứng tại thế này đình phong tự xưng chúa tể một chút chuẩn tiên đế đều dọa đến sắc mặt tái nhuận núp ở trong hang hộ hiện tại đổi bọn hắn là thế cái này cùng bạo đại thế bên trong cường giả như mây bọn hắn những người yếu này không hiểu được dấu r ố t cùng cẩn thận bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết hoắc vũ đông trốn tây vọt phía sau cái mông đổi theo hơn mười vị tiên đế vừa trốn bên cạnh chiến vừa chiến bên cạnh trốn một đường trằn trọc chín đại tiên châu kinh động đến rất nhiều vừa mới xuất thế thế lực cường đại có ý tứ một tên tiểu bối thôi chưa chân chính chứng đạo vậy mà có thể dẫn tới nhiều như vậy cường giả truy sát là thiên sát cô tình vẫn là trên người có bí mật gì một chút lao quái vật cũng động tâm tư phát giác được hoắc vũ cũng không đơn giản nhưng bây giờ tiên giới vừa mới khôi phục bọn hắn cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý không cách nào rời đi thế lực của mình quá xa nhưng ở bọn hắn có thể xuất thủ phạm vi bọn hắn cũng sẽ n ế m thử xuất thủ chặn đường bắt giữ hoác vũ dù sao có táo không có táo đánh một gậy luôn luôn không sai mọi được lạc kiếm không v ấ t được cũng không lô đối với những này xuất thủ lao quái vật tới nói bất quá là tâm huyết dâng trào lâm thời khởi ý tiện tay vì đó mà thôi nhưng đối với hoác vũ tới nói đây cũng là chân chính thai họa ngập đầu những n à y cổ lao thế lực nội tình thật là đáng sợ tùy tiện sẽ xuất hiện một chút bá chủ cấp tiên đế thậm chí truyền kỳ tiên đế bọn hắn tiện tay thăm dò đều đủ để lấy mạng của hắn nếu không phải hắn người mang vũ hóa trí thể đã sớm không biết chết mấy ngàn lần Hùng tận thấp d ọ n g mắng đoạn đường này hắn mặc dù thê thảm nhưng từ chứng đạo về sau lòng rộn ràng cũng triệt để an định xuống dưới hắn chân chính ý thức được mình tại tiên giới trước mắt còn chả là cái cóc khô gì cường giả nhiều lắm tuy tiện đường tắt một chỗ liền không biết sẽ dẫn xuất ít nhiều khiến tâm hắn sinh tuyệt vọng chỉ có thể lấy tự sát đến ứng đối lao quái hắn tu hành đường còn rất dài rất dài muốn đi rốt cục nhanh đến hoác vũ nhìn xem phương xa bang phượng tộc tộc địa lại trận trong mắt chứa n h ì lệ có loại nhìn thấy nhà cảm động h n h đáng sợ trường thương lại lần nữa sẽ rách vân tiêu đâm tới đáng chết hoác vũ không còn dám trì hoãn đâm đầu thẳng vào bang phượng tộc tộc địa sư phụ nói để cho mình đến bang phượng tộc tìm hắn chắc hẳn hắn tất nhiên đã đến nơi đây Ừm, đây là cái nào chủng tộc hơn mười vị tiên đế đổi tới nơi đây gặp hoắc vũ tiến vào đại trận kia bên trong đều ngừng chọc lên nơi đây khí tượng phi thường hiển nhiên cũng là một cái đại tộc chiếm cứ chi đ ị a ông thần mây phá vỡ cầm súng ba chủ cấp tiên đế hiện thân còn lại truy sát tiên đế tự động tránh ra một con đường ba chủ cấp tiên đế đối với bình thường tiên đế tới nói là tuyệt đối cường giả đương nhiên đáng giá tô tính trận pháp này không đơn giản nên là một vị tiên tổ bố trí b á chủ cấp tiên đế mở miệng suy nghĩ rồi nói ra tiên tổ còn lại tiên đế biến sắc tiên tổ chính là trời sinh sinh linh sinh ra liền có bắt cực tiên đế chi uy trong đó cừng giả càng là có thể cùng cực hạn tiên đế tranh phong phi thường đáng sợ không phải bọn hắn những n à y bình thường tiên đế có thể trêu chọc tiểu t ử này lại có như thế chỗ dựa sao làm sao bây giờ những n à y tiên đế đều lo nghĩ t r ù n g điệp mạnh mẽ xông tới một cái khả năng có được tiên tổ chấn giữ thế lực chứ phi bọn hắn c h ẳ n sống một chữ chờ b á chủ cấp tiên đế ánh mắt bình tĩnh trực tiếp tại trong vòng trời ngồi xếp bằng cũng không tin hắn còn có thể trong này một mực trốn ở đó có lý những n à y tiên đế nhóm đều gật đầu sắc mặt hòa h o a lại bọn hắn đều là từ xưa đến nay đều không có đột phá tiên đế phần lớn đều đạt đến mình tiên phú có thể đạt tới cuối cùng cho nên bọn hắn đều đang đợi kia một viên sáng tạo p h á p đan chỉ cần có thể cầm tới kia sáng tạo p h á p đan chờ đợi vài ước năm cũng không quan trọng dù sao làm tiên đế cấp cường giả tùy tiện một lần bế quan khả năng cũng không chỉ vài ước năm cực kỳ khủng bố hơn mười vị tiên đế ngồi xếp bằng kia khí thế kinh khủng kinh thiên động điện dù là đã tận lực thu liễm khí t ứ c vẫn như c ũ n h ư tiên thần tại thế khí huyết hoành quán hoàn vũ ngoại trừ có tiên đế trận pháp che chở t ộ c đàn trong phạm vi ngàn tỷ g i ả m sinh linh tất cả đều sợ h ã i thoát đi không dám đến gần b ă n g phượng trong tộc tương đương với biến tướng cắt đứt b ă n g phượng tộc cùng ngoại giới vang lai đây chính là tiên đế cấp cường giả chỉ là ngồi xếp bằng liền tương đương với chấn phong lại nhất tộc hư những n à y ngồi xếp bằng trong hư không tiên đế nhóm mặc dù thần sắc bình tĩnh nhưng nội tâm đều có chút kiêu ngạo bởi vì đây là thuộc về bọn hắn những n à y trí cường giả đặc hữu quyền hành nhưng không đợi bọn hắn vào chỗ một tiếng lạnh lùng á âm thanh tựa như hạo đạn kinh lôi từ băng v ư ợ n g đại trận bên trong nổ vang Cút! cực cũng cự cách chế, trực một tiếng quát tinh tan tiên tiên tựa hồ cũng phản phất sâu kiến đối mặt lòng, giật mình không cách nào tự kiểm chế, trực tiếp từ trung đất. Khiêm Kinh khủng kiến không kiểm không đánh hạ. hồ phản mình Phanh phanh phanh ngồi đối rơi lại động đến xếp đế đến lớn, Đông bằng lòng, nào ngã xuống sâu lay dọa đạo. đảo vũ, trốn. b ọ một một khi thấy một vị thiếu niên áo trắng siêu nhiên dậm chân đi ra đại trận kia vừa rồi kia quắt khẽ hiển nhiên xuất từ hắn miệng quá kinh khủng không cách nào tưởng tượng hắn không dám nhìn nhiều bởi vì chỉ là cái nhìn này liền phảng phất trong lòng hắn lưu lại vĩnh hằng vết tích một chấn vỡ đạo tâm của hắn đạo quả chương sáu trăm bảy mươi tám vạn thù núi t r ư ừng Vạn t hoắc ú Núi Sư Phụ h vũ nhìn thấy Lâm d ư ơ n g lập Làm tức bay đi khóc ô n Dương nhẹ g gật tệ Lâm đầu c thể tại đầy trời tiên đế truy sát dưới đầy đế ò n đường tung hoành thập đại tiên châu, nơi đây, không có châu thể một thập Giết tới rất đại đây, dở ễ dàng h o cười khóc nhẹ gật đầu đoạn đường này s ắ t phạt để hắn trực tiếp đặt chân hợp nhất cảnh tiên chủ đủ để gặp đoạn đường này hắn chết bao nhiêu lần làm sao không thấy băng phượng tộc cường già đến đây hoắc vũ lắc đầu nhìn xem hơi nghi hoặc một chút vừa rồi hơn mười vị tiên đế khí tức chiếu dọi thiên địa ấn lý thuyết bang phượng tộc hẳn là sớm có nhận thấy tối thiểu lam ngọc nôn tộc trưởng hẳn là đã sớm ra cản trở dù sao lam ngọc nôn cùng là bá chủ cấp tiên đế nắm lấy tiên tổ khí phía sau lại có tiên tổ trận pháp chỗ dựa chiến lược cũng là rất cường đại theo lý thuyết cũng sẽ không e ngại vừa rồi tràn diện ta cũng là vừa tới không biết xảy ra chuyện gì lâm dương lắc đầu hắn mấy ngày nay đều tại tiên giới du sơn mặt thủy thưởng thức khôi phục sau tiên giới tuyệt cảnh bất quá đến lúc này bang phượng tộc cường giả vẫn chưa xuất hiện tình huống quả thật có chút khả nghi ta đi vào trước nhìn xem hoắc vũ liên tục xuất ra b ă n g phượng tộc lệnh bài tiến vào b ă n g phượng đại trận bên trong cái gì vừa mới tiến đến trong lòng của hắn liền giật mình b ă n g phượng tộc tộc địa có chút lộn xộn bừa bộn vốn nên ở bên ngoài đóng giữ tộc nhân cũng biến mất không thấy gì nữa không tốt hắn đ ỗ n g nhiên phi đột ẩm vang đi vào b ă n g phượng tộc hạ c h tâm chỉ gặp b ă n g phượng tộc các đại trưởng lão đều bị vây quanh ở trung tâm đại điện bên trong sắc mặt khó coi bọn hắn đối diện chính là một đám người mặc tiên giáp n ư ờ i có thú văn chiến sĩ những n à y chiến sĩ tướng mạo h o a man khí tức cường đại khí huyết mút trời thân thể tối thiểu đều có cao ba mét hiện nhiên đều là đáng s Yếu n h ấ từ c ũ giờ trở đi các ngươi tộc trưởng một khắc không ra các ngươi b ă n g vượng tộc liền muốn giết một vị hạch tâm tộc nhân nấu thành mỹ thực đến cho chúng ta hưởng dụng dám nói nữa chứ không ta liền tự mình độc thụ thú văn tiên giáp chiến tướng trong ánh mắt lộ ra khát m u c h i sắc nói ra mình chân thực mục đích ngươi dám bang phượng tộc cựu trưởng lão phẫn nộ mở miệng các ngươi không nên quá phận một đám cho nhân tộc không đúng nô lệ không nên mặc người chém giết sao thú văn tiên giáp chiến tướng cười nhạo một tiếng có thể cho ta vạn thú sơn cường g i ả ăn hết là phúc phần của các ngươi điều kiện này ta tuyệt không đáp ứng mấy vị bang phượng tộc trưởng lão đều giận dữ mắng mỏ các ngươi vạn thú sơn quá phận a các ngươi những này lùi bại g á p rời yêu thú bộ lạc dám cùng ta vạn thú sơn m ạ c miệng thú văn tiên giáp chiến tướng cười to chỉ là tiếng cười liền biến thành thực chất đem mấy vị kêu b ă n g phượng tộc trưởng lao đánh bay phốc phốc phốc mấy vị b ă n g phượng tộc trưởng lão đều trọng thương thổ huyết h ể phải ngã xuống đất ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mạnh được yếu thua bày ngay ngắn vị trí của mình một đám phê vật tôi h cũng dám cùng ta tại cái này mạnh miệng lao tử không phải đang cùng các ngươi thương lượng mà làm ệ n h lệnh thú văn tiên giáp chiến tướng cười to trực tiếp điểm chỉ hướng cựu trưởng lão liền từ ngươi bắt đầu ăn đi đến a cho ta đem nó đấu rõ bên cạnh hắn hai vị thú văn chiến sĩ xâm nhiên cười một tiếng đi tới bang phượng tộc trong mắt cường giả mặc dù sợ hãi nhưng lại cũng không lui lại ngược lại đem cựu trưởng lão bảo hộ ở sau lưng làm cản các ngươi nghĩ d i ệ t tộc sao vạn thú sơn tướng lĩnh một tiếng q u á c khẽ đều quỳ xuống cho ta ông kinh khủng cực đạo chi uy quét ngang b ă n g phượng tộc cường giả căn bản là không có cách chống cự toàn bộ quỳ trên mặt đất cái này những này b ă n g phượng tộc cường giả đều lộ ra vẻ mặt bi phẫn trong lòng có giận lại bất đắc dĩ đây chính là thực lực tuyệt đối t r ê n h lệch bọn hắn bất quá là một chút chuẩn tiên đế đối mặt tiên đế căn bản không có cách nào phản kháng từ bỏ chống lại đi hai vị thú văn chiến sĩ khát máu cười một tiếng đại thủ chụt vào cựu trưởng lão xà xem ai dám. Một ai tiếng quát khẽ rơi quát xuống. xuống khẽ chỉ ò n c ư có hai vị thú văn chiến đem ẩm vang đứng dậy ánh mắt lạnh duệ nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện áo lam thiếu niên từ lâu xuất hiện các con bác vượng tộc thế mà còn cất giấu một vị tiên đế tập trung nhìn vào phát hiện hoắc vũ bất quá là một vị hợp nhất cảnh tiên chủ về sau hai vị thú văn chiến đem nhịn không được cười ha h a mẹ nó con tưởng rằng cái gì ẩn tàng cường g i ả đâu kết quả lời còn chưa nói hết bọn hắn liền đầu t á i đi một loại khó mà ức chế sợ hãi nắm lấy cổ của bọn hắn để bọn hắn cảm nhận được như mãng xà c u ấ n quanh ngạt thở cảm giác tia áo làm thiếu niên sau lưng vậy mà nổi lơ lửng mười k h ỏ a đầu lâu từng cái đều tản ra đáng sợ cực đạo chi vi. trong đó kia xinh đẹp nữ từ đầu lâu càng cương đại khi còn sống tuyệt đối là ba cấp viên mãng tiên đế so với bọn hắn, hai cái còn mạnh hơn nhiều lắm cái này sao có thể hai vị thú văn chiến đem cảm thấy da đầu ru lên không thể tin được trước mắt thấy cảnh này một vị tiên chủ phía sau lại nổi lơ lửng mười vị cực đạo tiên đế đầu lâu, lâu một màn này quá mức rung động uy thế này quá mức kinh người lộc cộc lúc đầu cho là mình muốn chết băng v ư ợ n g tộc các cường giả nhẹ nhàng thở ra có hoắc vũ tại cái này đứng vững cực đạo chi uy bọn hắn đều có thể tự do hoạt động là hoắc công tử cái này băng v ư ợ n g tộc trưởng lão n h ó n cúng động không nghĩ tới cường thế cứu vớt bọn họ lại là hoắc vũ hoắc vũ sau lưng mười k h ỏ a cực đạo đầu lâu trôi nổi uy thế quá thịnh để bọn hắn đều không thể tiếp cận các trưởng lão bị sợ hãi hoắc vũ mỉm cười đây là có chuyện gì tộc trưởng ở đâu nói rất dài dòng tộc trưởng bị mấy cái tồn tại cực kỳ khủng bố mang đến thủy tổ ngủ xe điện bang phượng tiểu thư cũng tại kia mấy vị trưởng lao nói liên tục cái gì hoắc vũ quanh thân khí thế ầm vang bạo khởi s á t cơ nghiêm nghị nhìn xem trước mặt vạn thú sơn cờ ư n giả g vê anh s á t cơ như biển tu la chiều cờ ư nghiền n g ép mà đi tu la giận dữ thây nằm trăm vạn phanh phanh phanh vạn thú sơn tiên đế cảnh hạ các cờ giả tất cả đều bị cái này khí thế kinh khủng đè nát tại chỗ sụp đổ vì từng mảnh nhỏ hết vụ tiểu tử người thật to gan hai vị vạn thú sơn chiến tướng nổi giận dám khiêu khích ta vạn thú sơn bớt nói nhảm không hứng thú nghe chết đi cho ta hoác vũ ẩm van g xuất thủ tu la b i ể n trực tiếp hóa thành thực thể lĩnh vực lượn l ợ tại quanh thân khóa lại hai vị này tiên đế hai vị này vạn thú sơn chiến tướng một cái là sơ cực tiên đế một cái là sòng cực tiên đế đối với hắn không tính là cái gì đối thủ đáng sợ đáng chết vạn thú sơn chiến tướng phẫn nộ vẫn chưa có người nào dám như thế miệt thị chúng ta vạn thú sơn bọn hắn gào thét một tiếng cùng hoác vũ đánh nhau hoác vũ lo lắng lam bang p ư ợ n g sẽ có nguy hiểm sắc cơ lạnh thấu xương đến t ự c hạn vô cùng cùng bạo mỗi một chiêu đều áp s ú c t ấ t cả chiến hữu kỹ đi lên chính là địa ngục chi kiếm tăng thêm nhất khí hoa tam thanh kiếm khí hoa sen v v hoàn toàn là liệu mạng điên cuồng tư thế vì mau giết thậm chí trực tiếp cố ý bán mạng đem đổi lấy chém giết cơ hội con mẹ nó ngươi điên rồi đi vạn t h u sơn chiến tướng sợ mất mật lần thứ nhất gặp được điên cuồng như vậy đối thủ đơn giản kinh khủng hắn một thương cắm vào hoắc vũ trái tim mà hoắc vũ vậy mà không tránh mặc cho hắn cắm vào trở tay một kiếm liền đem đối phương đầu lâu chém xuống hừ mãn p h thôi thật sự là một người thế mà ngốc đến mức cùng người một đột một vị khắc vạn thú sơn chiến tướng cười nhạo một tiếng nhưng một giây sau hắn liền không cười được vốn hẳn nên k h í tức diện tuyệt hoắc vũ vậy mà chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt huyết hồng như tu la cái này sao có thể vạn thú sơn chiến tướng hú lên quái gì, khó có thể tin nhưng hắn đã không có cơ hội phản kích bất quá mười chiêu thì bị hoắc vũ ba thân chấn sát hô hoắc vũ không có chút nào dừng lại gọn gàng mà linh hoạt chấn sát hai vị tiên đế về sau liền hướng về bang phượng tộc tiên tổ địa ẩm vang bay đi ta có a ba ta thấy được cái gì bang phượng tộc cường giả đều đại nào c h ố n không và n ô i đều đang run dậy Hoác trước vũ ở ngay mặt bọn hắn kinh hãi sau khi khi thấy thiếu niên áo trắng dạo bước mà đến thần sắc bình tĩnh siêu nhiên bọn hắn càng không rõ ràng cảm giác lệ có thể để cho đồ nhi trưởng thành nhanh đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng người sư phụ này được nhiều kinh khủng so với bọn hắn nguyên bản dự đoán khẳng định còn kinh khủng hơn nhiều lắm băng phượng tộc hôm nay có lẽ thật sự có cứu được ba thêm chữ cầu khen ngợi khen thưởng chương 679 n g ư ờ i một nhà đến đông đủ chương 679, n g ư ờ i một nhà đến đông đủ bang phượng tộc tổ điện lam ngọc luôn khỏe miệng mang máu trầm mặc đem sau lưng mấy vị vạn thú sơn cường giả dẫn vào cuối cùng thủy tổ vương tỏa trước ừ mấy vị vạn thú sơn cường giả đều giật mình lập tức lắc đầu cười nạo h các ngươi bang phượng tộc ngược lại là có điểm đặc sắc trước đó chúng ta tiến về mấy cái yêu tộc thủy tổ đều là ngồi ngay ngắn vương tỏa phía trên uy phong lấm liệt làm sao các ngươi vị này thủy tổ thê thảm đến bị người đính tại trên tường hơn nữa còn không ngừng đang chảy máu không biết còn tưởng rằng nó là cái huyết nô đâu lam ngọc nôn không nói đôi mắt ngô xuống ừ không quan trọng chúng ta chỉ là đến thu tiên tổ tinh phách cùng nguyên thủy tiên lực đây là chuyện của chính các ngươi chúng ta cũng lười hỏi nhiều cầm đầu vạn thú sơn cường giả mang theo quỷ dị hắc kim sắc mặt nạ ngựa khí sông nhiên vạn thú sơn chấn sơn chi bảo chính là vạn thú đ ồ lục thu thập thái cổ rất nhiều tiên tiên sinh linh nguyên thủy tiên lực đúc thành bây giờ lại mở ra một thế lại nhiều rất nhiều tiên tổ còn có người giúp chúng ta đem những n à y tiên tổ đều cho phong ấn thật sự là bớt đi chúng ta tìm kiếm lực bắt khí hắc kim mặt nạ lão giả n h t miệm cười một tiếng mỗi thêm một phần nguyên thủy tiết lực vạn thú đồ lục uy lực liền nâng cao một bước bây giờ vạn thú đồ lục đã là tế đạo cực hạn bí bảo lần này đại cơ duyên nếu chúng ta có thể thu tập hợp đủ vạn tộc thủy tổ nguyên thủy tiết lực vạn thú đồ lục tất nhiên sẽ hoàn thành thuế biến biến thành siêu thoát thậm chí cao hơn chi bảo không tệ đối với chúng ta tôi nói đây là đại cơ duyên t ố t thời đại a vạn thú sơn các cường giả đều rất vui vẻ cười cười nói nói mảy may không có đem đương thời yêu tộc để ở trong mắt phản phất các tộc lao tổ đã là bọn hán vật trong túi tiên thiên sinh linh sinh ra chính là tiết ổ người man nguyên thủy tiết lực chân quý vô cùng Hắc kim m ặ tại n lão g ả thái n t cổ n rất nhiều thế lực đều chuyên môn tại bắt bắt những n à y tiên tiên sinh linh nghiên cứu chỗ nào đến phiên chúng ta vạn thú sơn kiếm một trấn canh mà bây giờ một thế này thế lực cường đại cũng còn không có giải phóng chúng ta vạn thú sơn trước giải phóng đây là lao thiên cho chúng ta nghịch thiên cơ duyên thu thập sau nguyên thủy tiên lực những ngày thật không biết vạn thú độ lục sẽ tiến hóa đến đáng sợ đến bực nào cấp độ ta vạn thú sơn ổn thỏa c u ộ t khởi mở mày mở mặt tương lai tấn thăng làm cấp năm thậm chí cấp sáu thế lực cũng không phải không có khả năng vạn thú sơn cường giả đều n é t miệng cười hưng phấn trong lòng vô cùng tưởng tượng lấy tương lai không tệ hắc kim mặt nạ lao giả cười lớn cùng băng hà cốc vạn thú sơn đồng dạng là thái cổ cấp bốn thế lực nhưng cùng băng hà cốc khác biệt vạn thú sơn có núi rửa cường đại luận lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng đều so băng hà cốc mạnh hơn nhiều trên thân mặc dù đã không có sinh mệnh dấu hiệu nhục thân lại oanh á n h phát sáng có một loại mùi thơm ngát chi khí đang tràn ngập đây là t h ầ n s á c hắn lộ ra một vòng hưng phấn đi tới ngươi muốn làm gì lam ngọc nôn thần sắc chấn động ngăn tại mặt nạ lao giả trên đường ngươi đã nói chỉ là tới lấy tộc ta láo tổ nguyên thủy tiết lực lấy xong liền rời đi c ú t lao giả nhữ mày một tiếng q u á c khẽ trên mặt nạ của hắn thú văn như sống lại vậy mà hóa thành một đạo cú mang thần thú huyết ảnh đối lam ngọc nôn căn xé mà đi cản lam ngọc nôn nổi giận gầm lên một tiếng huy động quanh thân cực đạo chi lực đối kia thân chim mặt người cú mang huyết ảnh đá nhưng cũng tiếc ảo ảnh kia nhìn như hư ả o nhưng lại vô cùng k i n h khủng hung lệ đến cực hạn một ngụm liền xé nát lam ngọc nôn thế công sau một khắc liền đã đi tới lam ngọc nôn trước mặt song trào xé ra trực tiếp đem lam ngọc nôn lồng ngực xé ra biểu ra tiên đế chi huyết phức lam ngọc nôn bị một kích trọng thương bay thấp ở phía xa hừ không biết tự lượng sức mình hắc kim mặt nạ lão giả cười lạnh một tiếng đáng chết ngươi muốn làm gì lam ngọc nôn gầm thét ngươi cũng xứng hỏi đến hắc kim mặt nạ lão giả lắc đầu rất là khinh thường lại nhiều nói chém ngươi bản thân hắn chính là truyền kỳ tiên đế lại thêm cái này thái cổ mặt nạ pháp khí chính là tiên tổ cũng không sợ càng đừng đề cập lam ngọc nôn một cái bá chủ cấp tiên đế s ấ p s ấ p hắn đi tới lam băng phượng dường ngọc trước đó thần thức quét qua thần sắc đ ố n g nhiên kích động lên thật sự là băng t i ê n thể đây chính là hoàn mỹ gánh chịu nguyên thủy tiên lực tế phẩm a nếu ai đưa nàng luyện thành đan dựa c á n vào chắc chắn sẽ làm vạn thú đ ồ lục đối n u ố t người càng thêm thân hòa hắc kim mặt nạ lão giả không tự chủ liếm môi một cái mắt thần hoạt tay vạn thú sơn cùng băng hà cốc khác biệt băng hà cốc t h u n dựa vào băng hà thượng nhân trèo trống mà vạn thú sơn thì là dựa vào có t đan đan hắc kim mặt nạ sau lưng láo giả mấy vị vạn thú sơn chiến tướng cũng nhịn không được trong lòng ngực khâu nóng thậm chí nghĩ trực tiếp xuất thủ xử lý mặt đen láo giả đem lam bang phượng thi thể chiếm thành của mình nhưng bọn hắn cùng mặt đen láo giả ở giữa thực lực sai biệt rất lớn chỉ có thể dằn xuống dục vọng trong lòng không cho chạm vào nữ nhi của ta lam ngọc nôn gầm thét dâu tóc đều dự đã là cái thi thể ngươi còn trông cậy vào nàng phục sinh hay sao vật tận kỳ dụng con gái của ngươi ta liền nhận hắc kim mặt nạ lão giả nết miệng cười một tiếng ta giết ngươi lam ngọc nôn điên cuồng quanh thân tiên đạo c ù n g bạo ngươi dám đụng đến ta nữ nhi ta thả rằng tự bạo cũng muốn giết ngươi hắc kim mặt nạ lão giả khẽ giật mình m i ệ t cười lắc đầu người trẻ tuổi làm người tu đạo trong lòng ngay cả cơ bản nhất tình cảm đều không có chém tới ngươi còn tu cái gì đạo thôi liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết đi. dứt lời hắn một tay chụp vào lam băng phượng chết sau một khắc năng lượng kinh khủng bộc phát lực lượng kinh khủng như vô tận tinh hải đánh tới cái gì hắc kim mặt nạ lão giả hai nhiên xoay người lại phát hiện cũng không phải là lam ngọc nôn mà là một vị thiếu niên mặc áo lam hắn giống như điên cuồng thể nội tiên huyết đang thiếu đốt một kiếm chi uy vậy mà tại không gian bên trong lưu lại đạo ngân cái này sao có thể hắc kim lão giả vừa kinh vừa sợ thu trưởng cùng hoắc vũ một cái đối kích đông hoắc vũ bị lập tức đánh bay phun ra một mùm màu tươi nhưng cũng không hề hoài ánh mắt như a l à n chăm chú tập trung vào hắc kim lão giả chỗ nào xuất hiện vai thai hắc kim lão giả giật này mình khó có thể tin một thiếu niên người vậy mà cưỡng ép thụ hắn một trường không chết quá bất hợp lý dám đụng đến ta nữ nhân người m u ố n chết hoặc vũ trường kiếm trực chỉ hắc kim lão giả sắc cơ sôi trào ồ ha ha ha n g u y ê n lai、like、ngươi là nữ thi này nam nhân sao thật sự là quá khôi hại các ngươi một nhà thật sự là người tu đạo sao đối một cái thi thể lưu liên không rời khó mà quên thật sự là buồn nôn vừa vặn các ngươi một nhà hôm nay đều tụ cùng một chỗ vậy liền đều đi chết đi mặt đen lão giả gầm lên giận dữ c h u y ể n kỳ tiên đế khí thế lại không che chắn ẩm vang bộc phát chỉ một máy mắt dường như muốn thế giới hủy diệt ba chương sáu trăm tám mươi cầu mang sân chủ chương sáu trăm tám mươi cầu mang sân chủ người hoặc vũ lam ngọc nôn đều t ứ c giận ẩm vang đánh rết đi lên không biết tự lượng sức mình mặt đen láo giả n h ư mày thật nổi g i ậ n đường đường c h u y ể n kỳ tiên đế bị hai cái tiểu bối như thế khiêu khích có thể n à o nhẫn chết hắn trực tiếp toàn lực xuất thủ một đôi tay như hôn đội đại ma bàn ma d i ệ t hết thảy quét ngang hướng về phía trước h o ặ vũ ẩm vang hướng về phía trước để ta chặn lại người đi trước cứu bác phượng Cái này. l anh m g ọ c c Nôn ú t bất quá vẫn lam à là gật nhưng thế đầu. Hoác Vũ thế nhưng là vị k i đồ đệ, nói không chừng cẩn hạn. thật hạ. anh. Vâng a l ngọc nôn mới vừa cùng bàn tay to kia trưởng gặp t h o á n g qua liền n g h e đằng sau thổi phù một tiếng hắn hai nhiên quay đầu hoặc vũ lại bị đôi tay này trưởng trực tiếp ép bạo biến thành huyết vụ lao giả này chiến lược quá mức hung ác đi ê n cùng càng đem hoặc vũ cho miểu sát ai bất quá lam ngọc nôn biết hoặc vũ là vũ hóa trí thể một lát không chết được tiếp tục phóng tới lam bằng phượng t h thể không biết tính sợ mặt đen lão giả vừa muốn đi đối phó lam ngọc nôn sắc mặt liền biến đổi mắt ưng đen lão giả, giả xâm nhiên cười một tiếng ta có một trăm loại phương pháp có thể ngược sát ngươi có lá gan ngươi đại khái có thể thử một chút hắn vốn định nhìn thấy hoắc vũ trong mắt kinh hãi cùng khủng hoảng nhưng chờ đến lại là một đạo mở mịt mà đến cảnh cáo còn có cao thủ mặt đen láo giả cả kinh vội vàng d ư ơ n g mắt thần chí của hắn bên trong cũng không có cảm ứng được chung quanh có cờ giả ầm ầm tổ địa đại môn mở rộng thiếu niên áo trắng rậm chân mà tới hắn siêu nhiên mà bình tĩnh không nhiễm bụi bặm bộ pháp ở giữa tựa hồ không bàn mà hợp đại đạo làm cho người kinh hãi ngươi là người phương nào mặt đen láo giả u á t hỏi hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm có thể trốn qua hắn thần niệm cảm giác sinh linh cũng không có bao nhiêu chẳng lẽ lại thiếu niên mặc áo trắng này là tế đạo sinh linh không có khả năng a hắn rõ ràng chỉ là người thiếu niên thời kỳ thiếu niên liền tế đạo tại tiên cổ thời kỳ cũng tuyệt đối phải đứng hàng thần tử bảng a đương thời tuyệt không có khả năng xuất hiện dám đụng đến ta đồ nhi người rất dũng cảm lâm dương bình tĩnh nói mặt đen láo giả nuốt ngụm nước miếng đôi mắt tràn đầy cảnh giác đạo hữu ta đến từ vạn thú sơn p h á p hiệu hát thú lao nhân nay đến chỉ vì tiên tổ nguyên thủy tiên lực cùng tiên n ư thi hy vọng đạo hữu cho vạn thú sơn một bộ mặt không muốn ngang ngược ngăn cản vạn thú sơn cái gì rất rưỡi chưa từng nghe qua lâm dương lắc đầu bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì không khỏi hỏi bất quá đã lấy vạn thú làm tên các ngươi tông môn đều là các loại phi cầm t ẩ u thú tạo thành lạc đây là tự nhiên bản môn đều là thái cổ các tộc cường giả chỗ tạo thành cường thịnh đến cực điểm có được tế người trên đường hơn mười vị càng có vua thượng trí bảo vạn thú đổ lục có phun ra nuốt vào thiên hạ chi bi đạo hữu cô lậu quả văn ta không trách n g ư ờ i bây giờ đã biết được còn không mau mau thối lui mặt đen láo giả quát khẽ một tiếng ha ha ha t ố t rất tốt lâm dương vui vẻ ngày sau ta định đi cái này vạn thú sơn đi tới một lần đã có thái cổ các loại chim quý thú l ạ chắc hẳn sẽ có rất thật tốt ăn sư phụ ta không sợ thì lão ta tuổi trẻ giang lợi tốt mau đưa lão già này giết chết ta ăn tiểu tử ngươi muốn ăn một mình lâm dương luồn hoác vũ một chút cau mày nói l ã o giả này mặc dù giả chút nhưng dù sao cũng là hắn chưa ăn qua phi cầm nói không chừng càng già càng có nhai tình đâu khu khu ta sai rồi sư phụ hoác vũ gãi đầu một cái t r ộ c giả nói tốt tốt tốt mặt đen lao giả khí cười vậy lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng dám ở trước mặt ta lớn lối như thế đem ta vạn thú sơn như thế không để trong mắt ngươi hẳn phải chết vệ trái vệ phải lên cho ta lâm dương bên cạnh hai vị vạn thú sơn chiến tướng ánh mắt lấp liệt ẩm vang một phát vậy mà tất cả đều là bá chủ cấp tiên đế chết hai vị chiến tướng một đao một kiếm phát ra hợp kích hai người chính là tinh vệ di máu lại là huynh đệ hợp kích tiến công chiến lược tiêu thăng đủ để tại bá chủ cấp tiên đế bên trong x ư ơ n g hùng kẻ yêu tiến công thật sự là buồn cười lâm dương tùy ý một quyền vung ra trực tiếp đem tiêu kinh khủng hợp kích chiều cường đánh tan cái gì vệ trái vệ phải con n g ư ơ i phóng đại đến thực h ạ n bọn hắn hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì tiên lực thiếu niên mặc áo trắng này thuần túy dựa vào nhục thân tùy ý một kích liền rách bọn hắn sát chiêu đây quả thực quá bất hợp lý chính là cái thế tiên đế cũng không dám thuần bằng nhục thân như thế khinh thường a đáng tiếc bọn hắn chấn kinh chú định ở đây dừng lại một quyền kêu phản phất xuyên thấu thời không nhanh đến căn bản là không có cách lý giải trực tiếp nện ở vệ tả đại ca sọ phía trên đổng đường đường bá chủ cấp tiên đế đầu lâu trong nháy mắt như dưa hấu nổ tung đế mệnh đều bị một quyền đánh nổ không cách nào phục sinh cái gì v ệ phải dọa đến vong hồn đều tán quay người liền muốn trốn hô lâm dương ngay cả lời đều không nói một quyền kêu hóa thành bàn tay trực tiếp nắm vệ phải cổ đem nhấc lên tha phốc phốc liền nói chuyện cơ hội đều không có lâm dương trong tay hơi bót vệ phải cái cổ liền bị bóc nát thần hồn đều vỡ vụn vệ tả vệ phải sau khi chết hiện ra nguyên hình lại là thái cổ tinh vệ nhất tộc di c h ủ n g thân thể mặc dù không lớn nhưng toàn thân lông vũ huy lam mỹ lệ vô cùng chủng tộc mới mà lại cũng không phải là hình người lâm dương hài lòng gật đầu tiên giới khôi phục thái cổ không ít chủng tộc đều xuất hiện đều là hắn không có hưởng qua tươi cái này khiến nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên rất nhiều trầm bong ta cỏ mặt đen lão giả ra đầu đều nổ tung doa đến tròng mắt căng tròn đây chính là hai vị có được hợp kích tiên kỵ bá chủ cấp tiến đế thiếu niên mặc áo trắng này chỉ bằng mượn cường hắn độc thân trong chấp mắt liền đem nó toàn bộ đánh giết chiến lược đơn giản người tiên ngược lại là xem thường ngươi mặt đen lão giả ánh mắt triệt để âm chầm xuống tới biết mình tự thân chiến lược tuyệt đối không cách nào đạt tới loại này cấp bậc cũng không phải là lâm dương đối thủ cho nên hắn lập tức đem mặt nạ trên mặt lấy xuống một thanh liền bóp nát câu mang sân chủ xin hàng linh mặt đen lão giả thiêu đốt máu tươi cùng tự thân đạo trực tiếp phun ra một n g ụ m đạo huyết trong miệng nói lẩm bẩm đạo huyết đối với tiên đế cực kỳ trân quý cái này một miệng lớn vẫn ra tôi thiểu muốn thai nghe nước vạn năm mới có thể khôi phục mặt nạ màu đen tại đạo huyết bên trong bốc cháy lên một đạo ngưng thực cự ảnh già thiên cái địa, phiêu nhiên bay ra. chính là thần thú cú mang tộc hậu duệ nó thân chi mặt người quanh thân tản ra sâu kín lục mang có thể trưởng khống sinh cơ gọi ta chuyện gì cú mang hư ảnh cao cao tại thượng lạnh lùng hỏi người này lục ta vạn thú sơn mời sơn chủ đem chu sát mặt đen láo giả giống to vạn thú sơn hết thể có ba mươi tam sơn mỗi một đạo trên núi đều có một cái thâm bất khả chắc sơn chủ câu mang sơn chủ càng là có thể danh liệt mười vị trí đầu năm tồn tại là chân chính tế đạo cường giả ồ câu mang sơn chủ nhữ mày hờ hững nhìn về phía lầm dương ta vạn thú sơn làm việc chưa từng luận đúng sai đã ngươi là nhân l i ê n q u y xuống đi dứt lời hắn đ á n g sợ tế đạo lĩnh vực c ầ m vang khuyết tán mà ra thiên đạo không thể xâm l i ê n xem như cực hạn tiên đế một khi bị cái này lĩnh vực chân chính mất vào cũng muốn biến thành p h à m nhân khó mà dù có được chiến lược sơn chủ vi vũ mặt đen lão giả kích động giống to như chém lâm dương vũ hóa chi thể cùng lam bang phượng đều chính là chiến lợi phẩm của hắn hắn rất tự tin không tin thế gian có thể tùy ý đụng phải cùng tế đạo sơn chủ chống lại tồn tại chương sáu trăm tám mươi mốt trả lời ta chương sáu trăm tám mươi mốt trả lời ta ừ n lâm dương nhữ mày có chút kinh ngạc ngược lại là thật lâu không có đụng phải phách lối như vậy địch thủ nho nhỏ một đạo tế đạo hình chiếu thật đúng là cho là mình có thể tung h à n h vô địch khắp trên trời dưới đất lâm dương cười nhạo lấy lắc đầu ông vẹn vẹn trong nháy mắt toàn bộ b ă n g phượng tổ địa đều bị tế đạo hóa thiên đạo không hiện trong đó sinh linh khó mà điều động đạo tác chỉ còn lại có nhục thân c h i lực Ừm! ngay cả mất mó hôn mê b ă n g phượng lão tổ đều bị bừng tỉnh nhìn xem trước mặt c h ẳ n g cảnh đôi mắt bên trong hiện lên v ẻ kinh nộ đây là thế đạo gì là người liền dám xâm phạm tiến tổ tri địa sao nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được tự thân ngoại trừ nguyên thủy tiên lực cùng nhục thân tri lực bên ngoài không cách nào điều động bình nào động điều trong h pháp ư ờ n g tác. t truyền thuyết tế đạo cảnh giới a ba hắn toàn thân đều hù đến run dậy khó có thể tin thượng cổ tế đạo sinh linh đều vô cùng thần bí cơ hồ không hiện thân thần lòng k i ế n thủ bất kiến vĩ ngoại trừ mạnh nhất một chút bất hủ tiên tộc nguyên tổ bên ngoài bọn hắn những n à y tiên tổ chính là đương thời đình phong mà bây giờ hắn vừa mở mắt liền thấy một cái tế đạo sinh linh tại h i ệ n lộ thần uy đơn giản muốn đem hắn hụ chết tập trung nhìn vào lại phát hiện cái này tế đạo sinh linh nhằm vào là đem hắn đính tại trên tường không khô máu lâm dương ha ha, ha. thật sự là bào ứng a bác p ư ợ n g thủy tổ n g a mặt lên trời cười to không ngừng ho ra máu trong lòng lại cảm thấy thoải mái vô cùng dù sao đây chính là trong truyền thuyết tế đạo sinh linh lâm dương chiến lược lại không hợp t h ó i thường cũng bất quá phàm là chữ phạm vi bên trong sinh linh đối mặt tế đạo sinh linh yếu ớt như tờ giấy thật sự là thần tiên hiền linh vừa mở mắt liền thấy có tế đạo sinh linh muốn vì ta đổ sát đại địch b ă n g vượng thủy tổ hận lâm dương hận nghiến răng nghiến lợi giờ phút này hưng phân đến c ự c hạn ừ m chỉ có câu mang sơn chủ cảm nhận được một tia không đúng hắn tế đạo lĩnh vực để thiên đạo không dính vào người có thể cảm ứng được trong lĩnh vực hết thảy nhưng cái này lâm dương lại như không tồn tại chỉ có mắt thường có thể nhìn thấy ngay cả hắn tế đạo lĩnh vực đều không thể chân chính đ ụ n g vào đây là có chuyện gì là cái gì cường đại hộ thân pháp bảo sao câu mang sơn chủ sắc mặt nghiêm túc xuống tới có chút đồ vật dứt lời bàn tay hắn mở ra hướng về lâm dương chấn áp xuống dưới nhưng ngươi không nên t r e o chọc vạn thú sơn hôm nay vô luận ngươi có cái gì thủ đoạn hạ chàng chỉ có chết đúng một trưởng vô chết hắn bang phượng thủy tổ mặt đen l á o giả đều đọ lên lâm dương lắc đầu ngươi dạng này người ngu thật sự là không cách nào cả biến chờ đợi kết cục của ngươi chỉ có chết tiếng nói rơi xuống đất một cỗ kinh khủng khí chẳng tự thân bên trên lâm dương ầm v a n g khuyết tán mà ra cái gì câu mang sơn chủ bay đến một nửa sắc mặt đ ỗ n g nhiên tuyệt vọng tái n h ậ n hắn tế đạo lĩnh vực bị lâm dương quanh thân lĩnh vực hoàn toàn xoắn nát không thể đụng vào c h i lĩnh vực người là siêu thoát cảnh câu mang sơn chủ ra đầu đều kém chút dọa đến nổ tung tế đạo bất quá là p h à m tiên cùng linh tiên ở giữa quá độ cảnh giới thôi siêu thoát cảnh mới thật sự là thoát phà hóa linh sinh mệnh cấp độ tiến hành một cái không cách nào tưởng tượng lớn nhảy lên tế đạo sinh linh đem hết toàn lực sợ cầu bất quá là siêu thoát Đối mặt một thoát tiền, vị siêu linh đen người hại khổ t a vậy cầu mang sơn chủ bi thiết tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức ở giữa không trung tiến hành một cái độ khó cao trượt quỷ động tác vốn là muốn một t r ư ờ n g c h ấ n áp lâm dương kết quả nửa đường lập tức biến thành trượt quỷ một đường quỷ đến lâm dương trước mặt ngoa tạo cái này tình huống như thế nào mặt đen láo giả bang p ư ợ n g thủy tổ đều xem choáng váng trực tiếp lâm vào đại nào chống không trạng thái Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng câu mang sơn chủ sẽ tùy tiện đánh giết lâm dương làm sao nửa đường trực tiếp trượt quỷ rồi cái này siêu cấp lớn đảo ngược để bọn hắn bất ngờ trong mắt đều muốn trợn lùi ra cái này cũng không trách bọn hắn bởi vì cao vĩ độ lĩnh vực giao phong phạm tiên là quan sát không đến cho nên bọn hắn cũng không nhìn thấy lâm dương lĩnh vực nhẹ nhàng chấn động liền vỡ vụn câu mang sơn chủ tế đạo lĩnh vực tiền bối ta vừa rồi mắt cho không biết thái sơn có nhiều đắc tội còn xin thứ tội trước đó hết thảy tất cả đều là mặt đen tên chó chết này một người chủ ý cùng ta cùng vạn thú sơn không có bất cứ quan hề nào câu mang s lâm dương cũng có chút ngoài ý m u ố n câu này mang sơn chủ trượt quỷ cũng quá thuần thục bình thường đoán chừng không ít luyện xem ra vạn thú sơn tại thái cổ lẫn vào cũng không tốt lắm những n à y sơn chủ đều thuần thục trượt quỷ kỹ thuật ngày thường đoán chừng làm không ít không phải mới vừa còn nói vạn thú sơn làm việc bất luận đúng sai chỉ cần những người cản đường liền muốn chân sát sao lâm dương cười nhạo một tiếng trong mắt lóe lên một tia lênh ý k h ủ k h ủ ta vừa rồi nói tất cả đều là nhằm vào bình thường sinh linh tiền bối đã siêu thoát không tại thường nhân liệt kê câu mang sơn chủ đem hết toàn lực giải thích phản ứng ngược lại là rất nhanh đáng tiếc người đôi ta triển lộ xác bạn tọa chưa từng sẽ để cho đối ta t r i ể n lộ q u a sát ý người sống sót lâm dương thản nhiên nói không câu mang sơn chủ sắc mặt đ ố n g nhiên t r ắ n g bệnh ta hôm nay ở đây bất quá là một cái bóng mờ giết ta một cái bóng mờ đối tiền bối chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt tiền bối mặc dù là cao quý siêu thoát sinh linh cũng là minh bạch nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đạo lý ngài thật muốn triệt để cùng ta vạn thú sơn là được sao chỉ là hư ảnh rất tốt lâm dương cười n h ạ t không đáp chỉ là một ngón tay gậy tại hắn mi tâm sau một khắc vạn thu sơn cách nói đàn ngồi cao trên phát đàn ngay tại cho phía dưới vô số giáo chúng t r u y ề n pháp g i ả n g đạo câu mang sơn chủ bản thể đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng a ba hắn hét lên một tiếng mi tâm vỡ ra máu tơi ư cùng óc tràn ra tới thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới phát đàn hiển hóa ra bản thể vạn thú sơn bọn giáo chúng đều m ộ p bức đầu góc đều đ ứ n g máy không biết vị này thực lực kinh khủng sơn chủ đang chơi loại nào thật lâu mới có người phá vỡ sợ h ã i trong lòng t h â n thức dò xét quá khứ sau đó sắc mặt đại biến t h ê lương hét lớn sơn chủ đại nhân nó nó vẫn là ba trong k h o ả n khắc vạn thú sơn chấn động giáo chúng kinh hoàng thiên địa đều lờ mờ văn phượng tộc tổ đ i ệ câu mang sơn chủ hóa thân cũng cảm ứng được chủ thân chết đi toàn bộ hóa thân đều sợ hai đến điên cuồng hỗn loạn người cũng đã làm gì hắn đơn giản muốn bị dọa điên rồi đây là cái gì thủ đoạn người tiên cách không biết nhiều ít khoảng cách một chỉ liền mượn hóa thân t ế điệu hắn chủ thân hắn nhưng là tế đạo sinh linh a lâm dương triển lộ ra thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn hiện tại ta còn cần kiên kỵ ngươi vạn thú tông sao trả lời ta lâm dương nhìn xuống câu mang sơn chủ ngự khí bình tĩnh lại giống như vạn cổ trời đông giá rét để câu mang sơn chủ lâm vào vô tận trong tuyệt vọng Chương phục sinh a người yêu của ta chương sáu trăm tám mươi hai phục sinh a người yêu của ta không không cần cú mang sơn chủ tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất đôi mắt đảm đạm tuyệt vọng vạn thú sơn cuối cùng chỉ là một cái cấp bốn thế lực trong môn cũng không có siêu thoát linh tiên tồn tại cho nên cũng không hiểu rõ lắm siêu thoát tiên linh thủ đoạn nhưng cách khoảng cách vô tận trong nháy mắt giết hắn chủ thân thủ đoạn này cũng quá không thể tưởng tượng nổi vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bởi vì điều này đại biểu lấy tế đạo ở trước mặt hắn chính là sâu kiến đến nhiều ít đều là bị m i ể sắt tồn tại hắn phản kháng không có chút ý nghĩa nào đây chính là siêu thoát tiên linh sao thật là khiến người ta tuyệt vọng a cú mang sơn chủ cười khổ một tiếng thở dài nói ta nhận m ệ n h hắn thở dài trực tiếp một kiếm bôi ở trên của mình đầu lâu rơi xuống ảm đạm tự sát cái gì mặt đen láo giả băng phượng thủy tổ đều nhìn n ộ tại bọn hắn thị giác bên trong cú mang sơn chủ chính là đột nhiên trực quỳ về sau mấy câu liền bị dọa đến quả quyết tự vận một mặt này quá quỳ dị để bọn hắn cảm thấy dùng mình thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng là thế nào làm được đây hết thảy liên cành dài đều không thể lý giải đây chính là cường giả chân chính sao đây chính là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép sao hai cái cao duy sinh mệnh ở trước mặt mình mắt thấy phát sinh hết thảy nhưng mình lại hoàn toàn lý giải không được vì cái gì không thể nào hiểu được không cách nào định nghĩa tuyệt đối nghiền ép chỉ còn lại thuần túy sợ hãi tiền tiền bối mặt đen láo giả sắc mặt trắng bệnh nơi nào còn có vừa rồi vẻ tiêu ngạo lâm dương trong mắt hắn đã trở thành một cái không thể diễn tả không thể bị lý giải trí cao tồn tại đối mặt loại này tồn tại hắn có khả năng có chỉ còn lại có sợ hãi ta người không xứng nói chuyện lâm dương dậm chân đi qua láo giả bên cạnh thân tùy ý đưa tay lấy xuống mặt đen đầu lâu liền l ờ i nói đều không có để hắn nói ra phù phù mặt đen láo giả không đầu thi chán nản ngã xuống đất đế mệnh vẫn lạc lộc cộc lam ngọc nôn siết chặt nằm đấm mặc dù thấy rất thoải mái nhưng khó tránh có một loại h á i hùng kiếp vĩa da đầu tê dại kinh khủng cảm giác lâm dương thật sự là cường đại hơn đầu coi như biết hắn là bằng hữu của mình cũng khó tránh khỏi cảm thấy một loại đến từ sinh mệnh bản năng sợ hai đây chính là một vị truyền kỳ thiên đế đưa tay liền lấy xuống đầu lâu, xóa bỏ hắn đế mệnh thật còn không bằng cái cô trùng mặc dù tại nhân yêu đại chiến hôm đó hắn chính mắt thấy băng hà cốc chín vị tế người trên đường đối lâm dương nhận sợ nhưng cuối cùng lâm dương cũng không có thật cùng tế đạo sinh linh chém g i ế t ngày hôm nay một vị vạn thú sơn sân chủ tế đạo cấp sinh linh tại lâm dương không có làm bất luận cái gì công kích cùng động tác tình huống giới liền dọa đến nhận mệnh tự sát loại kia không cách nào nói rõ quỷ dị kinh dị cảm giác để hắn như nghẹn ở cổ họng thân thể ngăn không được phát run lâm dương là con rể hắn sư phụ hắn còn như vậy sợ hãi có thể nghĩ mặt đen láo giả băng p ư ợ n g thủy tổ vừa rồi nội tâm sợ hãi sợ là đã đạt đến đỉnh cao nhất người muốn làm gì băng p ư ợ n g thủy tổ cũng g ă n g run lên hoảng sợ đến c ự c hạ n khó mà bình tĩnh nó cũng không nghĩ tới lâm dương lại là cao duy sinh linh hơn nữa nhìn bộ dáng viễn siêu tế đạo cảnh bằng không thì cũng sẽ không để cho một cái tế đạo sinh linh hủ đến nhận m ệ n h tự sát ta nói qua sẽ đến lấy tính mạng ngươi hôm nay ta tuyên bố vận mệnh của ngươi đi đến điểm kết thúc lâm dương nhàn nhạt nhìn xuống b ă n g phượng thủy tổ lạnh lùng nôn nói ta chính là thiên sinh địa dưỡng tiên thiên thủy tổ người mang nguyên thủy tiên lực ngay cả thiên kiếp đều không thêm thân lao thiên đều không thể thẩm phạt ta ngươi dựa vào cái gì bang phượng thủy tổ lên án gầm thét kỳ thực nội tâm đã s ợ hai đến t ự c h ạ n Trời t r ở bác mặt phượng thủy tổ trực tiếp không cách nào khống chế mình hai tay đem thể nội nguyên thủy tiên lực dâng lên nguyên thủy tiên lực ly thể thủy tổ chi thân cấp tốc khô héo khó mà duy trì ta đang làm gì bang phượng thủy tổ trận to mắt trước mắt vị này thật đáng sợ ngay cả một vị tiên thiên thủy tổ thân thể tâm trí đều có thể tùy ý k h ô n g chế bất hủ tiên tộc sinh ra dạng này hậu bối thật sự là vận may tề thiên ta yêu tộc cũng không phải là thua ở trên thực lực mà là thua ở khí vận lên bang phượng thủy tổ tại khô héo một khắc cuối cùng miệng vẫn là cứng rắn cũng coi như có chút bất khí không có ném đi tiên thiên thủy tổ nên có tinh thần khí lâm dương ngón tay vẩy nhẹ làm vỡ nát hoàn toàn khô héo bang p ư ợ n g thủy tổ thi thể lộc cộc lam ngọc nôn mất ngủm nước miếng lâm dương thật là đáng sợ như c h ế c thần chỗ đến vạn địch đều diệt đến nay hắn cũng không thấy có thể để cho lâm dương ra lần thứ hai tay định nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới của hắn chắc hẳn cho dù tại thái cổ lâm đại nhân khẳng định cũng có thể tính có thể xếp thượng hào nhân vật một trong lam ngọc luôn cảm xúc bành trướng có dạng này một vị núi rửa lớn bang phượng tộc tương lai tiền đồ không thể tưởng tượng đến đây đi lâm dương thản nhiên nói Tốt. hoắc vũ nội tâm k h ẽ động kích động lại có chút khẩn trương chờ đợi lâu như vậy chính là vì một ngày này chuyện sinh bạch liên đặc ở nàng cai chán bị ngạn hoa lấy thất tinh chi thế chấn ở trên người lâm dương tiếp tục nói cái này hoắc vũ có chút kinh ngạc nhưng vẫn là làm theo sư phụ ngươi đây là a nếu như là ta muốn phục sinh nàng còn cần cho ngươi đi tìm những vật này sao bất quá một ý niệm thôi lâm dương cười nhạo một tiếng ta muốn ngươi tìm đến những bảo vật này một là vì rèn luyện ngươi hai cũng là vì để ngươi tự tay phục sinh nữ tử này để ngươi sớm thể nộ như thế nào lục đạo như thế nào chân chính sinh tử ngươi có vũ hóa chi thể tu la chi đạo tự mình phục sinh một lần sinh linh nếu ngươi có thể thể nộ hảo diệu bên trong sẽ để cho tương lai của ngươi tu đạo con đường rộng lớn một lần sư phụ h o ặ vũ trần kinh lâm dương nhìn như tùy ý nhưng nội tâm vậy mà vì hắn suy tính nhiều như vậy dụng tâm sâu xa a hoặc vũ nội tâm ấm áp quần c u ộ n trong lòng đối lâm dương cảm ơn c h i tình càng thêm dày đặc sư phụ ta vừa nôn chờ một lát cùng ngươi nữ nhân đi nói đi đây là phục sinh bí thuật có thể mượn ngươi vũ hóa huyết thống tu la chi đạo thi triển mượn từ ngươi mang về mười k h o a cực đạo đế thủ tăng thêm nguyên thủy t i ế t lực có thể vì cô bé này tái tạo đạo thể phục sinh về sau một đường trở thành cái thế tiên đế sẽ không còn trở ngại một đường thông suốt lâm dương nhìn chằm chằm hoặc vũ một chút tiếp tục nói đợi chuyện nơi đây xử lý xong về sau lập tức tiến về kiếm chủng cùng sư minh ngươi nhóm h sư đệ của nhóm tụ ợ phụ Nơi ngươi mới đó là các c â sân、khấu. Chân n chính chính tình khấu. hội, h sắp Sư p mở ra. n g ư ơ i muốn rời đi sao hoác vũ nội tâm run lên hắn hiểu rất rõ lâm dương khác thường nói ra như thế một chuỗi dài lời nói cố ý làm ra loại này bàn giao liền đại biểu lấy hắn muốn rời đi không tệ cũng thật lâu không có về nhà lâm dương r ố i lưng một cái bây giờ đại thế khôi phục cũng nên về thăm nhà một chút cùng tiễn sư phụ hoác vũ quỳ xuống đất hành đ i lê quỳ l ạ đoạn đường này bị đổi rét một chút phàn nàn giờ phút này sớm đã tan thành mây khói đối với lâm dương hắn chỉ có không bỏ cùng cảm nghiệm trịnh trọng như vậy làm cái gì kiếm trùng thính hội vi sư cũng sẽ không vắng mặt lâm dương n é t miệng cười một tiếng、Tốt. ta ố t t sẽ ở kiếm trùng chờ sư phụ đến đây hoắc vũ trong lòng vui mừng lâm dương ít có bản giao lần tiếp theo sẽ gặp địa điểm tương lai đều có thể a ừng lâm dương quanh người hư không ở trước mặt hắn tự động vỡ ra không gian thông đạo tự động thành hình hắn bước ra một bước liền biến mất ở nơi đây bình phục một chút tâm tình về sau hoắc vũ quay đầu nhìn về phía giường ngọc phía trên ngủ say lam bắm ư ợ n g đôi mắt ôn u mà kiên định cuối cùng đã tới giờ khắc này phục sinh đi người yêu của ta ba c ả m tạ tử dương đại lão lễ vật c h i vương khen thưởng a phi thường c ả m tạ qua tính tình đại lão c ử u dương bái tạ chương 683. vạn thú đồ lục đã nước ra chương 683, vạn thú đồ lục đã nước ra bị nạn hoa xoay tròn chuyển sinh bạch liên n ở rộ qua mang vô số đạo thì xen lẫn hoắc vũ cẩn thận dựa theo lâm dương ban cho phục sinh pháp tại vận chuyển bí pháp rất nhanh hắn liền tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong ngôi lai、like, đây chính là sinh mệnh huyền bí đây chính là lục đạo luân hồi hoắc vũ cảm nhận được quá nhiều hắn cấp độ này không cách nào chạm tới đồ vật nhưng cũng chỉ là như lúc ban đầu học giả tiến vào trí cao đ i ệ n đường chỉ có thể thô sơ giản lược du l ã một m phen không cách nào thật sự hiểu trong đó thâm ảo huyền diệu mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhưng đối với hắn tương lai con đường tu hành ý nghĩa vô tận vê anh nguyên thủy tiên lực du nhập g n phốc phốc mười k h ỏ a cực đạo tiên đế đầu lâu bị luận hóa cực đạo c h i nguyên cố động theo thứ tự dung nhập lam b ă n g phượng thể nội hô hô kinh lịch ba ngày ba đêm các loại hùng vĩ pháp tướng tại tiên tổ tri đ i ệ trên không lưu truyền bang p ư ợ n g tộc các tộc nhân đều nhìn ngây người run lời bày không biết xảy ra chuyện gì ông rốt cục pháp tướng thu liễm v ạ n đạo phản hư lang băng phượng mặt mày khé động mở ra đôi mắt đẹp ta đây là nàng ngồi dậy nhìn xem trước mặt quen thuộc khuôn mặt khó có thể tin ta nhớ được ta rõ ràng đã triệt để b ỏ mạng đây là tình huống như thế nào đây là địa ngục sao hoắc vũ ngươi cuối cùng cũng vẫn là chết sao phụ thân ngươi cũng tại ngạch o ắ c vũ rợ khóc rợ cười lắc đầu ngươi nói nhăng gì đấy nơi này là băng phượng tộc tổ đ ị a sư phụ ban thưởng ta bí pháp ngươi bây giờ đã bị ta sống lại cái gì lam bang vượng trấn kinh hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại thiên hạ thật có có thể để cho tu sĩ khởi tử hoàn sinh bí pháp đây thật là quá mức không thể tưởng tượng lục đạo luân hồi đã sớm sụp đổ cho nên thế hệ này tu sĩ rất nhiều căn bản cũng không biết lục đạo luân hồi tồn tại qua tại hiện thế tu sĩ khái niệm bên trong chết chính là chết rồi không tồn tại phục sinh nói chuyện lâm dương mạnh đến mức không còn gì để nói có thể phục sinh người khác cũng coi như vậy mà có thể tồn tại một cái bí pháp để người khác cũng có thể phục sinh người khác cái này khái niệm liền hoàn toàn khác nhau ý nghĩa quá mức trọng đại môn bí pháp này cần ta vũ hóa chi lực những người khác cũng không dùng đến mà lại phục sinh điều kiện rất hà khắc cần chuyển sinh bạch liên bị ngạn hoa hoắc vũ lắc đầu có thể phục sinh ngươi đã là văn hạnh nghĩ lại phục sinh người khác gần như không có khả năng không nói những cái khác chỉ là chuyển sinh bạch liên hắn liền không tìm được tiếp theo đó tiểu vũ lang băng vợ ư ánh mắt rất phức tạp nàng cùng hoắc vũ ở giữa tình cảm đều là đang không ngừng cứu dỗi bên trong bồi dưỡng bây giờ tràng diện này là người thấy chua xót cảm động nàng trong lúc nhất thời cũng sẽ không biểu đạt tâm tình của mình ngươi không thoải mái sao ta phục sinh bi pháp chỗ nào dùng sai lầm rồi sao hoắc vũ có chút khẩn trương phốc phốc lam bang vượng nhịn không được cười lên không phải chỉ là nghĩ đến chúng ta đoạn đường này tới kinh lịch không phải ngươi cứu ta chính là ta cứu ngươi thật sự là có chút thú vị bây giờ mệnh của ta đều là ngươi phục sinh chắc hẳn ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt đi thứ nay về sau ngươi nhưng không vùng được ta ừng hoác vũ kiên định gật đầu chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ ừng lam bang vượng một thanh ôm chặt lấy hoác vũ trực tiếp hôn lên nàng biết hoác vũ nói đến đơn giản nhưng muốn phục sinh một người chỗ nào dễ dàng như vậy hẳn là vì nàng không biết bỏ ra nhiều ít chịu đựng biết bao nhiêu lam ngọc nôn ở một bên thẳng lắc đầu Thật sự là h ư u tình lang quên cha a đi lên liền dừng lại thân đều không có cùng hắn cái này làm cha nói câu nào trong lòng của hắn vừa vui duyệt vừa thương xót tổn thương nhưng nữ nhi tóm lại là sống lại nữ nhi trưởng thành a lam ngọc nôn n g h ĩ nghĩ vẫn là yên lặng rời đi tổ địa đem không gian để lại cho hoác vũ hai cái cùng lúc đó vạn thu sơn ba mươi tam sơn toàn bộ chấn động bởi vì hôm nay phát sinh một kiện chấn động toàn bộ vạn thú sơn siêu cấp đại sự cầu mang sơn s ơ n chủ vạn thú sơn chỉ có mười ba vị tế người trên đường một trong chấn sơn có trụ tại hôm nay công khai giảng đạo thời điểm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử v ấ lạc cú mang sơn chủ chết các người nghe nói không cấm luôn đề tài này bị nghiêm cấm thảo luận nếu như bị đội chấp pháp nghe được người liền chết chắc chúng ta là dùng thần thức bí mật truyền âm ai có thể nghe được việc này đến cùng thật hay giả đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta vạn thú sơn t r e o chọc tới cái gì kinh khủng đại năng muốn trả thù chúng ta vạn thú sơn sao nếu là như vậy nhưng phải tranh thủ thời gian đi đường chúng ta một tháng liền mấy ngàn khối cực phẩm tiên tinh không đáng l i ề u mạng việc này hẳn là làm thật ta biết một cái hạch tâm đệ tử hôm nay đi nghe cú mang thượng nhân giàn đạo hắn khi trở về thần sắc kinh hoàng cả người lập tức tiến vào bế quan trạng thái h i ệ n nhiên là dọa cho phát sợ ông trời của ta vạn thú sơn trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng đây chính là một vị tế người trên đường không phải cái gì bình thường cường giả tại vạn thú sơn hạch tâm nội địa đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử mà nên lấy mặt của mọi người vạn thú sơn kinh khủng trận pháp đều không thể phát giác được nhân nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đều không thể nhìn ra cú mang thượng nhân là thế nào chết người xuất thủ quá mức đáng sợ vạn thú sơn chấn động khủng hoảng mà xuống mực khắc một quyển tre thiên địa bức tranh triển thai bao phủ t h ư ơ g u n g ẩn chứa tinh vũ đem vĩ n ạ n ba mươi tam sơn toàn bộ che đậy tại trong đó chính là vạn thú sơn chấn sơn trí bảo vạn thú đồ lục hiện nhiên có người kích hoạt lên vạn thú đồ lục đây là vạn thú sơn đẳng cấp cao nhất khẩn cấp biện pháp chơi ạ thật muốn đại họa trước mắt sao vạn thú sơn trên dưới nghị luận ở mỹ vạn thú sơn chỗ xấu nhất hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh xuất hiện xếp bằng ở đạo thạch phía trên thần sắc đều rất tâm trầm chưa từng cái tia thủ đoạn quá quỷ dị càng giống là một loại nguyền rủa cái gì nguyền rủa có thể rủa chết một vị tế đạo sơ kỳ cường giả đơn giản không thể tưởng tượng chẳng lẽ là cái gì thái cổ đại địch thấy chúng ta chỗ r ử a còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên mới xuất thủ trả t h ủ đám người lao nhau y ế n lặng trung tâm cao lớn bóng đen gõ gõ sàn nhà vận dụng vạn thú đ ồ lục truy tìm việc này n h ấ n quả chuyện này không thể tùy tiện bỏ qua nếu không ta vạn thú sơn đem không cách nào tại mới thế đặt chân Tốt. thân toàn thống nhất. quyết, Ở đây đạo đứng dậy, lấy hơn ảnh họ pháp kiến người bọn bộ bóp ý Mỗi cơ hộ một u ố n c ự vị tế người trên đường ánh mắt nghiêm trọng hô hô không gian hỗn độn bên trong một đạo thiếu niên mặc áo lam thân ảnh xuất hiện đồng thời có rất nhiều tin tức tại hiện hiện đây đều là vạn thú đổ lục chỗ truy tìm đến tin tức hoa vũ cú mang sơn chủ chết nguyên nhân gây ra chính là hắn hắn chính là hung thủ sao nhìn xem không giống tiểu t ử này đạo ngân không hiện rõ ràng còn chưa chứng đạo hung thủ một người khác hoàn toàn bọn hắn ngưng thần sau một khắc hỗn đ ộ n liệt liệt một cái bóng mở tựa hồ muốn tại hoắc vũ hư ảnh bên cạnh hiển hiện mà ra đáng tiếc vừa mới sinh ra như vậy một chút mơ hồ đến cực hạn thân hình che khuất bầu trời vạn thú đồ lục liền ẩm vang phát ra xé rách âm thanh không được thu hơn mười vị tế người trên đường quá sợ hãi vạn thú đồ lục chính là trấn sơn chi bảo thậm chí cùng bọn hắn chỗ rửa có to lớn quan hệ phẩm giai cao đến không hợp t h i thường tuyệt đối không cho phép có sai lầm、hồ. hỗn độn tiêu tán vạn thú đồ lục bị trong nháy mắt thu hồi nhưng vẫn như cũ chậm đồ lục phía trên vậy mà vỡ ra một lỗ hồng khổng lồ ông trời của ta tất cả mọi người cảm thấy ra đầu run lên trong lòng sợ hãi đạt đến đ ỉ n h phong khó lường ghê gớm không cách nào tưởng tượng a hơn mười vị tế người trên đường toàn mắt t r ò n váng vạn thú đồ lục phẩm giai cực cao thậm chí còn không có đi thôi diễn chủ mưu chỉ là vừa xác định g i ế t cú mang sơn chủ một người khác hoàn toàn liền bị thiên đạo gián tội trực tiếp vỡ vụn nếu là thật sự thôi diễn ra chẳng phải là muốn dẫn tới đại đạo gián tội nghị tiên vạn thu sơn chi chủ bí thiết liên lụy đến như thế một vị vô thượng tồn tại cú mang sơn chủ thù sao còn có thể báo vị này vô thượng tồn tại là địch hay bạn còn chưa nhất định lui một bức giảng coi như vị này vô thượng tồn tại chúng ta không thể chơi vào nhưng cái này h á o lam tiểu tử nha hừ hừ một vị tế người trên đường cười lạnh nói n g ư ờ i nói có đạo lý vạn thu sơn chi chủ đôi mắt sáng lên lập tức đưa tin toàn lực tìm kiếm cái này h á o lam tiểu tử hạ lạc cú mang thượng nhân không thể chết như thế không minh bạch tìm kiếm được về sau đem cái này h á o lam tiểu tử bắt sống trở về làm cái minh mạch nhưng không muốn giết chết dù sao chúng ta còn không biết hắn cùng kia vô thượng tồn tại quan hệ trong đó Tốt. vạn thú sơn c á c cường giả toàn bộ gật đầu hàn ý lạnh t ấ u xương hát g ì ừng ngươi đánh như thế nào nhảy múi lam băng v ư ợ n g nghi hoặc nhìn trước mặt hoác vũ không biết không hiểu cảm giác có một loại hàn ý đánh tới có lẽ là trên người ngươi quá băng đi hoác vũ tay gian tại lam băng v ư ợ n g trên lưng cười xấu xa lấy t r e o kẹo nói lớn thêm chữ trương cảm tạ đại lao khen thưởng mọi người x á t x á t vì yêu phát điện loại này miễn phí lễ vật gia cửu dương cần sự ủng hộ của mọi người lễ vật bảng sông một cái chương sáu trăm tám mươi b ố cái này ngọt nào quả thực là thiên đường chương sáu trăm tám mươi bốn cái này ngọt ngào quả thực là thiên đường chán ghét lam b a n g phượng đập một cái hoác vũ ha ha hoác vũ cười một tiếng bây giờ ngươi rốt cục phục sinh ta cũng yên tâm cũng nên t â n theo sư mệnh mau chóng tiến về kiếm trùng kiếm trùng lam b a n g phượng cựu biệt trùng phủng có chút không bỏ ta nghĩ cùng ngươi đi không muốn hoác vũ lắc đầu sắc mặt nghiêm trọng sư phụ nói qua kiếm trùng lần này là đại cơ duyên nhưng cũng mang ý nghĩa lớn nguy hiểm người trước b quan bây giờ có tiên tổ chi phí tiên đế duyên p ậ n cùng chuyển sinh bạch liên bị ngạn hoa chờ thần vật đánh c ă n cơ n g ư ơ i tu hành sẽ phi thường nhanh chóng chỉ cần có thể lượng theo kịp chứng đạo chỉ là vấn đề thời gian tối thiểu chờ ngươi chứng đạo về sau mới có thể đi kiếm chủng nếu không ta rất lo lắng an toàn của ngươi ừ m ta hiểu được lam b a n g phượng ngưng trọng gật đầu nếu là như vậy nàng hiện tại đi chỉ có thể cản trở ta đi hoắc vũ cuối cùng hôn lam b a n g phượng một ngụm về sau mang theo nàng đi tới ngoại giới cáo biệt sắc mặt ảm đạm khó hiểu lam ngọc ngôn về sau hoắc vũ bằng nhanh nhất tốc độ rời đi băng p h tộc bay ra ngoài còn không có bao lâu t h ư không liền lần nữa lại vỡ vụn cảm giác quen thuộc lại tới mẹ nó không sao á hoặc vũ, vũ, vũ khinh c thường cười một tiếng thi triển luân hồi thuật phục sinh lam ba phượng để hắn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn bây giờ hắn đã chính thức thành tựu chuẩn tiên đế tri thân k ế ha ha ha.、So、trong bất chi bất h giác thực lực của hắn cùng đối mặt bày địch năng lực đã được đến bay vọt về chất bất hủ lâm tộc đại môn chỗ c â n bằng tiên đế côn vân bằng thiết yêu tiên đế yêu kình thiên chính thức cạnh mời vào cương vị giờ phút này bọn hắn mặc xong lâm tộc gác cổng chế thức trang phục lẫn nhau đảm tiêu lấy hướng mình cương vị đi đến kinh lịch nhiều như vậy bọn hắn đã sớm hoàn toàn phục lâm dương thậm chí đối có thể cho hắn nhìn đại môn công việc rất kiêu ngạo Ừm. lâm môn mục mày, mặc đảm mục một một mặt Nguyên bản thần tiên như nhìn đồng dạng cổng trang Thần tiên khan tiếng, ngạo nghẽ nhìn về phía côn bằng tiên, tiên gác tiêu Khu khu. thấy lấy tại thủ tộc tới. đại hai cái đi hộ phục hỏa ho phía có đế đã đế đ xa xa ra về sau, lạnh lùng, cười một tiếng. ngươi chính là lâm đại nhân nói tại chúng ta trước đó vào cương vị lâm tộc các cổng không tệ nếu biết còn không tranh thủ thời gian b à i kiến lao tiền b ố i ta thần mục tiên đế chỉ ngay ngắn y quan một mặt ngạo nghễ các ngươi cái gì cấp độ cũng xứng cùng lao phu cùng nhau thủ hộ lâm tộc môn hộ nếu là thực lực không đủ đừng trách bản tọa nghiêm khắc quản giáo các ngươi hai cái này h ậ u bối hắn nhưng là tiên đế hắn cũng không tin lâm dương có thể lại tìm đến tiên đế cùng một chỗ nhìn đại môn hơn nữa còn là hai cái hắn đường đường tiên đế coi như làm các cổng tối thiểu cũng phải làm cái gác cổng lao đại a giờ phút này gặp hai cái người mới tới đương nhiên muốn lập một hạ m h uy nha hắn còn thần khí đi lên thiên yêu tộc tiên đế vậy một cái lông mày kinh ngạc không thôi ha ha xem ra hắn còn không có làm rõ vị trí của mình côn bằng tộc tiên đế nhẹ gật đầu hai người các ngươi nói cái gì thân m ụ c tiên đế n h ư mày thanh âm lạnh lùng x u ố n g d ư ớ i dám như thế không tuân theo tiền bối cái này lâm tộc môn hộ là ta chỗ phụ trách các ngươi đã tới phải nghe theo mệnh lệnh của ta hiểu dứt lời trong cơ thể hắn cực đạo tiên lực có chút điều động ép về đằng trước Cực đạo tiên lực một tia liền có thể áp sập hư không tiên đế phía dưới sinh linh một tia cũng đủ để đệ sấp h ạ hắn muốn lập uy ở đâu ra vật nhỏ dám ở trước mặt bản tọa cắn rỡ côn bằng tộc tiên đế q u á t khẽ một tiếng m á n h liệt chuyển kỳ tiên đế uy như hồng thủy đổ xuống mà ra ngoa tạo thần mục tiên đế đế uy trong khoảnh khắc bị chấn át cả người ra đầu đều nổ tung p h ả n phất mai con đụng phải hồng hoang manh thú tay đều run dày lên chuyển kỳ tiên đế ba làm sao có thể thần mục tiên đế mập bức chuyển kỳ tiên đế đến xem đại môn tia lâm dương là thế nào làm được để hắn đồng ý đơn giản nguyên tiền bối tha mạng a là ta vừa rồi mắt cho không biết thái sơn thần mục tiên đế khóc không ra nước mắt liên tục cầu xin tha thứ hắn b ấ t quá là cái bình thường tiên đế cùng truyền kỳ tiên đế ở giữa tranh lệch quá lớn đối phương có lẽ không dám giết chết hắn nhưng tranh lệch như thế lớn bình thường tùy tiện làm cái xấu đều đủ hắn luận ra ừ n côn bằng tiên đế tùy ý nhẹ gật đầu nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu không biết cũng không trách cho chúng ta hai cái chuẩn bị tràng ân đình ta muốn cùng thiên yêu h u n h thường trả được rồi thần mục tiên đế nội tâm đến giờ phút này vẫn là chết lặng khiếp sợ chơi ạ thiên yêu h u n h hai người này thực lực tuyệt đối không sai b i ệ t lắm không phải há có thể gọi nhau huynh đệ hai cái truyền kỳ tiên đế nhìn đại môn người tiên đơn giản quá nghịch t h n ba ai ta đường đường tiên đế tại đ ư ờ n g kim làm gác cổng cũng làm không được lao đại rồi thu vi bị giảm giá trị nghiêm trọng như vậy sao thần một tiên đế nội tâm không khỏi bị thương lúc nào tiên đế trở nên không đáng giá như vậy dù là tại tiên đế xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại hãn thân là tiên đế cũng là đủ để khai tông lập phái t ồ n tại a làm sao hiện tại ngay cả bảo an nhìn đại môn đều giống như không đủ tư cách trong lòng một mã nhưng trên tay cũng rất nhanh nhẹn t h ầ người là m ê rất hiểu n chuyện cái này tràn ngộ đạo ngay cả chúng ta hai cái t h u y ề n kỳ tiên đế cũng không có mấy cân người một cái nho nhỏ bình thường tiên đế cái này tràn ngộ đạo đối với người mà nói cũng là trí bảo thế mà n g u y ệ n ý lấy ra mở tiệc chiêu đãi chúng ta không sai không sai t h i ê n yêu tiên đế rất hài lòng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi dứt lời hắn gậy ngón tay một cái đem một đạo pháp quang đánh vào thần mục tiên đế thể nội là hắn một chút tu đạo càng ộ ta trời thần mục tiên đế tê cả ra đầu truyền kỳ tiên đế một chút tu đạo càng ộ dù là rất tạp toái h đối với hắn cũng có thể xưng vô giới chi bảo hai vị tiền bồi quá khen rồi ta chỗ nào còn có thể có cái gì tràn lộ đạo kỳ thật cái này tràn lộ đạo là ta làm lâm tộc canh cổng hộ vệ trợ cấp phúc lợi mỗi tháng đều định thời gian phát ra một năm liền có một cân thần mục tiên đế liên tục giải thích nói hai vị tiền bối cuối tháng này lính bổng lộc thời điểm liền biết cái gì phúc lợi trợ cấp một năm liền một cân t r à ngộ n g đạo ngoa tạo a thiên yêu côn bằng hai tiên đế tất cả đều đ ố n g nhiên đứng dậy đôi mắt đều chừng lao đại cái này lâm tộc một cái chỉ là nhìn đại môn việc cần làm bổng lộc như thế phong phú khu khu hai vị tiền bối đây chỉ là một trong phúc lợi xưa nay còn có một số cùng loại có thể tại hôn đ ộ n phòng chờ tu hành bổ sung phúc lợi ngày lễ ngày tết còn có cùng loại bách kiếp bảo dưỡng tiên lôi một loại này quả tạ bao nói ở trên những này còn không phải bổng lộc bồng lộc có khắc cực đạo dịch mỗi tháng một cân thần tinh quả mỗi tháng một viên trở thứ không dám dâu dếm ta vừa tới lâm tộc về sau không bao lâu liền dựa vào lấy những ngày bồng lộc lại sang một lần pháp ai hai vị tiền bối các ngươi làm sao đang ngẩn người thế nào t h i ê n yêu côn bằng hai yêu hoàn toàn nghe một bức ta thao a đáng chết cái này cũng quá ngộng ảo đi vì cái gì lâm dương đại nhân không sớm một chút thống nhất yêu tộc trước đó chúng ta quá khổ gì thời gian sớm biết phúc lợi đãi nộ g tiền lương cao như vậy chúng ta còn làm cái gì nhất tộc chúa tể sớm mẹ hắn đến cạnh người hai yêu nhãn con người đều đỏ mặc dù nghe hàng năm cũng không nhiều nhưng đây chính là ổn định thu nhập không cần bọn hắn bất kỳ tranh đấu lục đục với nhau ấn lúc liền cho bọn hắn phát hạ đến tiên đế thọ nguyên dài giang giặc động một tí liền đức v à o năm tùy tiện tại lâm tộc làm cái vài tỷ năm các cổng liền so với hắn mẹ đương côn bằng tộc tộc trưởng còn giàu có còn không cần bọn hắn động n g o phí tâm tư để cho bọn họ tới đương các cổng thế này sao lại là nhục nhã cái này ngọt ngào quả thực là thiên đường a phát châm chút thêm chữ trương hy vọng mọi người nhiều ném ném miễn phí lễ vật hưởng bảng chương sáu trăm tám mươi lăm khí vận chứng đạo chương 685, khí vận chứng đạo hai vị đại nhân cớ gì kích động như thế a t h â n m ụ c tiên đế liên tục hỏi hắn xem như nghe rõ hai vị này thế nhưng là yêu vực chúa tể h một cái thiên yêu tộc một cái côn bằng tộc đều là trí cao chủng tộc tại thượng cổ cũng là đại danh đỉnh đỉnh kinh khủng tồn tại không nghĩ tới hai vị này thế mà luân lạc tới cho lâm tộc đương các cổng nghĩ như vậy liền không kỳ quái thân phận tranh lệch như thế lớn có thể không kích động sao ai có thể không kích động sao thực sự không nghĩ tới lâm tộc vậy mà giàu có như vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng sớm biết chúng ta đã sớm tới làm các cổng thiên yêu côn bằng hai vị tiên đế đều lắc đầu cảm khái cái gì thần mục tiên đế có chút không hiểu các ngươi hai vị đều là tiên giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật nắm giữ vô tận quyền uy người mang trí cao huyết mạch không thiếu tài phú không thiếu quyền thế làm sao lại hâm mộ phần công tác này đâu ừ người hiểu cái gì chúng sinh đều khổ a yêu kình thiên lắc đầu thượng cổ sơ kỳ vẫn còn đi yêu tộc cường thế không ngừng k h u ế t trường thời gian qua rất tốt về sau nhân tổ c u khởi yêu tộc thiên đình bị nhân tộc thiên đình đánh bại nhân tộc ba ngàn bất hủ tiên tộc dần dần thành lập yêu tộc không gian sinh tồn liền càng ngày càng hẹp đến nay chỉ còn lại có yêu tộc sáu vực chúng ta làm tộc trưởng phải chịu trách nhiệm một cái đại tộc chất lượng sinh hoạt không hạ trượt bảo trì chúa tể c h ú n g tộc uy nghiêm đây đều là to lớn tốn hao thượng cổ tích lũy những cái kia nội tình đã sớm tiêu xài không nhiều lắm lại muốn phụ trách tộc nhân ăn uống còn muốn phụ trách thiên tài tài nguyên cung cấp đối nội phải xử lý từng cái phe phái đấu tranh đối ngoại m u ố n chống cự nhân yêu áp lực của chiến trường mình còn muốn bảo trì cảm giác nguy cơ liều chết tu hành sợ đối thủ cạnh tranh trước đột phá cái thế tiên đế cảnh giới được rồi nhiều lắm nói không hết mà lại nói ngươi cũng không hiểu tóm lại chúng ta mặt ngoài nhìn như quang huy tịch lệ trên thực tế gánh chịu áp lực rất lớn lo lắng hết lòng cuối cùng mỗi tháng tính được còn muốn thua thiệt tiền nếu không phải vì mặt mũi chúng ta đã sớm không muốn làm cái này rác r ư i tộc trưởng đến hôm nay từ không có áp lực chút nào bên trên có lâm dương đại nhân làm chỗ dựa dưới có mỗi tháng ổn định doanh thu đại bút tiền lương phúc lợi so trước đó thời gian đơn giản không nên quá dễ chịu n h à thì ra là thế thần mục tiên đế gà con mổ thóc gật đầu nguyên lai hắn sùng bái đại nhân vật cũng có như thế nhiều phiền não tóm lại chúng ta đã quyết định thể sống chết bảo vệ cẩn thận lâm tộc đại môn tuyệt không cho phép có người phá h Côn n b ằ hai vị đại nhân đều là truyền kỳ tiên đế hoành ép một thế tại trên con đường tu hành đều đi tới không sai biệt lắm cuối cùng có ngày hai vị tại căn bản không tồn tại nguy hiểm gì tu hành cuối cùng yêu kỳ thiên côn vân bằng đều nghe cười không nói những cái khác chỉ là lâm dương biểu hiện ra kia làm người tuyệt vọng thực lực liền đã cho thấy ngay cả tế đạo đoán chừng đều chỉ là tu hành điểm xuất phát bọn hắn những n à y không có đánh vỡ lồng chim phảm chữ a sinh linh sợ là còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tu hành là cái gì đây bất quá bọn hắn cũng không nói gì dù sao đứng độ cao khác biệt nhìn thấy thế giới liền khác biệt thần mục tiên đế là cái không có gì bối cảnh chỗ r ử a hoang dại tiên đế từ phàm tục bên trong sờ soạn lần mò sau khi chứng đạo đã cảm thấy mình đã đứng ở thế giới tri đỉnh đây chính là phàm tục tu sĩ bi ai bi ai không phải nhỏ yếu là ngay cả biết mình nhỏ yếu cơ hội đều không có bất quá ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi bây giờ tiên giới đại biến khôi phục trình độ viễn siêu thượng c ủ thời đại rất nhiều thế lực đáng sợ đều xuất hiện trong tương lai tiên đế cũng không thể coi là cái gì không có đánh vỡ phạm trần lồng giam sinh linh đem tất cả đều là sâu kiến cho bụi yêu kình tiên điểm như nói cho nên đừng cảm thấy có chúng ta hai cái c h u y ể n kỳ tiên đế liền có thể bảo an lâm tộc môn hộ kém xa đâu cái gì thân mục tiên đế sợ hãi đại lao các ngươi đ ừ n g dọa ta tiên đế đều tính không được cái gì tia tương lai đại thế đem kinh khủng bực nào để cho người ta tuyệt vọng hừ hừ sợ hãi còn không hào hào cho chúng ta châm trả hầu hạ tốt chúng ta có cường địch thời điểm Mị mị vô vô thần mục tiên đế vội vàng gật đầu thậm chí trực tiếp túi đầu liền bái hai vị đại ca xin nhận tiểu đệ túi đầu hắn chính là tầm dưới chót kiếm ra đến đối một bộ này rất quen thuộc ha ha tốt thiên yêu côn bằng hai tộc tộc trưởng hài lòng gật đầu lâm tộc bên trong lâm i ự u nguyện cùng lâm dục vũ tới lui chân ngọc tại bên hồ nước ném cục đá chơi lâm dương ca ca lúc nào trở về a làm sao đều nhiều ngày như vậy vẫn chưa trở lại lâm dục vũ biễu môi hỏi thối lao ca nói chuyện nhất không tính toán gì hết ngươi tin hắn còn không bằng tin quỳ lặc lâm cựu nguyệt lắc đầu đã lớn như vậy hắn về nhà thời gian tính ra không quá được a lâm dục vũ mặt khổ qua tốt ta ta gần nhất giống như muốn chứng đạo nếu như lâm dương ca ca không ở bên bên cạnh có chút tịch mịch chứng đạo lâm cựu nguyệt giật mình cái này hôn độ tộc thiên thần tộc hôn huyết tiểu muộn muộn tu hành tốc độ thật đúng là kinh người a cái này muốn chứng đạo sao ừ n lâm dục vũ nhẹ gật đầu ta có dự cảm tối đa cũng liền mấy ngày nay lâm cựu nguyệt nhìn xem hồ nước phía trước một đoạn thân tháp kia là tiểu tháp lưu tại lâm tộc một đoạn thân tháp tầng này trong tháp tu hành có thể thời gian ra tốc và lần bên trong tu hành một ngày tương đương với bên ngoài một v ạ n trời tính toán thời gian thu thủy t ỷ t ỷ mau ra quan trở nàng sau khi xuất quan ngươi liền dùng này thời gian tháp tu hành đi tranh thủ lão ca trở về trước đó chứng đạo hủ chết hắn lâm cựu nguyệt nết miệng cười một tiếng thu thủy tỉ tỉ nàng là ai ta còn giống như chưa thấy con nàng lâm dục vũ ngay máy mắt nàng gọi càn thu thủy đến từ ba n g h n giới vực nhân gian c ả n k h ô n thánh địa là thối lao ca du lịch nhân gian thời điểm nhận biết lâm i ể u n g u y ệ t cười giải thích nói vậy nàng là lâm dương ca ca nữ nhân lạc lâm dục vũ chớp mắt to như nước trong e o liên tục hỏi tiểu hài tử ra ra sao có thể hỏi cái này loại vấn đề lâm i ể u n g u y ệ t đạn đạn lâm dục vũ cái chán h ắ c h ắ c ta mặc dù là tiểu hài tử nhưng ta tồn tại tuế nguyện thế nhưng là rất lâu lâm dục vũ lắc đầu làm cái m ặ t quỷ được tôi h nàng đúng là lâm dương ca ca nữ nhân nhưng nàng cảm thấy mình tu vi kém nhiều lắm cho nên một mực tu hành rất khắc khổ cơ hồ không ra thời gian tháp chỉ có thối lao ca trở về thời điểm mới ra đến lâm c ử u nguyệt ma sát một chút cái cảm cũng không biết nàng hiện tại tu vi đến trình độ nào dù sao bên trong thế nhưng là vạn lần thời gian gia tốc có thể xưng đoạt thiên địa c h i tạo h ó a a hai nữ ngay tại đàm l u ậ n ở giữa thời gian tháp vậy mà ẩm vang chấn động lên một c ố không cách nào nói rõ rộng rãi cảm giác bao phủ c ử u thiên b á t hoang kinh k h ủ n g đạo mây một t ầ n g trồng một tầng kim hoa rơi xuống pháp tướng xuất hiện chứng đạo c h i tượng lâm cựu nguyệt giật mình khó có thể tin thu thủy tỉ tỉ thế mà vượt lên trước tất cả chúng ta dẫn đầu chứng đạo cái này để người ta khó có thể tin hoặc là nói hoàn toàn không hợp với l ẽ thường thiên phú t r ê n lệch t ấ n lý thuyết không phải cần cù cùng thời gian liền có thể bổ đủ thiên phú quyết định hạn mức cao nhất trong này tuyệt đối có một ít vấn đề cùng lúc đó xa xa không biết vài ước trong ngoài trong vòng trời ngay tại tuần sát sơn hà một vị cưới hạc lão giả có chút mở mắt nhìn về phía lâm tộc tộc địa phương hướng h ắ n trong con ngươi giống như ẩn chứa vũ trụ thâm trầm mà tăng thương khí vận chứng đạo mà thật là trời cũng giúp ta chương sáu trăm tám mươi sáu tiên hạc đồng tử chương sáu trăm tám mươi sáu tiên hạc đồng tử ông cưới hạc lão giả bàn tay gậy g ư khẽ vớt tọa hạ tiên hạc、Hiểu. Tiên h ạ c chỉ khẽ là kêu khẽ một t i ế n g liền i vụn n vỡ t h vũ, vạn quanh mình giảm hư không đều mình không lặng hư giảm im m đổ, diệt sổ ộ t đạo thiên à mà n lớn h hủy vì vậy d ệ t t Hồng hộp. i hạc vô cánh nhẹ nhàng vô cánh liền gây nên ước vạn giảm tương phong để đại thế thành cho ước vạn giảm sông núi dẹp i ê n biến thành tử vong sa mạc chỉ là cái này mở ra cánh không gian ý nghĩa đều bị chém ra khoảng cách vô tận vung lên mà tới trong trước mắt hắn liền vượt qua khoảng cách vô tận đi tới lâm tộc phủ đệ vừa mới hủy diệt sông núi bên trong không ít vừa xuất thế, thế lực cường đại trong di tích một chút may mắn còn sống sót cường giả ánh mắt rung động không để ý chút nào cùng hiện thế sinh linh chỉ là đi đường liền muốn hủy diệt một phương để quanh mình nước vạn giảm hóa thành bụi đất như thế làm tức giận thiên h uy thật không sợ thiên đạo trách pha sao có lẽ là một vị chân chính ma chủ tu hành công pháp tà ác đến cực điểm không chút nào dùng cố kỵ những thứ này cũng có lẽ là hắn chỗ môn phái quá mức cường đại để hắn có loại này lực lượng có một ít cường giả suy đoán nói ta nhìn người này chính là thái cổ tại thần đình quy tắc phía dưới bị áp chế quá độc ác bây giờ vừa xuất thế cảm thấy thần đình không còn liền muốn tùy tiện đáng hận thật sự là đáng hận ta đạo thống a rất nhiều người đều đang tức giận giận mắng bây giờ tiên giới ngay tại khôi phục quá trình bên trong ước vạn d i m sông núi thành cho không bao lâu liền sẽ khôi phục nhưng những n à y chết đi sinh linh lại không cách nào lại phục sinh chỉ có thể hóa thành k i ế p cho chính là chỗ này sao cưới h ạ c lao giả bình tĩnh ngồi xếp bằng tiên hạc trên lưng nhìn xuống lâm tộc tộc địa không có chút nào đem sự tỉnh vừa rồi để ở trong lòng phản p h ấ t tùy ý phá diệt ước vạn d i m thiên địa đối với hắn bất quá là bình thường chủ nhân lại để ta đi thử một lần bọn hắn tiên hạc mở miệng khí vận chứng đạo cùng loại công n ư c chứng đạo hưng hỏa chứng đạo các loại đều là các loại chứng đạo một loại có thể nuôi dưỡng được các loại chứng đạo thế lực cho dù tại thái cổ cũng đều được cho một phương đạo thống hoàn toàn chính xác không thể coi thường cưới hạc lao giả thản như nói chúng ta cuối cùng vừa mới xuất thế đối với cái này tỉnh đợi vốn còn không rõ ngươi lại đi dò xét đi n h ư cũng không phải là cái gì thế lực lớn liền không cần lưu thêm thể diện khi vận chứng đạo người đối ta phái cực kỳ trọng yếu nhất định phải c ấ p tới Tốt. Tiên hạc nhẹ gật đầu, dung thân hóa hình vì một nhẹ dung hình hạc hóa đầu, vì vị tiên phong phiêu đãng đi tới lâm tộc đại môn cửa thủ Ừm. cửa thủ trong lương đ ỉ n h côn bằng thiên yêu hai vị truyền kỳ tiên đế ngay tại thượng t r à đánh cờ giờ phút này đều cảm thấy một cô ý lạnh đánh tới mà thần mục tiên đế căn bản không có cái gì phát giác còn tại bên cạnh nhân cần hầu hạ hai vị truyền kỳ tiên đế cho bọn hắn bưng trà đổ nước rất là đệ bụng có khách từ phương xa tới không biết là địch hay bạn yêu kình thiên bình tĩnh ngạc tử nhàn nhạt mở miệng nói nói xong hai vị truyền kỳ tiên đế con người đều chậm rãi nhìn về phía trước khách ở chỗ nào thần mục tiên đế xứng sở có chút không có kịp phản ứng、ừ. không tệ chỉ là hai cái canh cổng nô b ộ c tôi có thể phát giác được ta tồn tại xem ra chủ nhân nói tới không tệ có thể nuôi dưỡng được các loại chứng đạo thế lực quả nhiên không đơn giản trong sáng tiếng cười truyền đến tiên hạc đồng tử thân hình chậm rãi hiện hiện màu đen vũ ý tung bay theo gió một cái nhóc con t h â n mục tiên đế sắc mặt chấn động hắn vậy mà nhìn bằng mắt thường đến tiên hạc đồng tử về sau mới có thể phát giác được sự tồn tại của đối phương yêu kinh thiên côn vân bằng chậm rãi đứng dậy sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm chăm chú nhìn trước mặt đạo đồng trực giác nói cho bọn hắn đạo này đồng vô cùng nguy hiểm mà lại bọn hắn thậm chí cảm nhận được huyết mạch bên trên cảm giác nguy cơ phải biết bọn hắn thế nhưng là cốt bằng thiên yêu cái gì huyết mạch có thể để cho bọn hắn đều sinh ra một chút cảm giác nguy cơ đạo này đồng rất đáng sợ vị đạo hữu này đến ta bất hủ lâm tộc cần làm chuyện gì yêu k ì n h thiên ôn quyền mở miệng hừ giữ cửa nô bột cũng xứng cùng ta nói chuyện để nhà ngươi chủ nhân ra nên tiếp ta tiên hạc đạo đồng nhữ mày quát khẽ ở bên trong môn phái hắn tự nhận là cái nho nhỏ đạo đồng nhưng đi ra ngoài bên ngoài như người khác còn không tuân theo xưng hắn một tiếng tiên hạc lao tổ đó chính là người khác không hiểu chuyện ngươi làm sao nói、đâu? c ù n g ta hai vị đại ca nói chuyện tôn trọng một chút thần mộ tiên đế nhữ mày phẫn nộ quát ừng nho nhỏ một cái bình thường tiên đế cũng dám ở trước mặt ta làm cản tiên hạc đồng tử con ngươi đứng đấy một tia trắng đen sen kẽ rết sạch trong nháy mắt từ trong con ngươi của h ắ n bắn ra mà ra không được côn vân bằng kinh hãi trong khoảnh khắc điều động toàn bộ thiết lực bàn tay lớn v ù a một cái thần mộ tiên đế đem nó nhấp về suy tia một tia rết sạch trong nháy mắt xuyên thấu côn vân bằng cánh tay cánh tay tia trong nháy mắt khô héo bổng côn vân bằng quyết định thật nhanh đem mình cánh tay trái chém xuống phòng ngừa rết sạch lan tràn hô hô Thần tiên mục đồng ế đến dọa vừa đất, trên tin. Như có có khó quắp mặt thể r mới i k h ô có côn cứu vân bằng cứu hắn m ộ thời tay, ắ khắc n chẳng muốn khoảnh khiến n sạch phải Thật giết g kia là là bị bỏ. xóa ư n g hắn ĩ mà sợ. Đồng thời, h cũng cảm động vô cùng hai vị này yêu tộc lãnh tụ s á t thực rất giảm nghĩa khí để bọn hắn một tiếng đại ca có việc bọn hắn là thật lên a vì một cái mới quen một ngày nhỏ yếu đồng sự nguyện ý tổn thất mình một cái tay phản ứng ngược lại là rất nhanh tiên h ạ c đồng tử cười lạnh một tiếng chỉ là một nô bộ không biết vị trí của mình lại dám cùng ta đáp lời bất tử là không thể nào dứt lời hắn cường thế xuất thủ trực tiếp dội ra một chỉ phá diệt hỗn độn chỉ riêng tại hắn giữa ngón tay ngưng tụ trong khoảnh khắc liền có hủy diệt thiên vũ u y năng h i ể n lộ không được côn văn bằng yêu kình thiên sắc mặt đại biến đây tuyệt đối tối thiểu là một vị cực hạn tiên đế ông hủy d i ệ t hỗn độn chỉ riêng u y năng chấn động lâm tộc đại trận hô sau một khắc thiên sơn thất kiếm đế cựu quan vương lâm vô thần liệu như yên trở lâm tộc tiên đế toàn bộ bị chấn động hiện thân tại cửa thủ ừng tiên h ạ đồng tử nhữ mày làm sao ra đều là chút yếu gà cái này tông môn hộ vệ thực lực chẳng lẽ còn không bằng nhìn đại môn sao ngươi là người p h ư ơ n nào dám ở ta bất hủ lâm tộc dương ai lâm vô thần quát khẽ một tiếng coi như biết đối phương cường đại nhưng đối phương đã đánh tới cửa hoàn toàn không có đem lâm tộc để ở trong mắt nếu là sợ kia bất hủ lâm tộc cũng không cần phải lại tồn tại đi xuống ách tiên h ạ c đồng tử quét mắt một vòng trên mặt đều là vẻ trào phúng ngay cả một cái cái thế tiên đế đều không có ra sao thật là làm cho ta có chút thất vọng a nhìn thấy thiên yêu côn bằng thủ vệ thời điểm hắn còn có chút kiếm kỵ nhưng bây giờ nhưng trong lòng càng thêm k i n h thường náo loạn nửa ngày ngay cả cái cái thế tiên đế đều không có thế lực hắn còn cẩn thận cái truy giao ra hôm nay các ngươi trong tộc khí vận chứng đạo người nếu không cũng đừng trách ta độc thủ tiên hạc đồng tử đứng chắc tay nói thẳng ra mục đích của mình cái gì đám người biến sắc hắn nói không phải là thời gian trong tháp thu thủy cô nương đi thiên sơn thất kiếm đế ánh mắt ngưng tụ đây chính là lâm dương nữ nhân tuyệt đối không cho phép có sai lầm người rốt cuộc là ai lâm vô thần lên tiếng lần nữa chất vấn lao giả ngay cả bá chủ cấp tiên đế đều không phải là nơi này có phần của ngươi nói chuyện mà sao các ngươi cái này thế lực thật sự là có ý tứ chuyên kỳ tiên đế thủ vệ bá chủ cấp tiên đế làm hộ vệ chủ yếu người nói chuyện lại là cái bình thường tiên đế thật sự là cười chết người chẳng lẽ là các ngươi t h ờ phụng càng yếu càng thụ tôn kính quy tắc sao tiên hạc đồng tử phình bụng cười to cực điểm trào phúng đám người sắc mặt đều biến đổi lớn bất hủ lâm tộc chưa từng bị người đến nhà trào phúng ngay cả lao tổ đều bị người gọi là lao g i ả khi thế lập tức l ạ n h thấu xương xuống tới lâm tộc đại trận và ậ chuyển tất cả mọi người sát ý l ạ n h thấu xương đến cực hạn ừ đối ta triển lộ sát ý sao thật đúng là không biết k í n h sợ ban cho các ngươi tử vong tiên hạc đồng tử cười nhạo một tiếng bước ra một bước khi tức kinh khủng ẩm vàng triệt lộ thiên đạo tránh lui vạn pháp hóa hư cái này nhìn như người vật vô hại nam đồng vậy mà là một vị tế người trên đường ba chương sáu trăm tám mươi bảy chủ nhân cứu ta chương sáu trăm tám mươi bảy chủ nhân cứu ta lộc cộc c ô n bằng thiên yêu hai tiên đế nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng thế mà còn đánh giá thấp đối phương cái này đồng tử lại là một vị tế người trên đường thời đại là thật thay đổi tế đạo sinh linh đều có thể tấp nập hiện thế bất nhập lưu giác rưỡi thế lực tại thái cổ ngay cả một cấp thế lực sợ là đều bình không lên đồ vật thế mà hại bản tổ một phen thăm dò lãng phí cảm xúc tiên hạt đồng tử trong mắt tràn đầy bất thường h m vang xuất thủ liền muốn quét ngang lâm tộc tiên phủ đạo hữu ngươi quá mức một tiếng quát chói hai nổ vàng trong hư không một đạo khô mục cánh tay r ố i ra cùng tiên hạc đồng tử đối kích ông không gian đều bị đôi này đ ậ p nện xếp cùng một chỗ năng lượng kinh khủng sinh ra lại tiêu mất cường giả chân chính đồng cấp đối chiến năng lượng đều cực hạn hội tụ sẽ không tràn lan mà ra đây chính là chiến đấu phản phát quy chân ừng tiên hạc đồng tử biến sắc liên tiếp lui về phía sau mấy bước nghiêm mặt nhìn lại cổ nhất từ hư không phía sau đi ra sắc mặt bình thản g vô luận ngươi là vì cái gì mà đến đều rời đi thôi nơi này không phải ngươi có tư cách đặt chân trí điểm ha, ha, ha. nguyên lai còn cất giấu một cái lao bất tử tế đạo sinh linh lúc này mới tính có chút ý tứ tiên hạc đồng tử càn rỡ cười to trong mắt nóng lòng không đợi được hưng ơ phấn vô cùng bất quá chỉ có ngươi một cái tế đạo hôm nay vẫn như c ũ không cải biến được bất cứ chuyện gì tiên hạc đồng tử quát trói h a i một tiếng bay nào đi lên màu đen vũ y nở rộ h ó a thành vô số màu đen phi đao thẳng hướng cổ nhất hừ cổ nhất tức giận hừ một tiếng có lâm dương ban cho cổ pháp hắn củng cố về sau chiến lược xa không phải ngày đó vừa mới đột phá lúc nhưng so sánh đông hai người thi triển đại pháp t r ự cái này thần chỗ s thông rõ ràng là tế đạo cảnh bên trong đại sắc chiêu một khi dùng da liền tan vỡ cao duy đem cổ nhất tế đạo lĩnh vực đánh nát cổ nhất thổ huyết bay ngược mà ra ánh mắt hái nhiên thật mạnh ừ ta còn tưởng rằng là cái gì lao quái nguyên lai là cái vừa đột phá tế đạo cảnh yếu cả tiên hạc đồng tử đối cổ nhất lắc lắc nó giữa ngươi không được nó thế nhưng là tế đạo hậu kỳ sinh linh cổ nhất căn bản không có thắng cơ hội không muốn chơi đem tia khí vận chứng đạo người nhanh chóng bắt tới trên bầu trời rơi xuống một đạo lạnh lùng tiếng quát tuân mệnh còn xin chủ nhân an tâm chớ vội tiên hạc đồng tử hướng lên trời chắp tay về sau trực tiếp hóa thành một đạo hai màu đen trắng lưu quang hướng về lâm tộc chỗ sâu bay đi đám người sắc mặt đại biến trời ạ lỗ thai ta học sao chủ nhân cái này cường đại vô s o n g làm cho người cảm thấy tuyệt vọng mười chiêu đánh bại cổ nhất kinh khủng tiên hạ đạo đồng lại là người khác nô buộc kia trên bầu trời thần bí tồn tại đến cùng mạnh đến mức nào căn bản khó có thể tưởng tượng ngay cả cổ nhất đều tê cả ra đầu nhìn xem trên bầu trời mồ hôi lạnh chảy r ò n g bất quá hắn vẫn là cắn răng tranh thủ thời gian hóa thành lưu quang đuổi theo kia tiên hạ đồng tử lâm dương đối với hắn có đại ân hắn không có khả năng nhìn xem tiên hạ đạo đồng bắt đi lâm dương nữ nhân bại tướng dưới tay còn dám tới chậm trễ thời gian chờ ta bắt đi nữ nhân này trở về đưa ngôi đầu lâu cắt lấy tiên hạ đạo đồng nh t đạo đạo cái gì lòng r tiên hạc đạo đồng khó có thể tin băng huyết môn hộ mở ra chín đạo vĩ nạn thân ảnh từ trong đó dậm chân mà ra xem ra lão phu tới rất khéo đúng lúc gặp phải lâm gia tiến vào mao tặc thời khắc cầm đầu băng hà thượng nhân vuốt vớt râu rĩa ý cười giạt dạ giảo lâm dương cường đại cớ nào cái này cứu lâm tộc người máy s ẽ người khác nằm mơ đều lấy không được đâu dù sao cái này tương đương với có thể cầm tới lâm dương một cái nhân tình còn có chín vị tế đạo lao thất phu an d á m yếu thế lừa ta tiên hạc đồng tử hung t ậ n chừng mắt cổ nhất cổ nhất xứng sở biết đối phương hiểu lầm không khỏi cười lạnh một tiếng tự gây n g h i ệ t không thể sống thôi băng hà cốc lúc ấy tương đương với bị lâm dương hợp nhất hai bên thành lập c h u y ệ n tống thông đạo bây giờ tính toán thời gian chính là băng hà cốc muốn tới bái phòng lâm tộc thời điểm không nghĩ tới trùng hợp như vậy đuổi kịp cái này tiên hạc đồng tử đại nào thời cơ bớt nói nhiều lời dám quấy náo lâm đại nhân gia tộc thật sự là chẳng sống băng hà thượng nhân lạnh a một tiếng luyện hóa cho ta dừng tay tiên hạt đồng tử kinh hãi phẫn nộ quát các ngươi biết thân phận lai lịch của ta sao liền dám luyện hóa ta cẩn thận một hồi bị hù dọa đạo tâm vỡ vụn m ắ t con chẳng cần biết ngươi là ai chỗ dựa lại lớn lớn qua lâm đại nhân sao băng hà thượng nhân cởi mở cười to nhắm lại c h o của ngươi miệng luyện cho ta sau một khắc chín vị băng hà cốc thượng nhân ầ m vang thôi động tế đạo chi lực chín cây băng hà đại kỳ sáng lên trấn nhiếp thiên vũ mạnh liệt tế đạo chi lực hóa thành thiên địa hai cái cối say lịch hướng chuyển động muốn ma d i ệ t tiên h ạ c đồng tử thân thân thể các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận tiên h ạ c đồng tử thống khổ thét lên thân thể cũng bắt đầu ra bị nẻ hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người tế đạo hậu kỳ mà thôi băng hà thượng nhân đã bộ phận siêu thoát là tế đạo cảnh giới viên mãn mà lại tăng thêm cổ nhất hết thẻ mười vị tế đạo cảnh đang thúc giục động huyền băng đại kỳ trận hắn có thể nào phản kháng chủ nhân cứu tà bốn tiên hạt đồng tử không còn có vừa rồi vô địch tại thế tự tin n ử a mặt lên trời gào to ai khẽ than thở một tiếng rơi xuống cửu thiên đều im lặng một tiếng này thán rất nhẹ nhưng lại phảng phất c ư ớ p đi vạn sự vạn vật hết thẻ tiếng vang giữa thiên địa chỉ còn lại một tiếng n à y t h á n k i a thở dài tựa hồ biến thành thực chất đại thế như thiên c u n g rơi xuống hồng thủy lao nhanh không cách nào ngăn cản giang giác. k i a thở dài đạo ý quần c u ộ n rơi xuống hình thành tính thực chất áp lực chỉ là trong khoảnh khắc liền đem huyền băng đại kỳ trận ép ra vết rách cái gì huyền băng thượng nhân nguyên bản mang cười khuôn mặt trực tiếp cứng ngắc đại nao trống không nhìn xem trước mặt một màn thở dài một tiếng mà thôi vậy mà đem mười vị tế đạo cô động huyền băng đại trận đẻ rách ra đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn chơi ạ liền ngay cả đến tiếp sau chạy đến xa xa thấy cảnh này lâm vô thần côn vân bằng các loại cũng tất cả đều tê cả ra đầu một màn này có phải hay không có chút quá bất hợp lý tọa kỵ cuối cùng chỉ là tọa kỵ không có tác dụng lớn a t h a n h em g i à n mua rơi xuống mỗi một lời có vô cùng đại thế ép tới huyền băng đại trận run lẩy bẩy liên đối lấy cựu thiên đều đang lay động trang diện này quá mức rung động làm người ta kinh ngạc cho dù là cổ nhất cũng chưa từng gặp qua bực này trang diện mồ hôi lạnh chảy cuột cuột chính giữa vòm trời áo đen láo giả ngồi xếp bằng đạo quang chiếu g i i cựu thiên đều tại hắn ngồi xếp bằng phía dưới tại cho thấy hắn bao trùm hết thể lên. hắn con ngươi chậm rãi mở ra bên trong lẩn chứa vũ trụ ẩm ẩm bát hoang nổ vang chỉ là ánh mắt quay đến từ mười vị tế người trên đường toàn lực trèo c h ố n g huyền băng đại trận lại ẩm vang vỡ v ụ a ba chương sáu trăm tám mươi tám siêu thoát chương sáu trăm tám mươi tám siêu thoát cái gì băng hà thượng nhân trận to mắt khó có thể tin hắn nhưng là đã bộ phận siêu thoát cứu cực tế đạo cường giả dẫn theo cái khác chín vị tế đạo thượng nhân lấy mình tế luyện không biết bao nhiêu năm tháng huyền băng đại kỳ bại trận lại bị người dùng ánh mắt liền trực tiếp cho phá đơn giản không thể tưởng tượng nổi toa kỵ hắn nói kia tiên hạc đạo đồng là tọa kỵ của hắn yêu kình thiên kịp phản ứng hô một vị tế đạo thượng nhân cam tâm làm người tọa kỵ cùng cảnh giới tu sĩ ai nguyện ý làm ai tọa kỵ trừ phi bên trong có rất nhiều ẩn tình không hành ép đối phương một cái tuyệt đối đại cảnh giới là rất khó đem thu phục làm tọa kỵ nói cách khác lão g i ả này rất có thể là một vị chân chính siêu thoát sinh linh ba trời hạ ba tất cả mọi người cảm thấy d a đầu run lên siêu thoát sinh linh tại thái cổ cũng là rất có mặt bài tồn tại có thể trực tiếp dẫn đầu chỗ thế lực tấn thăng làm cấp năm thế lực cấp năm thế lực tại thái cổ rất nhiều trong thế lực cũng coi là tuyệt đối lực lượng trung k i ê n là tham gia thái cổ thượng cấp chiến trường cánh cửa siêu thoát phía dưới đều sâu k i ế n một cấp đến cấp bốn thế lực chỉ xứng đi hạ cấp chiến trường tham gia chiến đấu xin hỏi tiền bối thế nhưng là siêu thoát cảnh giới đại tu sĩ băng hà thượng nhân ôm quyền mở miệng ở đây bên trong chỉ có hắn chân chính chạm đến một tia siêu thoát sẽ không bị siêu thoát sinh linh uy áp ảnh hưởng quá nhiều những người khác khả năng căn bản không có tư cách cùng siêu thoát sinh linh đối mặt dù sao tế đạo chỉ là lồng giam phạm tiên cùng siêu thoát linh tiên ở giữa quá độ cảnh giới siêu thoát về sau sinh mệnh cấp độ đều thăng hoa Cùng t ế đạo phía d ư ớ i i s n h linh hoàn toàn là hai là toàn k h áo i niệm. Ừm. á đen lão giả hờ hững nhìn lại ngưng luyện một đôi siêu thoát chi mắt đã cảm thấy mình có tư cách cùng chân chính siêu thoát tồn tại đối thoại sao dứt lời trong con ngươi của hắn t ì n h vũ sinh diệt kinh khủng ánh mắt đối băng hà thượng nhân trực tiếp c h é m tới tiền bối băng hà thượng nhân h ã i nhiên không nghĩ tới cái này lão trèo lên thế mà cường thế như vậy chỉ là bởi vì hắn lối ra hỏi thăm một chút cảnh giới liền muốn hạ t ử thủ đáng chết hắn chỉ có thể kiên trì đôi mắt lấp lóe điều động đôi mắt bên trong siêu thoát chi lực h ắ n toàn thân chỉ có song đồng bộ phận siêu thoát có hy vọng cùng chân chính siêu thoát chi lực chống lại đông ánh mắt trong hư không đối kích còn không có sinh ra cái gì đối kháng băng hà thượng nhân ánh mắt liền vỡ vụ n tiêu tán cái gì không được băng hà thượng nhân sắc mặt biến đổi lớn vốn cho rằng tối thiểu có thể có một ít đối kháng không nghĩ tới dễ dàng sụp đổ áo đen l á o giả ánh mắt như vượt qua thời không trong khoảnh khắc chiếu vào băng hà thượng nhân hai mắt phốc phốc a bốn băng hà thượng nhân kêu thả một tiếng hai con ngươi trực tiếp nổ tùng máu tươi bầu trời xanh ta siêu thoát chi mắt ba hắn ai hô một tiếng tuyệt vọng đến thân thể run dày hắn lấy hai con ngươi mở ra mình siêu thoát con đường thực hiện bộ phận siêu thoát mà bây giờ song đồng bị hủy tương đương với bị chém đứt siêu thoát con đường thứ đây lại không siêu thoát hy vọng đây đối với tu sĩ tới nói là vô thượng n h ụ c nhà cùng tàn khốc hình phạt cốt cốt băng hạ thượng nhân quỳ trên mặt đất tiên huyết từ đen như mực trong hốc mắt không ngừng chạy ra hai con ngươi toàn trường đều yên tĩnh không người có thể ngôn ngữ đều bị cái này đáng sợ khí tràn cùng ý thế trấn hiếp đây chính là chân chính siêu thoát linh tiên cho dù là tiếp cận nhất siêu thoát bộ phận siêu thoát tế đạo cường giả cũng căn bản chịu không được hắn một ánh mắt vô địch chi thế khó mà nói nên lời ta đã đầy đủ nhân t ử nếu không một đạo ánh mắt đủ để lấy tính mạng ngươi áo đen láo giả ngồi xếp bằng trên chín tầng trời nhàn nhạt mở miệng ta t i ê n bối không giết băng hà thượng nhân nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận vô tận q u ấ t đủ, c ũ n g chỉ có thể nói lời cảm tạ dù sao tình hình khó khăn siêu thoát cường giả ở trước mặt một chữ không liền sẽ đưa tới họa sắt thân diện tuyệt thai hương tiên h ạ đạo đồng chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng ngạo nghễ một cước đa tới đem băng hà thượng nhân trực tiếp đá bay. Cười à? Làm sao không v ừng a rồi lời, kêu đắc đâu? ý sức lực đâu? Dứt lực h một cước đạp x u ố n liền lâu lấy luyện giấm rồi muốn đem băng hà thượng nhân băng thượng nhân đem kém mối đầu bạo, bị hạ thù chút hạ hóa thủ. trả vừa áo đen lão giả nhữ mày phát ra h ừ lạnh một tiếng tiên hạ c đạo đồng dọa đến toàn thân run lên biết mình giọng khách gát giọng chủ quá mức lỗ mãng vội vàng lui ra các ngươi nghe kỹ lão phu danh hào hắc không chân quân từ một mạch linh cảnh mà tới nơi này cùng ta mà nói bất quá là một chỗ tổ kiến ta nguyện ý hạ mình tới đây chỉ vì tiếp dẫn một người Các cảm ngược ngươi không ơn đòi lấy, ngược lại ấ x u thật t ủ luyện đồng hóa hạ h ta tọa hạ đồng tử, t sự là quá mức không biết k í ngưư h hơi thi nhỏ sợ. Vừa ừ rồi r t n phạt, hấn. h lấy đó giao i một một dạng này nhỏ yếu thế lực là thế nào bồi dưỡng được cần vô tận cơ duyên tài nguyên mới có thể trồng chất xuất khí vận chứng đạo người bất quá bổn quân làm việc mục đích ngươi sợ là không có tư cách hỏi đến lâm vô thần sắc mặt chầm xuống chắp tay nói đã ngài không muốn nói ra mục đích vậy ta lâm tộc tuyển sẽ không giao ra người này lâm tộc từ xưa mà đến chưa từng sợ cường quyền nếu muốn thông qua cường đại vũ lực đến uy hiếp lâm tộc kia chắc hẳn ngươi là chọn sai đối thủ ồ ha ha ha ha ha h không chân q u â n n g ử a mặt lên trời c ư ờ i to thật bị chọc phát lời có ý tứ thật rất có ý tứ không biết bao nhiêu năm tháng không có nhìn thấy như thế có dũng khí sâu kiến nếu đem ngươi bắt trở về nuôi dưỡng ở ta bồn cây cảnh bên trong ngươi cũng coi như trong đó tương đối có ý tứ một con sùng vật lâm vô thần ánh mắt nghiêm trọng gõ vang lâm tộc tồn vong t r u n g kích hoạt ta lâm tộc cổ trận đông tiếng h trung du dương nặng nề g h mà tràn ngập c h i ế n ý lâm tộc rất nhiều lão tổ cùng cường giả đều đeo lên từng tại thượng cổ trang bị qua chiến giáp cùng chiến kiếm ánh mắt sáng rực đối mặt tuyệt đối không cách nào chiến thắng cường giả bọn hắn cũng chưa từng sợ hãi tại tinh thần khí bên trên không thua một phần từ xưa đến nay ta lâm tộc gió to sóng lớn gì chưa thấy qua lâm vô thần lắc đầu sinh tử tôn vong bất quá đ chiến lâm tộc từ t các chiến g đấy sĩ i n h sẽ tay cầm chiến qua chiến ý như biển lâm tộc đại kỳ phát ra hùng vĩ hỗn độn ánh sáng lâm tộc đại trận cũng tại cộng minh rung động chín tầng trời bắt hoang lộc cộc côn văn bằng yêu kinh thiên thiên sơn thất kiếm đế cổ nhất chờ không phải lâm tộc huyết mạch người đều thâm thụ rung động bọn hắn đối mặt hắc không chân quân u y ác ngay cả đầu đều không thể làm được nâng lên những n à y lâm tộc các chiến sĩ lại dựa vào chính mình huyết tính cùng chiến ý nhìn t r ờ i phát xuất chiến giống cái này quá mức không tầm thường đơn giản không cách nào tưởng tượng loại kia lực ngưng tụ cùng ý chí lực hắc không chân quân giật mình có ý tứ c h ắ c không được có thể nuôi dưỡng được một vị khí vận chứng đạo người các ngươi gia tộc này có lẽ thật là có một chút h u y ế t pháp trên lệnh cảnh g i i đến cũng đủ lớn trình độ tinh thần ý chí đều là trò cười những người này đối mặt hắn có thể hoàn toàn không sợ thậm chí còn có dung khí t r ê n lưng giống tuyệt đối là trong huyết mạch có một ít chỗ đặc thù dù sao tế đạo cường giả đều bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được những người này lại cùng người không việc gì một cái hai cái thì cũng thôi đi phàm là chân chính trên thân chảy lâm tộc huyết mạch tất cả đều như thế cái này rất quỳ dị phi thường không hợp lý có ý tứ ta càng ngày càng đối với các ngươi cảm thấy hứng thú hắc không chân quân nết miệng cười một tiếng yên tâm ta sẽ không giết các ngươi các ngươi trên người có không ít bí mật ta muốn đem toàn bộ các ngươi mang về làm rõ ràng các ngươi trên người chỗ đặc thù dứt lời hắn dội ra một cái đại thủ trong khoảnh khắc hóa thành vô cùng lớn muốn một tay lấy lâm tộc tộc địa từ đại địa bên trên thu đi nhổ tận có ba cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương 689. n g u y ê n tổ chương 689, n g u y ê n tổ đông bàn tay to kia trưởng g i ả thiên cái địa vô tận không bờ bến hoành ép hết thảy để cho người ta nhìn đến liền sinh lòng tuyệt vọng lao tổ làm sao bây giờ một vị lâm tộc tướng lĩnh nhũ mày loại tình huống này nghĩ phản kích cũng tìm không thấy phương hướng đánh trúng một điểm có chết cũng muốn trên tay hắn lưu một vết sẹo lâm vô thần huyết khí dâng lên trong mắt giết sạch bán ra trưởng thương trực chỉ thiên cung ta tại lấy tiên huyết giải phong thái cổ kiếp cho chỉ cần cho ta một chút thời gian ta liền có thể vận dụng cái này mai thiên đế in một ít cấp độ sâu h u y ề n d i ệ u có lẽ có thể giải này tình thế nguy hiểm l i ê u như yên cắt vỡ bàn tay lấy máu tươi tới ư tiêu trong tay thiên đế ấn thiên đình vô cùng thần bí nghe nói đầu nguồn từ thần thoại thời đại liền tồn tại cùng tiến cổ thái cổ thần đình cũng rất có nguồn gốc cái này mai thiên đế ấn từ cổ truyền thừa đến nay vì lịch đại thiên đế nắm trong tay trong đó khẳng định có đáng sợ năng lượng không còn kịp rồi lâm vô thần lắc đầu cầm súng liền muốn dẫn đầu lâm tộc các chiến sĩ xông lên vân tiêu cùng kêu cự thủ liệu mạng một lần nhưng sau một khắc lâm tộc tồn vòng chung vang đến thứ chín h ạ cả một tộc địa cũng bắt đầu rung động ông lâm tộc nguyên tổ tháp tự chủ thức tỉnh xông về thiên cung lâm tộc tổ địa một đạo huyết sắc quan g mang cũng xông lên trời không mang theo một mảnh huyết sắc thiên hạ trong bóng tối màu xanh tháp quan g cùng cái k i a đạo máu hà hóa lẫn đánh vỡ tuyệt vọng khí tức chiếu sáng tất cả mọi người đôi mắt cái gì áo đen láo giả biến sắc là nguyên tổ chiến giáp cùng ta lâm tộc nguyên tổ binh lâm tộc các chiến sĩ kinh hãi hai món trí bảo này thế mà tự chủ khôi phục là bởi vì tồn vong chung góp vang vẫn là cảm ứng được kia hủy thiên d i ệ t địa bàn tay vi năng hô hô nguyên tổ nhuốm máu chiến bảo liệt liệt rung động trên không trung ngưng tụ ra vô tận lực lượng cuối cùng kia nhuốm máu chiến bảo vậy m à như chân nhân đứng thẳng lên vô tận hỗn độn khí ngưng tụ hóa thành nhân hình p h ụ thân ba lâm vô thần kinh hãi khó có thể tin hô to lên tiếng hắn là lâm gia tam gia cũng là lâm tộc nguyên tổ con thứ ba ông kia hỗn độn bóng người không đáp chỉ là vung vẩy nhuốm máu chiến bảo đại thủ đem trong hư không hỗn độn thắp nắm ở trong tay ánh mắt của hắn tràn đầy hoài niệm cùng tảng khái sau đó nhìn về phía không trung. trong mắt hiện lên hàn quang phá tay hắn kết pháp quyết chín tầng nguyên tổ tháp buộc phát ra cựu sắc thần quang phóng lên tận trời rầm rầm rầm cựu sắc quang hóa vì chín đạo kình t i ê n trụ trực tiếp đâm rách trên chín tầng trời ép xuống vô biên bàn tay to cái gì hắc không chân quân thu về bàn tay ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy bàn tay bên trên kia chín cái huyết động kia chín cái huyết động nhiễm cựu sắc tiên quang trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phục hồi như cũ hắn chấn động vô cùng rung động trong lòng vô cùng chỉ là một cái tiểu tộc lại có có thể thương lực lượng của ta tồn tại h ắ c không chân quân vừa kinh vừa sợ con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía kia lâm tộc nguyên tổ hư ảnh người là ai ta chính là lâm tổ nguyên tổ d ư n g nguyên lâm tộc nguyên tổ hờ hưng đứng tại trong hư không cầm trong tay chín tầm thanh đồng tháp bình tĩnh đáp người c h â n thân không ở chỗ này chỗ h ắ c không chân quân cảm ứng một phen càng thêm kinh hãi chỉ dựa vào một cái bóng mờ liền có thể tổn thương n ụ c thể của hắn đâu chỉ không ở chỗ này chỗ phải nói không ở giới này lâm tộc nguyên tổ lắc đầu tiên giới cũng xuất hiện siêu thoát tồn tại xem ra là lớn khôi phục ta không biết ngươi vì sao quấy nhớ ta lâm tộc nhưng ngươi giao động ta lâm tộc căn bản để cho ta lâm tộc hậu nhân không tiếc gõ vang tồn vòng chung chín lần hôm nay không chỉ ngươi ta làm bậy lâm tộc c h i tổ nói xong hắn trực tiếp thôi động pháp quyết chín tầng thanh đồng tháp vậy mà chia ra làm chín đạo thần quang mỗi một đạo thần quang đều hóa thành một con thần thú hư ảnh giống chín đại thần thú gào thét chém giết hướng h ắ c không chân quân hư ngược lại là tính sai h ắ c không chân quân rung động trong lòng đến tột đ ỉ n h chân thân không ở d ư ớ i này bởi vì xa xa cảm ứng mà đưa lên tới hư ảnh liền có thể có tổn thương chiến l ư c của hắn vậy cái này lâm tộc nguyên tổ bản tôn đến khủng bố cỡ nào căn bản là không có cách tưởng tượng chiến hắc không chân quân rít lên một tiếng biểu lộ nghiêm túc đến cực h ạ n trên người hắc khí hóa thành chín đầu thần long cùng chín đầu thần thú tại đ ầ u pháp trong chốc lát tinh hà phá diệt thiên vũ đổ sụt cuối cùng chỉ là từng tại phạm tiên cảnh đã dùng qua chiến giáp cùng bản bệnh vũ khí ai cho dù có được ta bây giờ một tia h ồ n lực cũng khó có thể buộc phát đầy đủ chiến lược lâm tộc nguyên tổ nhữ mày gặp trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào cầm xuống hắc không chân quân không khỏi cảm khai nói phụ thân lâm vô thần nước mắt tuân đầy mặt hắn quá lâu không có gặp d ư n g nguyên vô thần còn có tôn nhi của ta thiên nguyên d ư n g nguyên nhìn rất trẻ trung phong nhã hào hoa Ánh m ắ tại đảo q lâm tộc, tộc gõ vang tồn vòng chung chín lần về sau tại sinh tử tồn vòng thời khắc hán rốt cục vẫn là xuất hiện phu thân ngươi còn tốt chứ lâm vô thần liên tục hỏi ngươi có thể một tia hồn lực trở về là chân thân cũng muốn trở về sau dương nguyên lắc đầu thượng cổ đại chiến kết thúc về sau ta cùng cái khác các tộc nguyên tổ thuận giới bích vết nước phản s á t tiến vào bị ngạn giới đi vào bị ngạn giới về sau chúng ta mới chính thức kiến thức đến cái này một giới cường đại cũng ý thức được phạm tiên bất quá là tu hành điểm xuất phát một đường huyết chiến một đường khổ tu cảnh giới không ngừng đột phá bây giờ đến giai đoạn này phương có thể làm được chân chính h i ể u thấu đáo hư thực biến hóa có thể vượt giới giáng lâm một kia hơn phách nhưng đây cũng là dựa vào năm đó ta chiến bảo cùng b ả n mệnh binh bên trên lưu lại ấn ký lần này giáng lâm về sau ấn ký liền sẽ biến mất sau ngày hôm nay ta liền không cách nào lại vượt giới đến bảo hộ các ngươi dương nguyên nhàn mắt thâm t h ú y nhìn xem lâm tộc các chiến sĩ ta có thể cảm ứ n g đến tiên giới bây giờ đã khôi phục hoàn cảnh so với thượng cổ lúc còn muốn phồn thịnh nhưng cạnh tranh cùng áp lực cũng sẽ so với thượng cổ lớn hơn nhiều đây là cơ hội cũng là khảo nghiệm các ngươi phải nhanh một chút trưởng thành bị ngạn giới đã sao động bất an đợt tiếp theo thảo phạt đại quân muốn xuất phát chinh chiến t i ê n giới chúng ta những ngày đồng bào đã quyết định đến lúc đó liên thủ đi chặn đánh bị ngạn giới quân tiên phong đến cho tiên giới tranh thủ một chút thời gian thừa cơ hội này các ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành cũng muốn để tiên giới đoàn kết lại dương nguyên dặn dò n ữ khi ý vị thân trường cho dù cảnh giới của hắn hôm nay tại lúc trước xem ra đã công tham tạo hóa không cách nào tưởng tượng nhưng cũng không có n ắ m chắc có thể ngăn cản bị ngạn giới quân tiên phong hắn cũng không chỉ ra điều này bởi vì đây chỉ là cho tiên giới sinh linh tăng thêm khủng hoảng cùng áp lực biết lâm vô thần kiên định gật đầu mặc dù dường nguyên không có nói rõ ràng điều này nhưng hắn cũng có thể phát giác được hắn ý tứ bị ngạn giới bây giờ cường thịnh khó có thể tưởng tượng thậm chí sáng tạo ra cùng loại lục đạo luân hồi hai ếch chi nguyên lúc nào tới thảo phạt tiên giới quân tiên phong đến mạnh bao nhiêu hắn không khỏi vì dường nguyên lo lắng yên tâm bây giờ ta đã hiểu thấu đáo hư thực công tham tạo hóa sẽ không dễ dàng v ỡ lạc mà lại ta cũng không phải là lẻ loi một mình ta còn có chiến hữu của ta ta đồng bào các n g ư y i một mực mau c h ó n g trưởng thành dương nguyên ánh mắt nghiêm trọng ừng lâm vô thần đối dương nguyên rất tín nhiệm nhưng trong lòng sinh ra một tiêu n g h i hoặc phải biết bây giờ dương nguyên chưa cầm xuống h ắ c không chân quân lại nói chắc như linh đóng cột đang nói chiến hậu lâm tộc phát triển sự tình chẳng lẽ phụ thân còn để lại cái gì hắn không biết chuẩn bị ở sau có trăm phần trăm năm chắc chém giết một vị siêu thoát linh tiên sao chương sáu trăm chín mươi lần này cần gọi ngài thái gia ra chương sáu trăm chín mươi lần này cần gọi ngài thái gia gia còn có tổ địa chỗ sâu nhất có một chỗ kiếp cho phong ấn vị trí lúc trước ta không cách nào tìm kiếm vốn định chờ ta về sau về tiên giới lúc lại đi biết rõ ràng bên trong có cái gì nhưng bây giờ đã tiên giới khôi phục một chút kiếp cho hẳn là tiêu tán các ngươi có thể đi tổ địa chỗ sâu tìm kiếm một phen lâm nguyên tiếp tục dạt dò không đợi lâm vô thần trả lời trên bầu trời liền có tiếng giống nổ vang ừ nói nhảm n h i ề u như vậy ngươi tộc đàn chức có thể sống quá hôm nay rồi nói sau vượt ngang một cái đại giới g á n g lâm một tia hơn phách có thể tồn tại bao lâu lập tức liền muốn tiêu tán đi hắc vô chân quân tại tinh vũ phía trên cười to lâm nguyên nhữ mày nhìn về phía hắc vô chân quân ồn ào hắn lại lần nữa hiển hóa ra một đạo thần binh h ư ảnh phi thân nhập tinh vũ đã gia nhập chiến trường bên trong lại không thối lui chờ ta chân thân trở về trong n g á y mắt chẳng ngươi hừ hắc vô chân quân cười lạnh vậy ngươi phải trước sống sót lại nói ngươi cũng đã nói sẽ phải đi chặn đánh đến chinh phạt tiên giới một c h i đại quân a đến lúc đó ngươi còn có thể dành tay đối phó ta mà nếu ngươi thật có thể thành công trở về coi như ta không may nhận vua ngươi sẽ không cảm thấy mình vì tiên giới nỗ lực cái gọi là đại nghĩa liền muốn để cho ta cảm tạ ngươi từ đó bỏ qua cho gia tộc của ngươi a ha ha tu hành sự tình căn bản chính là t ạ n gốc ta chỉ để ý trước mắt có thể hay không tăng lên chính mình đâu thèm về sau hồng thủy ngập trời trong mắt ta ngươi đại nghĩa không đáng một đồng a lâm nguyên cười lạnh một tiếng ta lâm mỗi làm việc từ trước đến nay tuân theo bản tâm không cần bất luận kẻ nào đến tán đồng hoặc là cảm tạ về phần ngươi cái này dòi b ỏ thì ngay cả cảm tạ tư cách của ta đều không có hừ hắc vô chân quân nhữ mày cái này lâm nguyên quá mức bằng thẳng để hắn như ăn một cái sấm rẻn rất là p h i mượn nhiều lời vô ích người ta nhiều nhất bất phân thắng bại kéo đủ thời gian n g ư ơ i y nguyên tất bại ta y nguyên tất thắng n g ư ơ i tộc đàn cũng tránh không được diệt tuyệt h á c vô chân quân lời nói ông trầm đôi mắt tràn đầy lanh ý ồ nguyên lai、like、ngươi là nghĩ như vậy thật đúng là ngây thơ lâm nguyên cười h á c vô chân quân trong lòng giật mình ngươi có ý tứ gì bản tọa chỉ là trở về gặp gặp con của ta thôi bằng như ngươi loại này sâu kiến hôm nay có ta không có ta ngươi như thường không gây thương tổn được ta lâm tộc căn cơ mảy may lâm nguyên ngừng công kích bình tĩnh mà tự tin nói khẩu khí ngược lại là rất lớn hát vô chân quân ngoài miệng không quan tâm nhưng trong lòng ngưng trọng thứ đại nhân vật này tạo hóa thông thần thật đúng là không biết lưu lại cái gì đáng sợ chuẩn bị ở sau có lẽ thật có thể chẳng hắn hắn linh nghiệm liếc nhìn quanh mình kiểm tra nhân quả vận mệnh cũng không có phát hiện cái gì làm hắn dùng mình dấu hiệu đừng tìm ta rời đi tiên giới lúc mới chỉ là cực hạn tiên đế ngoại trừ cái này chiến b ả o cùng thanh đ ồ n g tháp cũng không lưu lại thủ đoạn khác lâm nguyên thản như nói, nói vậy ngươi cái này tự tin từ đâu mà đến chẳng lẽ lại tại trông cậy vào trên trời rơi xuống một vị chính nghĩa đại năng đem ta diện sát sao lâm Nguyên không đến hắc để ý vô trân quân chỉ là vật đều từ lần trước gặp mặt về sau ta một mực chờ mong tạm biệt bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này trở về còn không hiện thân một lần sau ta biết ngươi có thể nghe được ngươi cũng biết ta biết được hắc vô trân quân lâm vô thần trợt đều sắc mặt n g h i hoặc không biết lâm nguyên trong miệng đang kêu gọi hay thư không nổi lên vận sóng đã sớm vận tại bầu trời bên trong thiếu niên áo trắng có chút xấu hổ đi ra lâm tộc nguyên tổ c h ố gọi chính là lâm dương lại gặp mặt lần này ta nên gọi ngài thái gia ra lâm dương mỉm cười chỉnh lý tốt dáng vẻ chính thức chào t i ể u dương lâm vô thần giật mình hắn mới vừa rồi còn tại may mắn lâm dương không ở chỗ này chỗ không nghĩ tới cháu trai này đã s ớ m tới lâm dương là lâm tộc bây giờ chân chính tân h ỏ a không cho sơ thất mặc dù tại nhân yêu chiến trường kiến thức lâm dương cường đại nhưng lúc đó tối đa cũng chỉ là để băng hà thượng nhân nhận sợ mà thôi lâm vô thần cũng không có cách nào xác nhận lâm dương đến cùng là có hay không chính siêu thoát cho nên lần này gặp đại nạn hắn cũng không có n g h ĩ triệu h ắ n lâm dương tới chỉ có lâm dương còn sống lâm tộc mới có hy vọng người là ai hắc vô chân quân thật tính đến hắn vừa rồi không có chút nào cảm giác được sau lưng mình hư không thế mà một mực cất giấu một người đây là phi thường chuyện kinh khủng điều này đại biểu lấy đối phương ẩn nấp chi đạo so với hắn mạnh hơn quá nhiều xem ra ta còn thực sự xem thường các ngươi bên ngoài đều là sâu kiến kết quả tùy tiện liền xuất hiện hai cái siêu thoát cường giả các ngươi cái chủng tộc này thật sự là âm hiểm quả thực là một đám lão lục hắc vô chân quân có chút phá phòng lúc đầu cho là mình đã đầy đủ cẩn thận đầu tiên là phái tiên h ạ đạo đồng đến đây thăm dò m ọ thấy lâm tộc ngọn nguồn mà mới ra tay kết quả lại phát hiện thằng hề lại là mình bất quá hắn y nguyên không hoảng hốt lâm nguyên tuy mạnh nhưng cuối cùng không tại t i ê n giới hình chiếu lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán lại chỉ có thể phát huy ra bình thường siêu thoát linh tiên chiến lược mà cái này mới xuất hiện người thiếu niên che giấu khí tức là mạnh nhưng cái này cũng chứng minh hắn chính diện chém giết có thể sức yếu nếu không đã sớm xuất thủ đánh với hắn một trận hai cái cùng giai thủ hắn đánh không lại cũng có thể tùy ý đi đường cũng không hoảng ngươi quả nhiên liền tại phụ cận lâm nguyên đối lâm dương nhẹ gật đầu lần trước gặp mặt ta liền biết ngươi bất phàm chỉ là không nghĩ tới ngươi chính là của ta chắc t a i ha lâm dương nết miệng cười một tiếng lúc ấy hắn tại tiên lâm đế quốc nguyên tổ chứng đạo địa kế thừa nguyên tổ chiến bảo lúc từng gặp lâm nguyên lưu tại chiến bảo bên trong g â n ký lúc ấy hắn coi như ra nguyên tổ nhóm tại bị ngạn giới có một cơ duyên to lớn cho nên cũng không vội vã làm ra phản ứng bây giờ gặp lại vị này thái g i a g i a đã có thể nắm giữ hư thực biến hóa cách một cái đại giới hiển hóa t h ầ n thông s o lần đầu gặp gỡ rõ ràng mạnh một cái cấp độ không thôi xem ra cơ duyên kia quả nhiên rất lớn đã đã sớm tới vừa rồi vì sao ẩn tại hư không về sau cũng không hiện thân đâu lâm nguyên nghĩ hoặc hắn kỳ thật cũng căn bản không cảm ứng được lâm dương cụ thể ở đâu chỉ có thể bằng vào huyết mạ loại này huyết mạch triệu h o à n chi thuật chỉ cần tại cùng một cái đại giới cảnh giới tại siêu thoát trở lên thân nhân đều có thể cảm ứng được lần trước hắn liền đã cảm nhận được lâm dương cảnh giới tuyệt đối đã tại phía trên siêu thoát cảnh cho nên vừa rồi mới có thể như vậy ung dung không đội nếu không phải như thế có thể nào cùng thái g i a ra ngài gặp lại đâu lâm dương cười nói trên thực tế là cảm thấy nếu như lâm nguyên thực lực đầy đủ trực tiếp đem cái này hắc vô chân quân diệt đi liền t ỉ n h hắn xuất thủ ha ha ha ha lâm nguyên không khỏi cười cũng tỉnh không có suy nghĩ nhiều dù sao mình cái này chắc trai mà quá mức thần dị Tuổi t chương còn tại t ờ i đại i t h n sáu i trăm chín mươi mốt một giọt chân huyết là có thể rết xuyên hiện nay tiến giới chương sáu trăm chín mươi mốt một giọt chân huyết là có thể rết xuyên hiện nay t i ề n giới、ừ. lâm nguyên nhễu mày nhìn về phía hắc vô t r â n quân suýt nữa quên mất bên cạnh còn có cái sâu kiến tại rình m ỏ người hắc vô t r â n quân đơn giản muốn bị tức nổ tung hắn chưa từng bị coi thường như thế chắc trai có thể dùng ta trợ chiến lâm nguyên bay đầu hỏi hướng lâm dương hắn đối lâm dương thực lực một mực rất hiếu kỳ mặc dù hắn có thể cảm giác được lâm dương khẳng định đã chân chính siêu thoát nhưng cụ thể cảnh giới lại không cách nào nhìn ra bây giờ hắn tự thân cảnh giới đã rất cao tầm mắt cũng đầy đủ rộng nếu như có thể tận mắt lâm dương xuất thủ một lần có lẽ có thể phỏng đoán ra cảnh giới của hắn không cần hắn ở trước mặt ta sâu kiến không lâm dương khẽ lắc đầu tùy ý nói ha ha ha ha ha hắc vô chân quân bị tức đến ngửa mặt lên trời cười to tốt một đôi khoác lác tổ tôn một cái khẩu khí so một cái lớn ta ngược lại thật ra muốn nhìn n g ư ơ i đến cùng có thể mạnh bao nhiêu khẩu khí mới dám lớn đến loại trình độ này dứt lời hắn chín ngón liên đạn chín đạo hắc khí từ hắn giữa ngón tay bắn ra vận rủi hóa long sao lâm dương cười nạo một tiếng bà ngôn m tả đạo tiểu thủ đoạn cái gì hắc vô chân quân trong nháy mắt sắc mặt đại biến người làm sao có thể liếc thấy phá tà phát môn người đến cùng là ai ta không chỉ biết ngơi phát môn còn biết ngơi có bao nhiều mù xuân khí vận chứng đạo hưng ơ hỏa chứng đạo lấy lực phá pháp chờ h á c loại thành đạo đều có riêng phần mình thần d ị chỗ n g ư ơ i muốn đi khí vận chứng đạo nhưng lại phát hiện tự thân không có cái tia thiên phú chỉ có thể đi thiên môn bên trong thiên môn dùng vận rủi chứng đạo n g ư ơ i cho rằng vận rủi là khí vận một loại hiện hiện thật tình không biết đã đi ngược lại ngốc đến mức cực hạn lâm dương cười nào nói h ồ n g nôn l o ạ ngữ ta một mạch linh cảnh tu từ thái cổ ngay tại nghiên cứu khí vận tri đạo chẳng lẽ còn không có ngươi hiểu không quả thực là khôi hải hắc vô chân quân cười giận dữ ngươi lấy vận rủi làm thức ăn tự cho là có thể trường không vận rủi trên thực tế đã bị vận rủi chỗ phản、phệ. hôm nay ngươi gặp được ta chính là ngươi cái này đầy người vận r ù i bộ phát chứng minh bởi vì cái gọi là chăm bởi vì tất có quả ngươi bao ứng chính là ta lâm dương vừa mới nói xong tuy ý gậy ngón tay một cái đầy trời thanh khí quét sạch chín đầu vận r ù i đại long vậy mà thật trực tiếp phản công hướng về phía hắc vô chân quân cái gì hắc vô chân quân ra đầu đều dọa đến nổ tung ánh mắt bối rối trong đôi mắt bộ vận r ù i thế giới đều b ă n g loạn hắc quan g bay loạn ngoa tạo a hắn lúc này đã không g à n h bận tâm những thứ này trong lòng chỉ còn lại ý niệm c h ố n chạy tia chín đầu vận rủi hất long chính là hắn suốt đời đạo quả mà hắn kiêu ngạo nhất đạo quả bị người ta một chỉ liền thu phục trái lại công kích hắn loại này đối thủ ở đâu là hắn có thể đối phó đơn giản người tiên các người lâm tộc thật sự là quá khi dễ người hắc vô chân quân buồn bực suy nghĩ thổ huyết bên ngoài bày ra chiến l ự c bất quá làm ấy cái bình thường tiên đế ngay cả chuyển kỳ tiên đế đều chỉ có hai tôn vốn cho rằng loại rác rưởi này thế lực đỉnh t i ê n tộc bên trong giấu một cái tế đạo lao tổ liền khó l ư ợ n g kết quả đánh lấy đánh lấy trực tiếp đụng tới hai cái mạnh đến hoàn toàn không nói lo d ị tồn tại một cái có thể cách một cái đại giới tùy ý hiển hóa hình chiếu một cái khác một chỉ liền đem hắn đạo quả thu phục tất cả đều là hắn khó có thể lý giải được thủ đoạn chủ nhân mang ta lên a tiên hạc đạo đồng sắc mặt tái nhật hét lớn mặc dù nó là hát vô chân quân tọa kỵ nhưng không có nghĩa là nó bay so hát vô chân quân nhanh trong trước mắt hát vô chân quân liền đã đem hắn quăng bay đi không biết bao xa tế đạo cấp bậc tiên hạc lấy ra a ngươi lâm dương n é t miệng cười một tiếng vừa rồi tại hư không phía sau quan sát thời điểm hắn liền đã thèm bây giờ như là đã hiện thân còn há có thể nương tay、không、ba tiên hạc đạo đồng đâu còn có vừa rồi quyết đoán trực tiếp dọa đến quỷ xuống đất dập đầu tiền bối tha mạng t h ạ cho ngươi muội lâm dương tùy ý k h o á t tay liền đem tiên hạc đạo đồng đầu lâu lấy xuống ngay sau đó một chỉ tiên hạc đạo đồng lập tức hóa thành nguyên hình toàn thân lông vũ tất cả đều nổ tung thoáng qua liền mất thậm chí ngay cả nội tạng lông vũ đều xử lý tốt hôm nay ăn m ặ t lâm dương mỉm cười đem trong tay to lớn tiên hạc trực tiếp ném về phía lâm vô thần ha ha ha t ố t lâm vô thần đại hỷ tiếp nhận kia tiên hạc thi thể đây chính là tế đạo sinh linh lục thân a là vô thượng thuốc đại bồ đi thôi thái ra ra theo ta cùng nhau đi săn lâm dương mỉm cười mời lâm nguyên đồng hành hắn cũng không có ý định miễu sát kia hắc vô c h â n quân đối phương hành vi thật sự là chọc g i ậ n tới hắn cũng dám đối với mình người nhà ra tay nhất định phải h à o h à o tra tấn một phen được lâm nguyên nhẹ gật đầu rất là kinh ngạc lâm dương vừa rồi triển lộ thủ đoạn hắn mặc dù cũng có thể làm được nhưng lại không cách nào làm được như vậy hạ bút thành văn nếu như hắn cảm giác không sai lâm dương vừa rồi ngay cả tiên lực đều không vận dụng chính là tùy ý một điểm kia chín đầu hắc long liền phản công hắc vô c h â n quân xem không hiểu thật xem không hiểu lâm nguyên nói thầm rất là phiên muộn cái này chắc chai mà đến cùng là cái gì quái thai hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay là bởi vì hắn phản công tiến vào bị ngã giới tiếp xúc đến cao hơn tu hành pháp trong lúc đó không biết kinh lịch nhiều ít sinh tử đạt được nhiều ít đại cơ duyên mới từng bước một đi tới độ cao này mà lâm dương đâu một m ứ c sống ở tiên giới vẫn là tiên đế t u y ệ t tích hiện thế hơn nữa còn là người thiếu niên tuổi tác bất quá một vạn tuổi đến cùng là thế nào làm được để hắn đều nhìn không thấu quả thực là quá bất hợp lý lại nhìn nhìn lại lâm nguyên lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn kích hoạt lên dập chân liền bước qua vô tận tiên địa đi theo lâm dương bước chân đông đông đông đông. chín đầu hắc long điên c u ồ n g xung kích hắc vô chân quân để hắn không ngừng thổ huyết thê thảm vô cùng quanh thân đã bị phát c u ầ n hắc long cắn máu thịt bé bét không trọn vẹn không biết nhiều ít k h ố i thịt đã không giống hình người đã chạy ra rất xa hẳn là đuổi không kịp ta đi hắc vô chân quân quay đầu không có nhìn thấy lâm dương thân ảnh của hai người không khỏi nhẹ nhàng thở ra toàn lực đối phó mình dựng dục chín đầu hắc long hắn vẫn còn có chút nắm chắc đâu uy lao giả quay đầu tìm cái gì đâu một đạo trong sáng tiếng cười nạo chuyển đến hắc vô chân quân toàn thân r u lên cứng ngắc quay đầu lại khó có thể tin nhìn về phía trước thiếu niên áo trắng kia để ngươi chạy trốn lâu như vậy. vẫn là bị ta một bước liền đ u ổ i kịp ngươi nói ngươi không phải phế vật ai là phế vật lâm dương cười lạnh a ba h á c vô chân quân phá phòng g ầ m thét tiếng giống làm vỡ nát thương khung tại dùng phẫn nộ tại c h e lấp sợ hãi của ngươi sao lâm dương đôi mắt bên trong hiện lên h à n mang lại lần nữa trong n y mắt Xùi. chín đầu thần lôi cự long theo thời thế mà sinh gia nhập vây công bên trong a ba h á c vô chân quân kêu thảm đồng thời bị mười tám đầu thần long căn xé thống khổ cũng không chỉ là gấp đội đơn giản như vậy đơn giản vệ tâm đau nhức ngươi là ma quỷ sao hát vô chân quân điên cùng chạy trốn quyết định một cái phương hướng hồi đến một mạch linh cảnh nhất định phải trở lại một mạch linh cảnh chỉ có nơi đó ta có khả năng phản xác nội tâm của hắn hy vọng không ngừng chịu đựng k ị c h liệt đau nhức chật vật chạy trốn a lâm dương lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn chạy trốn cũng không v ộ i lấy chu sát ngươi muốn một đường truy sát đến đối phương hang hổ sao lâm nguyên thân hình xuất hiện ở bên người lâm dương không khỏi hỏi không tệ lâm dương nhẹ gật đầu hắn có mục đích của mình trung pi là có thể sinh ra siêu thoát sinh linh thế lực có lẽ sẽ rất mạnh tùy tiện đi vào sẽ có biến số nếu như dựa theo tính cách của ta sẽ lập tức đem hắn chép giết lâm nguyên nói hắn ngữ khí dừng lại vừa cười nói bất quá hôm nay là người ta chính thức nhận nhau ngày tốt lành làm thái ra già ta cũng sẽ không bại mình tôn nhi hào hứng có ý nghĩ gì liền cứ việc đi làm đi cho dù thật có nguy hiểm gì cùng lắm thì ta vận dụng một chút thủ đoạn đưa một g i ọ t ta chân huyết trở về nên có thể giết mặc bây giờ tiên liên giới ánh mắt của hắn bình tĩnh bệ nghệ bắt hoang ngữ khí tự tin mà bá khí đây là độc thuộc về bất hủ tiên tộc nguyên tổ quyết đoán chương sáu trăm chín mươi hai một mạch linh cảnh sẽ làm cho hắn hôm nay diệt tuyệt chương sáu trăm chín mươi hai một mạch linh cảnh sẽ làm cho hắn hôm nay diệt tuyệt thái ra ra làm gì như thế ngươi bây giờ cảnh giới nghĩ đưa một giọt chân huyết trở về cũng là muốn tốn hao rất lớn đại giới lâm dương lắc đầu vừa cười vừa nói ba lâm nguyên trong lòng giật mình khó có thể tin chẳng lẽ cái này chắc trai mà đã xem thấu cảnh giới của hắn đây quả thực không thể tưởng tượng hắn căn bản không nhìn thấu cùng lý giải lâm dương cảnh giới thủ đoạn mà cảnh giới của hắn lâm dương vậy mà đã khám phá khó có thể tin cái này chẳng phải là đại biểu lâm dương cảnh giới có lẽ ở trên hắn rất không có khả năng đi lâm nguyên lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn cảm thấy lâm dương đại khái là đoán được hắn làm như vậy sẽ nỗ lực lớn đại giới a không phải vẫn chưa tới một vạn tuổi liền còn mạnh hơn hắn cũng quá mức yêu nghiệt hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường nhưng hắn nội tâm vẫn mơ hồ chờ mong đây là sự thực dù sao vậy liền đại biểu cho lâm tộc thật ra một cái nịch thiên đến cực hạn hộ bối có lẽ là hết thể chuyển cơ cùng niềm hy vọng lâm dương mỉm cười cũng không có giải thích cái gì ngôn ngữ chưa hề tái n h ậ n chỉ có sự thật nhất làm cho người thanh tính hô hắn tùy ý dầm chân vô luận hắt vô chân quân trốn bao xa đều không thể trốn qua hắn một bước phóng ra khoảng cách ma quỷ người là chân chính ma qu hát vô chân quân kêu thảm mỗi lần bị đ ổ i kịp lâm dương đều muốn trong nháy mắt biến ra các loại thần thú hư ảnh không ngừng đuổi bắt săn bắn hắn Hắn liều mạng tiêu hao sinh m ệ n h lực tại cưỡng ép cầu sống không biết gặp bao lớn gặp chất trở cùng thống khổ rốt cục nhanh đến hát vô chân quân đại hỷ vô cùng kích động tiên giới khôi phục về sau thể tích mỗi ngày đều tại khuất trường bây giờ đã quá mức rộng lớn cho dù là siêu thoát cường giả tại bị truy sát tình hồ giới t h i t r i ể n ra tốc độ cũng là có hạn dù sao muốn t u ấ n di hoặc là mở ra truyện tống thông đạo cần chung quanh thời không ổn định mới được có địch thủ truy sát tình hỗi chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ đến bỏ chạy không cách nào làm được muốn đi nơi nào thì đi nơi đó ông trên bầu trời có một tòa phu đ ả o kia hòn đảo không lớn chỉ có trăm vạn dặm phiêu phủ ở trong vòm trời ở trên đảo sông núi dày đặc tiên lực dạng dạo nhưng bị dị chính là căn bản không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại ngay cả côn trùng cũng không tìm tới một con hai đạo ba mươi sáu vạn dặm cao ngọc trụ từ hòn đảo hai bên đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một cánh cửa trong cánh cửa huyền khí lưu truyền vô cùng thần bí cái này hai đạo to lớn ngọc trụ bên trái cây cột khắc lấy một cái nhất chữ bên phải cây cột thì khắc lấy một cái khí chữ hắc vô chân quân không hề nghĩ ngợi một đầu đâm vào môn hộ bên trong đây chính là một mạch linh cảnh a lâm nguyên lâm dương sóng vai dầm chân đi tới cái này không người huyền không đ ả o phía trên nhìn xem kia thần bí ngọc trụ tạo thành môn hộ nhìn cũng không đơn giản lâm nguyên ngưng thần quan sát bên trong có không chỉ một đạo siêu thoát khí tức ừ n lâm dương tùy ý gật đầu ngay cả cảm ứng đều chẳng muốn cảm ứng dù sao quản hắn cường giả lại nhiều t a từ vô địch phải cẩn thận lâm nguyên dặn dò đã vận chuyển bí pháp chuẩn bị tùy thời đưa một g ọ t chân huyết trở về lâm dương cười đáp dù sao cũng là mình thái ra ra hắn cũng không tốt trang quá mức ông hai người lại lần nữa đạt mạnh bước đã tiến vào môn hộ bên trong thời không đi chuyển càn g không treo ngược một cánh cửa c h i cách lại là hai thế giới đây là một chỗ cực lớn đến đủ để xưng là đại thế giới bí cảnh m ê n h mông rộng lớn vô cùng đủ để so ra mà vượt tiên giới khôi phục trước mười mấy cái tiên châu trí lớn trong đó tiên lực vô cùng n ồ n g đậm hơn nữa còn có khó được linh lực ở trong đó phiêu đãng linh lực lại xưng linh tiên lực là một loại cao duy năng lượng tại thế giới hiện thực hiện hóa so bình thường tiên lực cao cấp người tu hành ở trong loại hoàn cảnh này tu hành có ích vô tận khó mà nói hết p h à m là có được linh lực hoàn cảnh đều đại biểu cho có thật nhiều siêu thoát linh tiên lâu dài tại cái này hoàn cảnh bên trong tu hành bọn hắn tu hành n h i u loạn cao duy không gian để cao duy không gian năng lượng có thể tại trong hiện thực hiện hóa cái này một mạch linh cảnh quả nhiên thật không đơn giản lâm nguyên nhữ n g mày thần sắc càng thêm nghiêm trọng lâm dương có thể xưng lâm tộc xưa nay thứ nhất thiên tiêu mà lại là không hợp thói thường đến siêu việt hắn tưởng tượng loại kia tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào có thể nói hắn hiện tại so lâm dương khẩn trương nhiều sợ lâm dương thủ thương hoặc là lâm vào hiểm cảnh cái này tông môn ngược lại là khí phái lâm dương cười lạnh một tiếng cái này rộng lớn vô ngần một mạch linh cảnh bên trong kiến trúc khổng lồ b ầ y đứng lặng tùy tiện một ngôi đại điện đều là lấy tiên tinh dự n g thành tản ra kinh khủng tiên lực thủy triều xa xỉ đến không cách nào tưởng tượng chính là có chút lạnh i ạ i lâm nguyên bình luận nói phàm là ánh mắt chiếu tới những tu sĩ này đều người khoác đ ạ o bảo trong miệng nói lầm bầm phản g phất tại cách làm các loại khí vận từ bốn phương tám hướng tụ đến hiện hóa thành các loại hình thể cả môn phái tất cả tu hành khí vận tương quan pháp môn sao lâm nguyên cười các loại thành đạo sở dĩ gọi khác loại thành đạo là bởi vì có thể người thành công rất ít chỉ có các loại tu sĩ dựa vào kỳ lạ cơ duyên mới có thể thành công một cái tuân theo thiên địa đại khí vận danh môn đại phái bên trong cũng không nhất định có thể có mấy người có thể lấy khí vận chứng đạo này môn phái tất cả mọi người tại tu khí vận p h á p môn đơn giản b u ồ n cười cũng không phải là b u ồ n cười lâm dương chỉ hướng hoạch tâm nhất đại trận kia thái ra ra ngươi nhìn lâm nguyên ngưng thần nhìn lại trong lòng giật mình nuốt rồng pháp trận khí vận từ xưa nhiều lấy hình rồng hiển hóa thế gian nuốt rồng pháp trận t ê n như ý nghĩa chính là thôn vệ những cái khác nhân khí vận đến thành tựu mình t chính là một loại n u ố t d ò n g thuật lấy tự thân bình thường hài n h i vụ n trộm thay thế còn tại trong tá lót thái tử trộm thân phận liền cũng là c ư ớ p khí vận hưởng thụ thứ nhất sinh vận số còn có mang tức n u ố t d ò n g thí hoàng đoạt vị chờ điện cố đều tại bằng chứng khí vận mà nói cái này một mạch linh cảnh lại vẫn là người tà giáo lâm nguyên nhũ mày trong lòng dâng lên một tia s ắ c ý không tệ lâm dương gật đầu mà lại cái này linh cảnh bên trong không có tiên đế tế đạo chỉ có tu sĩ tầm thường cùng chín vị siêu thoát tu sĩ mạch như thế yếu không đồng đều trong đó chính là một trận âm mưu to lớn cái này lâm nguyên giật mình Hắn chỉ bây giờ lâm à hào một cảm động thể đạo được hạn, nào hư hình chiếu, có thể động dụng y năng có hạn, không cách nào cảm ứng được quá nhiều. dụng năng ứng có có quá y l dương kiểu nói này hắn mới giật mình đến trần tướng xem ra cái này một mạch linh cảnh căn bản không phải cái gì tô n g môn mà là một chô nông trường chỉ có chủ nhân cùng nô b ộ c phân chia không tệ lâm dương gật đầu đôi mắt hiện lên một tia lanh sắc tia chín cái siêu thoát sinh linh chiếm đoạt nơi này bọn hắn cưỡng chế để cái này một mạch linh cảnh bên trong toàn bộ sinh linh chỉ có thể tu hành khí vận nói lại lợi dụng cái này nuốt dòng phát trận thôn vệ thu hoạch thế giới này toàn bộ sinh linh tu hành xuất khí vận tắc thành cho bọn hắn tự thân đáng chết cái này so tả mà còn muốn đáng hận đơn giản không thể tưởng tượng lâm nguyên trong mắt sắt y dày đặc đến cực hạ hạ tại thượng cổ gặp qua rất nhiều ma tu thì như hắc á m tiên đế tam sinh tiên đế trở. nhưng cho dù là những ngày ma tu cùng cái này giết người tru tâm lấy một cái đại thế giới toàn bộ sinh linh vì giao hẹ không ngừng thu hoạch một mạch linh c ả n h so vẫn là lộ ra quá mức mặt mũi hiền lành cái này một mạch linh cảnh đủ để so ra mà vượt héo rút lúc tiên giới mấy chục cái tiên trâu lớn nhỏ t u h à n h không biết nhiều ít ức và giảm trong đó sinh linh tu sĩ lại phải có bao nhiêu không cách nào tính toán sợ là có trăm tỷ tỷ số lượng bọn hắn bị ép tu hành khí v ậ n pháp từ xuất sinh liền quyết định vận mệnh chú định không cách nào chứng đạo chỉ có thể biến thành người khác tu hành nguyên liệu nấu ăn dùng tự thân tu ra tới khí v ậ n tẩm độ người khác tu hành đơn giản nhìn thấy mà giật mình mẫn diệt nhân tính lâm nguyên tức sủi bọt mép hắn từ xuất sinh ngay tại chiến vì nhân tộc chiến vì tiên giới chiến sở cầu chỉ có đại nghĩa hai chữ hôm nay một mạch linh cảnh chứng kiến hết thảy quá mức thê thảm tuyệt luân để hắn lựa dận sông phá vân tiêu ba một mạch linh cảnh hôm nay nhất định phải hắn đoạt tuyệt lâm nguyên một tay cầm thương một tay nâng tháp đôi mắt bên trong huyết hải lao n h a n ngự khí rét lạnh Chương Thái thật gia ngươi sau ự là quá thái tốt. Trường ngươi thật sự là q á tốt. Vâng anh. Sau một khắc toàn bộ một mạch linh cảnh đều run dày lên ngay tại tu hành các đệ tử sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn về phía thiên cung đây là có chuyện gì bọn hắn đều rất khiếp sợ một mạch linh cảnh tại thái cổ thế nhưng là cấp năm thế lực có tư cách đi tham gia thượng cấp chiến trường tại phụ cận cái này một mảnh là tuyệt đối ba chủ ai dám tùy tiện trêu chọc đến cùng xảy ra đại sự gì có thể để cho toàn bộ linh cảnh đều rung động sôi trào mau nhìn trên trời kê hai tên ra hỏa trên thân không còn khí vận long khí khẳng định là ngoại giới người xâm nhập ta một mạch linh cảnh vậy mà không có bị trận pháp phát giác cách trở các người rốt cuộc là ai tới đây có mục đích gì một chút một mạch linh cảnh tu sĩ đều tức giận chất vấn không cần chất vấn ta là tới giải cứu các ngươi lâm nguyên n h i n h ư mày bị chất vấn tự nhiên khó chịu nhưng nghĩ tới những người này bị thảm tang nộ hắn vẫn là nói giải cứu cho cười chúng ta chính là một mạch thế giới sinh linh mà lại mỗi cái đều là khí vận c h i tử ngàn rằng mới tìm được một thiên tiêu bị một mạch linh tông các đại nhân thưởng thức tuyển chọn gia nhập một khí tông chính là tôn quý một mạch linh tông đệ tử chính thức Chúng ta cỡ Lúc cần khác cứu cái khách thân phận?、Lúc、nào nào người đến Người này không ta vớt? một à là đến, đường. đến đích nói chuyện hoang Người cùng có mục thật sự gì? m vị tiên chủ cảnh áo lam đạo sĩ nhữ m ả y quắc khẽ hắn là trước mắt ở đây hơn mười vạn tu sĩ bên trong tu vi mạnh nhất linh cảnh chấn động về sau bốn phương tám hướng đều có tu sĩ đang đổi u đến cái này t i ề n tinh l ắ t thành trên quảng trường tu sĩ càng hội tụ càng nhiều à một đám bị nuôi nốt ở linh cảnh bên trong heo chó còn còn không tự biết cảm thấy mình rất tôn quý sao các ngươi có biết mình tu hành đường sớm đã bị chặt đứt đợi này chú định không cách nào chứng đạo sao lâm dương âm thanh lạnh lùng nói chứng đạo đó là cái gì những n à y một mạch linh tông các tu sĩ đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc mọi người đều biết tiên chủ cảnh chính là cảnh giới tối cao thế giới này chỉ có chín vị trời sinh linh tổ có thể siêu việt cảnh giới này đạt tới không gì làm không được tình trạng chúng ta có thể sinh ở một mạch linh cảnh đều là vô cùng may mắn bởi vì ngoại giới sinh linh tất cả đều là man di cùng sâu kiến căn bản là không có cách tu hành các người hai cái này vượt ngoại tà ma đang còn muốn nơi này mê hoặc nhân tâm muốn cho chúng ta hoài nghi chúng ta vĩ đại tông muốn sao những tu sĩ này đều tức giận không thôi gầm thét lên tiếng lâm nguyên đều kinh hãi bất quá n g ấ m lại cũng là bình thường kia chín vị siêu thoát linh t i ê n tương đương với hoàn toàn n ắ m trong tay thế giới này bọn hắn để cho tiện mình thu hoạch một mạch linh cảnh các tu sĩ khí v ậ n tự nhiên muốn cho giới nội sinh linh t ẩ y não khiến cái này tu sĩ cấp thấp cho là mình trời sinh cao quý có thể sinh ra ở thế giới này cũng đã là nghịch thiên vận khí tốt nếu như một mực không nói cho bọn hắn chân tướng bọn hắn liền có thể vĩnh viễn sống ở mình hư hào trong tưởng tượng ừ các ngươi khổ tu ra khí vận tất cả đều bị cái kia trận pháp chỗ thu hoạch trở thành kia chín vị linh tiên lương thực trước k i a các ngươi không biết thì cũng thôi đi bây giờ ta đem chuyện này thực nói cho các ngươi biết các ngươi còn chấp mê bất ngộ sao lâm nguyên trầm giọng nói lời nói của một bên thôi ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi mọi người chú ý hai người bọn họ chính là chín vị linh tổ đại dân cư trung vực ngoại tà ma chuyên môn vì giao động chúng ta đạo tâm mà sinh ra nếu như tin tưởng bọn họ chúng ta liền xong rồi kiên định đạo tâm trừ ma vệ đạo áo lam tiên chủ quát trói thay một tiếng theo ta một trận chiến dứt lời trên quảng trường tụ tập trăm vạn một mạch linh tông tu sĩ đều trở nên hưng phấn ánh mắt vô cùng điên cuồng như châu chấu lít nha lít nhít xông về thiên cung đáng chết tẩy nao quá sâu đã đạt tới loại trình độ này lâm nguyên nhữ mày cảm giác có chút phiền p h ứ c suy lâm dương tùy ý vừa nhất chỉ kinh khủng giết sạch trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa trăm vạn tu sĩ bị một chỉ trực tiếp toàn bộ xóa bỏ tiểu dương người l â y lạ là... lâm nguyên giật mình không nghĩ tới cái này chắc chai tản nhẫn như vậy quả quyết bọn hắn xuất sinh liền bị lừa gạt trực tiếp xóa bỏ có chút quá cấp tiến đi bọn hắn không nguyện ý động não suy nghĩ nguyện ý bị lừa gạt chuyện liên quan gì đến ta lâm dương nói bay ta là bọn hắn cha sao còn muốn phụ trách cho bọn hắn giảng đạo lý lâm nguyên xương sở không thể không nói lâm dương nói có chút đạo lý a thế nhưng là lâm nguyên luôn cảm thấy có chút băn khoăn thái ra ra các ngươi những n à y bất hủ nguyên tổ chính là tâm quá thiện dạng này sẽ đem quá nhiều vốn không thuộc về trách nhiệm của các ngươi gánh tại trên bay như thế quá nặng nề đối với các ngươi cũng quá không công bằng lâm dương l ắ t đầu mà lại quá mức coi trọng cái gọi là chính nghĩa thật là chuyện tốt sao ngươi có biết các ngươi sau khi đi ba ngàn bất hủ tiên tộc bị vây ở dưới vực bên trong m ả n vỡ những cái kêu bị các ngươi bảo hộ tiên giới chúa tể thế lực lại xưng chúng ta vì tội máu cực điểm trào phúng thậm chí hận không thể chạm thảo trừ căn m à lâm nguyên con ngươi có r ụ t lại bọn hắn lúc trước chưa hẳn không có nghĩ qua khả năng này nhưng như trước vẫn là tin tưởng đạo nghĩa nghĩa vô phản cố tham gia q u ỷ dị chi chiến không nghĩ tới cuối cùng sự tình phát triển thật hướng về xấu nhất phương hướng đi hắn t r ầ mặc m trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lâm dương thật xúc động hắn những người này vốn là nên giết chết không có gì đáng tiếc lâm dương thản nhiên nói đã đối với chúng ta lên sai ý đó chính là định nhân nếu là định nhân vậy sẽ phải giết tới bọn hắn sợ hãi giết tới bọn hắn sợ phục giết tới bọn hắn không thể không nghe chúng ta nói chuyện đến lúc đó lại đem đạo lý nói ra nguyện ý tùy còn sống cự tuyệt tiếp nhận liền đi chết cái bất hạnh của bọn hắn không phải chúng ta tạo thành chúng ta không có trách nhiệm đi giúp bọn hắn sau khi biết trận tướng nghĩ thông s u ố t là vận mệnh của bọn hắn ngu xuẩn đến cùng cũng là lựa chọn của bọn hắn kinh lịch nhiều như vậy thái gia gia ngươi dù sao cũng nên thừa nhận trên đời này có ít người ngu xuẩn s ắ c thực xứng với cực khổ của bọn họ a lâm nguyên khẽ gật đầu xác thực như thế lộc cộc trăm vạn tu sĩ một chỉ xóa bỏ thương không đều bị máu nhuộm thành màu đỏ đầy trời tung bay huyết vụ. sợ ngây người một mạch đạo tông rất nhiều đám đệ từ người làm sao có thể tiên chủ không đã là cảnh giới tối cao sao cái này vượt ngoại tà ma làm sao lại cường đại như vậy một chỉ vẹn vẹn một chỉ a liền giết trăm vạn đồng môn trong đó còn có mấy vị tiên chủ cấp cường già tối đỉnh những tu sĩ này cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn vỡ vụn sợ h ạ i đến cực hạn đối với mình tin tưởng vững chắc hết thể sinh ra hoài nghi tiên chủ về sau chứng đạo tiên đế mới là phàm tiên cực gây nên đánh vỡ phàm trần lồng giam nhìn thấy chất ngã mới là tế đạo cảnh hoàn toàn du nhập cao duy triệt để siêu thoát phàm chữa bên ngoài mới là siêu thoát linh t i ê n lâm dương cười nhạo một tiếng tu hành chưa từng có qua cuối cùng bị người lừa gạt tẩy não còn tại kiêu ngạo thật sự là ngốc đến mức để cho người ta bật cười cùng lúc trước khác biệt lần này một mạch linh tông các tu sĩ đều trầm mặc đang tự hỏi tại cân nhắc lâm dương lời nói thật giả xem đi không đem bọn hắn đánh đau bọn hắn sẽ nghe vào lời của ngươi nói sao lâm dương cúng tay lâm nguyên gật đầu không thể không thừa nhận vị này thắng tôn mặc dù không gọi được nhân đức nhưng làm việc lại phản phát quy chân thông thấu quả quyết trực tích đau nhức điểm xa so với hắn càng thích hợp cái này tu tiến giới bị đoạt khí v ậ n chú định không cách nào chứng đạo thọ nguyên cũng chỉ là bình thường tu hành một phần trăm chiến lược càng là cùng cảnh giới tu sĩ một ngón tay cũng so ra kém bị các ngươi c h í n vị linh tổ hại thảm như vậy còn muốn thay bọn hắn kiếm tiền sách hôm nay nếu không phải ta thái ra ra tại cái này ta một bàn tay đem các ngươi toàn trụng chết cũng chưa hết giận lâm dương cười ha ha đủ rồi một tiếng quát khẽ từ một mạch linh cảnh chỗ sâu hạo đãng truyền ra đạo hữu một đường truy sát không đông tha thậm chí dết tới bản tôn môn hộ bên trong thật sự là cùng hung cự gắt bây giờ càng làm mở miệng điểm phá chúng ta bố cục muốn giao động chúng ta căn cơ Đến c ù n g ra sáu a o trăm chín o i c ú n g ta c h vị mươi b â n k h ô n g c ó t í ngươi h t ì giết hắn hoặc Mấy n ta giết các ngươi chương sáu trăm chín mươi bốn hoặc các ngươi giết hắn hoặc ta giết các ngươi chương sáu trăm chín mươi b ố hoặc các ngươi giết hắn hoặc ta giết các ngươi đông đông đông toàn bộ một mạch linh cảnh đều đang run dậy phản phất có cự nhân dẫm đạp thế giới để thế giới khó có thể chịu đựng rung động là linh tổ linh tổ h i n thân linh tổ vô địch chúng ta được cứu rồi mời linh tổ xuất thủ chém giết vượt ngoại tà ma còn chúng ta một mạch linh cảnh hòa bình cùng chính nghĩa những n à y cùng nhật giáo đổ dơ cao hai tay cùng nhật giống to tẩy não thật đúng là đủ triệt đ ể lâm dương lắc đầu ngươi biết cái gì cái này gọi tín ngưỡng như ngươi loại này không có tín ngưỡng b ự c ngoại tà ma đến chết cũng sẽ không hiểu có mấy vị linh tổ ở sau lưng chỗ dựa mấy vị tu sĩ tăng thêm lòng dũng cảm mắng ngươi đang vũ nhục tín ngưỡng hai chữ lâm nguyên quắc khẽ lâm dương cười lắc đầu làm gì cùng hắn nói nhiều như vậy ta đến chết có thể hay không hiểu không biết dù sao ta là biết ngươi bây giờ liền phải chết cái gì mấy vị kia tu sĩ quá sợ hãi liên tục quay đầu muốn kêu gọi linh tổ che chở nhưng lâm dương trong mắt sát ý đã ngưng tụ thành thực chất hóa thành huyết tiễn hướng về kêu mấy người vào tới h ừ đạo hữu phách l ố i quá mức thật sự cho rằng tại một mạch linh cảnh cái này bên trong cũng có thể tùy ý ngươi dương n o à i sao nơi xa lão giả dẫn đầu mở miệng già nguô minh mông thanh em lại lần nữa vang lên ông ông ông ông rộng lớn một mạch linh cảnh s ô i trào tràn ngập trong đó khí vận hiển hóa thành đạo đạo long văn ngưng tụ cùng một chỗ đông đông đông cựu trọng che kín long văn khí vận bình chướng đứng lặng tại mấy vị kia tu sĩ trước người muốn hóa giải hết thẻ nguy nan chi、lực. ừ khí vận chi lực nhất khắc sát k i ế p đạo hữu ngươi sát ý quá nặng chú định không cách nào tại một mạch linh cảnh q u á t tháo hôm nay ngươi nhất định bị t r ấ n áp lao giả dẫn đầu bình tĩnh mà tự tin hiển nhiên tu vi của hắn tại chín vị một mạch linh tổ bên trong thâm hậu nhất nhưng mà hắn còn chưa dứt lời k i a mấy đạo huyết tiễn liền liên phá cựu trọng khí vận bình t h ư ớ n g thế như t r ẻ tre căn bản không trở ngại chút nào không lao tổ cứu ta các ngươi không phải vô địch sao ta không muốn chết mấy cái kia tu sĩ đến chết cũng không dám tin tưởng cho dù mình lao tổ xuất thủ y nguyên không có thể cứu hạ hắn nhưng i ế kia cũng dính đến chân chính cao duy bí lực mỗi một trọng đều đủ để ngăn cản bình thường siêu thoát linh tiên một cách kết quả lâm dương chỉ là ánh mắt bên trong bắn da vài tia sắc ý liền trực tiếp xem cái này cựu trọng lồng phòng ngự vì không có gì xóa bỏ bọn hắn muốn bảo vệ tu sĩ lộc cộc không giống hình người bị cha tấn chết đi sống lại hắc vô chân quân thở dài xem đi ta nói qua không phải ta quá cúi bắp mà là hắn quá mạnh bực này c ứ n g hãn tối thiểu cũng là một vị tam phẩm linh tiên ta đương nhiên không phải là đối thủ mấy vị khác siêu thoát linh tiên đều ngưng t r ọ n gật g đầu biết hắc vô chân quân nói tới không giả linh tiên có nhất phẩm đến cựu phẩm phân chia hắc vô chân quân chỉ là vừa mới chạm đến siêu thoát linh tiên lĩnh vực nhất phẩm linh tiên mấy vị khác cũng là cùng hắc vô chân quân tương tự chỉ có một mạch linh cảnh cảnh chủ nhất khí chân quân đặt chân tam phẩm linh tiến cảnh có thể bệ nghệ hắc vô chân quân mấy cái thật sự là một cái cường địch i a mấy vị một mạch linh cảnh siêu thoát cường giả sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới người đến tối thiểu cũng là cùng nhất khí chân quân ngang cấp đại cao thủ một mạch linh cảnh từ thành lập đến nay ngoại trừ một lần kia thai họa ngập đầu bên ngoài cơ hồ chưa bao giờ gặp loại này cường địch thái cổ thời kỳ bọn hắn đem toàn bộ một mạch linh cảnh bản thân phong lớn không cùng ngoại giới vắng lai chuyên chú vào thu hoạch một mạch linh cảnh bên trong sinh linh sinh ra khí vận bây giờ tiên giới khôi phục bọn hắn cho rằng thế này không có cái gì cường địch mới bung ra lá gan để hắc vô chân quân ra ngoài đi s ẵ n có được đại khí v bắt trở lại để bọn hắn hút thu hoạch kết quả hắc vô chân quân ra ngoài còn không có một hồi liền hốt hoảng chạy trốn trở về còn t r e o chọc phải một tôn nhìn không ra sâu cạn cường địch một thế này sợ là không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à làm sao tùy tiện liền t r e o chọc phải loại này để thủ quả là nhanh cùng thái cổ không sai bị lắm một vị lao thái bà thầm nói a cùng thái cổ so vẫn là kém xa chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua còn có thể cái này rác r ư ỡ i thế đạo bên trong lật h u y ề n treo lên tự tin lên tinh thần một chút đừng ném phần nhất khí chân quân bên cạnh âm n u nam tử cười lạnh nói、um. Cũng là... Lao t hắc、so、vô lão đệm mưu đầu người nhà của ngươi trước đây làm hoàn toàn chính xác thực không đúng nhưng đạo hưu cũng cho hắn đầy đủ giáo huấn ta nhìn việc này liền đến này là ngừng đi ngươi ta đều thối lui một bước từ đây bình an vô sự được chứ dù sao rất có thể là một vị tam phẩm linh tiên cường định có thể không chiến liền không chiến lao tổ hắn giết chúng ta trăm vạn đệ tử sao có thể cứ tính như vậy phía dưới các đệ tử cũng là bất khả tư nghị khó mà tin được mình nghe được ngữ chín vị linh tổ tại trong truyền thuyết vẫn luôn là vô địch hình tượng che chở lấy toàn bộ một mạch linh cảnh bây giờ nhất khí chân quân lý do thoái thác để bọn hắn huyễn tưởng đều tan vỡ trong lòng khổ sở vô cùng một mạch linh cảnh giới luận đầu thứ nhất linh tổ tuyệt đối chính xác vĩnh viễn chính xác không thể nghi ngờ không dùng chống đối ngay cả giới luật đều lan g quên ngươi cũng xứng gọi là ta một mạch linh cảnh con dân sao nhất khí chân quân ánh mắt q u é t tới đồng đồng đồng đồng vừa rồi phát ra chất vấn tu sĩ toàn bộ bị tự thân khí vận kim long phản vệ trực tiếp thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ t ử mà chết hừ không biết chỗ sợ nhất khí chân quân hừ lạnh một tiếng vì phòng ngừa những n à y tầng dưới chót tu sĩ thoát ly hắn trưởng khống hắn phát hạ đi tu hành pháp môn đều là hắn tự mình biên soạn không trọn vẹn pháp môn đồng thời còn có hắn lưu lại cường ẩm chỉ cần hắn một ý niệm liên có thể để bọn hắn tu vi phản vệ dạng này coi như bên trong tầng dưới chót tu sĩ những này có mấy cái như vậy thanh tình người vụ trộm nịch thiên chứng đạo thậm chí trở thành mạnh hơn uy hiếp bọn hắn cũng có thể nhất nghiệm xử lý đạo hưu nếu là đồng ý mời tiến đến thưởng thức t r à không cần lại nhiều để ý tới ngoại giới những này ồn ào nhất khí chân quân lại lần nữa phát ra thiện ý mời đối với hắn tới nói một mạch linh cảnh sinh linh đều là hắn tài nguyên cùng đồ ăn lâm dương thì là đồng dạng tu vi đạo hưu từ hắn tự thân lợi ích suy tính tha g i n g giết nhiều mấy cái đối với hắn không có gì giá quá cao giá trị gia nô cũng quyết không thể bạc đãi lâm dương vị này chân chính có khả năng uy hiếp được hắ Ngươi trang Sướng sao? Lâm Dương cười nhạo một tiếng, ngươi trong cũng kiến. kinh giả gì cười Trước cái một mắt ta cũng bất hòa sao? các quá hãi sự sâu lão? Lâm là kêu đạo ế n người nhà của ta, bị ta truy sát ngược đánh một đường, liền muốn để tội. của ta, ta truy sát một bị đề đ Ồ! Đạo hữu là ý gì nhất khí chân quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý vô luận nói như thế nào đem chúng ta coi là sâu kiến các hạ khẩu khí tựa hồ cũng có chút quá lớn ý gì hai lựa chọn các n g ư ơ i đem hắn giết chết cũng dâng lên một mạch linh cảnh khí vận bà nguyên hoặc là ta đem các người đều giết chết lâm dương tùy ý một chỉ hắc vô chân quân lạnh lùng nói chương sáu trăm chín mươi lăm dương dương không c ẩ n thận phóng nhiều chương sáu trăm chín mươi lăm dương dương không c ẩ n thận phóng nhiều cái gì yêu cầu này để chín vị linh cảnh c h i chủ đều kinh hãi người quá phận cho là mình là ai muốn làm sao xử trí chúng ta liền xử trí chúng ta như thế nào nhất khí chân quân gầm t h é t một tiếng để bọn hắn mình giết chết mình một vị đồng bạn quả thực là vũ n ụ nếu như đáp ứng bọn hắn cùng làm lâm dương nô bột có gì khác biệt một mạch linh cảnh căn cơ tất nhiên cũng sẽ giao động như vậy các ngươi là cự tuyệt lâm dương đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý không tệ nhất khí chân quân gật đầu đã ngươi đốt đốt bức bách liền đừng trách chúng ta vô tình ta phải nói cho ngươi xem thường bất kỳ một cái nào cấp năm tô môn đều sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới nói xong hắn vung tay lên kết trận giống ba chín vị siêu thoát linh tiên riêng phần mình chân đạp thần long ước vô tận khí vận kim quan g t ừ trong cơ thể của bọn họ buộc phát ra bọn hắn đều là lấy khí vận làm thức ăn thu hoạch vô tận khí vận siêu thoát các loại tồn tại kinh khủng khí vận ngưng tụ cùng một chỗ vậy ma hóa thành một đạo chín ngàn tỷ bên trong to lớn kinh khủng thần long tia thần l o nguy nga vô cùng phản phất tại chi phối lấy toàn bộ một mạch linh cảnh kia là vô tận thuế n g u y ệ t một mạch linh cảnh toàn bộ sinh linh sinh ra khí vận tập hợp thể cổ lão m à h uy nghiêm cực lớn đến không cách nào hình dung ừng lâm nguyên giật mình cái này khí vận kim long cho mượn toàn bộ một mạch linh cảnh đại thế một cách này tuyệt đối không thua gì tứ phẩm linh tiên chi uy tiểu dương muốn ta xuất thủ hắn lời còn chưa nói hết lâm dương đã dậm chân mà lên lên trời c h ả n long cái gì nhất khí chân quân kinh hãi cái này lâm dương quá mức khinh thường đối mặt cái này đáng sợ khí vận kim long đều không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào trực tiếp liền n ụ c thân chân đạp hư không chạm mặt tới côn vọng hắn nổi giận đáng sợ át chủ b à i lại bị địch thủ coi là trò cười có thể nào không giận khí tức kinh khủng nổ tung kia b ố n lượn chín ngàn tỷ bên trong khí vận thần long gào thét mà xuống chỉ là một tiếng long hống liền sụp ra cao duy cùng thấp duy phân giới để thời không đều hỗn loạn s ấ p s ấ p lâm dương tùy ý dậm chân tại thời không loạn lưu bên trong một bước liền vượt qua vô tận loạn lưu đi tới dòng cái cổ chỗ cái gì không chút nào bị ngăn trở ngại nhất khí chân quân mồ hôi lạnh c h ả y dòng thiếu niên mặc áo trắng này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn cái này khí vận cũng không phải ít đáng t i ế t bị tâm thuật bất chính người đọt được lâm dương cười lạnh một tiếng bất quá cùng ta khí v ậ n so sánh vẫn là quá yếu cái gì nhất khí chân quân nghe được lâm dương nói nhỏ trong lòng trực tiếp hụt một nhịp chẳng lẽ ngươi vây anh lâm dương khoác tay hạn tự thân khí v ậ n bắt đầu hiển hóa chỉ một nháy mắt hạn khí v ậ n h i ể n hiện ở trong thiên địa hóa thành một con côn bằng kia côn bằng vô cùng lớn căn bản không nhìn thấy bờ chỉ là hám i ệ n g ra liền đem một mạch linh cảnh nuốt vào trong bụng hô hô sau một khắc tất cả mọi người cảm giác mình ngã vào một đạo trong vực sâu kia là lâm dương khí vận côn bằng trong bụng kia vực sâu vô cùng tận h á cám sâu thảm cho ả n p h dù là lại lịch thiên thiên kiêu tự thân khí vận chi lực có thể đạt tới hộ thể cũng rất không tệ cho dù là một cái cự vô phép tiên gia hoàng triều có được vô tận cương thổ trăm tỷ tỷ lê dân mà lại bốc lên hướng lên khí vận chính vào thời đỉnh cao nhiều lắm là cũng liền có thể hiện hóa ra một đạo chín vạn dặm trường long mà thôi mà lâm dương đâu vậy mà hiện hóa ra một đạo há miệng liền có thể nuốt vào một cái đại thế giới côn bằng bây giờ tại cái này côn bằng trong bụng chỉ cảm thấy trên dưới bát phương vô biên rộng từ xưa đến nay đều ở trong đó cái này thật đáng sợ bởi vì hắn hư ảnh cuối cùng cũng là một cái linh tiên cấp hình chiếu cảm giác phạm vi trí lớn khó mà hình dung cho dù là dạng này cũng căn bản không cảm giác được cái này côn bằng phần bụng không gian giới hạn ở nơi nào cái này quá khoa trương ừ n không cẩn thận vẫn là thả nhiều lâm dương ma sát một chút cái cảm vốn là muốn tùy tiện triển lộ một tia khí vận đầy đủ đem cái này chín ngàn tỷ bên trong khí vận kim long n u ố t mất tiêu hóa thành mình khí vận liền tốt không nghĩ tới hắn khí vận thật sự là quá to lớn hắn đã tận khả năng k h ô n g chế ít hiển hóa một chút không nghĩ tới liền đã lớn đến loại trình độ này、không. lần thứ nhất hiển hóa khí vận không có kinh nghiệm a về sau liền tốt lâm dương cười cười hắn từ xuất sinh đến nay không tiếp xúc qua khí vận p h á p m ô n có thể hiển hóa khí vận là bởi vì hắn dâng lên nghị không chế khí vận suy nghĩ sinh ra nắm giữ ba ngàn đại đạo để hắn một nháy mắt liền nghĩ tới tất cả liên quan tới khí vận nói lịch thiên ngộ tính lại để cho hắn trong nháy mắt liền sáng chế ra một môn vô thượng khí vật pháp cho nên lần thứ nhất thi triển cái này hiện sáng tạo pháp hơi không có khống chế tốt nặng nhẹ ta khí vật thật đúng là m ê n h ông lâm dương lắc đầu hắn rất l ư ờ i một mực không chú ý qua mình khí vật chỉ biết mình vận khí một mực rất tốt đi đường đều có thể nhặt được bảo không tận lực để hệ thống áp chế mình khí vật đoán chừng mỗi ngày đều sẽ có hôn độn trí bảo như hạt mưa hướng đầu hắn bên trên n ệ n k i a rất để cho người ta buồn dầu cái này cái này n g u y ê vậy mà cũng là khí vận chứng đạo siêu thoát sinh linh cái này sao có thể nhất khí chân quân mấy cái kém chút dọa đến mắt trận trắng mất đi cái này khí vận côn bằng có chút quá bất hợp lý một ngụm nuốt lấy một cái đại thế giới cái này cỡ nào kinh khủng khí vận không nói phẩm rai chỉ nói lượng chính là c ự u phẩm khí vận linh tiên có thể làm được đến có nhiều như vậy khí vận sao sợ là rất khó dù sao bọn hắn căn bản chưa thấy qua c ự u phẩm khí vận linh tiên lộc cộc màu đen khí vận minh thủy nhất chuyển chín ngàn tỷ bên trong to lớn khí vận kim long lập tức một tiếng gào ghét trong khoảnh khắc liền bị tiêu hóa hết như đồ ăn bị vị toan tiến mất ngay cả cặn b á đều không có lưu lại trong nháy mắt biến mất trời ạ nhất khí chân quân mấy cái chân đều dọa rút gân sắc mặt tái nhợt gân xanh h à n lên một màn này đơn giản quá mức dọa người rồi trong chốc lát liền đem một mạch linh cảnh vô số năm qua góp nhặt tất cả khí vận trò tiêu hóa hết bá đạo vô tình đến cực hạ ngay cả lâm nguyên đều kinh đến khó có thể tưởng tượng mình vị này tôn nhi đến cùng có bao nhiêu khí vận hiện tại đến cùng đến mạnh bao nhiêu sợ là coi như ta chân thân đến hắn cũng có thể bằng cái này khí vận côn bằng cùng ta chính diện tranh phong a hắn kinh hãi đồng thời lại tràn đầy vui sướng tiên giới lại thêm một cái siêu cường chiến lực đại khái xuất không kém gì chân thân của mình trọng yếu nhất chính là kia là mình chắc cha mà còn là một vị thiếu niên t i ê n đồ của hắn căn bản là không có cách h ạ lượng hắn có thể đem dẫn đầu lâm tộc đi hướng một cái trước đó không cách nào tưởng tượng độ cao về phần những cái kia bình thường một mạch linh tông các tu sĩ thì tất cả đều doáng ất căn bản là không có cách tiếp nhận như thế không hợp thói thường sung kích hoàn toàn làm vỡ nát bọn hắn tam quan để bọn hắn không thể thừa nhận loại kia cảm giác bị thất bại chỉ có số ít tâm tính đầy đủ kiên định tu sĩ còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tình cảm thụ loại kia tuyệt vọng cùng rung động đạo h u n h mới vừa rồi là mắt của ta vụng không có nhận ra ngài cường đại ta nhận lầm nhất khí chân quân vội vàng giống to chương 696. khí vận linh bảo linh tiên phía trên chương 696. khí vận linh bảo linh tiên phía trên nhận lầm Một. lâm dương cười lạnh một tiếng nhất khí chân quân sắc mặt bỗng nhiên lạnh leo xuống tới đã ngươi không nên ép chúng ta bên trên tử lộ vậy ngươi cũng giống vậy muốn chết dứt lời hắn vô ngực phun ra một ngụm tinh huyết kia tinh huyết bên trong vẫn còn có một đạo kim sắc long văn trường kiếm huyết tế mấy vị khác siêu thoát cường giả cũng minh bạch hôm nay là đến nguy cấp tồn vong thời khắc toàn bộ phun ra ra máu tươi những cái kia tinh huyết toàn bộ tụ tập hướng kia long văn trên trường kiếm kích hoạt lên trong đó kinh khủng ý năng hát vô ngươi vì ta một mạch linh cảnh dẫn họa lẽ ra nỗ lực lớn nhất đại giới nhất khí chân quân đôi mắt bên trong hiện lên một kia l ạ n h ý mấy vị khác siêu thoát cường giả h i ể u ý toàn bộ thi triển đại pháp cùng nhau hướng về hát vô chân quân xuất thủ các ngươi đơn giản vô tình vô nghĩa hát vô chân quân kêu thảm một tiếng nhưng hắn vốn là trạng thái cực kém bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản nhiều như vậy đạo công kích thân thể trực tiếp nổ tung chỉ còn một đạo đầu lâu bỏ chạy mà đi trường kiếm kia trong nháy mắt bành trướng nên không hóa thành một đạo chân chính kiếm khí trường long vô biên rộng rãi vậy mà ẩn ẩn có muốn bao quát toàn bộ một mạch linh cảnh xu thế chúng ta tại thái cổ gặp qua một lần đại nạn một lần kia chúng ta kém chút diệt tuyệt nhưng cuối cùng để chúng ta tìm tới cơ hội tuyệt sự phùng sinh còn phản s á t vị kia sắp chết đại tu sĩ đạt được hắn trôi này kinh khủng vũ khí buộc chúng ta tế ra cái này t r u n g c ự cát c chủ bài người hôm nay phải chết nhất khí chân quân mấy cái tức sủi bậm ép hiển nhiên muốn liều mạng không được lâm nguyên biên sắc đây là linh hư cảnh đại tu sĩ vũ khí đã dính đến hư thực biến hóa hoàn toàn không phải bình thường linh tiên nhưng so sánh linh tiên có cựu phẩm tu đến c ự c h ạ n liền có thể hoàn toàn lĩnh nộ g cao duy cùng thấp duy quan hệ bắt đầu tiếp xúc hư thực trì biến hóa một khi dính đến hư thực biến hóa chính là chính thức bước vào linh hư cảnh tại thái cổ đều có thể được tôn một tiếng đại tu sĩ linh hư cảnh đại tu sĩ có tư cách một mình mở một cái thái cổ cấp sáu thế lực chân chính làm được bệ nghẽ một phương còn là một vị khí vận đạo linh hư cảnh đại tu sĩ lâm nguyên trong lòng cảm giác nặng nề một khi liên quan đến hư thực biến hóa cường đại tới đâu năng lượng cũng vô ích bởi vì linh hư cảnh đại tu sĩ có thể làm được hóa thực thành hư mặc ngươi b ộ t phát ra cường đại tới đâu lực lượng cũng có thể đem chuyển hóa làm hư vô kia là vô thượng huyền diệu thủ đoạn không phải bình thường cựu phẩm linh tiên có thể lý giải ha ha ngươi ngược lại là có chút tầm mắt đáng tiếc các ngươi hôm nay nhất định bị trấn áp không muốn để cho chúng ta sống các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn nhất khí chân con ngựa mặt lên trời cười to rất là điên cuồng đôi mắt đều huyết h ồ n g lúc ấy bọn hắn vừa cảm thấy mình có chút bàn sự chuẩn bị mở ra một mạch linh cảnh phong ấn thăm dò ngoài giới l i ê n có một vị trọng thương sắp chết linh hư cảnh đại tu sĩ từ phủ không đảo ngọc môn rơi vào tới chỉ là vết thương của hắn bên trên bắn ra sát khí thiếu chút nữa triệt để hủy diệt toàn bộ một mạch linh cảnh nhất khí chân quân dẫn đầu mấy vị khác đem hết toàn lực mới có thể chống cự loại kia sát ý a n mòn dư ba may mắn vị kia linh hư cảnh đại tu sĩ thương tổn tới cực hạn không cách nào động đậy thậm chí liền lời nói đều không thể nói ra chính vị chân quân dùng hết hết t hệ thủ đoạn chống cự kia đại tu sĩ vết thương trên người lộ ra sát khí đồng thời cách trở khí vận tràn vào kia đại tu sĩ phụ cận phòng ngừa hắn chữa trị tự thân vết thương sau đó bọn hắn mới biết được cái này linh hư cảnh đại tu sĩ lại là cái nào đó vô thượng đại phái ra lịch luyện tu hành thiên tiêu hợp bối doa đến bọn hắn mặt đều tái rồi dù sao đối phương tử vong cùng bọn hắn thoát không được quan hệ một khi kia vô thượng đại phái có chân chính tuyệt đỉnh đại năng thổi diễn nhân quả tìm được một mạch linh cảnh toàn bộ một mạch linh cảnh đều phải cho vị này linh hư cảnh đại tu sĩ bồi mệnh cho nên bọn hắn lập tức lại lần nữa tự p h o n g hoàn toàn đoạn tuyệt một mạch linh cảnh cùng ngoại giới hết thể liên hệ bọn hắn rất may mắn rất nhanh thái cổ đại chiến liền mở ra kia vô thượng đại phái căn bản không có tâm tư lại truy đến cùng một vị ra ngoài lịch luyện tiên tiêu đệ tử chết sống mới khiến cho bọn hắn tránh thoát một kiếp một mực tránh họa đến nay bây giờ tiên giới khởi động lại đương thời không có gì sinh linh mạnh mẽ bọn hắn mới lại ngao nghe muốn động lại lần nữa mở ra phong ấn muốn đi ra ngoài làm mưa làm gió thu hoạch đương thời khí vật kết quả không đợi thu hoạch liền trêu chọc tới lâm dương như thế một tôn không cách nào tưởng tượng kinh khủng t chúng ta liền nên vĩnh v i ê n ở chỗ này một mạch linh cảnh bên trong yên lặng tu hành lúc nào tu hành đến vô thượng cảnh giới lúc nào tái xuất quan nhất khí chân quân hối hận phát điên khóc không r a n ư ớ c mắt đây cũng là không có cách nào lựa chọn khí vận c h i đạo càng về sau tu hành thì càng khó kẻ thanh đạo khác biệt chú định tu hành đường gian nan một cái nho nhỏ một mạch linh cảnh chú định không cách nào trốn lên trăm ngàn cái lại thế đoán chừng có thể tu hành đến cựu phẩm linh tiên chính là cực hạ mở ra ngọc môn là chúng ta chú định lựa chọn la hầu thở dài nói、ừ. nhất khí chân quân ánh mắt âm trầm gật đầu xác thực như thế bọn hắn lấy hút giới này khí vận tu hành trưởng thành đến bây giờ trình độ cơ hội chính là cực h ạ n rất khó lại tiến bộ tin tưởng chúng ta nhất định có thể như trên cổ nhất vượt qua kiếp nạn này thứ đây phượng hoàng n h ấ t b ả n càng thêm cường đại nhất khí chân quân cầm thét cũng không tin ra hỏa này tại một vị linh hư cảnh đại tu sĩ binh khí trước mặt còn có thể chịu n ổ i sao vận dụng linh hư cảnh tu sĩ binh khí chỉ là chạm kích một chút cơ h ộ liền muốn mạng của bọn hắn trả ra đại giới không cách nào tưởng tượng lâm nguyên sắc mặt chấn động trong lòng hãy nhiên một màn trước mắt phi thường k u ỷ dị cái kia có thể hư vô hóa hết thẻ bảo kiếm lại không cách nào hư vô hóa lâm dương phí vận hết thẻ đều tại biến mất chỉ có cái này khí vận côn bằng không chút nào bị hao tổn áp đảo cao hơn hết cái này cái này sao có thể nhất khí chân quân hủ đến đầu lưới đến cứng cả lại chẳng lẽ linh hư cảnh đại tu sĩ bảo kiếm cũng vô pháp uy hiếp được lâm dương sao hóa lâm dương chỉ là nhàn nhạt vừa quát suy minh thủy nhấp đ ô chỉ nghe răng rắc một tiếng trôi này linh hư cảnh đại tu sĩ thần kiếm cũng khoảnh khắc vỡ vụn không thể thừa nhận khí vận côn bằng trong dạ dày minh thủy tiêu hóa chi lực khí vận linh bảo trong chốc lát thoái diệt trước mắt có thể công bố cảnh giới chất tiên thiên tiên tiên quân tiên vương tiên hoàng t i ê n tôn t i ê n thánh t i ê n chủ t i ê n đế t i ê n tổ tế đạo cảnh linh tiên cựu phẩm cảnh linh hư cảnh chương sáu trăm chín mươi bảy thê hoa ta nhận nhưng ta dứt khoát chương sáu trăm chín mươi bảy thê hoa ta nhận nhưng ta dứt khoát gian g g i á c khí vận linh bảo hầm vang vỡ vụn toàn bộ một mạch linh cảnh đều rơi vào trầm mặc t thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a lâm nguyên cảm khái nội tâm kích động đến tột đ ỉ n h một màn này thật rất rung động hắn chắc chai chỉ dựa vào khí vận liền nghiền nát một đạo linh hư cảnh đại tu sĩ vũ khí điều này đại biểu lâm dương cho dù tại linh hư cảnh bên trong cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đã siêu việt linh hư cảnh ngoa tạo a nhất khí chân quân kinh hai trách máng âm thành đến căn bản là không có cách thức chế sợ hãi của mình hán lầm đó căn bản không phải cái gì đạo hữu tuyệt đối là một vị siêu việt bình thường linh tiên linh hư cảnh đại tu sĩ a ừ m lâm dương khẽ vươn g tay liền tái tạo trôi này khí vận linh bảo khí vận kim long kiếm sao bên trong tựa hồ còn có một số thú vị đồ vật vừa vận làm lễ vật đưa cho thu thủy càn thu thủy vừa mới lấy khí vận chứng đạo đang thiếu một kiện tiện tay bình khí c h ô i kiếm này cũng không tệ t cái này tất cả thấy cảnh này người đều một mặt một bức chỉ có lâm nguyên con ngươi bỗng nhiên co vào trong lòng càng thêm rung động c h ô i kiếm này rõ ràng vỡ vụn hủy diệt kết quả lại bị nhất n i ệ m tái tạo cái này đã thoát ly hóa thực thành hư cảnh giới chạm tới hóa hư làm thật huyền diệu cảnh giới lộc cộc lâm nguyên nuốt n g ụ m nước miếng rung động nhìn xem lâm dương giờ phút này hắn đã có thể hoàn toàn xác định mình vị này chắc chai đã vượt qua linh hư cảnh tiếp xúc đến cảnh giới càng cao hơn có lẽ ở trên cảnh giới so với hắn cũng không kém cái gì cái này quá mức không hợp t h ó i thưởng dù sao lâm dương chỉ là người thiếu niên mà hắn tiến vào bị ngạn giới về sau đã qua mấy trăm văn năm chỉ có chính hắn biết được cơ duyên của mình có bao nhiêu người t i ê n mà cho dù như thế nghịch t i ê n cơ duyên và thiên phú trải qua nhiều như vậy năm tháng về sau cảnh giới thế mà muốn bị bất quá thời đại thiếu niên chắt trai mà đ ổ i kịp rồi không cách nào tưởng tượng đây là sự thực nghị tiên lâm nguyên nội tâm rung động đến khó lấy tưởng tượng một vạn tuổi không đến liền siêu việt hóa thực thành hư linh hư cảnh chạm đến hóa hư làm thật càng huyền diệu hơn cảnh giới dạng nay tuyệt thế thiên tiêu cho dù tại bị n ạ n giới cũng đủ để rung động toàn bộ đại giới sẽ dẫn tới vô số đỉnh cấp đại năng chú ý cùng tranh đoạt còn có thủ đoạn gì nữa lâm dương hờ hững nhìn lại nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực vậy liền có thể đi chết nhất khí chân quân chờ tất cả đều chờ mặc ngay cả l i ề u mạng át chủ bài đều tế ra tới vẫn là bị khoảnh khắc luyện hóa bọn hắn còn có thể có bản lãnh gì ai muốn ta c h ở d i ệ t tuyệt đức hạnh độc bá một giới t ẩ y não vạn dân chỉ vì mở mình một người chi bá nghiệp cũng coi là người bên trong tiêu hùng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại gãy ngày hôm đó cái này một mạch linh cảnh thanh toàn chúng ta bây giờ nhưng lại muốn trở thành chúng ta táng địa sao nhất khí chân quân than thở tiếp theo lại c ù n g tiếu lên tiếng muốn ta tuổi còn trẻ cũng đã chứng đạo đáng tiếc lại về sau vô tận t u ế nguyệt cũng không nhìn thấy đột phá tế đạo hy vọng ta không cam lòng cả đợi bị vây ở lồng chim bên trong dứt khoát quyết định mang theo mấy cái sư huynh đệ liên thủ tập sát tân h sư d i ệ t tuyệt đồng môn a n cắp trong tông khí vận bí bảo phản bội chạy trốn ra tông môn dưới cơ duyên x à o hợp đi vào cái này một mạch linh cảnh đã dùng hết thủ đoạn cùng vận đ ộ n đem cái này một giới tiên tổ toàn bộ chèm giết tiếp theo chiếm lấy này linh cảnh tự tôn vì linh tổ ta bỏ qua trước đó hết t h y đạo cơ tự chém đ ế hỏa quyết tâm chuyển tu khí vận pháp môn rốt cục ta khác loại chứng đạo sau đó càng là dựa vào thu hoạch toàn bộ một mạch linh cảnh chúng sinh khí vận đột phá tế đạo tiếp theo chân chính siêu thoát vô tận thuế nguyện tăng thương đ ả o mắt mà qua chúng ta chịu đựng qua ngay cả vô thượng môn phái đều muốn hủy diệt thái cổ đại tiếp tại một thế này lại lần nữa như thế có tu sĩ không thể tin được từ xuất sinh liền sinh hoạt đang gạt trong cục trực tiếp bị đ i ê n đ i ê n người sắp chết luôn muốn lưu danh ta cả đời này cũng coi như đặc sắc s ư n g tôn làm tổ một thế tại cái này một giới cũng coi như tiêu dao nếu không trước khi chết đem ta làm ra những này quan g huy sự tích thổ lộ ra luôn cảm thấy sống vô dụng rồi cái này một lần ha ha ha ha bây giờ ta đã đem đây hết thể rõ ràng khắp thiên hạ sống hay chết liền tùy ý n g ư ơ i đến q u y ế t đón o đi nhất khí chân quân ngửa mặt lên trời cười to trong mắt đều là liên cuồng bất quá ta vẫn còn muốn nói bản tọa cả đời này cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu chính là d i ệ t tuyệt đức hạnh ác nhân là thế giới này bất công để mỗi người thiên phú đều không giống nhau ta hận vì cái gì có thiên tài liền có thể không tốn sức chút nào tế đạo siêu thoát mà ta liền muốn trơ mắt nhìn xem mình dừng bước tại chứng đạo tiên đế vinh thế không thể siêu thoát làm ta ý thức được đi chính đạo chú định đi không thông ngày đó ta lập thể muốn làm cái chân chính tà ma trấn kinh vạn cổ đại ma ba ta thể muốn để thế giới này nhớ ký ta ta muốn tiệt thiên địa chi k h í vận thành toàn một mình ta, ta muốn giết hết cái này cựu thiên thập địa tất cả thiên tiêu thu hoạch tất cả mọi người thành cựu ta vô thượng tri đạo ta thất bại ta nhận nhưng ta dứt khoát ba nhất khí chân quân gào thét thoải mái cười to biến thành g ầ m thét biến thành lên án h ừ lúc trước ngươi không cách nào tế đạo chính là bởi vì ngươi tâm thuật bất chính chỉ vì cái trước mắt lâm nguyên nhữ mày q u á khẽ bởi vì chính mình không cách nào tế đạo liền đi giết sư phản tông đi nô dịch một cái thế giới thương sinh bọn hắn làm sao vô tội ngươi hận bất công nhưng bây giờ ngươi chính là bất công bản thân cho nên ngươi hận không phải bất công hận đến là chính ngươi không phải đặc quyền bản thân lâm nguyên như chân tướng lơi dao trực tiếp đâm rách nhất khí chân quân tâm phòng để hắn con ngươi thích chặt n g ư c phát đau nhức n g ư ơ i tu hành chưa hề là nghịch thiên mà đi nếu ngươi thật có tự thân vô địch chi niệm không cần dựa vào hại người khác đến tiến bộ ngoài miệng nói đường hoàng kỳ thực chỉ là muốn cho mình trộm gian dùng mánh lưới tìm lý do mà thôi dù sao dựa vào hại thu hoạch người khác tới tu hành so với mình tu hành muốn nhẹ nhõm quá nhiều lâm nguyên cười lạnh nói người như ngươi từ bước lên con đường tu hành một khắc này liền đã mất vô địch chi niệm chú định đi không lâu dài cho dù ngươi dùng hết thủ đoạn vắt ó p tìm h ữ kế lại như thế nào hại vô số người đoạn mất một giới thương sinh con đường cũng bất quá dừng bước tam phẩm linh t i ê n người háo ước diễm những cái kia thiên tiêu thật tình không biết tín nhiệm bản thân cũng là thiên phú một bộ phận người không tin tự thân rời bỏ đại đạo cho nên ngươi không phải nhận cái này thua mà là n g ư ơ i bại cục đã được quyết định từ lâu ngươi cái này ngu xuẩn có thể biết cái gì câm miệng cho ta ba nhất khí chân quân phá phòng cầm thét con mắt đều huyết hồng hầu ngôn luận ngữ hoang đường đến cực điểm hắn v ẫ n nộ nhưng sau một khắc liền cảm nhận được vô biên hàn ý để trái tim của hắn đột nhiên ngừng ta đối thảo luận cái gì ác tiện không có gì hứng thú chưa hề chỉ tin bản tâm lâm dương thản nhiên nói nhưng người mắng ta thái ra ra chính là của ngươi không đúng người nhất khí chân quân tê cả ra đầu cưng lấy cổ hãi nhiên nhìn lại chỉ gặp lâm dương trong nháy mắt phi kiếm sắt na vạch phá thương thiên nhất khí chân quân thân thể trực tiếp bị kiếm mang cắt đứt hoành không chém làm hai đoạn t h ầ n hôn mất diệt mệnh nguyên đoạn tuyệt một mạch linh cảnh tri chủ tam phẩm linh tiên trong nháy mắt diệt s á t ba chương sáu trăm chín mươi tám thổ tôn nói chuyện chương sáu trăm chín mươi tám thổ tôn nói chuyện sư minh mấy vị một mạch linh cảnh chân quân đều thấp giọng h ồ khó có thể tin hắn cứ như vậy chết rồi quá mức gọn gàng hoàn toàn làng h i ề n ép chấm giết các ngươi cũng tới đường đi lâm dương thản nhiên nhìn quá khứ chia ra trốn một vị chân quân hô to bọn hắn cùng nhắc khí chân quân khác biệt sinh tử trước mắt chỉ còn lại có bản năng cầu sinh bọn hắn cũng không phải là dựa vào chính mình từng bước một tu hành chỉ là thu hoạch người khác mới có bây giờ tu vi tâm tính cùng chiến lược đều cùng chân chính linh tiên so kém không biết gấp bao nhiêu lần chỉ có nhắc khí chân quân cái này dẫn đầu đại ca tâm loan thủ lạc tín nhiệm tâm tính tương đối một lòng có thể có xứng đôi được bản cảnh giới chiến lược a lâm dương lắc đầu nhất định phải chết như thế không thể diện hắn một bước đạp xuống toàn bộ một mạch linh cảnh đều đổ sụp thiên k u n g hung hăng ép xuống xuống tới c diện lâm dương nhàn nhạt nôn nói phanh phanh phanh minh thủy nhất truyện mấy vị kia siêu thoát linh tiên trực tiếp bị tiêu hóa hầu như không còn mảnh xương vụn cặn cũng không từng lưu lại nghệ thuật đơn giản chính là nghệ thuật lâm nguyên không khỏi cảm thán nhìn lâm dương giết người đơn giản chính là một loại hưởng thụ hô hô trước hết nhất bỏ chạy hắc vô chân quân đầu lâu đã bay đến một mạch linh cảnh tít ngoài rịa mắt thấy là phải chạy ra ngọc môn nhưng sau một khắc thời không thay đổi trước mắt hắn một hoa thấy do hết thể thời điểm lại xuất hiện ở lâm dương trước mặt cọ a hắn căn bản là không có cách hình dung phát hiện mình lại xuất hiện tại lâm dương trước mặt lúc loại kia cảm giác tuyệt vọng ngươi đã làm gì a lạch cạch lâm dương không thèm đ ể ý hắn một tay lấy đầu của hắn bắt lấy đáng tiếc các ngươi sư huynh đệ chín cái đều là hình người ăn không được ngọa tàu a ba hắc vô chân quân kém chút bị tức mắt trợn trắng c u tới con mẹ nó ngươi vẫn muốn chính là cái này có thể tha ta một mạng sao h ắ c vô chân quân kêu thảm không thể lâm dương tùy ý b ó t liền đem h ắ c vô chân quân đầu lâu bóp nát trong đó thần hồn cùng mệnh nguyên toàn bộ chém g i ế t sạch sẽ ếch lâm nguyên ở một bên thấy s ư ớ n g sở s ư ớ n g sở mặc dù hắn cũng có thể làm được g i ế t bình thường linh tiên như g i ế t gà nhưng chính là làm không được lâm dương nhìn như vậy lấy như vậy dứt khoát quả quyết quả nhiên giết người là cửa nghệ thuật hắn chinh chiến đến nay hơn mấy triệu năm nhưng so với giết người hình tượng cảm giác hắn đứng tại lâm dương trước mặt cảm giác mình tựa như là một tân binh viên ai hắn cười khổ một tiếng mặc dù hắn mới vừa nói tín nhiệm cũng là thiên phú một bộ phận nhưng không thể không thừa nhận trên đời này chính là có lâm dương d ạ n g này căn bản không nói đạo lý tồn tại tuổi con nhỏ là thế nào tu hành đến loại tình trạng này đây này hắn rất khó hiểu thái ra ra hết thể đều có nguyên nhân trở về sau ngươi đủ mạnh về sau sẽ rõ lâm dương vô vô lâm nguyên bà bay ông cụ nó nói hắc lâm nguyên vừa trứng mắt im lặng đến c ự c hạn nghĩ thầm hai ta đến cùng ai là lão tử bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại tiên giới cứ như vậy một cây dòng b ấ đinh không sùng ái còn có thể kiểu gì đâu chỉ có thể sùng a được vậy quá ra ra ta h ả o h ả o tu hành tranh thủ sớm ngày hiểu ngươi cháu trai này trong lời nói thâm ý lâm nguyên nhét miệng cười một tiếng t r e o k ẹ o nói lâm dương tay cứng đở b ỏ tay rồi bối phận lớn vẫn là chiếm tiện n g h i à bảo ngươi cháu trai cũng là chuyện đương nhiên ngươi quả thực là tìm không ra cái gì mà bệnh ông lâm dương tùy ý xuề tay ra chỉ hát vô chân quân đầu lâu liền phục hồi như cũ bất quá đã đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c hắn đem đầu lâu kia ném ra ngoài thất khiếu chỗ toát ra vực sâu bắt đầu hấp thu toàn bộ một mạch linh cảnh khí vận chi t ă n bị hấp lực lôi cuốn đột một từ mặt đất mọc lên cuối cùng bị toàn bộ hút vào đầu lâu kia bên trong hô lâm nguyên nhẹ gật đầu cái này khí vận chi căn đâm sâu vào giới này có thể để giới này khí vận đạt được to lớn tăng phúc đây là phúc cũng là đại h o ạ sẽ để cho khí vận một đạo cường giáng ấ p nghẽ bây giờ đem cái này khí vận chi căn đào đi cũng miễn cho lại có cùng loại nhất khí c h â n quân loại này ma đầu bởi vậy chiếm lấy một mạch linh cảnh lâm dương nhẹ gật đầu hắn ngược lại là không muốn nhiều như vậy chỉ cảm thấy càn thu thủy tu hành cần dùng đến cái này khí vận chi căn đi thôi thái gia ra, ra ta về lâm tộc lâm dương nói ừ n chỉ là một mạch linh cảnh thương sinh lâm nguyên có chút lo lắng nhìn thoáng qua thiên hạ này trần tướng đã rõ ràng bây giờ cũng không có người tiếp tục khi dễ bọn hắn t r e o chọc thai họa khí vận c h i căn chúng ta cũng mang đi về sau đường đi như thế nào đều xem chính bọn hắn lựa chọn làm gì vì bọn họ có tâm lâm dương cười n h ạ t nói minh vị này thái ra ra vẫn là quá mức thiệt lương bất quá cũng chính bởi vì lâm nguyên tính tình cùng nhân cách bị lực mới khiến cho lâm tộc gia phong rất chính tất cả mọi người chăm chú đoàn kết cùng một chỗ hắn cảm thấy cái này rất tốt như thiên hạ tất cả mọi người như hắn dạng này truy cầu tiêu giao tự do chỉ cầu bạn tâm thoải mái đây chẳng phải là lộn、sột. nói như vậy lâm ra ra chủ vị trí này đoán chừng ai cũng không muốn ngồi cuối cùng còn phải là ai mạnh ai tới làm người nói cũng có đạo lý lâm nguyên nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ vẫn là tự viết một phần tu hành truyền thừa hóa thành một đỉnh t r u n g lớn tại một mạch linh cành trung tâm tiếng t r u n g một khắc không ngừng phần này truyền thừa liền sẽ liên tục không ngừng truyền thừa tiếp tiếng t r u n g quanh quần bắt hoang tất cả nghe được tiếng t r u n g người đều có thể thu hoạch được truyền thừa phần này truyền thừa là bình thường tu hành pháp có thể để cho người ta bình thường chứng đạo tế đạo siêu thoát lâm dương khẽ lắc đầu không nói gì tuất đi thôi lâm nguyên cười, cười. dù sao tiên giới đại chiến lại muốn mở ra bọn hắn cuối cùng cũng là tiên giới một phần tử tối thiểu lưu cho bọn hắn một phần phản kháng tư cách đi thái ra ngươi thật đúng là cái người tốt lâm dương dựng lên cái ngón tay cái hô hai người sẽ mở linh cảnh không gian dậm chân ở giữa vạn trọng sơn biển đều hóa thành quan g ảnh bị rơi vào sau lưng tốc độ này nhanh đến mức cực hạn căn bản không phải p h à m nhân có thể tưởng tượng nhưng đối với tổ tôn hai người tới nói chỉ là tản bộ mà thôi thật tốt r a nếu là thời kỳ thượng cổ tiên giới liền có như thế tốt hoàn cảnh ta liền có thể tự hành sáng chế một môn đột phá tế đạo thậm chí siêu thoát pháp q u ỷ dị đại chiến liền không cần đánh khổ cực như vậy lâm nguyên cảm khai nói nếu là tiên giới còn có tốt như vậy hoàn cảnh bị ngạn giới phái tới lúc đầu dò xét bộ đội cũng liền không có khả năng yếu như vậy lâm dương mỉm cười không cần tiếp nối chỉ nhìn lập tức liền tốt người nói không sai lâm nguyên nhẹ gật đầu bị ngạn giới là một cái thực dân đại giới dựa vào xâm chiếm c ư ớ p đoạt thế giới khác đến trở nên cường đại hai ách tri nguyên có dò xét khả năng tồn tại văn minh thế giới công năng thượng bộ tiên giới bị dò xét ra lúc biểu hiện sinh mệnh dấu hiệu rất yếu ớt cho nên mới không có bị bị ngạn giới để ở trong lòng chỉ phái tối cao tế đạo cảnh quân tiên phong đến dò xét tình huống dù vậy thượng b ổ tiên giới cũng là trả giá bằng máu mới đem đánh lui lần này không dễ dàng như vậy theo được biết bị nạn g giới phái ra một chi chân chính thảo phạt quân nhất định phải đ u ổ i tại nhánh đại quân này đến trước đó đoàn kết tốt tiên giới các p h ư ơ n g lực lượng nếu không tiên giới sẽ cực kỳ nguy hiểm lâm nguyên sắc mặt rất nghiêm trọng hắn là chân chính xâm nhập bị nạn g giới mấy trăm vạn năm một mực tại t r i n h phạt huyết chiến nhân vật quá do bị nạn giới kinh khủng nơi đó tồn tại có thể sáng tạo hai ếch chi nguyên vô thượng đại năng phải biết hai ếch chi nguyên thế nhưng là đối tiêu lục đạo luân hồi bất hủ tạo vật có thể sáng tạo hai ách chi nguyên tồn tại đến mạnh bao nhiêu ngay cả hiện tại lâm nguyên cũng vô pháp tưởng tượng không thể nào biết được không cần phải lo lắng có ta ở đây lâm dương cười cười thái ra ra nếu là trinh chiến mệt mỏi tùy thời có thể lấy trở về mặc dù ta không muốn chọc phiến p h ứ c nhưng che chở người nhà loại chuyện này ta còn là sẽ không từ chối À, ha ha ha ha Hắn ba. ngựa Lâm nguyên sở, lập tức mặt lên Lâm mặt mừng, Nguyên sưng vui sở, cười tức trời to, tốt.、Hắn、rất t bởi vì trong mắt hắn lâm dương cuối cùng vẫn là cái không có chân chính trưởng thành hải tử không biết đến chân chính kinh khủng cùng tàn khốc không có ý thức được bị nạn g giới chân chính vô thượng tồn tại đến cùng cỡ nào làm người tuyệt vọng bất quá hắn cũng sẽ không đem những này nói ra dù sao bây giờ tiên giới cần một hy vọng chương sáu trăm chín mươi chín tới ngồi bên thân t a a chương sáu trăm chín mươi chín tới ngồi bên thân t a a đông bất hủ lâm cổng yêu kinh tiên côn v ấ t bằng thần mục tiên đế mấy cái lo lắng đi tới đi lui bọn hắn đều tại nóng nhìn lâm dương cùng lâm nguyên tranh thủ thời gian trở về dù sao lâm dương ngay tại lúc này lâm tộc kình tiên trụ cầm kiếm người nếu là hắn xảy ra vấn đề gì bất hủ lâm tộc sợ là cũng muốn khó giữ được vậy bọn hắn cũng sẽ thất nghiệp bây giờ tiên giới khôi phục cạnh tranh trong nháy mắt tàn khốc rất nhiều dạng này bao ăn bao ở phúc lợi đãi ngộ lại cao công việc còn đi nơi nào tìm rời đi lâm dương che chở bọn hắn những n à y cao ra yêu quái đi ra ngoài sợ là không bao lâu liền sẽ bị một chút xuất thế kinh khủng thế lực bắt đi làm t h u c ư ỡ i nô、no、bục lâm đại nhân nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a yêu kình thiên nói t h m trong lòng sợ là so một chút lâm tộc người còn muốn lo lắng hơn lâm dương an、nguy. hắn nhưng l à đuổi theo vị kia siêu thoát đại lao g i ế t ta làm sao có thể ra nguy hiểm gì kia phong thái đơn giản vô địch n g ư ơ i đừng suy nghĩ nhiều côn vân bằng vô bộ ngực nói liên tục vậy ngươi tại cái này đi tới đi lui làm gì không phải cũng là lo lắng ngồi không yên cái g h ế có tư cách tại cái này an ủi ta mà yêu kình tiên trận nhìn côn vân bằng một chút khu khu ta chính là không có việc gì nhàn tàn bộ mới không phải lo lắng côn vân bằng mạnh miệng nói ta tin tưởng vững chắc lâm đại nhân cử thế vô địch không có khả năng xảy ra vấn đề mau nhìn thần mục tiên đế kinh hô một tiếng chỉ hướng chân trời hai vị tiên đế liên tục nhìn lại linh tiên là chân chính siêu thoát cao duy sinh vật tiên đế muốn dựa vào thần n i ệ m cảm ứng rất khó chỉ có thể dùng thị lực đến quan trắc nguyện ý hiển hóa tại chân thực không gian bên trong linh tiên là lâm đại nhân hai người đều vô cùng kích động trực tiếp gõ c h g lớn toàn bộ lâm tộc đều náo nhật lên nên đón lâm dương cùng lâm nguyên trở về thế nào truy sát thành công không lâm vô thần liên tục hỏi một vị siêu thoát linh tiên nếu là thật sự chạy thoát tương lai t a i họa vô tận lâm tộc chắc chắn chịu không nổi phiến phức ấy lâm dương trực tiếp đem hắc vô chân quân đầu lâu ném đi ra cái này tất cả mọi người g i ậ t mình đây chính là linh tiên đầu l â u mặc dù đã mất đi sinh cơ y nguyên huy năng cái thế để tiên đế cũng nhịn không được biến s á c lộ c ộ c bên trong cái này kim sắc căn nguyên h ả o h ả o mê người lâm vô thần không nhịn được nói t h ầ m kia phản phất là thế gian nhất huyền huyễn mê người bảo tàng đoạt người tâm phách để cho người ta nhịn không được nhìn một chút liền si mê đây là khí vận chi căn có thể để cho vị trí khí vận quần quận không ngừng tăng phúc vô số là khí vận một đạo ít có c h í bảo lâm dương giải thích nói ta đem chủng tại lâm tộc phía sau núi từ đây ta lâm tộc có thể được hưởng vô tận khí vận tại cái này đại thế thuận gió mà lên lâm vô thần nhẹ gật đầu trong lòng rất là phân chấn tia tế đạo cảnh tiên hạc luôn x ô i sao lâm dương đem trồng khí vận chi căn phương pháp nói cho lâm vô thần về sau cười hỏi nhanh nhanh tế đạo cảnh sinh linh quá mức đáng sợ cho dù bỏ mình uy năng vẫn như cũ vô hạn chúng ta đạo hỏa đều không thể nhấp t h ầ n vẫn là suy nghĩ không ít biện pháp mới chính thức bắt đầu đúng như lâm vô thần nhắc lên cái này nhịn không được cười ra tiếng cổ nhất thiên sơn thất kiếm đế chờ đều khó mà che giấu món ăn nuốt nước miếng mọi người ở đây ai nến qua tế đạo sinh linh a ngẫm lại cũng là người ta khó mà ức chế sự kích động kia đúng rồi bằng hạ ở đâu lâm dương hỏi n h ắ c lên cái này bầu không khí lập tức trì trệ một vị băng hà cốc tế đạo thượng nhân thở dài nói cốc chủ bị phế sạch hai mắt đoạn mất siêu thoát con đường bây giờ đang lúc bế quan chữa thương việc này đối cốc chủ đ ạ kích q u á lớn cũng không biết hắn có thể hay không chịu đ ự n g được tế đạo tồn tại nhóm đã phá vỡ l ồ n giam g lập tức liền muốn nhìn thấy chân chính siêu thoát hy vọng đặc biệt là băng hà thượng nhân đã để hai mắt bộ phận siêu thoát có siêu thoát c ă n cơ hy vọng đạt đến đỉnh phong ở trong lòng chờ mong đạt tới đỉnh phong lúc lại bị người vô tình phế bỏ này c ă n cơ đổi lại bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ không thể nào tiếp thu được đạo tâm sụp đổ đều rất bình thường chỉ có thể nói băng hà thượng nhân bây giờ có thể lập tức thu thập s o n g tâm tình đi c h ư a thương đã coi như là tâm t ì n h cứng cỏi đến khó lấy tưởng tượng hàng người b ế quan có ý gì gọi hắn tới ăn tiệc lâm dương bó tay rồi k h o á t tay náo lâm đại nhân a cốc chủ hiện tại sợ là không tâm tình ăn cái này ta h ậ t mấy vị băng hà cốc tế đạo thượng nhân nội tâm sắc khóc vì cốc chủ cảm thấy không đáng vì lâm tộc l i ề u mạng bị người chặt đứt siêu thoát căn cơ kết quả nhưng không có đổi lấy lâm dương một tia đồng tình không để ý cốc chủ cô đơn thương tâm chỉ muốn để hắn tới tham gia tiệc ăn mừng cái này thật sự là để cho người ta thất vọng đau khổ để hắn đến chính là lâm dương thản nhiên nói cái này tốt ta mấy vị băng hà cốc tế đạo thượng nhân có người hóa thành lưu quang bay đi m ờ i băng hà thượng nhân dù sao bây giờ băng hà cốc là phụ thuộc vào lâm tộc người ở dưới mái hiên sao dám không túi đầu hỗn độn băng thác nước phía trên băng hà thượng nhân cô đơn xếp bằng ở đây độc đấu trời chiều bóng lưng bi thương tăng thương trên thân d á n g vẻ giản mua t í c h tụ nói là chữa thương kỳ thực đ ã t h ầ n thương đạo tâm phiêu diêu đạo tâm tiêu tán đối với tế đạo sinh linh vô cùng nguy hiểm dù sao giai đoạn này sinh linh thân đã không tại phảm trần bên trong nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn dung nhập cao duy một khi tâm tính tiêu tán thân thể cũng không thụ phạm trần tiếp nhận cũng sẽ bị cao duy bài xích rất có thể thân thể cũng sẽ tùy theo binh giải thứ đây triệt để thân tử đạo tiêu cốc c h ủ ba mấy vị băng hà cốc tế đạo thượng nhân thấy thế đều kinh hãi la hét lên tiếng vội vàng bay đến băng hà thượng nhân bên người là các người a băng hà thượng nhân mở ra hai con người giờ phút này cặp mắt kia đã một lần nữa ngưng tụ chỉ bất quá không có siêu thoát chi quang chỉ là một đôi bình thường đôi mắt có chuyện gì băng hà thượng nhân thở dài đối với cùng trời tranh mệnh tu sĩ tới nói con đường phía trước đoạn tuyệt giống như là đối phạm nhân phán quyết tử hình hắn lòng dạ mà đều nhanh tàn quang cái này mấy cái băng hà cốc thượng nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều nói không ra miệng mọi người đều biết tu sĩ chỉ có một lần ngưng tụ siêu thoát tri nguyên cơ hội một khi bị chém đứt hoặc là siêu thoát thất bại đó chính là trung thân vô vọng cho dù ai cũng khôi phục không được tối thiểu tại thái cổ bọn hắn cũng không nghe nói có ai bị chém siêu thoát tri nguyên còn có thể khôi phục lâm đại nhân tìm ngươi đi ăn tiệc ăn mừng mà lại thái độ rất kiên quyết một vị tế đạo thượng nhân vẫn làm mở miệng nói ta đã biết băng hà thượng nhân chậm rãi đứng dậy ta đi cóc chủ mấy vị tế đạo thượng nhân đều muốn nói cái gì không cần nhiều lời vô luận ta có thể hay không chịu nổi một kiếp này tương lai băng hà cốc đều muốn duy lâm đại nhân là t ử tuyệt không cho phép làm trái hiểu chưa băng hà thượng nhân quát k h ẽ nói là mấy vị tế đạo thượng nhân đều gật đầu hô rất nhanh bọn hắn liền thông qua huyết ngọc môn hộ đi tới lâm tộc giờ phút này lâm tộc đã mở ra hiến hội toàn tộc trên dưới một mảnh hân hoan mỗi người đều rất vui vẻ nâng cốc môn hoan an trần tu thấy cảnh này đám người càng là trong lòng cô đơn ai xem ra lâm đại nhân xác thực không có quá đem chúng ta để ở trong lòng một vị t ế đạo thượng nhân nhịn không được có chút bi thương i miệng băng hà thượng nhân quát khẽ một tiếng loại lời này về sau quyết không cho phép lại nói lâm đại nhân có cái gì tâm tư không phải chúng ta muốn đi đoán chúng ta đã trở thành lâm tộc phụ thuộc vì bọn họ chiến đấu t h ụ thương đó là chúng ta thiên kinh địa nghĩa nên làm b ả n phận ngươi tại phàn nàn cái gì là mấy vị t ế đạo thượng nhân đều liên tục túi đầu mặc dù nội tâm còn tại thở dài nhưng trên mặt đã không dám biểu lộ ra cái gì lâm dương ngay tại uống rượu ngầm đầu khi thấy băng hà thượng nhân mấy cái không chế hồng quan mà đến không khỏi cười đối bọn hắn vây vây tay tới ngồi ta bên cạnh đi xem ở kiểu dương mỗi ngày đều thêm chữ phần bên trên nhiều đến điểm miễn phí lễ vật trợ lực một chút sông bằng a chương bảy trăm mặc dù kiểu tử cũng không thể báo đáp chương bảy trăm mặc dù kiểu tử cũng không thể báo đáp cái này băng hà thượng nhân thụ sùng n h ư ợ c kinh liên tục mang theo mấy vị tế đạo thượng nhân bay đi mặc dù thực lực bọn hắn đầy đủ nhưng dựa theo vị phân t ớ i nói dù sao cũng là phụ thuộc là không có tư cách ngồi tại lâm dương cái này chủ vị bên cạnh lâm đại nhân băng hà thượng nhân liên tục không người rất nhanh hắn liền ý thức được bên cạnh tiệc diệu tiếng huyên náo an tinh số dưới nguyên bản đang đem rượu nôn hoan lâm tộc đám tử đệ đều nhìn lại nội tâm của hắn châm xuống không biết đây là tình huống như thế nào lần này ngươi vất vả lâm dương cười nói đây đều là ta nên làm băng hà thượng nhân liên tục khiêm tốn nói không chúng ta lâm tộc từ trước đến nay trọng tình nghĩa ngươi có thể tại loại này tình huống dưới xuất thủ đủ để thấy ngươi thực tình thứ này về sau chúng ta chính là chân chính thân bằng không phân khác biệt lâm vô thần lắc đầu t r ị n h trọng nói không tệ lâm tộc đám tử đệ đều giơ cao chén rượu trong tay đồng nói kính băng hà thượng nhân băng hà thượng nhân run lên trong lòng rất là cảm động thái cổ thời điểm t h â n đình chỉ hạ rất nhiều thế lực thượng hạ cấp thế lực ở giữa kỳ thật cũng đều là tông chủ cùng phụ thuộc quan hệ b a n g hạ cốc tại thái cổ chỗ phụ thuộc cấp năm thế lực cùng lâm tộc so sánh nhân tình vị mà cũng quá phai nhạt hạ cấp phụ thuộc chỉ có bị tông chủ làm bia đỡ đạ phần nào có n g ư ờ i phản nàn tư cách loại này bị chân chính xem như người nhà bằng hữu mà không phải nô b ộ c pháo hôi cảm giác để trong lòng của hắn đã lâu tuân ra ấm áp chỉ là hắn có chút chân tay luôn c uống liên tục cầm lên chén rượu trên bàn đáp lễ tại lanh k h c vô tình chỉ nói lợi ích tu hành giới ở đâu đột nhiên tiến vào loại hoàn cảnh này bên trong ngược lại có chút không chỉ băng chén rượu này đáng giá băng hà thượng nhân hai tay nâng chén nhìn trước mắt những ánh mắt này chân thành tha thiết đối với hắn mời rượu lâm tộc đám tử đệ ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch băng hà cốc mấy vị khác tế đạo thượng nhân cũng rất là cảm xúc trong lòng đột nhiên dâng lên một chút ý xấu hổ h i ệ n nhiên bọn hắn vừa rồi hiểu lầm lâm dương cùng lâm tộc đáng giá ta nhìn không đáng thanh âm nhàn nhạt vâng lên băng hà thượng nhân tay run một cái đang m u ố n quát lớn ai như thế không có mắt phá hư bầu không khí lại phát hiện người nói chuyện chính là trước mắt thiếu niên áo trắng k u k u lâm đại nhân ngài đây là ý gì a băng hà thượng nhân mộng bức gãi gãi c á i hót ngươi không tiếc vì ta lâm tộc bước lên to lớn phong hiểm đối kháng siêu thoát linh tiên thậm chí bởi vậy đoạn tuyển siêu thoát con đường có thể nói là làm ra hy sinh to lớn nếu như ta lâm tộc chỉ là cho ngươi kính một chén rượu liền xem như an u ổ i vậy ta lâm tộc không bằng không làm người tông chủ này lâm dương vô vũ băng hà thượng nhân bà vai nhớ kỹ đã nhận ta lâm tộc vì tông chủ vậy chúng ta chính là các ngươi đại ca tiểu đ ệ vì đại ca phụ tổn thương đại ca nhất định cho ngươi phụ cái này trách lộc cộc băng hà thượng nhân trong lòng cự chiến lời này cũng quá ra sức cái nào tiểu đệ nghe có thể không mơ hồ a ta lâm tộc từ trước đến nay coi trọng có công tất thưởng có thủ tất báo đối có công người hồi báo tuyệt sẽ không chỉ có hư danh c ũ n g không có chút ý nghĩa nào vinh dự dứt lời lâm dương lấy ra một cái túi c t n k hôn đưa cho băng hà thượng nhân băng hà cốc mấy vị tế đạo thượng nhân đều đọc dùng trong lòng nhịn không được càng thêm xấu hổ khu khu chúng ta là phụ thuộc đây đều là chúng ta phải làm băng hà thượng nhân liên tục k h o á t tay muốn khách khí c ự tuyệt có công tất thưởng có thủ tất báo đây là ta lâm tộc đầu thứ nhất tộc u y ai cũng không thể vi phạm người có công không lĩnh thưởng phần thường này quá phong phú có không ít đều là thái cổ cấp năm tông môn đều tại khao khát chân phẩm bảo vật đối băng hà cốc tới nói quả thực là không có khả năng đạt được trí bảo chơi ạ hắn nhìn không được lên tiếng kinh hô cái này quá quý giá những bảo vật này đầy đủ mua mười cái tế đạo sinh linh mệnh hắn hôm nay cho dù chết mới đổi lấy những bảo vật này Đối băng hà cốc cũng là màu kiếm a chớ nói chi là hắn còn chưa có chết lâm dương thản nhiên nói ngươi cao hơn g quá sớm a cái này băng hà thượng nhân trong lòng cảm giác nặng nề mặc dù biết lâm dương đại khái s u ấ t không phải ý kia nhưng lời này nghe xác thực không giống cái gì tốt nói a lâm dương cười ha ha một tiếng ý thức được điều này sửa lời nói ngươi vì ta lâm tộc đoạn mất siêu thoát con đường vậy ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên tiếp tục đầu này chặn đường cấp của cái gì băng hà thượng nhân lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên đôi mắt đều chừng đến tăng tròn không cách nào tin siêu thoát đường đoạn danh sưng khó giải chỉ có trùng nhập lục đạo luân hồi mới có cơ hội lấy trùng tu làm đại giá phá cục bây giờ lục đạo luân hồi đã không còn chặn đường cấp của coi là thật có thể nối lại sao cái này thật bất khả tư nghị nếu thật có thể thành công đó chính là nghe đều chưa từng nghe qua đại thần thông nguyên bản đã triệt để tuyệt vọng giờ phút này nhưng lại thấy được hy vọng trong lòng của hắn kích động khó mà nói nên lời băng hà cốc cái khác tế đạo thượng nhân cũng đều trong nháy mắt nhìn lại mắt thần hỏa nóng đến cực h ạ n lâm dương khoát tay áo băng hà thượng nhân hô hấp trì trệ quả nhiên vẫn là rất khó sao không nên hiểu lầm ta chỉ là nói cho ngươi không cần nhiều lời lâm dương dứt lời một chỉ điểm tại băng hà thượng nhân mi tâm siêu thoát chân ý trực tiếp tung tụ vê anh giờ khắc này giống như xúc phạm cái gì đại cấm kỵ thiên khung phía trên h i ể n hóa ra kinh khủng tối tâm sát cơ lâm dương chỉ là nhàn nhạt v ớ i n h ấ c mắt kia sát cơ lập tức trì trệ phản phất kia sát cơ chủ nhân nhận biết đồng thời e ngại lâm dương tự động tối lui ông hô hấp ở giữa băng hà thượng nhân trong hai con người một lần nữa nổi lên siêu thoát t i ê n c băng phục hồi như cũ như lúc ban đầu thật tiếp tục kết thúc đường ở đây tất cả tế đạo thượng nhân toàn bộ cả kinh đứng dậy khó có thể tin kinh hô tu sĩ tầm thường hoàn toàn lý giải không được một màn này đến cùng có bao nhiêu không hợp t h o i thưởng chỉ có tại tiên giới tế đạo sinh linh mới có thể lý giải không không chỉ tiếp tục kết thúc đường băng hà thượng nhân thấp giọng hô cái này vừa mất vừa được để cho ta chân chính thấy rõ siêu thoát bản chất ta hắn thậm chí không kịp nhiều lời thuận đốn ngộ linh cảm kia siêu thoát tiên quang đ ố n g nhiên từ hai con người hướng về toàn thân khuyết tán mà đi ông tiên quang chiếu dọi c i u tiên cao duy không gian đều tại h i ể n hóa phản phất vươn g i hai tay đi ô n hải tử mẫu thân băng hà thượng nhân đạp không mà lên thân thể chầm dai dung nhập cao duy bên trong Một bước, đầu của đầu hắn t r à n đầy t h ê n không Lại một được điên cuồng cười hắn kích động nước mắt chảy ngang xong rồi tàn xong rồi con đường gian khổ lịch tăng thế bây giờ cuối cùng được thoát lồng chim ở đây tất cả tế đạo tu sĩ đều ánh mắt ao ước diễm nhìn xem một màn này chỉ có tế đạo tu sĩ mới có thể chân chính lý giải băng hà thượng nhân thời khắc này vui vẻ cùng kích động chúc mừng băng hà đạo hình từ đây bước vào thiên địa mới không nhận thiên đạo còn hạn nhưng nhất nhiệm hóa vạn vật vì linh cổ nhất ôm quyền chúc mừng chúc mừng c u ố c chủ chúc mừng băng hà thượng nhân tiếng chúc mừng liên tiếp vui vẻ hòa thuận băng hà thượng nhân nước mắt v ẩ y v à t áo thân hình rơi xuống đối lâm dương liền hạ bái hôm nay có thể được lấy siêu thoát toàn bộ nhờ lâm đại nhân ban tặng băng hà mặc dù cự tử cũng không coi là ba ba ha chương bảy trăm mọi người ném ném miễn phí l ấ y vật lâm dương sẽ ngẫu nhiên vì các vị huynh đệ tỷ m ộ i đưa ra siêu thoát cơ duyên a chương bảy trăm linh một đại hắc cầu cùng u minh quỷ đế. đế đứng lên đi lâm dương k h o á t tay đem băng hà thượng nhân đỡ dậy phanh phanh phanh ngay sau đó băng hà cốc cái khác tế đạo thượng nhân lại liên tiếp quỳ xuống ừ m các ngươi làm cái gì vậy lâm dương n h í u mảy cười một tiếng trước đó chúng ta chưa thể lý giải lâm đại nhân cộ tâm trong lòng từng dâng lên một chút không tốt ý nghĩ là chúng ta lòng d ạ n h ỏ mọn chúng ta xấu hổ không chịu nổi ở đây nhận tội mấy vị băng hà cốc tế đạo thượng nhân đều thành khẩn vô cùng bọn hắn là thật hối hận trước đó thế mà đem lâm dương cùng lâm tộc muốn trở thành một cái vô tình vô nghĩa gia tộc bây giờ xem ra đối phương nỗi khổ tâm chỉ là vì chuẩn bị cho bọn họ càng lớn phô trương thậm chí không tiếc vì băng hà thượng nhân nối liền ngó cụt mặc dù bọn hắn không rõ ràng lâm dương là như thế nào làm được nhưng đây nhất định cần nỗ lực to lớn đại giới mới có thể thành công bọn hắn có thể nào không cảm động dạng này tông chủ mới thật sự là tông chủ đáng ra lấy cái chết đ ề đáp đều đứng lên đi không cần như thế lâm dương tùy ý cười một tiếng có công muốn thưởng t ừ ngay có các cảm cùng phải phạt đã các cảm thấy hổ thẹn, liền thiếu đi cùng hà ngươi liền đi điểm thưởng là được. À, mấy vị tế đạo đã băng yếu bàn n nói g đùa về sau, cũng nhìn không được cười vang. Anh, ngay tại tất cả mọi người lộ ra hiểu ý tiếu dung thời điểm bên hồ thời không tháp lại phát ra không thể tưởng tượng bạo động ông khi vận thực chất hóa trở thành thụy thú kỳ lân cựu trào kim long thần thánh phượng hoàng chờ hư ảnh tại trong v ò n g trời hiền hóa lượn lờ lấy thời không tháp từng cái thần dị vô cùng ừ n lâm dương vậy một cái lông mày trách không được càn thu thủy sau khi chứng đạo lâu như vậy cũng còn không ra thời không tháp nguyên lai là tại sáng tạo pháp xem ra nàng tại khí vận c h i đạo bên trên thiên phú cực kỳ tốt ta lâm dương thầm nói đại đạo ba ngàn con đường chứng đạo vô tận rất nhiều tu sĩ sở dĩ tu hành không đủ nhanh là không có tìm được thích hợp bản thân đường mỗi người đều có mình đặc biệt thiên phú có người ngay từ đầu đã tìm được thích hợp bản thân đường được xưng là thiên tiêu có người trên giới tìm kiếm trải qua t a n g thương rốt cuộc tìm kiếm được thuộc về mình đường tại tu đạo nhiều năm sau đột nhiên bộ pháp đây là có tại nhưng thành đạt mượn mà càng thu thủy hiển nhiên là cái sau tại thời không trong tháp thăm dò không biết bao nhiều thời gian mới phát hiện thiên phú của mình chỗ ho ho. những dị thú kia thụy thú hư ảnh đang gầm thét thần dị quang mang bắn ra b ô n phía tại cựu thiên tuần sát chỉ là thật lâu khó mà hóa thành thực chất h i ệ n nhiên hết sạch sức lực sáng tạo pháp thất bại sao cổ nhất này một ít cảnh giới cao thâm tu sĩ đều đã nhìn ra m á n h khỏe mọi người tùy ý liền i ế n ta đi một chút liền về lâm dương đ ạ p mạnh bước trực tiếp biến mất tại n g u y ê n chỗ nói là tùy ý nhưng giờ phút này nhưng không có một người đ ộ n g bữa tất cả đều tại ngưng trọng nhìn xem thời không tháp cho dù là nơi đây thân phận cao nhất lâm nguyên cũng chú ý nơi đó chỉ vì ở trong đó ngồi xếp bằng là lâm dương nữ nhân ông lâm dương xuất hiện tại thời không trong tháp bên trong tháp lối vào một vị trung niên áo đen ngay tại ngồi xếp bằng hộ đạo trung niên nhân bên cạnh một con đại hắc cẩu như người ngồi xếp bằng thần s á c trang nghiêm chân chó ngồi xếp bằng hai con chân trước khoác lên phía trên không nói ra được b u ồ n cười lâm dương nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được bị chọc phát cười tiếng cười kinh động đến trung niên cùng chó đen một người một chó ẩm vang mở mắt ra khi tức cường đại nở rộ chuẩn bị năn địch có thể thấy là lâm dương về sau bọn hắn hiển nhiên đều xưng sở sau đó đôi mắt bên trong hiện lên khó tả kinh hỉ chủ nhân áo đen lão giả hoác đứng dậy trong nháy mắt nước mắt chảy ngang túi đầu liền bái u minh đã lâu không gặp lâm dương mỉm cười đưa tay đem áo đen láo giả đỡ dậy cái này trung niên áo đen đúng là hắn ở nhân gian du lịch lúc thu phục u minh quỷ đế năm đó ngươi bất quá là một đạo đại đế tàn hồn không nghĩ tới bây giờ cũng đặt chân tiên chủ cảnh giới ngay cả dung mạo đều trẻ ra quá nhiều lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu cười nói nếu không có chủ nhân ban cho cơ duyên cùng cái này thần dị thời không tháp tiểu quỷ ta coi như dốc hết tại tỉnh đời này có thể thành hay không tiên đô khó mà nói u minh ủy đế lắc đầu ta có thể đi đến hôm nay toàn b ở vì ta gặp chủ nhân ngươi càng là tu hành hắn liền càng cảm nhận được lâm dương thâm bất khả chắc đối với hắn càng thêm kính sợ thiên phú của ngươi kỳ thật rất không tệ chỉ là sinh sai thời đại bây giờ tiên giới khôi phục hoàn cảnh đại biến ngươi làm tranh thủ sớm ngày chứng đạo siêu thoát dù sao thoát ly phạm trần lồng g i a một m khắc này mới tính chân chính đạp vào con đường lâm dương tùy ý lại ban cho u minh quỷ đế một bình tiên đài đan hắn mặc dù tính tình lười biếng nhưng trên thực tế hắn là c á i nhớ tình bạn cũ người u minh quỷ đế từ hắn mười sáu tuổi lúc liền theo hắn bây giờ như cũ tại cần cụ chăm chỉ vì hắn thân hữu hộ pháp đương nhiên sẽ không bạc đại đối phương、Go. Bàn đại t hắc á cầu tu hành bay. Ô. Đại đau ế n đến g nghe h n răng trận mắt xoay người lại phát hiện một cước này trực tiếp đem hắn đạo mạch toàn bộ đả thông đem hắn đăng tiên đài đường lối rộng không biết gấp bao nhiêu lần có thể nói một cước này trực tiếp để nó tại chuẩn tiên đế thập giai tu hành quá trình bên trong lại không trở ngại từng bước một leo lên tiên đ à i liền có thể nếm thử nhóm l ử a đế hòa chứng đạo ngoa tạo a thần chân a đại hắc cầu mặt chó lập tức tràn đầy lịch n ọ n cầu đá nhiều đá ta mới c ư ớ c ta ra d à y thịt béo thích nhất chịu đá mỗi ngày không chịu đá cái mấy trăm chân ta liền toàn thân khó chịu lâm dương liếc mắt ta nói làm sao thấy được ngươi n g u y ê n lai、like、tại cái này cất giấu lan ra ngoài đi cổ nhất tới ngươi năm đó an vùng hắn táng địa cấm phẩm bây giờ cũng nên đi trả nợ a đại hắc cầu toàn thân r u lên hắn năm đó chính làng ộ nhập cổ nhất thái cổ táng địa bên trong bị bên trong mị thực hấp dẫn không ngừng vượt qua n kết quả lại bị thủ hộ cửa hải tiên đạo khôi lôi đánh g i ế t trốn được hồn phách ra sau đó lại bị kho tuổi chủ nhân phơi thịt khô hấp dẫn kết quả lại bị kho tuổi chủ nhân giáo hấn một trận nuốt ở kho tuổi bên trong có thể nói nó cả đời này lang bạt kỳ hồ đều là bởi vì lúc trước tham ăn cổ nhất những cái kia c n g phẩm chủ nhân a hắn người này thế nào đại h á c cẩu liên tục thăm dò lâm dương ý người rất tốt lâm dương gật đầu a vậy ta á tâm đại hát cẩu vốn đang sợ cổ nhất lôi chuyện cũ đánh nó lúc này lập tức đổi sắt mặt kiệt kiệt kiệt ta cả đời này lang bạt kỳ hồ tất cả đều là bởi vì hắn nhất định phải tìm hắn phải bồi thường ta thế nhưng là người chó hắn sẽ không không nể mặt mũi a hừ hừ dứt lời hắn lập tức hóa thành một đạo hát quang đi tìm cổ nhất lâm dương buồn cười lắc đầu cái này đại hát c ầ u vẫn là như thế chó tuất ngươi ngay ở chỗ này tu hành ta tiến v à o lâm dương dặn dò u minh quỷ đế một tiếng dậm chân tiến vào nội điện trong điện một vị bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng nàng mặc màu đen kim văn đạo ý ỉ mỹ hảo dáng người đường cong như ẩn như hiện Từng đạo chương bảy trăm linh hai lại tiễn đưa ngươi vô tận khí v ậ n bảo hộ ngươi con đường không lo t r ư ơ n g bảy trăm linh hai lại tiễn đưa ngươi vô tận khí v ậ n bảo hộ ngươi con đường không lo nữ tử lông mày r u lên hiển nhiên là cảm ứng được có người tới gần lâm dương cũng không có thu liễm khí tức dậm chân mà vào nữ tử mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm dương ánh mắt khó mà bình tĩnh ngươi đến xem ta đúng vậy ta tới lâm dương đi lên trước một tay lấy cản thu thủy ôm vào trong n ự c ta vốn định vụ trộm chứng đạo cho ngươi thêm một kinh hỷ càn thu thủy sắc mặt có chút đ ỏ bừng trái tim bịch bịch này ngươi đã đầy đủ để cho ta kinh hỷ cùng tiêu ngạo lâm dương mỉm cười hắn biết càn thu thủy tâm tư nàng là cái rất hiếu thắng nữ tử nàng biết mình đến từ nhân gian tu hành căn cơ cùng thiên phú có khiếm q u y ế t dứt khoát tiến vào thời gian tháp muốn hết sức đuổi theo h ắ n bộ pháp có ngươi tán đ ộ n g những n à y chờ đợi cùng khổ tu đáng giá càn thu thủy tâm đều bị câu nói này hòa tan thật chặt ôn ngược ở lâm dương ta rất nhớ ngươi ta cũng thế lâm dương nhẹ gật đầu hắn cảm ứng một chút q u n mình thời gian tốc độ chảy Càn trong h thủy vậy mà mở a gian giai thời tháp thứ đ ạ n o ạ i giới m ộ thời ngày, tại trong tại t á p sắp đã đi đối đã hắn qua qua thu nửa với nói, với tới nói, thôi. vàn vạn là mà là Càn năm. Cũng chính năm năm không nhưng năm không trăm một có chỉ Trong thấy, thủy h lẽ t gian này nàng độc thân ngồi xếp bằng trong tháp lật tận ngàn vạn đạo kinh tìm kiếm thích hợp bản thân đường chỉ vì đền bù nàng cùng tiên giới đỉnh cấp thiên hữu tiêu ở giữa trên lệ n h chỉ cần có thể không kéo lâm dương chân sau nàng c a m nguyện chịu đựng hết thảy trách không được nàng có thể mới xuất hiện đội sát vượt qua tiên đế chuyển thế bạch âu vi vượt qua trời sinh kiếm trùng la hạo vượt qua thần ma máu ra chỉ bội bội lâm cử nguyện thậm chí vượt qua vô số ma luyện cơ duyên gia thân hoắc vũ ở bên cạnh hắn người cùng thế hệ bên trong vị thứ nhất chân chính chứng đạo thành t i ể u tiên đế thân đối với một vị trời sinh p h à m nhân mà nói trong lúc đó phải bỏ ra đại giới cùng vất vả không cách nào tưởng tượng không cách nào lấy ngôn ngữ để diễn tả thu thủy không nói chỉ là yên lặng tiến lên như thế trăm ngàn v ạ năm n cuối cùng chứng đạo đôi này một p h à m nhân tới nói là tuyệt không có khả năng đạt thành thự nhưng giờ phút này lại cứ như vậy bị nàng thực hiện lâm dương cung cấp vô tận tài nguyên cùng tiểu tháp vô thượng phụ trợ có lẽ là không thể thiếu nhưng trọng yếu nhất vẫn như cũng là cản thu thủy tự thân ý chí đổi bất cứ người nào cũng vô pháp chịu được loại này cô tịch tại vạn đạo bên trong không đức t r ư ơ n g đội tu hành đường cái này tương đương với đánh vỡ tự thân nguyên bản tầng tầng lớp lớp hạn chế đem mình đánh nát vựa trọng tổ vô số lần cuối cùng siêu việt đ ỉ n h cấp yêu nhiệt g thiên tiêu lịch thiên chứng đạo ngươi vốn không dùng l i ề u mạng như vậy lâm dương thở dài một tiếng khe vớt cản thu thủy phía sau lưng ta có thể cho ngươi muốn hết thảy không cản thu thủy lắc đầu tôn nghiêm chưa từng có thể bị người cho chỉ có thể mình đến tranh thủ ta dựa vào chính mình làm được mới tâm n i ệ m thông suốt mới có thể chân chính bình tĩnh đối mặt với ngươi ta không muốn cả đời đều chú định chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng mình nam nhân ta không suy nghĩ đến ngươi chỉ có nhỏ bé bất lực không cách nào đổi theo cảm giác mất mát ta nghĩ chân chính lấy một cái đạo l a thân phận đứng tại trước mặt ngươi nhìn xem con mắt của ngươi mà không cần mặc cảm dạng này mới thật sự là tình yêu ta minh bạch lâm dương nhẹ gật đầu trong lòng rất là xúc động lập tức hắn cười cười lâu như vậy không thấy ta đưa ngươi một món lễ vở cái gì càng thu thủy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng có thể cùng lâm dương ôm nhau liền để nàng rất vui vẻ còn có cố ý chuẩn bị lễ vật sao ngươi lấy khí vận chứng đạo Ta không cái này g n t càng t o n thu thủy khó có thể tin nàng thu khí vận một đạo quá biết khí vận tầm quan trọng cùng chân quý cho dù nàng lấy khí vận tri đạo chứng đạo tiên đế cũng bất quá chỉ có thể thao túng một đầu ba trăm n h t r ư ợ u khí vận kim long chín tỷ bên trong khí vận kim long nàng căn bản không tưởng tượng nổi loại kia bàn bạc cùng mênh mông cũng vô pháp tưởng tượng vậy đại biểu cái gì yên tâm những n à y khí vận đưa ngươi sẽ không ảnh hưởng ta tự thân khí vận một kia lâm dương nhìn ra càn thu thủy lo lắng nói thẳng cái này càn thu thủy kinh ngạc thần nghiệm đi xem lâm dương khí vận vốn cho là mình đã là khí vận một đạo tiên đế dù sao cũng nên có thể nhìn ra chút môn đạo lại phát hiện cái gì đều nhìn không ra a cái này nàng thật c h ầ n kinh tiên đế là nàng biết tối cao cảnh giới tu hành vốn cho rằng đăng lâm thiên giới coi như nàng cùng lâm dương ở giữa còn có t r a lệch hẳn là cũng không coi là quá lớn kết quả lại ngay cả cảm giác cũng không có tư cách ha ha lâm dương cười cười không cần cảm giác thật cảm giác rõ ràng sợ ngươi hủ đến ta lại hơi thả ra một k i a bên trong một k i a cho ngươi cảm thụ thuận tiện giúp ngươi luyện hóa cái này chín ngàn tỷ bên trong khí vận kim long dứt lời không đợi càn thu thủy đáp ứng lâm dương x u ể tay ra đã đem lòng bàn tay kia chín ngàn tỷ bên trong khí vận kim long thả ra một tiếng long hống chấn động toàn bộ thời không trong tháp vô tận hư không mà xuống m ộ t khắc một đạo côn bằng bay ra to lớn cũng vô tận hai cánh mở ra như bao trùm tình vũ biên hoang chỉ là một ngụn liên nuốt vào kia chín ngàn tỷ bên trong khí vận kim long lâm dương cùng càn thu thủy cũng tại cái này một ngụn phạm vi bên trong t r ờ i ạ. can thu thủy nuốt ngụm nước miếng khó có thể tin cái này khí vận mạnh đến căn bản là không có cách tưởng tượng còn có thể a lần này ta không chế cũng không tệ lắm trước đó lần thứ nhất hiện hiện khí vận không cẩn thận thả nhiều kém chút đem một cái đại thế giới thôn vệ luyện hóa lâm dương hài lòng nói lần này hơi cẩn thận một chút thả ra lớn nhỏ vừa vặn phốc phốc can thu thủy cười đột nhiên rõ ràng chính mình lo lắng sẽ ảnh hưởng lâm dương khí vận ý nghĩ đến cùng đến cỡ nào b u ồ n cười nàng là nhân gian thứ nhất tiên tự thân khí vận từ nhân gian từ xưa đến nay tất cả muốn thành tiên nguyện vọng cấu thành đã là vô cùng tận có trong h ể m nhánh ngông cuộn cuộn. Bằng chứng nhận đạo, cũng bất đạo, g n tụ 300 trượng í vận k i mắt Long. Lâm n Mà d ư ơ y thả một ra kêu bên người nàng nguyên bản muốn ảm đạm đi các loại khí vận thần thú hữu ảnh trong khoảnh khắc lương thực khí vận một đạo chứng đạo chỉ cần có đầy đủ khí vận tu hành so bình thường chứng đạo muốn đơn giản rất nhiều dù sao từ xưa khí vận chứng đạo thành đế giả không nhiều muốn sáng tạo một môn tân pháp tương đối không có khó như vậy nếu như là kiếm đạo ngũ hành đạo loại này phương hướng bên trên tiên đế liền rất khổ kiếm đạo các bậc tiền bối cỡ nào nhiều có thể sáng tạo pháp đều không khác mới sang nghĩ sáng tạo cái mới pháp rất khó nhưng một khi có thể tại nhiều như vậy cổ pháp điều kiện tiên quyết sáng chế một môn chân chính tân pháp chiến lược gia chỉ cũng không phải cái khác con đường có thể so sánh an tâm tu hành không nên suy nghĩ nhiều ta sẽ một mực hộ pháp cho ngươi những năm này ta thiếu ngươi hôm nay cũng nên làm một chút đền bù nhìn xem càn thu thủy ánh mắt lâm dương bình tĩnh nói t r ư ơ n g bảy trăm linh ba cùng một chỗ gặp phụ huynh t r ư ơ n g bảy trăm linh ba cùng một chỗ gặp phụ huynh Tốt. càn thu thủy hiểu ý nhắm mắt bắt đầu tu hành trăm ngàn vạn năm bế quan để nàng tích lũy đầy đủ thâm hậu bây giờ lại lấy được lâm dương tặng cho có thể xưng vô tận khí vận sáng tạo pháp nàng trở nên vô cùng đơn giản vê anh rất nhanh một đạo khí vận kỳ lân ngưng tụ thành hình càn thu thủy khí tức cầm vang tăng vọn trực tiếp thành tiệu bà cấp tiến đế hô hô khí vận kim long đang gầm thét mảy may không gặp thu nhỏ mà càn thu thủy hộ thể kim long thì bành trướng đến ngàn trượng ba cấp tiên đế liền đạt tới ngàn trượng khí vận càn thu thủy rất hài lòng lâm dương cùng tiểu tháp đều cho nàng lưu lại rất nhiều cổ tịch nàng đối khí vận chi đạo h i ể u rất rõ có thể tại ba cấp tiên đế thời kỳ liền có được ngàn trượng khí vận kim long đã là khí vận một đạo rất hiếm thấy tồn tại còn chưa đủ lâm dương đem mình trước đó tùy ý sáng tạo pháp giảng cho càn thu thủy cái này càn thu thủy lớn thụ rung động mặc dù nàng căn bản lý giải không được cái này pháp cấp độ sâu đạo lý nhưng cũng có thể cảm thụ ra phương pháp này so trước đó nàng nhìn thấy tất cả liên quan tới khí vận một đạo tu hành pháp phẩm giai cũng cao hơn không biết nhiều ít cấp độ đơn giản chính là khí vận một đạo vô thượng pháp môn vê anh nàng đúng phương pháp trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên linh cảm trật hiện một con khí vận phượng hàng o hóa thành thực chất trên người nàng khí vận kim long lập tức tăng vọt gấp trăm lần không ngừng đi tới mười vạn tám ngàn mới vào tứ cực tiên đế vậy mà liền có thể có được mười vạn tám ngàn trượng khí vận kim long đơn giản n g ư ờ tiên c à n thu thủy nháy mắt nàng rất rõ ràng không phải nàng thiên phú n g ư ờ tiên mà là lâm dương cho nàng môn công pháp này quá người tiên càng thu ư ờ n thủy í v trong lòng cảm thấy rất nóng lâm dương thế mà đối nàng dụng tâm như vậy đằng mắt chính là ba tháng trôi qua một đạo khí vận kim ô tại nàng bên cạnh ngưng tụ căn thu thủy khí vận kim long lại lần nữa tăng vọt gấp mấy trăm lần đi vào ba ngàn vạn trượng phía sau lại là chín tháng quá khứ một con khí vận bạch h ổ tại nàng bên cạnh ngưng tụ khí vận kim long cũng theo đó đạt tới tám trăm vạn cây số mà căn thu thủy cũng theo đó đ ă n g lâm lục cực tiên đế lâm ca căn a c thu thủy mở miệng sợ chậm trễ lâm dương thời gian hắn có thể vì nàng hộ đạo lâu như vậy nàng đã rất là cảm động thỏa mãn xa xa còn chưa đủ lâm dương lắc đầu ngưng tụ tâm thần đang lâm truyền kỳ căn thu thủy n g n g trọc gật đầu lục cực tiên đế đặt chân truyền kỳ tiên đế phi thường gian nan cho dù là khí vận một đạo cũng khó có thể tùy tiện thành công cái này n h ó n g một cái ước chừng qua ba năm một đạo khí vận côn bằng h i ể n hóa càng thu thủy khí thế đi tới trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong đang lâm bảy cực truyền kỳ tiên đế nàng khí vận kim long lốn lượn gào thét đi tới chín trăm triệu cây số tiếp tục lâm dương bình tĩnh nói càng thu thủy nội tâm rung động tràn đầy hạnh phúc nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày lâm dương dạng này hướng tới tự do tâm tư xưa nay sẽ không dừng lại tại nào đó một chỗ quá lâu nam nhân có thể thật hầu ở bên người nàng lâu như thế tuế nguyện ông đảo mắt lại là mười năm một đạo khí vận chu tước hiển hóa c à n thu thủy đăng lâm cái thế tiên đế cảnh nàng hộ thể kim long phát triển đến chín mươi tỷ bên trong hết thệ cũng không dừng hiện nhiên lâm dương muốn c à n thu thủy nhất cử đăng lâm cực đạo đ n h p h o n g giống ba trăm năm về sau thiên địa hiện lên một vệ kim quang c à n thu thủy bên cạnh rất nhiều thần thú hư ảnh tất cả g à o thét cuối cùng dậm chân dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo độc nhất vô nhị kim sắc khí vận thần long tia thần long xoay quanh cử thiên khinh thường bắt hoang vốn lượn chín ngàn tỷ bên trong không dừng đến tận đây một mạch linh cảnh khí vận kim long toàn bộ bị luyền hóa nhưng t t để mà n h vẫn chưa xong một đạo lồng giam cùng xiềng xích tại nàng đang lâm cực đạo đình phong trong nháy mắt liền hiện hóa ra ngoài không đợi càn thu thủy minh bạch đây là có chuyện gì những cái kia xiềng xích liền tự động vỡ vụn lồng giam căn bản là không có cách tiếp nhận khủng bố như thế khí vận trí lực trong nháy mắt nổ thành nát mặt Càng bước bước, cảm liền nhận Thu Thủy bước ra một ra đây ư ợ c cao duy không gian xuất hiện tại cảm giác của một nhõm. xuất tại trong. loại lên lời nói gian hiện khó không nhẹ nàng bên Vô số duy đ là nàng biết mình bước vào mới tu hành cấp độ nhưng nàng trước đó nhiều nhất liền biết tiên đế bây giờ lại so tiên đế còn cường đại hơn thậm chí nói không nên lợi mình rốt cuộc là cảnh giới gì cường đại đến siêu việt mình nhận biết ta cũng coi là từ xưa đến nay người thứ nhất ta càn thu thủy nghĩ như vậy nhịn không được mí môi m cười một tiếng đây là tế đạo cảnh lâm dương mỉm cười nói hắn cho càn thu thủy trực tiếp dung nhập một mạch linh cảnh toàn bộ khí vận phải biết cái này khí vận quá to lớn liền ngay cả nhất khí chân quân c h ở chín vị siêu thoát linh tiên cũng không có hoàn toàn luyện hóa chỉ có thể dựa thế chỉ huy mà thôi một cái phàm tiên lại mang theo khủng bố như thế khí vận hoàn toàn siêu việt quy tắc phàm trần lồng giam căn bản chứa không nổi như thế không hợp thói thường sinh linh cho nên tự động hiện thân tan vỡ để cản thu thủy tự nhiên mà vậy trở thành tế đạo sinh linh nếu là cổ nhất thấy cảnh này khẳng định phải hâm mộ đến vỡ ra ta thấy được một con đường đ ổ c à n thu thủy tự nhiên là biết như thế nào tiến lên nàng hướng về phía trước ngay cả đạm chín bước vô tận n â n đỡ dưới nàng k h o ả n khắc tạo nên khí vận kim thân hoàn thành siêu phản hóa thân hình dễ như trở bàn tay liền dung nhập cao duy bên trong p h ả n phất nàng vốn chính là một cái cao duy sinh linh đây là càng thu thủy vẫn là rất n gây thơ triệt để dung nhập cao duy từ đây vạn vật hóa linh không tại phạm trần bên trong lâm dương nói cái này cảnh giới gọi là siêu thoát linh tiến cảnh ba càng thu thủy đầu đầy dấu chấm hỏi nàng cái gì cũng không làm liền không hiểu thấu liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới thậm chí cảnh giới danh tự đều là lâm dương hiện trường phổ cập không phải nàng ngay cả mình là cảnh giới gì cũng không biết hậu t í c h bắp phát nước chạy thành sông thôi lâm dương mỉm cười đừng nói cái này thăng cấp dễ dàng ngươi nếu là cũng có thể tại chín cực tiên đế thời kỳ tích lũy chín ngàn tỷ bên trong khí v ậ n ngươi đột phá tế đạo siêu thoát cũng sẽ dễ dàng như vậy vấn đề là còn có người có thể làm được sao từ xưa đến nay sợ cũng, cũng chỉ có cản thu thủy cái này phần độc nhất mà thôi đây thật là quá mờ ảo càn thu thủy nháy mắt c ả n thắn nói ta đã nói rồi đưa ngươi những ngày khí v ậ n chính là muốn giúp ngươi thẳng tiến không lùi tu hành không ngại lâm dương cười hôn một cái cản thu thủy môi anh nào ừ n càn thu thủy đôi mắt rung động đỏ mặt nào thế gian cô gái nào có thể chịu được lâm dương dạng này vậy quá phạm q u y a ba có những n à y khí v ậ n làm cơ sở cho dù là tại linh tiên con đường trên thu hành ngươi cũng sẽ thuận buồn xuôi gió đã không còn bất kỳ trở ngại nào lâm dương cười dắt càn thu thủy ngọc thủ hôm nay là lâm tộc đại yến này cha mẹ ta cùng gia g i a đều có mặt đúng lúc ta thái gia g i a cũng ở tại chỗ đi cùng ta cùng nhau đi gặp nhà của chúng ta dài đi càn thu thủy nhịp tim không thôi chúng ta gia trưởng nàng cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên hạnh phúc đến chỉ còn lại có tán đồng bản năng được tất cả nghe theo ngươi chương bảy trăm lẻ bốn lâm tộc h như thế Thiên như thế thời tháp, thời chuyển hơn phút i cái cái gian gian ngoài ê Nguyên, Nguyên, n nào nào nào nào Ông, trong năm, ngay đều đều lưu Trước ta. ta. có có Lâm Lâm mà cả cùng băng hạ cốc cổ nhất nhóm cường giả mắt thấy thời gian tháp quanh mình các loại khí vận thần thú tại ngắn ngủi hai mươi phút bên trong không ngừng ngừng tụ thành thực thể một lần lại một lần sáng tạo pháp thành công ba động xuất hiện trên trời rơi xuống kim hoa địa d ụ n g kim liên bên trên một đợt kim hoa còn không có xong đợt tiếp theo kim hoa lại xuất hiện toàn bộ một cái thiên hoa loạt truy để cho người ta hoa mắt thần mê tốt một phen thần tiên cảnh tượng trời ạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta sẽ không cảm ứng sai lầm cái này rõ ràng chính là sáng tạo pháp thành công b a đậu a làm sao một lần tiếp lấy một lần chẳng lẽ có người tại cực đạo trong tiên cảnh không ngừng đột phá sao cái này quá không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn không có khả năng cái này trong tháp xảy ra chuyện gì tất cả mọi người rất cấp thiết muốn biết chỉ có đặt chân siêu thoát băng hà thượng nhân nguyên tổ lâm nguyên mướn mày thậm chí cảm ứng được có người siêu thoát lồng chim dung nhập cao duy ba đậu ông sau một khắc thiếu niên áo trắng từ trong tháp dậm chân mà ra bên cạnh hắn đẹp đến không gì sánh được nữ tử một tịch váy đen trên thân tràn đầy đạo vận linh q u a n g mắt như thu thủy nhìn quanh sinh huy một nam một nữ này dường như từ trong tranh đi ra không nhiễm bụi bặm đẹp đến không thuộc về thế gian trai tài gái sắc châu liên b í c hợp h toàn vẹn như tự nhiên a lâm vô thần trên mặt tràn đầy vui mừng nhịn không được tán thưởng vô vô thành ghế. Lâm Nguyên cũng Ừm. Lâm nhẹ ậ thế đầu. đầu Lần đầu tiên n ì n này tương lai tẳng thức, hắn thấy tốt tức, cái lai i l ề lâm thiên nguyên thì rất nhẹ nhàng dù sao ở đây có một cái tính một cái đều ngưỡng bức đều so với hắn bối phận lớn ý kiến của hắn cũng không được cái tác dụng gì đương nhiên hắn cũng rất hài lòng chính là chờ một chút này khí tức không ít tế đạo thượng nhân đều phát hiện điểm này cảm giác nhạy cảm như lâm cử nguyệt lâm dục vũ mấy cái càng là trên mặt tràn đầy kinh ngạc siêu thoát linh t i ê n lâm đại nhân nữ nhân là một vị siêu thoát linh t i ê n cái này không kỳ quái c h ắ c không được trên người nàng có một loại không nhiễm bụi bặm siêu thoát khí chất ai thật sự là hâm mộ a tất cả mọi người tại tán thưởng chỉ có biết nội tình lâm c ử u nguyện liệu như yên chờ một mặt một b ư ớ c hai mặt nhìn nhau cái kế h ắ c vô lão đầu đến sông lâm tộc thời điểm ta nhớ được thu thủy t ỷ t ỷ vừa chứng đạo a làm sao lại đã vừa ra cái này lâm c ử u nguyện một mặt một b ư ớ c chờ một chút vừa rồi trong tháp không ngừng chuyển ra sáng tạo pháp khí tức ông trời của ta nàng không phải là tại cái này hai mươi phút bên trong trực tiếp từ bình thường tiên đế trở thành siêu thoát sinh linh đi lâm dục vũ cũng cả kinh cầm nhỏ đều nhanh rứt xuống nếu như đây là sự thực cũng quá mức vị tiên bất quá nghĩ đến vừa rồi lâm dương cũng ở bên trong các nàng đột nhiên lại cảm thấy tựa hồ không có như vậy không hợp thói thường dù sao lâm dương bản thân liền là cái không tại lẽ thường bên trong thần kỳ tồn tại có hắn tại nhiều không hợp thói thường sự tình cũng có thể trở thành hiện thực thu thủy t ỷ t ỷ người rốt cục xuất quan ngươi thật đúng là cái tu luyện cuồng so với ta nhỏ hơn thời điểm còn không hợp thói thường không phải nói so cha ta còn không hợp thói thường lâm cựu nguyệt cười nói lâm thiên nguyên ở một bên sắc mặt càng thêm quấn bách hiện tại cả nhà thuộc hắn tu vi thấp nhất chỗ chết người nhất chính là hắn vẫn là cố gắng nhất một cái kia Cái này đi đâu nói này đâu rõ lâm ý lẽ lung l đi. Đơn giản quá lung túng. Toàn bộ nhờ quá bộ ca ca tiên nguyên g cũng ta vô pháp mặt đều tái rồi làm sao cái nào đều có ta ha ha lâm dương mỉm cười con tiêu tế đạo cảnh tiên hạc làm xong chưa sớm đã chuẩn bị kỹ càng liền chờ ngươi lâm vô thần nâng lên cái này mặt mày hớn hở liền ngay cả lâm nguyên đều có chút ý động chỉ là không tốt h ỉ nộ hiện ra sắc cái khác chờ hiến hội qua đi rồi nói sau ăn cơm là thứ nhất đại sự hiển nhiên tất cả mọi người không nhịn được muốn hưởng dụng tế đạo cảnh tiên hạc mỹ vị lâm dương cười tình cảm cái này thích gan ghen từ thái g i a ra liền bắt đầu truyền lại xuống tới toàn g i a ăn hàng rất nhanh tiên tiệu c h u y ể n đi tiên hạc món ngon lên bàn tế đạo cảnh huyết n ụ c hóa thành ăn uống về sau loại kia nồng đầm mùi thịt để cho người ta hít vào một hơi liền phảng phất muốn phi thăng lên trời màu hoàng kim khối thịt mê người vô cùng nhìn cũng làm người ta nước bọn tràn đầy khai tiệc lâm nguyên chính thức hạ đạt khai tiệc chỉ lệch lâm tộc từ đệ đều phi thường vui vẻ hôm nay không nhưng thấy đến tâm tâm nghiệm nghiệm trong truyền thuyết nguyên tổ còn chứng kiến cầm kiếm người đạo lữ băng hạ thượng nhân cùng càn thu thủy song song đột phá siêu thoát để lâm tộc chiến lược phóng đại khí vận chi căn đâm sâu vào để lâm tộc khí vận càng thêm nồng hậu dày đặc tất cả đều là đại h ì sự cho dù ai không vui tại cái này vui vẻ ngày tốt lành bên trong diện ngon phối tiên thịt càng có một ít tuyển vũ n ữ đang biểu diễn quả thực là thần tiên hưởng thụ muốn hay không đem chứng đạo địa những lao huynh đệ kia nhóm lôi ra cho nên đoạn này thời gian tự giác có chút năm chắc lâm tộc người tất cả đều tiến vào lâm nguyên lúc trước chứng đạo địa đi truy tầm linh cảm bế quan chứng đạo ở trong đó ngăn cách ngoại bộ hết thể ba động trừ phi lâm vô thần chủ động mở ra nếu không bên trong bế quan cường giả đều không cảm ứng được phía ngoài ba động anh, ngay tại lâm vô thần suy nghĩ muốn hay không đem những ngày lao huynh đệ nhóm kêu đi ra lúc liên tiếp chứng đạo ba động từ chứng đạo chỗ chuyên gia cái này lâm vô thần biến sắc trùng hợp như vậy nhiều như vậy lâm tộc cường giả đồng thời chứng đạo hẳn là khí vận chi căn nguyên nhân lâm nguyên rất bình tĩnh hiển nhiên sớm có sở liệu tùy ý liền đâm thủng c h â n tướng a lâm vô thần trong nháy mắt minh ngộ lâm dương mang về khí vận chi căn liền t r ù n g tại chứng đạo trong đất vậy sẽ trong nháy mắt đem lâm tộc khí vận trình thể cất cao rất nhiều vô tận khí vận đột nhiên ra trì những cái tia chỉ kém một tia linh quang liền có thể chứng đạo lâm tộc các vị tổ tiên tự nhiên đều thừa dịp cái này thời cơ đột phá dầm dầm dầm. lâm tộc nguyên tổ chứng đạo địa mở ra một đạo lại một đạo vĩ nạn thân ảnh từ trong đó đi ra mang trên mặt vui sướng ý cười từ thượng cổ đến nay nộ i đạo không biết mấy trăm v ậ n t r ở bây giờ rốt cục chứng đạo thành đế một vị người mặc áo tím đạo bảo lâm tộc lao tổ phiêu nhiên mà ra ngựa khí thoải mái n h a ngũ ca ngươi chỉ c h ứ n g một con đường sao t u y đối không ở à ta bị trước đó thiên địa hoàn cảnh kiềm chế quá đạo gác lần này trực tiếp tâm hữu linh tê sang hai lần pháp hiện tại đã là bà cấp tiên đế một vị khác người mặc hỏa hồng sắc đạo bảo lâm tộc lao tổ vớt dâu lơ đã tự lên nói lão lục con mẹ nó ngươi chính là vận khí tốt mà thôi ít tại nơi đó dương dương đ ắ c ý về sau ngươi liền biết ngươi ngũ ca vĩnh viễn là ngươi ngũ ca áo tím đạo bào lão giả một mặt không cam lòng đông đảo lâm tộc đệ tử nhìn xem từng cái lao tổ mang theo tiên đế chi uy mà đến đều là hưng phấn không thôi bầu không khí càng thêm lửa nóng lâm vô thần thì là trực tiếp nên đón tiếp lấy l a o ngũ l a o lục các ngươi cuối cùng thành công tham ca áo b à o tím áo bào đỏ lâm tộc l a o tổ gặp lâm vô thần đều thần sắc vui sướng chúng ta cũng rốt cục trứng đạo ai vừa rồi chúng ta còn tại so với ai khác thiên phú tốt nhưng bây giờ ngẫm lại căn bản không có tác dụng gì cùng ngươi cái này thiên đạo có thiếu thời điểm liền chứng đạo so trên lệnh quá xa lâm vô thần liên tục khoác tay ta cũng là bởi vì có một đứa chó ngoan cho ta không ít n h ấ c nhở không phải sợ cũng khó mà tại đạo thiếu thời điểm chứng đạo a mặc dù hắn tại khiêm tốn nhưng ai cũng nhìn ra được hắn đối có lâm dương cái này tôn nhi cái chủng loại kia tự hào cùng kiêu ngạo dầm dầm dầm cái này đến cái khác lâm tộc l a o tổ tại cái này s o n g khí vận t r ù n g kích vào chứng đạo về sau ngắn ngủi bất quá ba canh giờ nguyên tổ chứng đạo địa bên trong trước, trước sau sau đi ra ba mươi sáu vị lâm tộc lão tổ nguyên bản lâm tộc tiên đế không coi là nhiều trong n h y mắt liền thành xếp thành đội mà lại cái này còn không có đình chỉ vẫn như cũ thỉnh thoảng có chứng đạo khí tức từ nguyên tổ chứng đạo địa chuyển đến có thể nói là một đợt siêu cấp đại bạo phát lâm tộc nên đón mình tiên đế t h ị n h thế thêm chữ cầu khen thường khen ngợi n h a chương bảy trăm linh năm cháu t e r a i hố bất động chỉ có thể hố nhi tử chương bảy trăm linh năm cháu t e r a i hố bất động chỉ có thể hố nhi tử thật sự là cảm khái a lâm vô thần cảm khái vô cùng loại này thịnh cảnh đã đã lâu không gặp chỉ có thượng cổ cường thịnh lúc từng xuất hiện nhưng còn không có xuất hiện bao lâu những cái kêu lâm tộc tiên đế nhóm liền theo lâm nguyên tiến tham chiến lâm tộc lại quặn cũ vẽ、e、xuống tới bây giờ lâm tộc rốt cục lại khôi phục được tiên đế như mây rầm rộ đại bá năm đó theo ngài cùng đi t r i n h chiến sau đó lại cùng ngươi cùng đi t r i n h chiến biên giới ta lâm tộc tiền bối tiên đế nhóm bây giờ thế nào lâm lão ngũ rất khẩn trương phụ thân của hắn liền ở trong đó có một ít chiếc trận còn sống đều đã siêu thoát lâm nguyên nâng lên cái này thân sắc có chút thương cảm hắn đã dốc hết hết t h ể bảo hộ những n à y đi theo hắn mà chiến tộc nhân nhưng bị n ạ n d ư i quá mức tàn khốc cường giả cũng quá là nhiều bọn hắn vừa đánh vào bị n ạ n thời điểm mới chỉ là một chút cực đạo tiên đế chúng ó t ể tự vệ c ta, ta, ta hiểu che chở khác. người thân là lâm tộc tự đệ chúng ta sẽ không đả thương cảm giác chỉ hận tự thân năm đó không đủ cường đại không thể đi theo nguyên tổ giết tiến bị ngạn lâm lão ngũ lâm lão lục đều cắn răng bây giờ chúng ta đã chứng đạo chúng ta muốn đi bị ngạn muốn đi cùng nguyên tổ cùng đã từng các tộc nhân sóng vai mà chiến lâm nguyên lắc đầu không còn kịp rồi bị ngạn quân tiên phong đã chạy các ngươi thủ vững tốt tiến giới mau chóng tăng lên thực lực mình lần tiếp theo chiến tranh sẽ không như thượng cổ q u ỷ dị đại chiến nhẹ nhàng như vậy tiên đế cũng không còn là đỉnh cấp chiến lực không có siêu thoát thực lực tham dự vào loại này trong chiến tranh chỉ có thể hóa thành phá hôi quá mức đáng sợ không phải siêu thoát cũng chỉ có thể biến thành phá o hôi lâm dương ở một bên nghe ánh mắt tiến tĩnh hắn biết hết thảy bất quá phục sinh những cái kia chiến tử lâm tộc tiền bối là nguyên tổ chờ lâm tộc cường giả tín nhiệm thư này niệm sẽ t r è o chống bọn hắn không ngừng mạnh lên cho nên hắn cũng không sốt ruột đi phục sinh những cái kia tiền bối nếu như thư này niệm có thể chống đỡ nguyên tổ không ngừng mạnh lên thậm chí thật trưởng thành đến đủ để tái tạo lục giới tái tạo lục đạo luân hồi trình độ vậy thì thật là tốt bất đi hắn đ ộ n thủ đã ta đã từng chứng đạo địa bây giờ tràn đầy khí vận tương đối dễ dàng chứng đạo tiên đế liền mời bọn họ tộc n h ậ n tới cùng một chỗ chứng đạo đây là đối t a những cái kia chiến hữu cũ cảm thấy an ủi đương nhiên tiên giới cũng cần càng nhiều cừng giả lâm nguyên trầm giọng nói hắn nói đương nhiên là cái khác bất hủ tiên tộc t ố t ta cái này liên lạc bọn họ chạy tới lâm vô thần gật đầu vận dụng ngọc giản bắt đầu liên lạc cái khác bất hủ tiên tộc lao hữu lâm thiên nguyên thì thần n i ệ m dung nhập ngọc bội tại bất hủ tiên tộc trong đám bắt đầu phát bầy phát tin tức ta lâm tộc nguyên tổ chứng đạo xuất hiện đại lượng chứng đạo cơ duyên các tộc sắp chứng đạo người mau tới trong n h y mắt trong ngọc bội g a chủ bày liền sôi trào tất cả mọi người kích động. Coi là thật. bất hủ hoàng triều phượng cầu hoàng liên tục hỏi bất hủ cơ tộc gia chủ cũng lập tức nhảy ra ngoài ca ngươi sẽ không đ u ổ i h ị c h ta đây chứng đạo cơ duyên còn có thể lập tức xuất hiện một năm lớn lâm thiên nguyên đem sự tình nguyên bản giảng thuật một lần khí vận chi căn thì ra là thế bất quá chúng ta nếu là đều đi qua chứng đạo có thể hay không tiêu hao hết quá nhiều khí vận cơ duyên này nếu là lâm tộc đạt được vẫn là các ngươi trước hưởng dụng đi không tệ có thể nghĩ đến chúng ta, chúng ta liền đã rất cảm kích các tộc tộc trưởng đều liên tục phát biểu ý kiến sợ tổn thương đến lâm tộc thật vất v ấ đạt được khí vận chi căn không nguyện ý đến đây mọi người yên tâm kia khí vận chi căn phi thường cường hãn bổ sung khí vận coi như thành tựu i mấy trăm vạn cái tiên đế sợ là đều dùng không hết mọi người thỏa thích đến đây là đủ chúng ta từ xưa bây giờ chính là mưa gió đồng hành trong núi thây biển máu r ế t ra tới chiến hữu cũng không cần giảng nhiều như vậy giả k h á c h khí mau tới lâm thiên nguyên trực tiếp bá khí đáp lại thuận tiện nói cho các ngươi biết gia gia của ta hiện hóa một đạo hóa thân bây giờ còn đang ta lâm tộc các ngươi đến có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy hắn hỏi một chút các ngươi các tộc nguyên tổ tình huống tới chấm nhưng là không còn nha ngo tạo ngươi không nói sớm ta cái này đến cơ tộc gia chủ lập tức từ trên giường nhảy dựng lên đối một bên ngay tại bí tu cơ tinh hà quát mau gọi nhà trên trong tộc tất cả lão tổ sao sao lao cha phát sinh đại sự gì cơ tinh hà bị giống kem chút tẩu hòa nhập ma kinh hoàng hỏi kêu lên tất cả lão tổ cùng ta cùng đi lâm tộc nhanh lên đi người cái người tử cơ gia gia chủ một cước đá vào cơ tinh hà trên nông mẹ nó cơ tinh hà trong lòng hùng hùng h ổ h ổ nhưng việc quan hệ lâm tộc hắn cũng không dám kéo dài liên tục đi thông chi cứ như vậy rất nhiều bất hủ gia tộc các lão tổ đều hấp tấp chảy đến các tộc n g rằng lao đại g tổ nhẹ nhàng thở ra về sau tất cả đều sẽ tới hỏi tham lâm nguyên liên quan tới các nhà nguyên tổ sự tỉnh biết được các tộc nguyên tổ tất cả cũng không có cái gì trở ngại nhưng các tộc cái khác tiên đế có tử thương về sau bọn hắn tâm tình có chút phức tạp nhưng khi bọn hắn biết được lục giới có thể bị tái tạo lục đạo luân hồi có thể khởi động lại về sau cũng đều tràn đầy nhiệt tình thế phải nhanh một chút tu hành phục sinh các nhà tại thượng cổ thời kỳ chứng đạo bỏ mình tiên đế tộc nhân cảm tạ các gia lão tổ nhóm đối lâm nguyên nói lời cảm tạ về sau theo thứ tự tiến vào lâm nguyên lúc trước chứng đạo địa toàn lực ứng phó chuẩn bị bế quan chứng đạo ta cũng muốn đi lâm dục vũ dơ lên tay nhỏ ta theo nàng cùng đi chứ tranh thủ cùng các tộc cắt tiền bối cùng một chỗ chứng đạo lâm cửu nguyệt cũng dâng lên so tài tâm tư nàng đã từng cũng là tu luyện cuồng không muốn nhận vua khu khu ta mang các ngươi hai cái đi lâm thiên nguyên cũng gấp không được liên tục tỏ thái độ ngươi còn muốn quản lý lâm tộc ngươi đi cùng lẫn vào cái gì đời sau người thừa kế chọn x o n g c h ư a ngươi liền đi lâm vô thần từng thanh từng thanh lâm thiên nguyên cho thú trở về không cho phép hắn đi nói cha ngươi không thể lão bắt được ta một đứa con trai vào chỗ chết hao a ha. lâm thiên nguyên bi thiết lâm vô thần khục lắm điều một tiếng trong lòng oán thầm nói ta kia tốt cháu trai ai có thể hao động a không có cách chỉ có thể hố có tử tỏ ý cảm ơn phim đại lão lần nữa lễ vật tri vương khen thưởng đại lao vô địch chương bảy trăm linh sáu lâm tộc khởi nguyên chương bảy trăm l i sáu lâm tộc khởi nguyên lao cha bình đan dược này cho ngươi lâm dương có chút nhìn không được cười cầm bình đan dược cho lâm tiên nguyên lâm tiên nguyên cảm ứng một lúc sau lập tức giật mình trong này có không ít tiên đ à i đan sáng tạo phát đan đế hỏa đan thậm chí còn có một ít siêu thoát linh dịch quả thực là muốn cử đi hắn chứng đạo tiết h ấu hắn hốc mắt bám một chút liền đ ỏ lên vẫn là nhi tử đau lòng lao t ử a nghĩ đến mình đ ố i khi còn bé nhi tử như vậy nghiêm khắc hắn liền rất t y náy mặc dù vẫn là tránh không được lao cha ngươi làm nhà ta ở cuối xe tiên đế tình huống nhưng tóm lại chứng đạo có hy vọng rồi mà lâm dương hết chuyện để nói cười xấu xa lấy vô vô lâm thiên nguyên b ả vai hắc tiểu tử ngươi lâm thiên nguyên trong lòng vừa cảm thấy hay náy trong nháy mắt liền bó tay rồi ha ha tất cả mọi người cười vang lâm nguyên sau khi cười xong sắc mặt dần dần nghiêm túc lại thời gian của ta không bao lâu cha nguyên tổ lâm tộc các cường giả đều khẩn trương hô to lâm nguyên lắc đầu vốn chính là cho ta mượn chiến bảo cùng đế binh cưỡng ép bắn ra một tia hồn lửa tới có thể chống đến lúc này đã coi như là rất may mắn tại triệt để tiêu tán trước đó ta muốn các ngươi theo giúp ta cùng đi tổ đ i ệ một chuyến lâm vô thần lâm thiên nguyên trợt đều nghiêm mặt lâm tộc tổ địa vô cùng thần bí bao quát lâm tộc nguyên tổ ở bên trong bảy vị tổ tiên bắt đầu từ lâm tộc tổ địa bên trong thất tỉnh bọn hắn lẫn nhau xưng huynh đệ danh xưng lâm tộc thất tử đương nhiên tại bất hủ lâm tộc chính thức thành lập về sau lâm tộc thất tử danh hào liền thiếu đi có người nhắc lại bọn hắn bảy vị thiên phú đều vô cùng nghị tiên lai lịch bí ẩn thức tỉnh tại lâm tộc tổ địa kiếp cho phế tích bên trong không người có thể nói rõ bọn hắn quá khứ ngay cả chính bọn hắn đều đã làm quên chỉ nhớ rõ tên của mình sắp sắp mọi người đi tới lâm tộc tổ đều đã tự thành một giới cho dù là bởi vì thượng cổ đại kiếp mà ẩn thế lâm tộc các lão tổ cũng chỉ có thể ẩn cư tại tổ địa bên ngoài căn bản là không có cách chân chính xâm nhập liền ngay cả lâm thiên nguyên vị này lâm tộc t ộ c trưởng cũng là lần thứ nhất chân chính tiến vào lâm tộc tổ địa chỗ sâu đây chính là tổ địa chỗ sâu sao lâm thiên nguyên sắc mặt chấn động hắn vốn cho rằng tổ địa chỗ sâu sẽ xa hoa vô cùng rộng rãi như tiên h h u y ế t nhưng ra ngoài ý định tổ địa chỗ sâu đều là từng mảnh từng mảnh phế tích phế tích phía trên hiện đầy thái cổ kiếp cho những này kiếp cho là vì đoạn tuyệt thái cổ hết thể mà sinh ra phàm là những này kiếp cho bao trùm đều cùng mà liệu cổ t như yên thần sắc cũng bình tĩnh như trước nàng thân là thiên đình tri chủ sớm gặp qua thiên đình hạch tâm nơi này cùng thiên đình chân chính hạch tâm t h i địa rất giống hoàn toàn là một vùng phế tích hiện đây một tầng lại một tầng kiếp cho căn bản là không có cách đủ vào cho dù là tiên đế muốn xâm nhập đều muốn trong nháy mắt bị cấp s á m bổ sung sức mạnh cấm kỵ diệt đi trở thành cho tàn t thiên đình chỗ sâu cũng là như vậy sao lâm thiên nguyên cùng một chút lâm ra láo tổ đều trần kinh là trung hợp vẫn là trong đó có một loại nào đó không thể nói liên hệ cái này làm cho người khó hiểu cũng làm cho người nghi hoặc năm đó huynh đệ chúng ta bảy người bắt đầu từ nơi này t h ứ c tỉnh leo ra ngoài kiếp cho lâm nguyên chỉ hướng phía trước đám người tất cả đều nhìn lại nơi đó giống như là một chỗ vỡ tan tế đản phía trên hiện đầy các loại cho tàn tàn phá không chịu nổi tàn ra làm cho người dùng mình chẳng lành cảm giác lúc ấy chúng ta ký ức c h ố n g rỗng không nhớ rõ mình vì sao mà ngủ say không nhớ rõ mình vì sao thân ở nơi này không nhớ rõ thân thế của mình cũng không nhớ rõ tu hành pháp môn chỉ nhớ rõ tên của mình nghiên kỷ lâm nguyên thở dài trong mắt tràn đầy vẻ tưởng nhớ ta là huynh đệ chúng ta trong bảy người lớn tuổi nhất vừa thức tỉnh một khắc này ta là thiếu niên tri thân nghiên kỷ tại mười tám tuổi mà nhỏ nhất vị kia đệ đệ vẫn là cái không tròn tuổi bé trai không thiếu lâm tộc cường giả đều c h ấ n kinh đến nói không ra lời ở đây chỉ có lâm vô thần lâm lão ngũ mấy cái bối phận già nhất cổ tổ biết được những bí ẩn này c kia k là lâm tộc n thời kỳ mạnh mẽ nhất nhưng chúng ta rất nhanh liền ý thức được chúng ta gánh vác lấy khác biệt sứ mệnh huynh đệ bảy người tại về sau diên phần mình đi hướng thuộc về bình đường nhưng chúng ta đều có đồng dạng một mục tiêu đó chính là giải khai m ạ n h này tiếp cho phế tích trần tướng biết được thân thế của chúng ta chúng ta vì sao mà ngủ say là ai đem chúng ta giấu ở cái này phế tích dưới tại thượng cổ mới thất t ỉ n h lâm nguyên nói rất nhiều hướng lâm tộc các cường giả tiết lộ lâm tộc thần bí mà cổ lao khởi nguyên giải khai vô số n g h i hoặc lại mở ra vô số bí ẩn đám người theo lâm nguyên bộ pháp một bên nghe hắn g i ả n g thuật một bên đi xuyên qua cái này phế tích chi địa ông rốt cục bọn hắn đi tới chỗ càng sâu ngay cả siêu thoát cường giả tản ra tiên linh lực cũng vô pháp chống cự kia kinh khủng kiếp cho sức mạnh cấm k��ị một chút kiếp cho phiêu khởi mỗi một hạt đều tựa hồ ẩn chứa vô cùng lớn kinh khủng nặng nề như bên trong giấu một cái vũ trụ ngăn trở lâm nguyên tay kết pháp quyết linh tiên lực phun trào lấy vô thượng bí pháp phong cấm những này kiếp cho suy một đạo kiếp quang từ những cái kia kiếp cho bên trong bán ra vô cùng lăng lệ lâm nguyên biến sắc lấy hắn hiển hóa đến bên này một kia hồ n lực nếu như cưỡng ép tiếp một chiêu này sẽ để cho hắn hồn lực sớm tiêu tán cứ thế biến mất và anh can thu thủy muốn động thủ bị lâm dương chấn an x u n g tới kiếp này sáng cùng khí vận tương sùng người nhiễm p ả i về sau xử lý không tốt lâm dương thanh âm khiến người vô cùng an tâm hắn dứt lời trong nháy mắt mà ra chỉ phong quét sạch mà qua cái kia đạo k i ế p quang trong nháy mắt vỡ nát căn thu thủy con người lập lòe nàng hiểu rất rõ lâm dương biết hắn không thích phiền phức có thể không xuất thủ liền sẽ không xuất thủ kết quả lại vì không để cho mình nhiễm phải phiền phức k i ế p cho chủ động xuất thủ một lần hắn thật yêu ta căn thu thủy nội tâm tùng h tùng h này sự ấm áp đó thủy chiều trong thân thể của quận khó tự kiểm chế hô kíp cho triệt để tắm đi dẫu ở sáng bên trong kia lờ mở vật phẩm rốt cục hiện hóa ra ngoài lại là một tòa thanh đồng tháp đám người sắc mặt chấn động trong lòng tất cả đều kinh hãi không bởi vì hắn chỉ vì tòa này thanh đồng tháp cùng lâm nguyên tiên đ ế binh bộ dáng đơn giản không có sai biệt đây là trùng hợp sao vẫn là một loại nào đó quỷ dị tất nhiên Trưng 707, sáng tạo phát tháp. Tiểu châu viện thăng、cấp. Trưng 707, sáng tạo phát tháp. Tiểu châu viện thăng、cấp. Tòa tháp bút trước mặt thanh đồng tháp, nó giấu ở kiếp cho bên trong, thể thấy Sáng viện sáng viện này, Nguyên đồng nó bên bên ngoài chỉ có thể mơ nhìn thấy nó giấu cho cấp. cấp. kiếp châu châu chỉ hồ h cự có Lâm ve mơ ở hắn nhẹ nhàng phủi nhẹ thanh đồng tháp bên trên cho bụi kia thanh đồng trên tấm bảng ba cái cổ phát huyền áo chữ lớn hiện hiện mà ra đây là thái cổ tiên văn lâm nguyên sắc mặt n g ư n g trọng là có ý gì một chút không hiểu thái cổ tiên văn lâm tộc cường giả hỏi sáng tạo phát tháp lâm dương đánh giá cái này thanh đồng bảng hiệu thì thầm sáng tạo phát tháp đám người hai mặt nhìn nhau hiển nhiên đều không rõ ràng cái này tháp lý do vê anh sáng tạo phát tháp hình như có cảm ứng ẩm vang bạo động vô tận uy thế từ trong đó bắn ra ước vạn tiên quan chiếu dọi bắt hoang phàm là bị chiếu dọi người đều bị đưa vào vô tận đạo vận đốn ngộ cảnh bên trong lâm vô thần trong khoảnh khắc liền lần nữa lại sáng tạo pháp bước vào bá chủ cấp tiên đế liệt kê t ông trời của ta đây là đốn ngộ tiên quang tất cả mọi người h ã t nhiên trong truyền thuyết có thể dẫn đạo người tiến vào đốn ngộ cảnh giới tiên quang cực kỳ khó được không muốn cái này tháp chỉ là hiện thế liền bắn ra vô tận đốn ngộ tiên quang đơn giản khó có thể tưởng tượng có thể để cho chúng ta những n à y tiên đế đều đốn ngộ cái này bỗng nhiên ngộ tiên quang phẩm giai không thấp ngay tại lâm tộc tiên đế nhóm thảo lẫn lúc bọn hắn kinh ngạn phát hiện can thu thủy lâm nguyên cũng lâm vào đốn ngộ trạng thái bên trong. ông trời của ta có thể để cho siêu thoát cảnh giới cường giả đều có rõ ràng càng nộ bọn h ắ n c h ư n kinh tê cả ra đầu cái này ý nghĩa cũng quá mức trọng đại có thể để cho tiên đế đốn nộ tiên quang cho dù là cựu phẩm linh tiên cũng chưa chắc ngưng tụ ra mà có thể để cho siêu thoát cảnh đốn nộ chỉ riêng đâu tiêu càng không thể tưởng tượng cái này sáng tạo phát t h á p khó lường a phẩm giai cao đến không cách nào tưởng tượng lâm dương mỉm cười những n à y lâm t ộ c cường giả còn chỉ coi lâm nguyên là bình thường siêu thoát linh tiên đâu trên thực tế lâm nguyên cảnh giới sớm đã không đang tìm thường cựu phẩm linh tiến cảnh có thể để cho lâm nguyên đều lâm vào càng ộ Cái này sau á pháp tháp n g tạo phẩm i viễn i s ê những này l ầ một t c các cường giả mong ấn.、So、bọn hắn giả với So ư tượng ở n còn g k hồi ô Hô! vô n thưởng. Càng tỉnh trong hiện nhiên đạt được rất nhiều g hợp thói thu thủy chỗ được trước mắt tư đạt rất tốt.、Sau、một lại, suy Sau số, lâu lâm nguyên mới tỉnh lại hắn cảnh giới tối cao tại đốn nộ tiên quang ở bên trong lấy được cảm lộ nhiều nhất không nghĩ tới lần này trở về lại còn có có thể để cho ta đều được ích lợi không nhỏ cơ duyên lâm nguyên cảm khái nếu là những chiến hữu k i a c ũ n g t ạ i liền tốt có thể cùng ta cùng hưởng lần này đốn nộ cơ hội nếu bọn họ có người có thể nhờ vào đó đột phá nên kích bị nạn đại quân nắm chắc càng lớn hơn đám người thần sắc càng phát ra c u n g kính nguyên tổ c h i tâm chưa hề cứ như vậy vĩnh g ạ chưa từng t à n g tư. hắn là lâm tộc thất tử bên trong huynh trường là thượng cổ lâm tộc sáng lập nguyên tổ là quỷ dị đại chiến nhân tộc l i n h tụ làm ấ y trăm vạn năm trinh chiến tại bị ngạn giới tiên giới anh hùng ông sáng tạo pháp tháp tiên quang dần dần thu liễm sau đó vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên mang theo phá diệt vũ trụ chi thế hướng về lâm nguyên đập tới nguyên tổ đám người một tiếng kinh hô kia sáng tạo pháp tháp quá mức kinh khủng phản phất khánh ú c ních liền có thể g a o động một mảnh đại vũ trụ không sao lâm dương đề ép, ép lâm vô thần kích động thân hình sợ hắn la Quả nhiên.、Kia、sáng tạo pháp tháp Kia tạo t cử r lâm dương ợ c h nhữ n mày cảm nhận được sáng tạo pháp tháp vội vàng cùng kích động thậm chí ngay được trong đó truyền đến một chút đức quang ý niệm ta khiến cho mệnh tìm kiếm mạnh nhất máu mạnh hy vọng n g ư ơ i thích hợp nhất m ờ i dung hợp sáng tạo pháp tháp ý niệm đức quãng không ngừng hướng lâm dương c h u y ể n đạt mãnh liệt ý nguyện h i ệ n nhiên là cho thấy muốn cho lâm dương đưa nó dung hợp lâm dương nhữ mày trực tiếp xem thấu sáng tạo pháp tháp bên trên nhân quả ai thụ cái này tháp ai liền phải gánh chịu giúp lâm tộc chân chính phục hưng trách nhiệm còn nặng hơn nốt lâm tộc tại tiên cổ thái cổ huyết mạch c h u y ể n thừa hắn cũng không muốn gánh phần này phiền phức đương nhìn a hắn kỳ thật chủ yếu vẫn là cân nhắc đến cái này sáng tạo pháp tháp vốn là lưu cho lâm nguyên thái ra ra cơ duyên hắn là quân tử không đạt nhân chi đẹp hoàn toàn là ra ngo Ta cự tuyệt. cự lâm dương tùy ý nói sáng tạo pháp tháp trầm mặc sau một hồi chuyển đến thở dài một tiếng hậu nhân từ bỏ quên lãng mà nó ở bên người lâm dương bồi hồi hồi lâu phát hiện thật cảm hóa không được lâm dương về sau đành phải yên lặng phiêu trở về bên người lâm nguyên trực tiếp dung nhập đi vào lâm dương đủ cường đại cho nên nó không cách nào trực tiếp lựa chọn dung nhập chỉ có thể trước hết thỉnh cầu mà lâm nguyên liền dễ dàng hơn d u n g không được hắn cự tuyệt cái này lâm nguyên thần sắt chấn động cảm nộ lên sáng tạo pháp tháp thần diệu mà cùng lúc đó lâm dương trong thai vang lên đã lâu hệ thống thanh â m chúc mừng t ú c chủ quán triệt bày nát tín nhiệm cự tuyệt sáng tạo pháp tháp lợi dụng ban thưởng cựu châu viện thăng cấp cơ hội một lần sắp nhập ngoại bộ thế lực cơ hội một lần lâm dương lông mày mới lên như thế niềm vui ngoài ý muốn ông hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền cảm nhận được lần này ban thưởng nội dung cụ thể thăng cấp cựu châu viện có thể để cựu châu viện toàn bộ sinh linh lại giải trừ một lớp p h o n g ấn cũng giải tỏa một chỗ trọng yếu tông môn công trình sắp nhập ngoại bộ thế lực có thể chế định một cái ngoại bộ thế lực hưởng thụ lần này thăng cấp hoàn toàn nhập vào cựu châu viện hệ thống bên trong Chú thích? n h ư bản thân liền là bắt nguồn từ hệ thống bản thân thế lực có thể trong nháy mắt hoàn thành sắp nhập nếu là ngoại giới bản thân tồn tại thế lực thì cần muốn thời gian đến để thăng n ó thế lực bên trong thành viên thực lực cũng tiến hành tẩy n a o giáo hóa xóa đi một thân cách bên trong một bộ phận ồ lâm dương nết miệng cười một tiếng phần thường này thật sự là phong phú để hắn cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười hệ thống tiểu tử ngươi thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a lâm dương cười nói t ạ chủ nhân khích lệ ta tiếp tục ngủ đông hệ thống ứng phó mờ câu liền trực tiếp đi ngủ đây lâm dương bó tay rồi không hổ là b ẩ nát hệ thống vận dụng lâm dương không nói hai lời trực tiếp phát động cựu châu viện thăng cấp cơ hội ông cựu châu viện thế giới bên trong rộng rãi năng lượng của sáng tràn ngập vô số đại đạo đường vân đắp xuống mỗi một cái cựu châu thiết vệ trên thân trên người chúng ta phản g ấn lại giải trừ một tầng cựu châu viện thiết vệ nhóm trên mặt đều lộ ra vẻ h ư n g vấn nguyên bản chỉ có chuẩn tiên đế cảnh giới bình thường cựu châu thiết vệ tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra p h à m tiên cực đỉnh khí tức toàn khôi phục được chín cực tiên đế thực lực vê a bọn hắn vốn là đỉnh cấp sinh linh bây giờ năng lượng đến phạm trần lồng giam căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn trong chốc lát những n à y cựu châu thiết vệ liền tùy ý tránh thoát trên người phạm trần lường giam đi tới tế đạo cảnh giới mà kiêm một ngàn tên tiểu đội trưởng thì trực tiếp siêu phàm thoát tục vượt qua tế đạo thành cựu siêu thoát linh t i ê n cảnh về phần kim giáp vô danh càng là trên thân tiên quang tung hành khí tức thâm thúy viễn siêu cái khắc ngân giáp t h i ê n tướng ha ha ha cựu châu thiết vệ nhóm đều vui sướng cười to cảm giác trên thân trước nay chưa từng có nhẹ n h ó m đối bọn hắn tới nói phong ấn bị đánh phá từ tế đạo đi đến siêu thoát chỉ là vấn đề thời gian nói cách khác chờ bọn hắn thích ứ n g giải phong sau thân thể cựu châu viện mười vạn thiết kim giáp vô danh chín vị ngân giáp thiên tướng một ngàn vị tiểu đội trưởng cũng là như thế tại thích đứng giải trừ phong ấn sau thân thể thực lực cũng đang không ngừng kéo lên vừa giải phong về sau thực lực xa xa không phải bọn hắn trước mắt có thể đạt tới cực hạn chương bảy trăm linh tám tiên đạo c a hải chương bảy trăm linh tám tiên đạo c a hải b á i tạo viện trưởng lại vì bọn ta giải khai một lớp phong ấn kim giáp vô danh dẫn đầu mười vạn thiết vệ đối lâm dương dập đầu tạ ơn lâm dương mỉm cười kỳ thật hắn chỉ là vì lười biếng cự tuyệt sáng tạo pháp tháp dung hợp thỉnh cầu mà thôi không cần đa lễ đều đứng lên đi rõ mười vạn t i ế t vệ tất cả đều đứng lên lâm dương đảo mắt một tuần nguyên bản bao phủ tại c ử u châu viện phụ cận mê vụ tiêu tán một mảnh tiêu mê vụ phía dưới hiện lộ gia đình đài lâu vũ cổ pháp khí quyển vô số lầu các tổ hợp lại với nhau trở thành một tòa vô cùng to lớn công trình kiến trúc k i u công trình kiến trúc nhìn từ xa dường như một tòa sách núi trên thực tế kia sách núi mỗi một chữ đều là một cái tinh xảo mà khí quyển kiến trúc loại này to lớn lại tinh xảo vĩ đại kiến trúc để cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng cảm khái khó có thể tưởng tượng lúc trước kiến tạo s á c này núi tạo vật tồn tại tâm tư cùng nghệ thuật đến cùng đạt đến cao đến độ nào xem ra đây chính là cựu châu viện thăng cấp về sau giải tỏa mới xây trúc lâm dương nhìn xem k i a sách núi tạo vật trung tâm khổng lồ nhất ba cái chữ cổ tàng kinh c á t đây chính là ta cựu châu viện tàng kinh c á t bây giờ rốt c ụ c hiền thế vô danh vô cùng kích động mười vạn thiết vệ trong mắt đều hiện lên nhớ lại cùng rung động không tệ lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu liền muốn dậm chân đi vào trong đó hắn vừa bước ra một bước liền có mấy trăm đạo cường đại thâm thúy thần n i ệ m đạo qua thân thể của hắn rất nhanh những cái kia ý chí chủ nhân hóa thành lưu quan xuất hiện lại là một đám trên người xăm lấy kim sắc cổ lão văn tự bạch bảo đạo sĩ bọn hắn từng cái khí tức cường đại khí huyết tràn đầy hoàn toàn không thua gì kim giáp vô danh bãi kiến viện trưởng những này bạch b à o đạo sĩ cung kính chắp tay túi giằng người ồ lâm dương nhớ mày các ngươi là chúng ta là thủ vệ tàng kinh các tàng kinh đạo sĩ bạch b à o các đạo sĩ cung kính hồi phục có ý tứ lâm dương nhẹ gật đầu ánh mắt tại những đạo sĩ này trên thân đạo qua quả nhiên còn không có mở ra phong ấ n khí tức của bọn hắn liền hoàn toàn không thua gì bây giờ vô danh xem ra cựu châu viện tàng kinh các là một chỗ vô cùng trọng yếu chỗ đến đây thủ trải qua đều là cực kỳ cường đại tu sĩ đi thôi lâm dương đối đám người nhẹ gật đầu hướng tàng kinh c ắ t đi đến sắp tiến vào tàng kinh c ắ t trong nháy mắt hắn ý thức được cái gì dư quan quét về một bên ngay tại quét sạch lá dụng hai vị lao tăng quét rác viện trưởng gặp lâm dương xem ra hai vị lao tăng đều hiền lành cười một tiếng không người chào xem ra cái này tàng kinh c ắ t chẳng những dấu cổ kinh còn tàng long hòa hổ a lâm dương có nhiều tâm h ý nhìn xem hai vị cổ tăng viện trưởng quá khen hai vị lao tăng quét rác cười nói chúng ta vào vô số năm trước đây liền lập xuống đặc thể muốn bệnh viện thủ hộ cựu châu viện tàng kinh các cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng cuối cùng không cách nào đi ra tàng kinh các phạm vi ừ m lâm dương nhẹ gật đầu nếu như các ngươi có một ngày muốn đi ra ngoài đi một chút liền tới tìm ta ta cho các ngươi giải khai đạo thể cái gì hai vị lao tăng s ữ n g s ờ ngay tại chỗ sau đó đều lắc đầu bật cười biết viện trưởng chỉ là tại trấn an mình mà thôi đạo thể là tự nguyện lập xuống đại đạo làm gương cứu cực lợi thể nghĩ giải trừ trừ phi tu giang lịch chuyển thời không lấy kết quả làm nguyên nhân cứu cực đại thần thông nếu không là không cách nào giải trừ viện trưởng nhìn bất quá vẫn là một vị thiếu niên làm sao có thể có được giải trừ đạo thể lịch thiên đại thần thông đâu có ý tứ thật sự là có ý tứ lâm dương nết miệng cười một tiếng tự đi nhập tàng kinh các về sau thân nhiệm tùy ý quét qua liền có thể phát hiện rất nhiều kinh hỷ vô thượng thần công thần tiên bảo lục chờ đến không hết còn có một số dấu ở chỗ sâu phụ trách thủ hộ tàng kinh các lao quái v ậ t cái này cựu châu viện bản thân lai lịch càng thêm thần bí lâm dương ma sát cái cảm bất quá hắn cũng lười đi nhất niệm cảm giác toàn bộ nhân quả lai lịch đợi người như vậy quá mức không thú vị cho mình lưu một số bí mật chờ đợi mình tự mình đi đào móc với hắn mà nói càng thêm có ý tứ viện trưởng tàng kinh các chỗ sâu một vị lao học cứu tiến lên đón hắn hai mắt đùm trên thân không có chút nào tu đạo khí cơ phản phất thật là một cái phổ thông lão học cứu lão hủ tên là không sách là cái này tàng kinh các c á c chủ một trong bởi vì đã từng đạo thể ta không cách nào rời đi cái này trong tàng kinh các không thể đi ra ngoài nên đón viện trưởng còn xin viện trưởng chủ tội lão học cứu cười thở dài thật sao ta xem ra thực lực của ngươi đại đạo chi dám đã không làm gì được ngươi đạo thể đối ngươi cũng bất quá là bên thai thanh phòng trong tính trang sáng thôi đối ngươi không có chút nào c h ó i buộc tác dụng lâm dương tùy ý điểm phá lão học cứu khiêm tốn tri tử viện trưởng quá khen rồi lão hủ lão học cứu trong lòng giật mình vị viện trưởng này nhìn như tuổi trẻ nhãn lực vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này một chút tựa hồ liền nhìn thấu tu vi của hắn không cần giải thích ta biết tình cảm của các ngươi yên tâm về sau ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi đi ra tàng kinh các lâm dương khoát tay chặt lại ra hiệu lão học cứu không cần nhiều lời ta chỉ là đến đi dạo một vòng các ngươi dựa theo dĩ vang thói quen sinh hoạt là đủ đa t ạ viện trưởng thông cảm lão học cứu không người mái t ạ n h ữ n g n à y đ i ệ n tịch quả thật có chút quá mức t h â m ả o không thích hợp cho hiện tại lâm tộc lâm dương đi dạo một vòng cha để lọt bổ sung ý thức quét qua Cũng các tàng kinh n đã đem hạo h ư yên hải kinh bí tịch nội dung toàn bộ phục chế đến trong n hải tịch phục chế h cổ bí bộ trí ớ đương n h i ê nhắc n học í n phần nhắc h thôi, h là lý Lười vào mà bỏ về phần lý giải. Lười học. về sau đụng phải phải dùng đến thời điểm trong nháy mắt nhớ tới trong nháy mắt liền lĩnh n g ộ không cần thiết sớm hao phí cái gì tâm niệm đến học lộc cục. lão học cứu chỉ là bồi tiếp lâm dương đi dạo một vòng mồ hôi lạnh liền c h ả y một thân vị viện trưởng này có chút quá mức dọa người a cho dù tu vi của hắn đã tham gia phá tạo hóa vĩnh hằng tiêu dao nhưng cũng không dám nói có thể đem cái này tảng kinh các tất cả điện tịch dung nhập thức hải bởi vì một chút kinh khủng nhất truyền thừa dính đến nhân quả nội dung quá nhiều một bộ cũng đủ để no bạo một vị kinh khủng đại tu sĩ đại não đi dạo xong các ngươi tùy ý lâm dương cùng lão học cứu lao tăng quét g i á c tàng kinh đạo sĩ chờ tạm biệt ngược lại lại cùng vô danh đi tới một mảnh đất trống nơi này chính là cho ta s á t nhập n g o ạ i bộ thế lực công dụng chỗ lâm dương nhất nghiệm hiện lên mảnh này to lớn đất trống đất bằng lên cao lầu vô số đình đài lầu các theo ý han t r í tạo ra ông lầu các thành hình về sau lâm dương tự mình tay cầm một đạo hoàng kim tấm bằng lớn tự viết hạ la võng hai chữ vê anh nâng bút kinh p h n vũ chữ thành k i ế p quỷ thần hai chữ này viết xong lại có vĩnh hằng bất hủ chi ý đập vào mặt mà ra trùng trùng được điệp chữ tốt vô danh cực kỳ chấn động chỉ là xem hai chữ này tựa hồ liền muốn ngộ đạo chỉ là trên người hắn có vô thượng cấm chế áp chế làm hắn không cách nào chân chính đột phá sau một khắc một đạo không gian thông đạo mở ra kinh n ê hiểm n h ậ t dẫn theo la vong sát thủ nối đ ô i nhau mà vào vô tận tiên quang rủ xuống khí tức của bọn hắn bỗng nhiên b ố c lên chúc mừng tốc chủ tổ chức sát thủ la vong thành công sát nhập tiến vào cựu châu viện la vong trình thể thăng cấp làm tiên đạo la vong tổ chức hệ thống thanh âm vang lên lâm dương nhẹ gật đầu hệ thống nói rất rõ ràng vốn là xuất từ hệ thống tổ chức s á t nhập thoải mái nhất ngoại giới vốn là tồn tại thế lực chẳng những cần thời gian đến đ ể thăng thực lực còn muốn xóa đi một chút nhân cách bây giờ đem la vong sát nhập tiến vào cựu châu viện thực lực tổng hợp cũng đều trong nháy mắt theo vào với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất chủ nhân kinh nghe tiệm nhật chờ la vong sát thủ nhìn thấy lâm dương cũng nhìn không được lệ nóng doanh t r ọ n g không người bại kiến bọn hắn đi vào tiên giới về sau đẳng cấp không đủ không cách nào chấp hành quá cao cấp nhiệm vụ bị tổng hợp tiến vào quỷ phủ bên trong bây giờ rốt cục lại bị lâm dương một lần nữa bắt đầu dùng、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu đưa tay đỡ dậy kinh nghê h ả o h ả o chỉnh đốn chuẩn bị thích ứng tốt bây giờ tu vi gần nhất sẽ hữu dụng đến các ngươi thời điểm rõ kinh nghê t i ể m nhận trở la vong cường giả đều sắc mặt chấn động không người l i n h mệnh t r ư ơ n g bảy trăm l i chín kiếm trùng phá t o á i t r ư ơ n g bảy trăm l i chín kiếm trùng phá t o á i hô lâm dương ý thức thối lui ra khỏi cựu châu viện thế giới giờ phút này lâm nguyên cũng đem sáng tạo pháp tháp rất nhiều huyền diệu lý giải mở mắt ra nguyên tổ đến cùng thế nào ngài không có sao chứ tất cả mọi người liên tục quan tâm nói đáng sợ như vậy một tòa tháp dung nhập thể nội có lẽ sẽ gây nên cái gì đáng sợ biến hóa đặc biệt cái này tòa tháp còn ra từ này tiếp cho phế tích chi điện không có việc gì tòa tháp này đến từ tiên cổ lâm nguyên hít sâu một hơi nó có lẽ cùng ta lâm tộc khởi nguyên có quan hệ chỉ là nó bây giờ quá mức suy yếu không cách nào thuyết minh rõ ràng cái gì đám người sắc mặt chấn động trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng lâm tộc thất tử từ kiếp cho phế tích bên trong đi ra đã cho thấy lâm tộc cũng không phải là từ thượng cổ xuất hiện một đời mới nhân tộc mà là bắt nguồn từ thái cổ nhưng tòa tháp này xuất hiện lại trực tiếp đem lâm tộc khởi nguyên ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời kỳ cái này quá mức để cho người ta rung động tiên cổ sao mà huy hoàng cương đại gấp nhận thần thoại thời đại có thể tại tiên cổ khai tông lập tộc lâm tộc cương đại so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ lâm tộc lai lịch so với bọn hắn mong muốn còn cổ lao hơn thần bí thời gian của ta không nhiều lắm không cách nào nói rõ chi tiết chờ ta từ bị ngạn giới trở về có lẽ có thể biết rõ ràng càng nhiều lâm nguyên sắc mặt nghiêm túc thi triển đại pháp lực hiện hóa ra sáng tạo phát tháp sau đó hắn đem ba tầng t r ư ớ c sáng tạo pháp tháp hóa thành lưu quang đánh về phía hắn chứng đạo điện nguyên tổ đây là ý gì đám người nghi hoặc hỏi lâm nguyên trầm giọng nói rất tốt trước đây ba tầng tháp có thể để cho người tăng lộ đạo đối với tu hành sáng tạo pháp trợ giúp vô cùng lớn có thể giúp người nhanh trong tiến giai sáng tạo pháp nhưng trong đó có rất nhiều sinh tử khảo nghiệm nếu như không có năm chắc không nên tùy tiện tiến bảo tiên đế chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ nhất tế đạo cảnh có thể tiến vào tầng thứ hai mà siêu thoát cảnh thì có thể tiến vào tầng thứ ba lộc cộc lâm tộc các cường giả nội tâm đều rung động không thôi siêu thoát cường giả mới có tư cách tiến vào tầng thứ ba vừa rồi kia sáng tạo phát tháp không nhìn lầm tối thiểu có chín tầng a đằng sau sáu tầng đều là cảnh giới gì mới có tư cách tiến vào đâu có thể cho loại kia kinh khủng cảnh giới đại tu sĩ sinh tử ma luyện trợ giúp bọn hắn cảm nộ g sáng tạo pháp tòa tháp này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào nếu nó là lâm tộc tại tiên cổ tổ tiên luyện chế lời nói vị kia tổ tiên cảnh giới lại phải thâm hậu bao nhiêu đơn giản không hợp t ố i thưởng siêu việt bọn hắn nhận biết t u t ta nên rời đi có tháp này tương trợ lần này chặn đánh kế hoạch sát xuất thành công sẽ cao rất nhiều lâm nguyên mỉm cười chúng ta sẽ tận lực chặn đánh bị nạn quân tiên phong cho các ngươi tranh thủ đủ nhiều thời gian cố lên nha t a người đ ợ i sau dứt lời hắn cường điệu nhìn thoáng qua lâm dương lâm dương đối với hắn nhẹ gật đầu lâm nguyên mới yên tâm hiểu ý cười một tiếng sau đó linh lực tiêu tán thân hình cũng hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa cùng tiễn nguyên tổ lâm tộc các cường giả đều ôm quyền con người thần s á c kính sợ nguyên tổ đều nghe được ca thời gian của chúng ta không nhiều lắm nhanh chóng tiến vào sáng tạo pháp trong tháp gấp rút tu hành tranh thủ tại bị nạn đại quân đến thời điểm trở nên mạnh mẽ lâm vô thần trầm giọng nói lâm tộc tiên đế nhóm đều ngưng trọn gật g đầu cái này sáng tạo pháp tháp tiến vào cánh cửa chính là tiên đế cảnh những người khác coi như nghị cố gắng cũng phải trước chứng đạo mới được rất nhanh lâm tộc liền thanh tĩnh xuống tới phàm là có chút tiến thủ tâm tất cả đều đi nguyên tổ chứng đạo địa đi tu hành chứng đạo thành công thì đều tiến vào sáng tạo pháp tháp vượt q u a n lâm dương thời gian lập tức liền nhàn rỗi hắn đã vô địch thu vô n h ư n g tu lâm tộc cũng không ai có thể đánh thắng được hắn tự nhiên không mặt mũi tới đốc xúc hắn đi tu hành hắn liền cùng càn thu thủy cùng một chỗ vượt qua ban ngày vui chơi giải trí ban đêm kích tỉnh bắn ra bốn phía cuộc sống tốt đ những người khác đang điên cuồng bên trong quyền tu hành mà hắn thì nhàn nhã nhưng không ai dám nói một chữ không ngược lại cũng khoe hắn sẽ dưỡng sinh đây mới thực sự là cáo thủ biểu hiện tính toán thời gian không sai b i ệ t lắm lâm dương bấm ngón tay t í n h toán nhìn về phía kiếm trùng phương hướng kiếm trùng trước hết nhất đến la hạo á o đỏ vỡ vụn vết thương chẳng chịt d â y rủa lấy đi tới một chỗ cắm ở mặt đất cự kiếm trước đó cự kiếm kia bên trên có rất nhiều minh văn cổ pháp mà t h ầ n bí tổn thế không biết nhiều ít và năm vẫn như cũ tản ra đáng sợ kiếm b ông la hạo đưa tay khoác lên kia minh văn cự kiếm bên trên ông ông, máu thuận minh văn mà vận chuyển rất nhanh liền đem những này của lão minh văn nhuộm đỏ bao nhiêu năm tháng ta đã không biết thương h ả i tăng đ i ể n long trời lở đất đại thế thay đổi cự kiếm bên trong vậy mà t r u y ề n đến cổ lão mà tăng thương ý chí ở đây lẩm bẩm tiểu bối mấy cái đại thế không ai có thể làm được đem máu nhuộm tại trên kiếm của ta ngươi rất không tệ ta đem tuân thủ ước định mở ra thái cổ vỡ vụn chiến trường ngươi làm hiến tế máu t ơ i người có tư cách lấy trước đến một viên thái cổ lệnh dứt lời cự kiếm minh văn ngưng tụ hóa thành một đạo kiếm hình lệnh bài nổi đồng b ể giữa không trung vất vả nhiều như vậy thời gian không biết bao nhiêu lần bồi hồi tại thời khắc sinh tử ta rốt cục làm được la hạo trong lòng kích động đại thủ tìm tòi đem viên kia thái cổ khiến nắm trong tay khoảnh khắc l u y ệ n hóa cùng thời khắc đó cự kiếm kia vậy mà ẩm v a n g vỡ nát không được la hạo trong ngọc đội thanh ý láo giả kinh hãi cự kiếm kia vỡ vụn ba động quá kinh khủng phản phất muốn diệt tuyệt thiên vũ chặn đánh lạc tinh sông quả nhiên liền ngay cả khôi phục sau tiên giới không gian đều không thể tiếp nhận mảng lớn mảng lớn thời không toàn bộ vỡ vụn và đức bên trong không gian như pha lê vỡ vụn t la hạo mở to hai mắt nhìn hít sâu một hơi hắn nhận thái cổ khiến bảo hộ vậy mà không có bị cái này đáng sợ ba động gây thương tích kế tiếp hắn nhìn thấy hết thảy làm hắn con người rung mạnh tầng này tầng không gian vỡ vụn về sau vậy mà lộ ra nút ở bên trong chân thực không gian kia là một chỗ bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ thế giới không biết thiêu đốt nhiều ít ư ứ c vạn năm lang yên còn tại ngập trời m à đốt cổ lão đại kỳ phần phật pháp p h ố i bị giữ tại cấm kỵ bạch c ố t thi hài trong tay nơi đó tràn đầy chẳng lành cùng kinh khủng làm cho người nhìn một chút liền lưng phát lệnh không hề nghi ngờ đây là một chỗ không cách nào miêu tả kinh khủng cổ chiến trường kiệt, kiệt, kiệt. Bắt đầu. Bắt đầu. chiến ó tươi mới máu đang đến gần. a ha ha ha ha c á kia i quỷ dị mà c h trường thê thảm h i ệ này lộ tại thế gian về sau, trong gian sau, về vậy đó m nổi lơ lửng vô số hồn phách, bọn chúng tại tiếng giít lương, đang lan lột, tại âm chầm nụ tại giít tại cười lơ lột, vô số phách, thê chầm âm quỷ quệt.、Chiến、trường này huyết khí nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng hội tụ thành máu khí hải dương minh mông tác động đến b ắ t phương chỉ là một ý niệm liền k h u y ế t tán không biết mấy điểm báo ước cây số ba vô số huyết ảnh tại hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thông tin thân ảnh thân ảnh kia vô cùng to lớn chân đạp tại cổ đại trên chiến trường một cọn tóc gáy liền không biết vài ước lý trưởng g i n khác n t h này g ấ t tận, vô vậy đâm u tiên giới đông tây nam bắc thậm chí tiên giới bên ngoài vô tận không gian đều có thể cảm ứng được kiêu cố rung động lòng người ba động chương bảy trăm một mươi trăm vạn tuổi mới tính trung niên chương bảy trăm một mươi trăm vạn tuổi mới tính trung niên nơi này là thái cổ chiến trường dấu địa vô tận anh hào tán g thân ở đây thân m i n h truyền thừa tiên bảo b í d i ữ đ ư ợ đây hết thảy ở chỗ này bình thường như cắt đụi tuy chỗ có thể thấy được thái cổ bí ẩn cũng ở trong đó hôm nay giờ phút này cảnh cáo hoàng vũ ta đã xem hết thảy để qua một bên nơi này vạn giới trung sinh người có duyên có được kia rộng rãi thanh n â m vang vọng toàn bộ tiên giới quanh quẩn tại hỗn độn biên giới thậm chí truyền vang ra một phương này đại giới hướng về càng xa xôi truyền bá mà đi lời nói dứt lời kia vô tận to lớn thần bí thân hình chậm rãi tiêu tá một lần nữa vỡ vụn vì vô số hoan hồn lệ quỷ tại bên trong chiến trường cổ phiêu đảng gào thét lộc cộc la hạo siết chặt trong tay thái cổ lệnh huyết mạch kích động chấn động cái này chính là sư tôn trong miệng đại cơ duyên sao không tệ ngọc bội không gian bên trong thiên thanh đạo nhân nói ra đây có lẽ là một trận dính đến vô tận không gian siêu cấp đại cơ duyên sẽ có vô số thế lực cường đại phái thiên tiêu đến đây chiến trường này đối tuổi tắc quá đại tu sĩ có áp chế tuổi tắc càng nhỏ có thể phát huy thực lực thì càng nhiều trăm vạn tuổi trở xuống tu sĩ thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì dù sao dựa theo tiên cổ thái cổ phép tính mười vạn tuổi trở xuống đều là người thiếu niên mười vạn tuổi đến trăm vạn tuổi đều là người thanh niên đến trăm vạn tuổi trở lên mới có thể xưng mình một tiếng trung niên một đời la hạo trấn kinh vậy mà như thế không tệ dù sao tại tiên cổ thái cổ thời kỳ tiên giới là chân chính tiên liên giới trong đó sinh linh cũng đều là tiên linh tại trong tiên giới đạn sinh sinh mệnh chỉ cần trưởng thành liền đều tự nhiên trưởng thành là phạm tiên từng cái đều thọ nguyên kéo dài bình thường xuất sinh đến tử vong hoàn toàn không tu hành đều ít nhất đều có thể sống một cái kỷ nguyên một cái kỷ nguyên chính là một cái tiểu thế giới từ sinh ra đến tự nhiên hủy diện toàn bộ thời gian a Căn bản không thiên ể dùng l o ạ n à n ngủi thanh ờ i i g đạo i nhân vớt dâu cười nói bây giờ tiên giới đại thế khôi phục hoàn cảnh càng ngày càng tiếp cận thái cổ tiên h cổ đến lúc đó cũng tự nhiên sẽ bắt đầu dùng loại này tiêu chuẩn tới phân chia tuổi tác tầng l không ạ tệ thiên thanh đạo nhân sắc mặt nghiêm túc chỉ là hiện tại tiên giới bản thổ xuất thế đỉnh cấp thế lực trăm vạn tuổi trong vòng cực hạn tiên đế đoán chừng liền có không ít nếu là tin tức này chuyển đến cái khác đại giới thậm chí không gian vũ trụ bên trong trăm vạn tuổi bên trong thiên tiêu đoán chừng không thiếu tế đạo thậm chí siêu thoát linh tiên sẽ đến đây cái gì la hạo thần sắc dung mạnh hắn tại kiếm trùng trải qua vô số sinh tử đốn nộ như uống nước trong khoảng thời gian ngắn tại thiên thanh đạo nhân hộ đạo dưới tiến cảnh có thể xương phi tốc nhưng bây giờ cũng bất quá mới hợp nhất cảnh tiên chủ tu vi mà lập tức hắn liền muốn đối mặt tiên đế đối thủ thậm chí siêu việt tiên đế kinh khủng đối thủ n a y thời gian quá mức gấp gáp để hắn cảm thấy lo lắng không cần quá mau bây giờ tiên giới cũng đủ lớn vừa rồi đạo thân ả n h kia mặc dù khi còn sống kinh khủng nhưng bây giờ cuối cùng không được tiếng kêu của hắn mặc dù ẩn chứa đạo vận nhưng truyền bá tốc độ cũng có hạn đ ư n g nói cái khác đại giới còn có không gian vũ trụ liền xem như tiên giới bản thổ đỉnh cấp thế lực muốn biết được tối thiểu cũng còn muốn có thời gian một năm thiên thanh đạo nhân mỉm cười mà lại chiến trường này chỉ là sơ lộ m á n h khỏe hiện tại còn không cách nào từ ngoại giới tiến vào muốn chân chính từ bên ngoài tiến vào tối thiểu cũng muốn hơn nửa năm thời gian thời gian này t r í n h l ệ n h chính là của ngươi cơ hội người cái k i a đạo cái này mai thái cổ lệnh đã chiếm cứ t i ê n cơ trước tiên có thể tiến vào thái cổ chiến trường không gian bên trong thăm dò có ta bảo vệ đừng nói một năm lấy tư chất của ngươi mấy tháng cũng đủ để chứng đạo ngươi bây giờ kiếm cảnh đã sớm đạt tới chứng đạo tiêu chuẩn thậm chí đã viết siêu chính là tiên lực còn theo không kịp một năm này ngươi cùng ta cộng đồng thăm dò thái cổ chiến trường chuyên t r ú cảnh giới tu hành thu nhỏ ngươi cùng cái khác thiên tiêu t r ê n lệch về cảnh giới thiên thanh đạo nhân nói ra kế hoạch của mình ừ m la hạo nhẹ gật đầu kiếm của hắn cảnh đã sớm đạt đến chứng đạo tiêu chuẩn sớm t ạ i tiên hoàn g cảnh hắn liền đã lĩnh ngộ được cực điểm kiếm ý kiến là đại đa số kiếm đạo cực hạn tiên đế cũng không có thể chạm đến cảnh giới càng đừng đề cập bây giờ hắn thậm chí đã siêu việt cực điểm kiếm ý thuần thục nắm giữ thần khu h ó a kiếm chân ý có thể nói nếu như hắn nghĩ tăng tiến tu vi kiếm đạo sáng tạo pháp loại hình sự t ì n h đã hoàn toàn không làm khó được hắn dù sao hắn kiếm cảnh quá cao sáng tạo mấy cái tiên đế cấp kiếm pháp kia không cùng đ ù a dỡn đồng dạng liên cùng giáo sư đại học đi sáng tạo một đạo hoàn toàn mới tiểu học đ ề hoàn toàn không đáng giá n h ắ c tới duy nhất ước thúc hắn tiến cảnh hạn chế chính là hắn tiên lực còn chưa đủ mà lại còn muốn xứng đôi bên trên thần khu hoa kiếm cấp bậc tinh t h ầ n tiết lực kia liền càng khó khăn người bình thường đủ để từ chân tiến để dùng cho la hạ o hấp thu có thể hay không để cho hắn tại tiên chủ cảnh tiến nhất dài cũng khó nói đi thôi thiên thanh đạo nhân cười nói hiện tại tiên lực tại chế ước ngươi chở ngươi đến tiên đế cảnh chính là phượng tường c i u tiên dòng n h ậ p biển sâu lại không trở ngại cái gì các giới thiên tiêu tuyệt thế yêu nghiệt đến lúc đó cho bọn hắn một điểm nho nhỏ trời sinh kiếm trùng rung động để bọn hắn nhìn xem cái gì mới gọi vạn cổ đệ nhất kiếm đạo thiên tiêu Tốt. La hạo nhiệt huyết trào, bất La hạo hắn xôi quá thiên thanh đạo nhân lướt mắt hắn cảm giác hắn hoàn toàn là cái bậc h ạ c yêu quái l ờ i n h á c đem hắn tính đi vào la hạo lưng mắt lạnh phải đắc tội sư phụ ta chính người đi đắc tội cũng đừng kéo ta xuống nước khu khu thiên thanh đạo nhân ho khan vài tiếng hắn lúc trước cũng từng được lĩnh giáo lâm dương kinh khủng nhả d á n h một câu qua qua miệng miệng thì cũng thôi đi không còn dám nhiều lời loại kia nhân vật chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể cảm ứng vạn giới miệng tên thật cũng đủ để gây nên hắn cảm ứng hạ xuống thần phạt chỉ bất quá hắn không biết lâm dương rất lời cho dù có năng lực này cũng sẽ không thời khắc bảo chỉ mở ra trạ thái lâm dương vẫn luôn rất hưởng thụ làm người bình thường trạng thái đi hưởng thụ sinh hoạt trò chơi h ư n g trận chỉ có tại làm cho hắn rất khó chịu thời điểm hắn mới có thể vận dụng thực lực vô địch đi dẹp t i ê n hết thảy t ố t lên đường đi la hạo há miệng hét dài một tiếng đối huyết sắc chiến trường chỗ sâu phóng đi hô động tĩnh lớn như vậy trong nháy mắt dẫn tới vô số chiến hồn oan hồn đến đây săn bắn yêu ta có a la hạo vừa mới giao chiến liền tê cả ra đầu lúc đầu coi là đây bất quá là một đám tàn hồn mà thôi lại không biết qua nhiều ít kỷ nguyên thậm chí là nhiều ít tiên kỷ có thể còn lại nhiều ít lực lượng cho nên hắn mới toàn vẹn không thèm để ý nhiều dẫn một chút đến ma luyện chính mình kết quả tùy tiện một cái hoan hồn tựa hồ khi còn sống đều cường đại không được đủ để đem hắn đánh bay đồ chó hoang chiến trường này thật không phải là người đợi địa phương không có tiên đế cảnh giới tiến đến đoan chừng trong nháy mắt liền bị những này tàn hồn cho ăn xương vụn đều không thừa a la hạ hối hận không thôi nhưng cũng chỉ có thể kiên trì sát phạt mà ngay tại lúc đó kia to lớn thân ảnh tuyên cáo thanh â m trùng trùng điệp điệp không ngừng hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi cái này đến cái khác tiên châu nhận được tin tức cái này đến cái khác thế lực cường đại nghe được kia tuyên cáo vô số người chân phấn vô số thiên kiêu tâm động bọn hắn khao khát một trận chiến khao khát tại đại cơ duyên cái này bên trong cuộc khởi vì chính mình sở thuộc thế lực làm vẻ vang chương bảy trăm m ư ơ i một hắc bạch học cung vô thượng đại phái chương bảy trăm m ư ơ i một hắc bạch học cung vô thượng đại phái thần b i n h bảo dược như các u ô i c ư ờ n g giả truyền thừa khắp nơi trên đất thái cổ lớn bí ngay tại trong đó một chút thế lực đều ngồi không yên tiên giới phương bắc hai khói trắng đen t r ù n g thiên phiêu phủ ở trên bầu trời ngang qua cựu trọng thiên hắc bạch học cung tản ra kinh khủng mỹ ác hắc bạch học cung là bây giờ xuất thế, thái cổ trong thế lực số một số hai tồn tại Vì c h ấ n tiên giới phương bắc không người dám tiếp cận t r u n g quanh không ít tiên châu cường giả đều mộ danh mà đến nhưng cũng chỉ dám ở nơi xa quan sát kính máy lại không cách nào tiếp cận kia hắc bạch học cung tại thái cổ đều vô cùng thần bí danh xương tiên giới bắc cương thứ nhất học cung đi ra vô số cường giả không ít thái cổ vương hầu cũng sẽ ở bọn hắn dòng dõi lúc nhỏ đem bọn hắn hải tử đưa vào hắc bạch học cung bên trong học tập đạo pháp từ kia trong học cung t ừ n g đi ra quá nhiều truyền kỳ nhiều lần rung động qua thái cổ thậm chí có người trở thành thái cổ vương không tệ đây chính là đương kim đại thế biến đổi bên trong hiếm khi xuất hiện thái c hoàn toàn không phải cái khác tôn k é p có thể so sánh cho dù tại thái cổ h á c bạch học cung cũng được sưng tụng một câu vô thượng đại phái hiểu một chút h á c bạch học cung nội tình cổ đại tu sĩ cũng than thở hiện tại xuất thế thái cổ thế lực bình thường đều là một chút cấp bốn cấp năm trung đ ẳ n g tôn g môn mà h á c bạch học cung thân là cấp chín tôn g môn đại đa số thái cổ tu sĩ trong miệng vô thượng đại phái lại tại hoàng kim đại thế mở ra thứ nhất trong nháy m ắ t xuất hiện cái này rất dị thường đưa tới tất cả cường đại tu sĩ chú ý từ hát bạch học cung xuất thế về sau vẫn luôn rất điệu thấp đồng bình tại chín tầng mây bên trên phát ra công đức thần q a n g không từng có động tích gì hôm nay kia thần âm truyền vang về sau hắc bạch học cung lại chấn động xem ra kia thái cổ thần tàng khó lường vậy mà để loại này thái cổ vô thượng đại phái đều tâm động không cách nào lại bình tĩnh vượt qua trần thế bên ngoài không hỏi thế sự Ừm. hôm nay hắc bạch học c u n g quan g mang chiếu cổ kim hiển nhiên có đại sự phát sinh hẳn là đúng là bị kia đến từ thái cổ chiến trường truyền âm khiếp sợ đến sắp có hành động bốn phía quan sát hắc bạch học cung các cường giả xì xào bà n tán không đoạn giao lưu kia thái cổ chiến trường đến cùng là chuyện gì xảy ra có người hiểu sao ngay cả hắc bạch học cung loại này vô thượng đại phái đều tâm động nghe giống như là một cái lịch thiên đại cơ duyên a chúng ta cũng nghĩ hành động tham dự vào dù sao đại cơ duyên không phổ biến nhân sinh lịch thiên cải bệnh cơ hội cứ như vậy mấy lần chúng ta không cam tâm bỏ lỡ một chút tu sĩ cũng bắt đầu nghe n ó n g tin tức hỏi thăm tình huống a khuyên các ngươi vẫn là đường đi nơi đó là cường giả tán thân đ ị a tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành không người có thể từ nơi đó còn sống nhìn như vô số bảo vật cơ duyên kỳ thực đều là cảm ấy nếu là ngay cả tiên đế cảnh giới đều không có đạt tới vẫn là không nên hỏi nhiều miễn cho lầm tính mạng của ngươi không ít cảm kích thái cổ cường giả đều phát ra cảnh cáo Để những g n tu h sĩ này đều tâm động vô cùng khó mà áp chế nội tâm xúc động cùng kích tỉnh đều hóa thành lưu quang hướng về kiếm chủng tiền đến hát bạch học cùng bên trong hai khói trắng đen thông thiên một vị người mặc hỗn độn đạo bảo lão giả bình tĩnh ngồi tại bồ đoàn bên trên rất nhiều khí tức thâm t h ú y cường giả hiện hiện phân lập tại hai bên bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt của đá năm đó chúng ta đem chân chính thiên kiêu phong nhập luyện n g ụ c trụ bên trong để bọn hắn không nhận thuế nguyện xâm nhập không nhận kiếp trò ô nhiễm bây giờ cũng là nên để bọn hắn hiện thế thời điểm thái cổ tăng địa trên thực tế cũng không phải là thái cổ chiến trường mà là một chỗ kết nối thượng cấp hạ cấp chiến trường kỳ dị chỗ chiến trường hai bên cường giả thi thể đều bị nhặt xác người thu thập hoặc là thuận huyết hà phiêu lưu hội tụ đến chỗ này kỳ dị chỗ nơi đó trôn xuống vô số thái cổ cường giả thi thể trôn vùi xuống vô số thần bình t i ê n khí kia là một chỗ thuần túy từ địa t ẩn chứa thái cổ lớn bí bố đ o á n bên trên người mặc hôn đột đạo bảo lão giả bình tĩnh mở miệng em h a i nói ra cái này giấu địa lý do trải qua vô tận thuế nguyện động lại diễn hóa nơi đó hẳn là xuất hiện rất nhiều tà dị cùng biến hóa chỉ là mắt thường nhìn lại liền có tạo hóa vô tận muôn hình vạn trạng chi thế lão giả hai bên một vị tóc đen cùng tóc trắng sen lẫn lao phụ mở miệng bố đ o á n bên trên lão giả giương một tay lên chúng ta thiên tiêu còn tại thức tỉnh quá trình bên trong chúng ta trước tạm vì bọn họ tìm một chút con đường phía trước được hát bạch học cùng các cường giả tất cả đều sắc mặt nghiêm túc trong miệng mặc n i ệ m tiên quyết huyền ảo đạo vận từ đám bọn hắn trên thân bay ra sau một khắc sóng biển dâng hôn đ ộ n tiên linh lực từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra hô bồ đoàn bên trên láo giả hơi vung tay bên trong bụi b ạ m bốn phương tám hướng kinh khủng linh triều liền bị hắn dẫn dắt đánh vào không trung ô n g long tiên h đạo đều bị cái này sức mạnh đáng sợ hòa tan khuyết trước miệng thiên cơ tiết lộ hư không đổ sụt hết thể đạo tắc tại cỗ này đại thế trước mặt đều vỡ vụn tia linh triều vậy mà trực tiếp đâm xuyên vô tận không gian rất nhanh liền xuất hiện ở thái cổ táng địa trên không. Đó là cái gì? đang cùng oan hồn nhóm đại chiến la hạo chấn động vô cùng h ã i nhiên nhìn về phía thiên cung không phải nói còn có tối thiểu nửa năm sao nhanh như vậy liền đến thiên thanh đạo nhân g ư ơ n g mắt chỉ là một chút lao ra hỏa đang thử thăm dò kết giới này không cần quản bọn họ mặc hắn nhóm mạnh hơn cũng vào không được dùng cái gì như thế xác định la hạo giật mình một cái cấp chín tông môn mà thôi cái này táng địa bên trong mai táng nhiều ít cường giả vô số k ể trong đó không thiếu cấp chín tông môn nhân vật thủ lĩnh những cường giả này thi cốt oán n i ệ m hóa thành kết giới còn không phải một cái cấp chín tông môn liền có năng lực đánh vỡ thiên thanh đạo nhân cười cười giải thích nói quả nhiên xa như vậy cách vô tận thời không mà đến linh lực chiều cường hóa thành một con không biết nhiều ít vạn ước bên trong to lớn hôn đ ộ n bàn tay to hung hăng đập vào kia táng địa huyết sắc kết giới giới hạn nhưng căn bản không cách nào chấn động mảy may ngược lại kia huyết sắc kết giới tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích huyết sắc chiều cường nghịch thiên mà lên hóa thành một thanh l ư ớ i dao đem kia hôn đ ộ n bàn tay to cắt tổn thương h á c bạch học cung bồ đoàn bên trên hôn đ ộ n đạo bảo lao giả như mày thật mạnh đoán nghiệm lần này đụng nhau liền đã để hắn hiểu được rất nhiều hắn không muốn tốn nhiều khí lực chuẩn bị rút đi đạo hữu làm gì nóng vội lại nhìn ta trở đến giú nhưng sau một khắc đạo âm chấn động cái khắc tam phương tiên h h u n g cũng bị linh triều xói lở hiện thế cái khắc vô thượng đại phái đồng dạng xuất thủ muốn nếm thử bạo lực phá giải chỗ này tăng điện có chút không ổn thiên thanh đạo nhân nguyên bản bình tĩnh t i ê u d u n g cứng đ ở ánh mắt ngưng trọng xuống tới chương bảy trăm m ư ơ i hai tiên tử nữ ma đầu chương bảy trăm m ư ơ i hai tiên tử nữ ma đầu đạo hữu chớ lui bạch ngọc kiếm kinh đến chợ phương nam vô tận hư không đổ sụp linh triều hóa thành một thanh tiên kiếm h i a tiên kiếm vừa sinh ra liền phản phất muốn chém giết thiên cơ vừa mới xuất hiện liền chấn động bắt hoang cử tiêu vạn thu thần sơn đến đây pha trận phương tây tinh vũ trong nháy mắt chốt bụi khổng lồ linh triều ngưng tụ làm một con bạch hồ cự trào cự trào kia khó có thể tưởng tượng s ắ p bén chỉ là vừa xuất hiện phong d u ệ chi khí liền chạm diện quanh mình nhức vạn dặm sinh cơ thời vận đã tới lão phu liền cũng tới nâng lên một thanh tiến trình của lịch sử phương đông chuyển đến một tiếng châu giống và ước bên trong t ử khí hạo đãng m à tới kia trong t ử khí ba ngàn màu trắng bụi bặm tia hiện hiện hiện mỗi một đạo đều giống như một đầu vô hạn dài ngân hà như thế đông tây nam bắc đều có một đạo rung động thiên địa kinh khủng thế công đến cái này tứ đại vô thượng tồn tại xuất thủ liên lụy quá rộng dẫn tới thiên địa đạo thì đ ạ i biến vô tận không gian bất ổn các đại tiên châu đều có cảm giác h á c bạch học cung vạn thú t h ầ n sơn bạch ngọc kiếm kinh còn có phương đông kia thần bí cơi châu láo giả trong truyền thuyết xuất thế mấy cái vô thượng tồn tại vậy mà đồng thời đang xuất thủ khó có thể tưởng tượng thật khó có thể tưởng tượng xem ra chúng ta trước đó có lẽ vẫn là quá coi thường thái cổ táng địa tầm quan trọng ngay cả những n à y vô thượng đại phái cũng nhịn không được đem hết toàn lực muốn sớm bổ ra táng địa k ế giới đúng là điên cùng a không nghĩ tới đời ta còn có thể tận mắt nhìn thấy dạng này rộng rãi rung động mật màn xa xa xa x nhìn xem tứ phương tràn ngập tiên uy đều tê cả ra đầu lương phát lạnh vê anh đối mặt tứ phương vô thượng đại phái nhân vật chấn áp thái cổ chiến trường ngoan hồn lưu lại chiến khôi nhóm cũng đều phẫn nộ cảm giác mình đã bị khó mà tiếp nhận khiêu khích Đông ba, toàn bộ thái cổ táng địa, đứng đủ đi đang địa đều đạo không Toàn táng tràn ngập, nếu như đứng tại đủ xa chỗ đi con sát, tựa như một viên lớn ngẹ nhót. táng ngày lên lần, sinh nào tưởng giới ba. bộ xa tựa ra thái huyết sát tại sát, một trái tim Thái huyết sát kết giới mỗi ngày lên một lần, đều sinh ra một t chỗ cách mỗi cổ cổ cái gì thứ phương cường giả đều kinh đến không thể tin được thái cổ táng địa trải qua thái cổ thượng cổ hiện thế ba cái đại thế thậm chí thái cổ đại chiến sau tiên giới chân chính hủy diệt lại sinh ra một lần cái này thái cổ táng địa còn có thể có được u y năng đáng sợ như vậy để vô thượng đại phái đều khó mà dung chuyển thùng thùng thùng thùng không những như thế thái cổ táng địa thế mà giống như là chậm rãi t h ứ c tỉnh khiêu động càng thêm tấp nập dày đặc huyết s ắ c chiều cường sóng sung kích cũng càng ngày càng tấn manh kinh khủng không tốt xa xa nơi xa hát bạch học cùng bên trong hôn đồn áo lao giả phát ra quát trói t a i thu tay lại cái này tán g địa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn quỵ dị đừng lại kích thích nó nếu không sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng đại họa dứt lời hắn trực tiếp khống chế hắc bạch học cung khổng lồ linh triệu bắt đầu lối tán Thử. bạch ngọc kiếm kinh bên kia to lớn tiên kiếm hiển nhiên rất là không tam l ò n g đem hết toàn lực đánh xuống một đạo kiếm mang về sau mới chuẩn bị rời đi nhưng nó lập tức bị huyết sắc kết giới trả t h ủ suy á n h kiếm màu đỏ n g ò m trong nháy mắt từ táng đ ị ệ bên trong bồ ra đại biểu cho một loại phẫn nộ cùng đánh trả keng huyết sắc kiếm quang cùng bạch ngọc tiên kiếm đụ nhau phương nam vô tận nơi xa vậy mà mơ hồ chuy hiển nhiên bạch ngọc kiếm kinh vị kia vô thượng tồn tại bị thua thiệt siêu sau một khắc kia bạch ngọc tiên kiếm lập tức hóa thành một đạo tiên quang phi đội biến mất không còn ham chiến ha ha nâng lên mục đích đã đạt tới lao phu không muốn lại ham sâu nhân quả bên trong nên rời đi trước vô biên tử khí thu liễm đi về hướng đông mơ hồ có thể thấy được trong đó một vị ngược lại c ư ỡ i thanh mưu lao giả dâu tóc đ ồ n g b ề n thoải mái rời đi h ừ ta lại không tin cái này tả một đám tử thi tự hành hóa thành kết giới mà thôi ta vô địch tại đương thời đương k h thôn sơn hà muốn ta tránh một đám tử thi phong mang ăn trước ta một chảo phương tây đầu kia bạch h ổ thần thú hiển nhiên ngạo khí chấn cựu tiêu không nguyện ý nhận sợ cái kia đáng sợ hổ c h à o c h ấ n áp mà xuống、Xoẹt. một cách này hiển nhiên đầu kia vô thượng bạch h ổ thật nổi giận dùng r a chân chính uy năng một c h à o lệ i thiên t đáng sợ vết rách tràn ngập mà đi sẽ rách hết thể ngăn cản lần này k i a huyết sắc trận vực thật bị xé nứt một cái nhỏ bé lỗ hổng ha ha ha ha. cái gì thái cổ táng điệm không gì hơn cái này bạch h ổ thần thú ngạo n g h ý cười chấn động truyền ra còn không đợi nó cười ra thứ năm âm thanh huyết sắc trận vực vậy mà đón g i mà biến biến thành một trương huyết sắc miệch lớn chỉ là trong nháy mắt kia b u ồ n máu miệng lớn liền thôn tiên mà lên đem vô tận linh triều hóa thành hổ c h ả o một ngụm cắn xé nuốt ăn mà xuống giống ba phương tây truyền đến chấn nộ bạo giống đáng tiếc thì đã trễ mặc dù nhìn không thấy vạn thú thần sơn chân thực tình huống nhưng có thể tưởng tượng được cái này một hổ c h ả o bị nuốt vì đó cung cấp tiên linh lực cao thủ tất nhiên tổn thất không nhỏ hô la hạo nhẹ nhàng thở ra may mắn mấy tên này không có đánh vào tới nếu không h u y ế t sắc bình chướng vỡ vụn hắn một cái, nhỏ tiên chủ, đối mặt cái này bốn tôn vô thượng cứng giả căn bản không có chút nào quyền nói chuyện có chỗ tốt gì còn có thể đến phiên hắn bất quá trung bi là bị xé mở một đạo nhỏ vết n ư ớ c thật không có vấn đề sao la hạo có chút bận tâm nhìn xem kia bị bạch hồ thần thú xé mở nhỏ vết nứt ư yên tâm kia vết n ư ớ chỉ c có thể thông qua tiên đế cảnh trở xuống tiểu nhân vật lấy thực lực ngươi bây giờ tiên đế cảnh phía dưới tu sĩ còn có mấy người là đối thủ của ngươi thiên thanh đạo nhân khinh thường cười một tiếng cũng thế la hạo nhẹ gật đầu an tâm hướng về chỗ càng sâu đi đường cái này vết n ư ớ c sau đó không lâu bạch hồ vi cũng chạy tới sư phụ ngay cả cái này đều tính tới sao đây quả thực không thể tưởng tượng theo lý thuyết nàng cho dù chạy tới nơi này bây giờ cũng là vào không được nhưng vừa vặn vừa rồi kêu bạch hổ liền cho nơi này bổ ra một đạo có thể dung nạp tiên đế phía dưới sinh linh tiến vào vết nước siêu đại sư tỷ diệp tiêu cũng theo sát phía sau đổi tới ừ n cái này vết nước tạm thời cho phép tiên đế phía dưới tu sĩ tiến vào chúng ta mau vào đi thôi sau khi đi vào ta liền muốn bắt đầu chính thức chứng đạo bạch ấu vi nói nàng bây giờ tích lũy đã đầy đủ tăng thêm kinh nghiệm k i ế p t r ư ớ c phụ tá đã đến một lần nữa chứng đạo thời cơ、Tốt. diệp tiêu ánh mắt sáng lên đại sư tỷ chân chính chứng đạo về sau hắn ở bên trong liền có chỗ dựa mặc dù trên đường chạy tới có sư phụ bố trí các loại khảo nghiệm cùng cơ duyên nhưng hắn cất bước quá muộn bây giờ cũng bất quá là tiên thánh cảnh cực h ạ trong thời gian ngắn nghĩ chứng đạo khó khăn trùng điệp hừ các ngươi tránh ra một bên đại lượng tu sĩ、si、đã bay đến đều ánh mắt của nhiệt muốn tranh thủ thời gian xông vào hết u y sắc cấm điệp dù sao ai cũng không biết gái này nhỏ vết nứt lúc nào sẽ khép lại hừ b ạ c h đ ấ u vi ánh mắt run lên ngọc thủ quét qua vô tận tinh quang xông ra đứng tại phía trước nhất trên trăm vị chuẩn tiên đế trực tiếp bị một trưởng này quét thổ hết bay ngược cái gì đám người mở to hai mắt nhìn h ã i nhiên đến cùng da tóc tê dại tiểu cô n ư ơ n g này ngưu bức như vậy còn có người muốn chúng ta nhường đường sao bạch đấu vi nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn một vòng lạnh g i ọ n g hỏi không dám mời tiên tử đi đầu những tu sĩ này mặc dù cầu nhiệt nhưng cũng biết tính mệnh trọng yếu giờ phút này đều cùng kính chắp tay đại sư tị vi vũ diệp tiêu g i e o họ ừ m theo ta đi vào đi bạch đấu vi nhẹ gật đầu mang theo diệp tiêu tiến vào thái cổ tăng điện nữ ma đầu kia đã tiến vào chúng ta xông lên a đông đảo các tu sĩ đều hét lớn một tiếng hóa thành lưu quang điên cùng hướng về trồng cái khe phóng đi chương bảy trăm mười ba toàn gia tiên đế chương bảy trăm mười ba toàn gia tiên đế bắt đầu lâm dương mỉm cười cái gì bắt đầu rồi cái này g i ấ u địa liên lụy rất lớn sao càng thu thủy cũng cảm nhận được nơi xa cái kia đáng sợ thái cổ g i ấ u ba đ ậ u ừ m rất thú vị một nơi lâm dương nhẹ gật đầu một năm về sau chờ thái cổ táng địa hoàn toàn mở ra ta cũng sẽ tiến về nơi đó có lẽ liên lụy đến tái tạo lục giới c h â n nghĩa sẽ có một chút trò hay trình diễn nếu là bỏ lỡ có chút đáng tiếc tái tạo lục giới càng thu thủy hít sâu một hơi bốn chữ này quá nặng đi không tệ lâm dương nhẹ gật đầu Chứng đạo ba động chuyển đến. đạo ba lâm dương xa xa nhữ ì n nguyên tổ chứng đạo địa, là tiểu vũ chứng về vũ phía phía Theo thần địa, sau, tiểu tổ sát đạo đạo. là mày lâm cựu n g u y ệ n thế mà cùng tiểu vũ trước sau chân chứng đạo điều này thực làm hắn hơi kinh ngạc dù sao lâm dục vũ thế nhưng là thiên thần tộc hôn n ộ n tộc hai tộc hôn huyết lại kế thừa ách tổ tiên tổ y bát mà lại tự thân tích lũy rất thâm hậu có thể nói là bờ ưu ff trong đấy không nghĩ tới mọi mọi mình thế mà đi theo tiểu vũ tu hành tốc độ cùng nàng gần như đồng thời chứng đạo có thể thấy được cựu nguyệt ngày thường cũng không ít chịu khổ cực chắc hẳn đã tìm hiểu rất nhiều hắn cho bảy nát tu luyện đại pháp c h â n nghĩa ngày thường tất nhiên không ít cố gắng đi ngủ cố gắng b g u n g lòng ăn mị thực vân vân nghĩ tới đây hắn không khỏi cảm khái mội mội mình thật sự là quá chăm chỉ nghĩ gì thế lâm ca ca can thu thủy gặp lâm dương một mình lộ ra ý cười không khỏi hiếu kỳ hỏi không có gì lâm dương lắc đầu cha ta lần này thật sự là nhà ta còn sót lại cái kia không có chứng đạo ta đang nghĩ muốn hay không cho hắn đưa chút lễ vật chúc mừng một phen can thuỷ t h á lưới cảm giác lâm dương ý nghĩ này có chút quá tại ma quỷ xa xa không có khi còn bé hắn thúc ta tu luyện ma quỷ so sánh dưới ta quả thực là cái thiên sứ lâm dương trêu ghẹo cười nói vờ anh vừa dứt lời lâm tộc gia chủ phủ cũng truyền tới chứng đạo ba đậu xem ra lễ vật này ngược lại là b ấ t đi lâm dương mỉm cười cha mình đây là không chịu nhục nổi trong cơn tức giận cưỡng ép chứng đạo lâm thúc thúc cũng chứng đạo quá tốt rồi can g thu thủy nói chúng ta muốn hay không đi ăn mừng một phen ăn mừng lâm dương lắc đầu ta kia lão cha vẫn là rất h ế u thắng hắn là cả nhà cái cuối cùng chứng đạo thiên đế ngươi bây giờ đi ăn mừng hắn cùng nhục nhã hắn không có khác nhau nguyên lai、like、là dạng này can thu thủy nhẹ gật đầu dập tắt đi ăn mừng suy nghĩ oong oong hai đạo lưu quang bay tới lâm d ụ c vũ lâm hiệu nguyệt đứng ở lâm dương trước người ca chúng ta rốt cục chứng đạo không tệ lâm dương nhẹ gật đầu xuất ra hai cái túi chữ vật phân biệt đưa cho hai nữ các ngươi chứng đạo lễ vật ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng hoa cảm ơn ca ca hai nữ hài đôi mắt đều tách ra hảo quang liên tục tiếp nhận túi chữ vật đúng rồi ca vừa rồi từ phương bắc chuyển đến kia cỗ bố cáo thanh âm ngươi đã nghe chưa hai i thái táng cổ đ ị bên bảo trong, như thật vật cắt đ u ô c ò nữ ẩn lớn bí sao? Lâm cửu Nguyệt liên tục hỏi. Lâm Dương nhẹ gật đầu, không tệ, đáng ngươi n dấu Cửu đầu, đi thái hỏi. tiếc hỏi hai tục gật tệ, chậm. các cổ Lâm Lâm bị sao? h à i xứng sở đây là ý gì nếu như các ngươi bây giờ còn chưa chứng đạo ngược lại là có thể hiện tại liền đi vào nhưng bây giờ như là đã chứng đạo liền phải chờ một năm về sau mới có thể đi vào lâm dương giải thích nói a lâm cửu nguyệt biễu m ô i hảo ca ca ngươi không thể đưa chúng ta đi vào sao đương nhiên có thể lâm dương giang tay ra nhưng ta lừa nhắc làm a thối lao ca thật muốn hung hăng bèo đánh ngươi một chầu lâm i ự u nguyệt hận không thể cưới lâm dương trên cổ hung hăng đập hắn xỏ não chẳng qua hiện nay cuối cùng trưởng thành không có cách nào giống khi còn bé như thế tùy ý, ha ha ha lâm dương cười cười một năm này các ngươi trước hết tiến sáng tạo pháp trong tháp tu hành đi đối với vừa chứng đạo tiên đế tới nói sáng tạo pháp tháp cũng được xưng tụng là cũng đủ lớn cơ duyên đầy đủ các ngươi ở trong đó tu hành tốt h ta lâm i ự u nguyệt móc nhóm i ệ n g một năm kia về sau lão ca ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi thái cổ dấu địa sao có lẽ vậy lâm dương cười cười ta làm việc đều nhìn tâm tình một năm chuyện sau đó ai nói đến chuẩn đ ầ u hoa nha nha tức chết ngỗ lặc gặp lâm dương khó chơi lâm cựu n g u y ệ t tức giận đến phát điên bất quá hắn cầm lâm dương hoàn toàn không có cách đành phải xoay qua thân thể muốn đi sáng tạo pháp tháp bế quan sớm nói cho ngươi một tiếng lần này tiến vào thái cổ táng địa thiên tiêu sẽ rất nhiều đề nghị ngươi tối thiểu tu hành đến bá chủ cấp tiên đế lại đi lâm dương mỉm cười nói a cái này lâm cựu n g u y ệ t n ộ n nàng ngược lại là nghe nói tại sáng tạo pháp trong tháp có thể thực hiện gấp mười tốc độ thời gian trôi qua đến gấp trăm lần tốc độ chạy ở giữa gia tốc coi như bình quân coi như nó có ba mươi gấp đôi nhanh bên ngoài một năm trong tháp cũng bất quá ba mươi năm mà thôi từ vừa mới chứng đạo trong vòng ba mươi năm liền muốn đạt tới bá chủ cấp tiên đế yêu cầu này quá hà k h ắ c rồi bất quá nàng ngược lại là lòng tin c h à n đầy dù sao nàng đối với mình tu hành thiên phú rất có tự tin ta nhất định sẽ cố gắng đợi đến thái cổ táng địa thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người h ù chết người cái này thối lao ca lâm cựu n g u y ệ t nhiệt tình mà mười phần hướng về sáng tạo pháp tháp bay đi ta cũng sẽ cố gắng sẽ không thua cựu n g u y ệ t tỷ tỷ lâm dục vũ dựng thẳng lên nắm tay nhỏ cũng nhiệt tình mà mười phần lâm dương cười lắc đầu tiên đế cảnh cùng trước đó cảnh giới cũng khác nhau chủ yếu dựa vào là sáng tạo cái mới pháp đến thăng giai thuật t h khảo nghiệm tu sĩ đối đạo lý giải đối với tu sĩ tầm thường tới nói sáng tạo pháp vô cùng gian nan nhưng đối với lâm dục vũ lâm cựu nguyện loại này đi theo mình sớm tiếp xúc quá nhiều cao dài cơ duyên tu sĩ tới nói tiên đế cảnh ngược lại là dễ dàng nhất tiến bộ cảnh giới đừng nói ba mươi năm chính là ba năm đoán chừng đều đủ các nàng thành tựu bá chủ cấp tiên đế hắn thật đúng là rất chờ mong đến lúc đó hai vị này m u ộ i m u ộ i có thể trưởng thành đến cái gì cấp bậc đi, đi uống rượu lâm dương ôm cản thu thủy eo nhỏ cười nói bây giờ thái cổ táng địa mở ra t i ê bởi vì tất cả mọi người như muốn đem hết toàn lực vì trận này đại cơ duyên yên lặng chuẩn bị bọn hắn bận bịu bọn hắn bây giờ tiên giới bình tĩnh trở lại đúng lúc là chúng ta ra ngoài du lịch tốt đẹp thời cơ lâm dương dối lưng một cái tiên giới khôi phục đến nay thế lực khắp nơi ngươi phương hát thôi ta đang chảng hắn một mực thân ở trong đó Đã đi sớm sinh muốn hưu du nhàn trở về hưu nhàn sinh hoặc lâm ị c phục h hiện khôi thưởng thụ、Mỹ、hảo h tại tiên giới, n sau Mỹ n sinh, đầu tháng, sông Bảng Nha, đầu ọ i người trong nhà cho cựu dương đến điểm khen thưởng, cười h ơ n g nói n hãn g gian lại nhân lộ. lịch thích i giới. n Càng u thủy hiển h i n ê nhất chính là trò chơi hồng trần cái gọi là hồng trần đương nhiên vẫn là thế gian hồng trần mùi vị dày đặc nhất tiên giới tuyệt đại đa số người đều cho rằng tu hành mới là chính đồ cùng nhân gian nhân sinh muôn màu cảm thụ là hoàn toàn khác biệt được càng thu thủy càng thêm tâm động nàng rất lâu chưa có trở về càng khôn thánh n điệm. Đi. Lâm d ư ơ tùy ý không gian gian ra. Nhân mở thánh u nhau. ộ c lục cùng cùng c về liền nhân nhân tiên thời Bây giới. giới giới giới giờ Tại tại là kỳ, i khác g giới cũng ũ k á c nhau trình địa ộ vỡ v nơi này chính là năm đó ta trò chơi hồng trần thường xuyên người tới ở giữa cố đô lâm dương cùng càn thu thủy đứng tại trên bầu trời cười n h ạ t nói hắn thần n i ệ m quét qua liền cảm ứ n g được bắc hoang vương triều so trước đó cương thổ lớn quá nhiều lần mạnh nhất khí tức ở trong thâm cung chính là lý thuần cương bây giờ đã là đại đế cảnh đ ỉ n h phong nếu như hắn một ngày kêu phi thăng thành tiên liền có tư cách tiến vào tiên giới bây giờ tiên giới khôi phục ba ngàn giới v ư ợ t quay về tiên giới nhân gian quy tắc cũng cải biến nhiều nhất có thể dung nạp độ kiếp thất bại địa tiên cảnh sinh linh độ kiếp thành công trợ thành chân tiên người liền có thể phi thăng nhập tiên giới lâm dương cũng không có che giấu mình thần hồn chi lực đảo qua lý thuần cương thời điểm để s á c mặt hắn biến đổi lớn phảng phất có vô tận đại khủng bố tồn tại tại rình mỏ bất quá rất nhanh hắn liền nhận ra cái này quen thuộc ba động thuộc về a i sắc mặt vô cùng kích động bay thẳng lên không trung nhìn thấy thật sự là lâm dương về sau hắn vô cùng kích động quỷ xuống cung kính c h à o chủ nhân đã lâu không gặp lâm dương tùy ý nhẹ gật đầu ngươi tu hành vẫn là như vậy chậm lâu như vậy ngay cả chân tiên đều không thành đến thêm chút sức con a ta nói qua ngươi cũng không phải là người hầu của ta bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ lý thuần cương sắc mặt thảm đạm nhẹ gật đầu bất quá vẫn như cũ ân cần theo tiên giới khôi phục mọi người ở giữa mảnh vỡ cũng một lần nữa hòa thành một thể tu vi của hắn cũng tại tăng lên ở trong quá trình này hắn càng thêm h i ể u không hủ tiên tộc kinh khủng càng thêm rõ ràng lâm dương là cao quý cỡ nào không thể nói ngay cả bọn hắn đã từng sùng bái thiên khung giới cũng bất quá là tiên giới mảnh vỡ bất hủ lâm tộc cũng không phải là chỉ là thiên khung giới chúa tể h mà chỉ là gặp rủi d o bị vây ở chỗ này tiên giới mảnh vỡ bên trong mà bất hủ lâm tộc phóng nhãn tiên giới đều là tuyệt đối chúa tể cấp thế lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng Ta đã lâm hết dương nhẹ gật đầu tiên phạm khác nhau dù là tiên giới thật khôi phục lại tiên cổ thái cổ thời kỳ hoàn cảnh sinh linh chỉ cần trưởng thành chính là chất tiên nhân gian cũng sẽ không có biến hóa chút nào từ xưa đến nay nhân giới ra đời sinh linh sau khi thành niên ý nguyên chỉ có thể là phạm nhân chỉ có thông qua mình một bước một cái dấu chân trải qua vô số kiếp nạn gian n g uy mới có tư cách trở thành phạm nhân đại đế sông thành tiết lộ lịch tiên k i ế p mười không còn một phương được thành tiên dù là tại thần thoại thời đại tam giới thời kỳ cũng vẫn như cũ như thế chưa hề thay đổi qua trên thực tế từ nhân gian đi ra sinh linh đối đạo lý giải là khắc sâu nhất dù sao cũng là từ nhất bình thường phạm nhân tu hành theo lý thuyết những người này ở giữa tiên h tiêu phi thăng tiên giới sau sẽ tu hành thuận lợi hơn nhưng bọn hắn lại có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là khi còn bé đạt được tài nguyên quá thưa tớt h căn cơ được đặt nền móng quá kém tu hành tốc độ căn bản là không nhanh lên được cho nên nói vô luận những người này ở giữa phi thăng tu sĩ đối đạo lý giải lại khắc sâu tu đạo cũng y nguyên sẽ cực kỳ gian nan không cách nào cùng tiên giới bản thổ thiên kiêu đánh đồng nhưng đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín mọi thứ đều có một chút hy vọng sống phạm nhân tu sĩ muốn chân chính cải bệnh chỉ có một cái c h u y ể n cơ đó chính là có thể một đường tu hành đến tiên đế cảnh từ tiên đế cảnh bắt đầu tu hành lại càng tăng coi trọng một người đối đạo lý giải nếu là thật sự có người có thể từ phạm nhân trải qua vô số gặp chắc trở một đường trưởng thành là tiên đế chính là hắn chân chính phượng hoàng nhất bàn thời khắc nhưng như thế có được đại nghị lực đại khí vận sinh linh quá ít quá ít thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được từ nhân gian đi ra c ư ờ n giả g từ tiên cổ thời đại tính lên đều là có ít lý thuần cương thiên phú ở nhân gian đã coi như là đỉnh cấp đáng tiếc hắn cuối cùng chỉ là cái phạm nhân có thể sờ được trần nhà độ cao quá có hạn người có vận mệnh của ngươi ta không thích can thiệp người khác lâm dương thẳng như nói chỉ là đã ngươi ta quen biết một trận ta liền cuối cùng đưa ngươi một phen duyên phận giải quyết xong ngươi ta ở giữa nhân quả kỳ thật lâm dương sớm đã vô địch nhân quả không dính vào người nói như vậy cũng chỉ là chính hắn trong lòng đồ cái dễ chịu mà thôi lý thuần cương thân thể chấn động trong mắt d ư n g d ư n g thiếu chủ đố i ta sớm đã có lớn lao thiên ân là ta thua thiệt n g à i há có thể lại thụ ân đ i ệ n lâm dương cười cười cùng ta khách sáo vậy ta thật không cho lý thuần cương hô hấp trì trệ thật muốn khóc ha ha đùa ngươi lâm dương tùy vớt ve một chút lý thuần cương cái chán đem một đạo tiên căn trồng vào trong đó có này tiên tan ngươi trên thành tiết lộ tiên kiếp sẽ yếu rất nhiều cho dù không cách nào sống thêm đời thứ hai giờ cũng có thể phi thăng thành chân tiên lâm dương bình tĩnh nói bái tạ thiếu chủ lý thuần cương thật sâu dập đầu hắn biết mình thiên phú có hạ đ ờ i này cuối cùng hết thệ khả năng cũng tuyệt không có cơ hội trở về báo lâm dương loại này ơ n điện hắn ngoại trừ tạ ơn không thể báo đáp theo giúp ta tùy tiện đi một chút đi lâm dương thân hình rơi xuống đi vào đã từng đảo nguyên thôn đây là lý thuần cương năm đó cho hắn tìm tới ẩn cư chi đ i ệ cảnh sát vẫn là như thế u nhã lâm dương cười đánh ra bùn phía có không ít rượu quán đều đánh lấy thiên nhân rượu chiêu bài cái này không khỏi để khoe miệng của hắn vang lên h i ể u ý cười một tiếng năm đó có thiên nhân cảnh đến ám sát hắn bị hắn d ọ t rượu chỗ chạm thi thể linh k h í dung nhập trong thôn trong giếng mới có cái này thiên nhân rượu thần tiên ca ca. một đạo thô cạnh thanh n i ê n vang lên lâm dương nhũ mày quay đầu khi thấy một cái khỏe mạnh k h á o khỉnh thanh niên khiếp sợ nhìn xem hắn ngươi là lâm dương cảm thụ một chút khí tức của hắn giật mình nói ngươi là tiểu hồ năm đó thôn này bất tính dân phong thuần phát đối với hắn rất không tệ những ngày trẻ con trong thôn tổng đi phòng của hắn đ a m trực những cái kia đều là bạch đ ấ u vi tự mình làm món ăn rất là bất p h ả m từ đó khiến cái này h ả i tử đặt xuống rất kiên cố tu hành căn cơ thần tiên ca ca ngươi trở về tiểu h ổ kích động cực kỳ khó có thể tin nhìn xem lâm dương thần tiên ca ca ngươi cùng năm đó so dung mạo cơ h ổ không có gì thay đổi đúng vậy a ta trở về lâm dương mỉm cười lại đi nhân g i a n đường trò chơi trong hồng trần độ dài cũng không dài lắm chính là cho những cái kia đã từng dưới ngòi bút cố nhân nhóm một cái đến tiếp sau bàn giao đối đoạn này ấn tượng mơ hồ có thể nhìn xem một nghìn hai trăm hai mươi ba chương t r ư n lâm dương nhìn n chung t n t quanh một lần bây giờ đào nguyên thôn chỉ cần là tân sinh một đời thanh niên thấp nhất đều là thiên nhân cảnh thậm chí tiểu hồ mấy cái lúc trước cùng mình thân cận nhất tiểu hải bây giờ đều đã là thanh nhân tại thời gian tới nói cái này tu hành tốc độ đã đầy đủ đáng sợ chỉ ít đời này trở thành phạm nhân đại đế là không hề khó khăn bây giờ chúng ta đảo nguyên thôn đều bị ngoại nhân tôn xưng là thiên nhân thôn đâu tiểu hồ rất tự hào giới thiệu nói lâm dương khẽ gật đầu rất là vui mừng rất nhanh toàn bộ thôn nam nữ già trẻ đều chạy đến đối lâm dương có chút nhiệt tình bất quá trong mắt một số người thì là lóe ra kinh ngạc thế nào thợ săn lao bá lâm dương buồn cười mà hỏi cái này thợ săn lúc trước lên núi đánh thịt rừng không ít cho hắn mang ăn ngon bây giờ cũng gặp già rồi những n à y đảo nguyên thôn lao bối người căn cơ quá kém không giống tiểu hồ bọn hắn rất nhỏ lại đụng phải mình nghịch thiên cải liền xem như về sau tổng u ống thiên nhân r ư ợ u cải thiện không ít thể nội tích tụ kinh mạch nhưng tiếp xúc tu hành cũng quá chậm bây giờ cũng bất quá là hóa long cảnh mặc dù tại trong p h à m nhân cũng coi là đại cao thủ nhưng cuối cùng vẫn là võ lâm cao thủ phạm chủ thọ nguyên bất quá hơn một trăm tuổi khó mà ngăn cản t u ế nguyện t a n mòn a không có gì thợ săn lao ba có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nhưng giảng không sao lâm dương đối với mấy cái này chất phát thôn dân rất có kiên nhẫn khu khu thiểu ca bên cạnh ngươi nữ tử làm sao thay người rồi cùng trước đó vị kia bạch cô nương là chia tay sao thợ săn lao ba không tốt làm y tứ Bám vào lâm dương b ê nghe thai l ặ n lẽ ỏ i người Hắn tự cho là đã chân khí không h n tự bức là đã bị âm, sẽ g được. Nhưng Thu đã được. đỏ Nhưng Dương Cản chỗ nào có sắc chút tiên, nào nghe không được. Giờ phút này không khỏi sắc mặt bám một chút đỏ lên. nghe Thu Thủy thoát thể phút khỏi Ha ha ha ha. Giờ mặt một siêu là Lâm bám xong không khỏi cất tiếng cười to lao bá ngươi hiểu lầm lúc trước vị kia bạch cô nương nhưng thật ra là đồ nhi của ta vị này mới là đạo lữ của ta a nha các thôn dân ánh mắt kỳ quái lúc này mới hóa giải không ít liên tục gật đầu lần này trở về tiểu ca ngươi chuẩn bị đợi bao lâu cựu quán đại thúc mở miệng hỏi hắn uống thiên n h â n rượu nhiều nhất bây giờ thật đã bước vào thiên n h â n cảnh thọ nguyên tăng nhiều nhìn biến hóa nhỏ nhất chỉ là trở về nhìn một chút liền muốn rời đi lâm dương cười nói tới đi để cho ta lại uống một chén thiên n h â n rượu đó là đương nhiên các thôn dân mặc dù có chút không bỏ nhưng y nguyên rất nhiệt tình dù sao lâm dương đối bọn hắn thôn có tái tạo tri ân lâm dương thân phận thực lực đều rất đáng sợ ngay cả bác hoàng vương triều hoàng đế đều phải cùng đi cười bồi tối thiểu cũng là đến từ nhân gian thánh địa đình cấp đại lão nhân vật như vậy nguyện ý trở về xem bọn hắn một chút đã để bọn hắn đầy đủ cảm động lý thuần cương đã là đại đế nhìn một chút phạm nhân trái tim của cao thủ n g h ị vẫn là rất đơn giản giờ phút này kém chút cười ra tiếng những thôn dân này sức tưởng tượng vẫn là quá có hạn đến hôm nay thoải mái uống không say không về lâm dương nâng chén k i n h thần tiên tiểu ca các thôn dân cũng liền ngay cả nâng chén một phen say rượu lâm dương tùy ý tại trung rượu bên trong gia nhập tiên ngưỡng vì những n à y thôn nhân tẩy tình phạt tùy dù sao giờ tại thôn này bên trong vượt qua tám năm những thôn dân này đáng giá hắn ban cho những cơ duyên này tiên ngưỡng tiểu lực quá nặng các thôn dân căn bản gánh không được náo nhiệt qua đi bẫy ngược lại tám hành tất cả đều say ngã nên rời đi lâm dương đứng dậy chuẩn bị rời đi thần tiên ca ca tiểu hồ thanh âm chuyển đến lâm dương có chút kinh ngạc cái này tiểu hồ thế mà không có say nhớ kỹ lần trước ngươi rời đi chúng ta cũng là uống rượu về sau không hiểu liền đều ngủ đều không có cách nào cùng ngươi trịnh trọng nói đừng cho nên lần này ta cố ý không có uống rượu tiểu hồ nhìn xem khỏe mạnh khó khỉnh kỳ thực nhất là thận trọng hắn trịnh trọng q u ỳ trên mặt đất cho lâm dương dập đầu những năm này đào nguyên thôn đều nhận được ngài chiều cố chúng ta một mực không có một cái nào cơ hội cảm tạ ngài ta cũng biết chúng ta một cái nho nhỏ phạm nhân thôn xóm không có gì chân quý đồ vật có thể lấy ra báo đắc ngài lại dùng cái này hướng ngài cáo biệt hắn trịnh t r ọ n gõ chín cái đầu dâng lên một bầu rượu hắn biết rõ lâm dương như vậy đại nhân vật sinh mệnh vô hạn nhất nghiệm liền thương h ả i t ă n g đ i ể n mà hắn thì làm p h à m nhân có lẽ trải qua này từ biệt liền lại khó gặp nhau lâm dương tiếp nhận kia bầu rượu hiển nhiên kia là đảo nguyên thôn các thôn dân phí hết tâm huyết cô động bọn hắn có thể tạo ra thơm nhất tuần h chân quý nhất quà tặng lý thuần cương ở một bên nốt u ngụm nước miếng ngọc bội kia tuyệt đối là tiên bảo xem ra cái thôn này tại thiếu chủ trong lòng phân lượng so với ta nghĩ còn nặng hơn một chút lý thuần cương âm thầm đi lại quyết định về sau đối đảo nguyên thôn tài nguyên cung ứng nếu lại phong phú một chút đi thôi lâm dương đối lý thuần cương khoát tay trở lại cứ vậy rời đi thiên nhân thôn tiểu hổ nắm tay bên trong ngọc bội nhìn xem lâm dương bóng lưng trong lòng lửa nóng nếu như ta có thể thành tiên nhất định phải báo đáp phần này đại ân vào thành xem một chút đi lâm dương lại lần nữa bước vào bắc hoang vương triều đỗ thành nhớ kỹ lúc trước tới đây nơi này còn chỉ có bản nhỏ ngàn vạn nhân khẩu bây giờ cái này đô thành nhân khẩu đều đã quá trăm triệu lâm dương cảm ứng một chút cười nói không tệ lý thuần cương nhẹ gật đầu bản thân trở thành đại đế về sau xung quanh các quốc gia chủ động quy hàng cầu muốn gia nhập bắc hoang vương triều đến mức ta bắc hoang vương triều cương thổ càng thêm rộng rãi ta bản tính tùy duyên vốn không muốn khai cương t h á t thổ thật sự là không nghĩ tới người tính không bằng trời tính lâm dương nhẹ gật đầu coi như xung quanh những quốc gia kia quân chủ không nghĩ những quốc gia kia bách tính cùng thân sĩ quý tộc cũng biết chỗ nào tốt đều sẽ chạy tới đầu nhập vào bắc hoang vương triều c h vừa tiến vào khu náo nhiệt liền nghe đến không ít hải tử đang đánh quyền thanh nhâm bác h o a n g từ xưa thượng võ cho nên võ quán khắp nơi trên đất lý thuần cương cười cười giải thích nói n lâm dương nhẹ gật đầu nhìn xem trước mặt võ quán danh tự nhữ mày ma tam võ quán thế nào thiếu chủ lý thuần cương liên t ụ g hỏi theo ta vào xem lâm dương cười cười Cảm thấy duyên phận ngược thấy phận duyên lý ạ lại i diệu, hai đi tới, lạnh một tiếng, là lẽ Lâm lệnh Lớn l kỳ Dương quán, có được cố Cửa độc chờ cút. gặp tráng gặp một Ừm. một mật. thư vị võ vị nhân. nhãn hán thuần cương vừa kinh vừa sợ lại có thể có người dám ở hắn cùng đi thiếu chủ thời điểm gây sự trình ngũ ra có lệnh vô luận là ai cũng không cho phép tiến vào chỗ này v õ quán dám vào nhập cái này v õ quán chính là không cho ta trình ngũ ra mặt m ũ i hai vị độc nhãn tráng h á n cười lệnh nhìn về phía lý thuần cương quy xuống biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao lý thuần cương gầm t é t một tiếng khi thế âm vang o ạ i phóng hai cái hóa linh cảnh tiểu vó giả chỗ nào có thể chịu n ổ i lập tức bị chấn động đến gân cốt vỡ nát đầu giảm xuống đất chương 716. s i n h tử kim thân chương 716, s i n h tử kim thân người nào ở đây quái dày một đạo quát khẽ truyền ra một vị tay b à n sắc h â u độc nhãn nam nhân đi ra bên cạnh hắn thì là một đám cường hãn tay chân mà kia tay chân mang lấy một mấy lần thể đẩy thương tích nam tử hiển nhiên bị đánh nhanh không có khí ngươi chính là cái kia trình ngũ ra lý thuần cương n h ư mày không tệ tay b à n sắt châu độc nhãn nam tử nhìn lướt qua việt tử nhìn thấy hai vị kia tiểu đệ bị linh áp liền đẻ đến xương quất sụp đổ cơ hồ chết đi trong lòng không khỏi giật mình xem ra ngươi là cao thủ chậm trễ độc nhãn nam tử vừa chắp tay vung hắn ra lãnh đ ạ m thanh nhâm vang lên t r í n h ngũ gia nhữ mày nhìn lại lại là lao giả kia bên cạnh thiếu niên áo trắng à người lớn nói chuyện có ngươi xen vào địa phương sao ồn ào lâm dương ánh mắt lạnh lẽo chính ngũ gia chung quanh tất cả tay chân toàn bộ bị ánh mắt kia trâu nghiên ép bạo thành huyết vụ cái gì chính ngũ gia trán toát ra mồ hôi lạnh lương phát lạnh uy thế này quá kinh khủng hắn tay chân tối thiểu cũng có hóa linh cảnh thế mà bị một ánh mắt liền trừng bạo thành hết u y vụ thiếu niên này có chút quá kinh khủng tham ạ n g ta chỉ là vì trình viêm đại nhân làm sự tình a trình ngũ ra giống to quản ngươi là vì a i lâm dương không thèm để ý trong nháy mắt đem trình ngũ ra đ ổ i lâu điểm bạo sau đó hắn đi vào bị đánh mình đầy thương tích mã tam trước người đây là hắn đã từng du lịch nhân gian thuê mã phu năm đó bị hắn điểm hóa tiến vào tiên tiên cảnh giới chẳng ngờ hôm nay ở đây gặp nhau hô lâm dương thổi ngụt khí đem mã tam thương thế trên người đều khôi phục ung dung tỉnh lại mã tam mơ hồ ở giữa nhìn thấy lâm dương còn tưởng rằng mình đã quy tiên h thấy được thần tiên trên trời ân nhân ý thức được đây cũng không phải là l ảo giác về sau hắn kinh hãi một chút xoay người đối lâm dương dập đầu ân nhân hắn năm đó tiến vào tiên tiên cảnh giới về sau liền từ đi mã phu chức vị mở một nhà v õ quán bởi vì lâm dương năm đó lưu tại trong cơ thể hắn kia một tiên nguyên khí hắn tu hành rất thuận lợi cho dù thiên tư vô cùng thấp kém bây giờ cũng đạt tới đạo cung cảnh cho nên hắn mới lấy dũng khí đến kinh thành mở vó quán không nghĩ tới vừa mở lên vó quán liền bị nơi đó địa đầu xà chỉnh ngũ ra để mắt tới ta biết mình đắc tội không nổi muốn rời khỏi nhưng hắn lại để mắt tới thê tử của ta vu khống ta chiếm địa b ả n của hắn kinh doanh liền muốn cho hắn giao tiền thuê kim ta căn bản chưa đóng nổi hắn nói những số tiền kia hắn liền đến trắng trận cướp đoạt thê tử của ta ta liều chết chống cự hôm nay nếu không có ân nhân lại lần nữa xuất hiện ta sợ là cũng không gặp được ngày mai mặt trời m ã tam than thở khóc lóc người cái này hoàng đô chị an cũng không thế nào h a lâm dương quét về phía lý thuần cương ánh mắt rất lạnh lý thuần cương lúc này dọa đến run lệ bầy trực tiếp hét lớn cựu môn đề đốc ở đâu rất nhanh trên trời hạ xuống một đạo lưu quang cựu môn đề đốc mang theo hơn vạn tên hoàng đô cấm vệ toàn bộ đội tới hoàng đế bệ hạ có chuyện gì quan trọng cựu môn đề đốc sắc mặt kinh hoàng lý thuần cương vị hoàng đế này từ trước đến nay rất dễ nói chuyện hết t h ả đều giảng cứu thuận theo tự nhiên còn là lần đầu tiên như thế nổi giận người cái này cựu môn đề đốc thế nào làm không muốn làm cũng đừng làm đi lý thuần cương hận không thể một bàn tay đem đối phương cho c h ụ c chết hoàng đế bệ hạ thứ tội a ta thật không biết ngài vì sao tức giận cựu môn đề đốc dọa đến run lệ bày tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu lý thuần cương thế nhưng là một vị phạm nhân đại đế ở nhân dân đã là đình phong tồn tại không người có thể địch trong vòng ba ngày d i ệ t trừ trong kinh thành hết thể hát bang ai dám lại nhiễu loạn kinh thành trật tự g i ế t không tha lý thuần cương gầm thép một tiếng rõ cựu môn đề đốc nghĩ hoặc vị này cơ hồ không thế nào coi trọng triều chính hoàng đế làm sao đột nhiên muốn quét h ắ t trừ ác không làm được ta chu ngươi cựu tộc ta nhìn thấy một cái g i ế t một cái lý thuần cương tức giận đến răng ngứa vô luận phía sau dính đến ai cho hết ta xử tử dù là cha được l a o tử nhi tử cũng chiếu chạm không lầm cựu môn đề đốc tê cả ra đầu nghĩ thầm lý thuần cương sợ là không điên bất quá hắn cũng không dám nhiều lời pham nhân đại đế ở nhân gian chính là trí cao ai dám làm trái đánh chết hắn cũng không nghĩ ra trận này quét sạch kinh đô đem làm cho cả bắc hoang vương triều quyền quý giai tầng đều chấn động đại họa nguyên nhân gây ra đúng là bắt nguồn từ một cái nho nhỏ đạo cùng cảnh tiểu nhân vật thiếu chủ ta cam đoan t u y ệ t sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự lý thuần cương thần sắc khẩn trương sợ lâm dương giận lây sang hắn、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu cùng mã tam cùng một chỗ tiến vào võ quán bên trong、ừ. vừa mới đi vào võ quán liền thấy trong hành lang trưng bày sinh tử kia sinh tử trong bản thờ trưng bày đúng là hắn kim thân cùng hắn tám tuổi này lớn tuổi tương như ra một triệt tiểu nhân vận mệnh đều là bởi vì ân nhân ngài mà thay đổi ngày đó ta liền lập thệ muốn cho ân nhân ngài dựng đứng một tòa kim thân ngày đêm tế b á i hy vọng có thể cho ngài cung cấp một chút hương hỏa c h i lực bây giờ tiểu nhân danh nghĩa đã có mấy nhà v õ quán đều cung phụng ngài kim thân môn hạ đệ tử cũng đều mỗi ngày phụng hương triều bái mã tam liên tục giải thích nói lâm dương nhẹ gật đầu ngươi ngược lại là dụng tâm đối phương có ơn thật báo ngày đêm k í n h b á i hắn tự thần có lẽ đây chính là nhân quả duyên phật đi có phần này thiện nhân mới có hôm nay hắn vừa lúc đi qua nơi này lần nữa cứu hắn khốn cục thiệt quả Thật sự lâm dương nhìn chăm chú lên trước mặt kim sắt pho tượng đạo cung cảnh tu sĩ tại bây giờ nhân dân cũng không tính được cao thủ gì hắn buôn ba những năm này t i ề nàng kiếm được đều để d cho m rất nên kích i động hạ bài nói nhờ có ân nhân năm đó điểm hóa trượng phu của ta mới khiến cho cuộc sống của chúng ta từ ăn bữa hôm lo bữa mai trở nên bình ổn dư giả rất nhiều không cần duyên phận mà thôi lâm dương vừa nhất c h í cách không đỡ dậy nữ tử nữ tử này tuổi tác hiển nhiên cũng không nhỏ mà lại tu vi thấp đến nay cũng chỉ có hậu thiên tầng ba cảnh giới phát đạt về sau còn có thể không quên nghèo h è n vợ người rất không tệ lâm dương vô vô mã tam bà vai mã tam con mắt đông nhiên đ ở ư ớ c năm đó chính là động tác này cải biến cuộc đời của hắn chương 717. hồng trần giàu nhất đa tính khách nguyện làm nhân gian trong diệu tiên chương 717, hồng trần giàu nhất đa tính khách nguyện làm nhân gian trong diệu tiên bà nương nhanh đi nhóm lửa khoản đại ân nhân mã tam lấy lại tinh thần liên tục vô không cần ngươi vẫn là chức thu thập sau ngươi vó còn đi lâm dương mỉm、cười. mã tam thần sắc cảm đạm ân nhân a thực lực của ta thấp tự biết không có tư cách tại kinh đô đặt chân chuẩn bị rời đi không muốn không đợi lâm dương nói chuyện lý thuần cương dọa đến sắc mặt chấp nhận trước nhảy ra ngoài ngươi liền an tâm tại cái này mở v õ quán có cái gì khó khăn nói với ta ta là cái này bác hoàng a n g h o đế không có ta chuyện không giải quyết được dứt lời hắn xuất ra một khối kiếm tiết lệnh giao trong tay mã tam lo sợ không yên hoàng hoàng đế mã tam m i ệ n g đều dọa run run bắp chân đều có chút như n h u ra bác hoàng vương triều cương vực vô biên nghe nói hoàng đế là một vị vô thượng đại đế cảnh kiếm tiên bây giờ vị này truyền thuyết liền đứng ở trước mặt hắn hắn cảm giác chóng mặt khó có thể tin hắn nói không sai ngươi cứ yên tâm ở chỗ này mở đi lâm dương cười cười được Tốt. mã tam cực kỳ chấn động hắn đã sớm biết ân nhân tất nhiên thân phận thực lực đều rất cường hãn nhưng vạn vạn không nghĩ tới đúng là một vị có thể cùng vô thượng đại đế đồng hành đình cấp tồn tại a thiếu chủ chúng ta tiếp xuống đi nơi nào lý thuần cương không người hỏi a mã tam triệt để tê bác hoang vương triều hoàng đế một vị vô thượng đại đế thế mà gọi mình ân nhân, nhân làm chủ đây chẳng phải là nói ân nhân là trong truyền thuyết tiên nhân cái này đơn giản siêu việt hắn tưởng tượng cực h ạ để hắn kém chút lại dọa ngất quá khứ lâm dương lắc đầu theo lễ phép hắn vẫn là đường lại cho vị này người thành thật càng nhiều rung động cho hắn dọa sợ sẽ không tốt đi bác hoang hoàng c u n g đi cùng càng k h ô n thánh địa kết nối truyền tống trận hẳn là thành lập x o n g đ ư ợ ca lâm dương hỏi đương nhiên lý thuần cương liên tục gật đầu ừng đi thôi lâm dương phát tay đi ra v õ quán mã tam cuối cùng chỉ là cái bình thường nhất p h à m nhân không chịu nổi quá lớn phúc duyên về sau có thể được đến lý thuần cương che chở hạnh phúc mỹ mãn vượt qua quãng đời còn lại chính là kết cục tốt nhất mã tam cùng thê tử luôn cuốn tay chân cung tiễn lâm dương rời đi ai mã tam chậm rãi phát ra thở dài một tiếng hai mươi năm đối với tiên nhân bất quá dây lắt trong nháy mắt nhưng đối với chúng ta p h à m nhân lại là đi qua tiếp cận gần nửa đời bây giờ ta đã tóc trắng n g ọ c dễ ân nhân lại phong thái vẫn như cũ a thật không biết cả đời này còn có hay không cơ hội gặp lại ân nhân một mặt vô luận tương lai như thế nào hôm nay có thể gặp lại lâm dương một mặt hắn cũng coi như chấm dứt nguyện vọng trong lòng hắn dắt lao bà tay đi chúng ta dựa theo ân nhân bộ dáng bây giờ đi cho ân nhân tái tạo một tòa kim thân nếu chúng ta võ quán ngày sau có thể mở lượt bắc hoang liền để tất cả đệ tử ngày đêm kính hương c h ề u bái đây cũng là chúng ta duy nhất có thể vì ân n h â n làm ừm mã tam thê tử thật sâu gật đầu biểu thị tán đồng hôm nay có rượu hôm nay say tự đoạn phi thăng vứt bỏ thương thiên hồng c h â n giàu nhất đa tính khách n g u y ệ n ăn ở ở giữa trong rượu tiên lâm dương vừa đi ra không bao lâu liền nghe đến một đạo ngâm tụng âm thanh Ừm. hắn có chút kinh ngạc thanh â m này tiên khí mười phần rõ ràng là một vị tiên nhân chân chính c h ố niệm rượu thi tiên đến rồi thi tiên lại muốn làm thơ sao toàn bộ đường đi đều náo nhật lên không ít mách tính đều tranh nhau bao vây hướng về nơi nào đó tiến đến có ý tứ lâm dương nhữ mày mang theo càn thu thủy cùng lý thuần cương dạo bước đi tới chỉ thấy đám người trung tâm một đạo thanh niên thân ảnh nằm nghiêng tại cọ tranh bên trong sắc mặt say rượu tay cầm bầu rượu trên thân mùi rượu trùng thiên thi vận giặt rào hắn chính miệng ngâm thơ thỉnh thoảng uống rượu làm vui là hắn lâm dương v ẩ y một cái lông mày không tệ chính là vị kia cùng thiếu chủ tại hoa khôi giải thi đấu chung đầu thơ triển bạch lý thuần cương chắp tay nói ừng lâm dương nhẹ gật đầu người này người mang văn thánh hệ thống từng tại bác hoa n g hoa khôi giải thi đấu bên trong c h ư a bức bị mình thuận miệng ngâm ra thơ đánh bại sau đó biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân túi đầu nhận thua mình lúc ấy tiện tay đem bảy nát tu hành pháp ném cho hắn đem hắn kéo vào bảy nát trong tông chẳng ngờ hôm nay lại gặp được ừ m triền bạch trong đám người thoáng trước mắt thấy được lâm dương dọa đến rượu đều thanh t ỉ n h lập tức xoay người rủi rủi con mắt xác nhận là lâm dương về sau nhịn không được một tiếng kinh, hô, thật là Còn chúng vây xem đều kinh nghi bất định triền bạch thế nhưng là truyền miệng bên trong thiên nhân chân chính thoải mái cường đại siêu nhiên vô cùng là thuộc về trên trời nhân vật có người xưng hắn là trong rượu thi tiên cũng có người xưng hắn là trích tiên lâu dài say rượu dạo chơi nhân gian hôm nay thế mà nhìn thấy có người có thể đem cái này một vị hù đến t ỉ n h rượu tự nhiên để dân chúng cảm thấy kinh ngạc giờ phút này tất cả mọi người thuận triển bạch ánh mắt nhìn khi thấy lâm dương không khỏi tất cả đều sợ h ã i thán phục lên tiếng ngoa tạo rất đẹp trai đây mới thật sự là diệp nhưng như tiên nhân a cung vị này so sánh triển bạch thật sự là trong nháy mắt tạm đạm phai mờ quả nhiên người so với người phải chết không ít người đều kinh nghi bất định nhìn xem lâm dương không biết được lai lịch của hắn nhưng có thể đem một vị tiên nhân hù đến tỉnh rượu kia tất nhiên thân phận không tầm thường lâm dương lúc t r ư ớ c hoa khôi giải thi đấu đoạt giải nhất một i tám tuổi bây giờ đã không có nhiều người nhớ kỹ dung mạo của hắn n g ư ơ i như là đã thành tiên vì sao không đi tiên giới lâm dương mở miệng hỏi thà làm đầu gà chớ vì đ ố i phượng t r i ề n bạch cười khổ một tiếng từ gặp qua thượng tiên về sau ta đã biết thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân ta từng cảm thấy mình có đại khí vận mang theo là giữa thiên địa nhân vật chính nhưng gặp ngươi mới biết mình không gì hơn cái này hắn cung kính túi người chắc tay mà lại ngài truyền cho ta phương pháp tu hành coi là thật ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa ta vốn là thích thi từ ca phú bây giờ càng là đi theo b ả n tâm không muốn lại đi tranh danh đ o ạ t lợi không muốn lại đi tranh cường hiệu thắng chỉ muốn ở nhân gian dạo chơi uống rượu làm thơ tại trong hồng trần tìm kiếm linh cảm t hưởng thụ cái này thuần t ú y niềm vui thú đây chính là ta sợ tâm có những này đã là đủ thì ra là thế lâm dương niềm nở cười một tiếng xem ra ngươi đoạt được không ít xác thực triển bạch thật sâu gật đầu biểu thị tán đồng trước đó ta bỏ bao công sức một lòng túi chỉ muốn như thế nào trang b ư c mạnh lên kết quả hoàn toàn ngược lại dù là có được cường đại hệ thống mang theo cũng vẫn như cũ tiến cảnh chậm chạp nhìn qua quyển kia bảy nát đại pháp về sau ta mới biết được trước đó ta ý nghĩ sao mà hoang đường vương lòng mình đi theo mình sơ tâm một lòng một ý đi hưởng thụ giấc mộng của mình ngược lại tiến bộ nhanh nhất có đôi khi đường quanh co mới là trên đời này nhanh nhất đường ta ta Ừm Lâm Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Chúc mừng lòng cây Dương được nhẹ nát dạy đệ tử tinh anh Ban thưởng hốn độn linh can, gật hài Chúc chủ thu hoạch đại tốt một tử đầu đệ đạo dạy vị bảy bổ nhiều năm như vậy cũng không có chiêu mấy người đệ tử đương nhiên dù sao cũng là bảy nát tông nếu là hắn toàn lực ứng phó đi chiêu thu đệ tử còn cứ gọi cái gì bảy nát tông đâu đã tìm tới chính mình đường thì tiếp tục đi tiếp đi lâm dương mỉm cười sẽ cảm tạ ân nhân năm đó đánh thức ta còn ban thưởng ta chân pháp làm ta chân chính n h ậ p đạo chiến bạch trịnh trọng dập đầu cho lâm dương tạ ơn Ừm. lâm dương nhẹ gật đầu đối với thi tiên tới nói nhân gian hồng trần mùi vị nặng nhất là thích hợp nhất tu hành hoàn cảnh đi t i ê n giới ngược lại không đẹp ngươi vì có thể nhiều ở nhân gian dừng lại tận lực áp chế tu vi của mình a lâm dương nhìn ra triển bạch tình huống trong cơ thể triển bạch cười khổ một tiếng không tệ nếu là cảnh giới lại cao hơn một chút ta liền không có cách nào ngăn chặn nhân gian đối ta lực bài xích không thể không tiến về tiên linh giới Ừm. lâm dương tùy ý xuất ra một viên hồ lô rượu ném cho triển bạch cầm cái này hồ lô ngươi liền có thể tùy ý lưu tại nhân gian vô luận cảnh giới cao bao nhiêu đều không bị người ở giữa thiên đạo bài xích đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không thương tổn trời hải lý nếu là ỉ vào ngươi tiên lực ở nhân gian làm ác cái này hồ lô liền sẽ tự nghiến át triển bạch tiếp nhận hồ lô ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ lại lần nữa dập đầu tạ ơn đa tạ ân nhân không cần đa tạ làm nhiều tốt hơn thi từ đi nếu ngươi có một ngày thật có thể lấy thơ chứng đạo có lẽ ta tại tiên giới cũng sẽ có điều nghe thấy lâm dương cười khoát tay á o dứt lời thời điểm áo trắng đã phiêu nhiên mà đi thêm chữ cầu khen thưởng xung ố bảng chương bảy trăm mười tám không có một cái có thể đánh chương bảy trăm mười tám không có một cái có thể đánh bác h o à n g hoàng cung lâm dương cùng lý thuần cương cùng nhau kích hoạt lên tiến về càn k h ô n thánh địa truyền tống trận ông truyền tống trận vừa mở ra liên có một đạo đẫm máu thân ảnh từ trong đó ngược lại quẳng mà g i rơi xuống trên mặt đất tiêu phong chủ càng thu thủy giật mình người này chính là càng k h ô n thánh địa một vị phong chủ tiêu phong chủ dãy dụa mở mắt ra nhìn thấy càng thu thủy trong n y mắt ánh mắt sáng lên sau đó lại vội và nói g n thánh chủ m a u trốn có tiên nhân đến đến ta càng k h ô n thánh địa bá đạo vô cùng muốn thôn vệ ta thánh địa cái gì càng thu thủy khó có thể tin càng k h ô n thánh địa chính là đã từng bắt hoang giới vực láng giềng nhân giới đệ nhất thánh địa bây giờ cho dù nhân gian lại lần nữa dung hợp cường giả nhiều rất nhiều nhưng hẳn là cũng không có nhiều thế lực có thể trêu chọc lên c à n k h ô n thánh địa mới lạ dù sao c à n k h ô n thánh địa đi ra nàng vị này nhân gian thứ nhất tiên Có che đại khí vận truyền cho chân cũng cùng bình thường Thú là tiên cũng sẽ vô cùng kiên Kiệt kiệt kiệt. vô kiên thống trận ba động hai vị áo vàng lão giả từ trong đó đi ra ánh mắt che lấp ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao thà chết chứ không chịu khuất phục cảm thấy ngươi rất có khí tiết hôm nay càng k h ô n thánh địa tất diệt càng thu thủy nhìn về phía hai vị kia áo vàng lão giả vậy mà tất cả đều là phạm nhân đại đế cảnh ở nhân gian đây đã là đỉnh cấp tường giả bây giờ các đại nhân ở giữa thánh địa người mạnh nhất đ ặ tới t phàm nhân đại đế cảnh đều phượng m a u lân r á c thế mà lập tức xuất hiện hai vị hiển nhiên hôm nay chuyện này cũng không bình thường Ừm. nữ nhân này ngược lại là có chút tư sắc chôn nào xuất hiện đơn giản so tiên giới nữ tử xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần này nhân gian thật sự là không đồn công a không tệ chúng ta tại tiên giới nào có tư cách cùng đẹp như thế nữ tử có cái gì duyên p h ậ n đều bị những cái k i a đ ỉ n h cấp tồn tại nhóm chia cắt hai vị áo vàng lão giả thần sắc cầm trầm nhìn về phía cản thu thủy nữ nhân chúng ta đến từ tiên đế giới chính là vô thượng đại đế cảnh thức thời q u y xuống cùng chúng ta tu hành làm l ỗ đ ỉ n h về sau bảo đảm ngươi ăn ngon uống say không tệ ngươi đ ờ i này gặp qua cái gì gọi là đại đế sao chúng ta ở nhân gian chính là nhân gian đ ỉ n h phong hai vị áo vàng láo giả g ạ o nghễ mảy may không có đem ở đây bất luận kẻ nào để ở trong mắt tại t h i ê n giới bọn hắn là tầng d ư ớ i chóc nhất nhưng tới nhân gian bọn hắn cảm thấy mình là nhân gian tuyệt đ ỉ n h tự nhiên không cần cho bất luận kẻ nào mặt m ũ i chính là m u ố i b ị hai người các ngươi muốn chết sao lý thuần cương trực tiếp tế ra phi kiếm trường kiếm bay ra thẳng đến hai vị kia áo vàng láo giả ồ lại có một cái đại đế tại cũng không dễ dàng ta ở nhân gian cũng đi qua không ít vương triều bình thường vương triều hoàng đế cũng chính là nhân hoàng cảnh ngay cả thánh nhân cũng hiếm thấy xem ra ngươi cái này vương triều ở nhân gian địa vị không tầm thường đâu hai vị lão giả không chút hoang mang trên mặt đều là ép buộc ý cười ngươi cảm thấy ngươi rất lưu mà thật tình không biết ở tại chúng ta chỗ tiên giới ngươi chính là cấp thấp nhất sâu kiến giáp rưỡi cũng không bằng chúng ta tại tiên giới đương tầng dưới chót chịu khổ ngươi lại tại nhân gian làm hoàng đế hưởng thụ cựu ngũ trí tôn xem sớm các ngươi những người này ở giữa hoàng đế khó chịu hôm nay lấy ngươi đầu sau một khắc hai người riêng phần mình đánh ra một trường khí tức kinh khủng phiên vân phúc vũ làm cho cả bắc hoang vương t r i ề u thời tiết đại biến thế gian không gian áp chế rất yếu phạm nhân đại đế làm nhân gian đình phong có thể hô phong h o à n vũ thông thần hiền thánh hủy diệt mấy trăm vạn dặm thiên địa dễ như trở bàn tay một cái năm thế đại đế một cái đệ tứ đại đế lý thuần cương b i ế n sắc hắn bây giờ ngay cả hai thế đều chưa sống ra bất quá hắn trung pi là ăn lâm dương cung cấp tài nguyên thành đế tiên lực hùng hậu vô cùng đủ để vượt cấp h ò chiến siêu siêu siêu hắn đem hết toàn lực thế ra b ẩ trôi phi kiếm muốn cùng hai vị áo vàng lao giả từ đấu đủ rồi lâm dương nhữ mày thản nhiên t h a n h âm chuyên gia vạn pháp tránh lui phàm nhân đại đế quyền hành trực tiếp biến mất hai vị áo vàng láo giả vì thế lập tức vỡ nát toàn trở thành người bình thường cái gì hai vị áo vàng láo giả tê cả ra đầu cảm thấy khó tả đại khủng bố cực kỳ chấn động nhìn xem vị này thần bí thiếu niên áo trắng hắn một câu vậy mà có thể thay đổi p h á p tắc thiên nhân tầm thường sợ là cũng làm không được ca ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí lâm dương một tay lấy hai người nắm trong tay trực tiếp bóp nát thành huyết vụ thần hồn bên trong hết thệ tin tức trong nháy mắt bị lâm dương biết cái này tiêu phong chủ đều thấy chóng thật là quá tàn nhẫn bất quá hắn đã sớm biết lâm dương là tiên giới cường giả lúc trước càn thu thủy độ thành tiên cấp thời điểm tiên giới từng có mấy vị thiên tiên đến đây chặn đánh đều bị lâm dương một chiêu m i ệ u sát chuyện này rốt cuộc là như thế nào càn thu thủy liên tục hỏi hướng tiêu phong chủ ta cũng không rõ ràng đột nhiên liền đến một đám cường giả xâm nhập càn k h ô n thánh địa muốn để chúng ta thần phục đáp ứng trợ giúp bọn hắn khống chế nhân gian thương sinh nếu không liền muốn đem chúng ta tàn sát hầu như không còn chúng ta cự tuyệt về sau liền mở ra chiến đấu thánh địa đại bại ta nhìn thấy bắc hoang vương triều truyền tống trận sáng lên hai vị lao tổ làm ta mau chó ra nghĩ biện pháp liên hệ thánh chủ có thể cứu ta các loại chỉ có ngài tiêu phong chủ nói hốc mắt liền đỏ lên Ừm. càng thu thủy trong lòng giật mình tình thế này nghe khá là nghiêm trọng càng k h ô n thánh địa bị đáng sợ ngăn cách trận pháp bao phủ ngoại trừ bắc hoang tòa này chuyển tống trận hết thảy đối ngoại liên hệ thủ đoạn đều mất linh tiêu phong chủ nói bổ sung đến đây cường giả bên trong còn có một số dừng lại ở nhân gian t ă n g tiên địa tiên đều rất cường đại đến tột cùng ra sao cảnh giới ta không rõ ràng thánh chủ ngài có hay không biện pháp mau cứu c à n k h ô n thánh địa đương nhiên ta ngược lại muốn xem xem là ai muốn hủy diệt ta c à n k h ô n thánh địa c à n thu thủy nổi giận nàng thở nhỏ liền sinh ra ở càn k h ô n thánh địa càn k h ô n thánh địa chính là nàng nhà có người muốn diệt nhà của nàng cho dù ai có thể chịu ông càn thu thủy cùng lâm dương đi vào truyền tống trận bên trong trước truyền tống trận càn k h ô n thánh địa đệ tử cùng phong chủ nhóm đều tụ tập ở đây hai vị lao tổ trọng thương ngã xuống đất bốn vương tám hướng đều có sâm lấn cường giả nhìn chằm chằm xem ra truyền tống trận này chính là các ngươi phòng tuyến cuối cùng không muốn các ngươi một cái nho nhỏ nhân gian thánh địa vậy mà có thể có loại này cấp bậc vòng phòng hộ để cho ta đường đường thiên tiên đều không thể đánh nát thật là làm cho ta rất khiếp sợ vòng phòng hộ phía trước một vị thanh niên mặc áo lam cười lạnh nói phía sau hắn hơn mười vị nhân g i a n tán tiên đều cười tàn nói công tử lại để chúng ta xuất thủ bảo đảm có thể phá trợ ồ ý của ngươi là ngươi so bản công tử chiến lược còn m ạ n h lạc thanh niên mặc áo lam mắt tam giác bên trong lộ r a âm lãnh trí sắc a cái này ra miệng vị kia nhân g i a n tán tiên giật mình đ ộ n g thanh niên mặc áo lam một trưởng vỗ r a trực tiếp đem kia xun xoe tu sĩ chấn động đến ngược sụp đổ một chiều mất mạng cái này nhân dân tán tiên nhóm đều kinh ngạc thiếu niên mặc áo lam này thật tác động Thanh niên m ặ c áo lam c ư ờ i l ạ n h một t i ế n g n à y nhân gian trăm h ậ t đ ú n một mươi chín đến từ thái cổ tiên tông chương bảy trăm một mươi chín đến từ thái cổ tiên tông nhân gian tán tiên nhóm giận mà không dám nói gì bọn hắn chiến lược s á c thực rất thấp đều là thành tiên cũng không dám phi thăng sống tạm ở nhân gian tu sĩ hoặc là thành tiên thất bại lại may mắn không chết địa tiên nếu không phải thanh niên mặc áo lam này mở giá tiền đầy đủ cao bọn hắn cũng không sẽ thay hắn bán mạng Các n g ư ơ i xác thực xem như có chút quốc khí ta đã tham viếng rất nhiều thánh địa các ngươi vẫn là thứ nhất t h ả chết chứ không chịu khuất phục thanh niên mặc áo lam ánh mắt tấm lãnh chỉ là sâu kiến quốc khí hoang đường mà bờ ừ cười hôm nay liền tiêu diệt các ngươi cái gọi là nhân gian đệ nhất thánh địa chấn n h i ế p thiên hạ cái khác tất cả thánh địa xem ai còn dám làm trái mệnh lệnh của ta chúng ta thánh địa thường đi ra nhân gian thứ nhất tiên nàng thiên tư chắc tuyệt còn có một vị cực kỳ cường đại đạo lữ ngươi không thể đi này diện tuyệt sự tỉnh nếu không tất nhiên sẽ hối hận c à n k h ô n thánh địa lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng bây giờ thánh địa hai vị lão tổ cũng đã là phàm nhân đại đế、cảnh. ha ha ha ha ha ha. thanh niên mặc áo lam c ù n g thiếu cái gì cầu thí nhân gian thứ nhất tiên quả thực là khôi hài một cái phổ phổ thông thông phi thăng giả thôi tại tiên giới tính cái gì coi như nàng thật thiên tư chắc tuyệt có cái gì bất p h ả m bối cảnh tại sao lương ta thế lực trước mặt ngay cả quảng lông cũng không tính hắn lãnh đạo nói tiên giới trước đó cái gọi là chúa tể thế lực tại bối cảnh của ta trước mặt chính là bụi bặm chính là cái gọi là những cái kia bất hủ tiên tộc ở tại chúng ta trước mặt cũng bất quá là g à đất c h ó sảnh không đáng giá nhất tới một chút hiện thế tản tu mà thôi sợ là ngay cả tiên đế cảnh giới phía trên ra sao cảnh giới đều không rõ ràng một đám cấp thấp đến làm cho người giận sôi sâu kiến ngươi cảm thấy sẽ để cho ta kiên kỵ sao ngươi hai vị c à n k h ô n thánh địa lão tổ sắc mặt đều tái nhuận lâm dương thuộc về bất hủ tiên tộc là bọn hắn có thể xuất r a lớn nhất át chủ bài còn dự định giấu đi đến lúc cuối cùng vương nổ vung ra đến đâu không muốn đối phương vậy mà chủ động nói ra thậm chí trong lời nói của ngạo đến cực điểm không chút nào đem bất hủ tiên tộc để ở trong mắt cái này sao có thể hai vị thánh địa lão tổ khó có thể tin bất hủ tiên tộc không nên chính là tiên giới thế lực cường đại nhất sao lại có thể có người dám đem bất hủ tiên tộc không để trong mắt cái này hoàn toàn phá vỡ bọn h ắ n nhận biết h ừ nếu không phải nhiều nhất chỉ có thể truyền t ố n g thiên tiên hạ giới tùy tiện phái một vị tiên đế xuống tới cũng đủ để quét ngang toàn bộ nhân gian hoàn thành nhiệm vụ làm gì còn để chúng ta phiền t o á i như vậy thanh niên mặc áo lam lắc đầu nhìn xem trước mặt sắc mặt tái nhật cản không thánh địa các cửa giả làm sao nghe được tiên đế hai chữ sợ choáng văng a các ngươi không có nghe lầm tiên đế tại bối cảnh của ta bên trong cũng bất quá chỉ là hô chi tức đến vung chi liền đi tay chân mà thôi Các n g vậy phần tại sao muốn đem nhiệm vụ cho hắn cái này nho nhỏ quét rác tạp dịch đệ tử hải tử đầu tiên là bởi vì trong tông môn thật sự là tìm không thấy bao nhiêu thiên tiên cảnh tu sĩ trong môn những cái tia thiên tiêu thở nhỏ liền ngâm mình ở vô tận thiên tài địa bào bên trong t r ư ở người t h à n đang c nói g láo theo ta được biết đương thời không tiên đế cho dù tại tiên giới tiên đế cũng là tôn quý nhất tồn tại người đang khi dễ chúng ta không hiểu sao hai vị thánh địa lão tổ gấm thét ha ha các ngươi ngược lại là có chút kiến thức đáng tiếc thật chỉ có một chút thanh niên mặc áo lam cười nạo một tiếng chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được tiên giới phát sinh đại biến sao ngay tiếp theo nhân gian hoàn cảnh đều phát sinh đại biến đã các ngươi đều phải chết ta cũng liền đại từ đại bi nói cho các ngươi biết bản tọa đến từ tiên giới khôi phục về sau xuất thế một tôn vĩ đại thái cổ tông môn đương thời hết thệ tại trước mặt chúng ta đều chẳng qua là sâu kiến q u ò n ngươi là tiên vẫn là người tại ta thái cổ tông môn trong mắt đều chẳng qua phạm là trong chữ sinh vật đều là sâu kiến thanh niên mặc áo lam ánh mắt điên quần cố chấp hắn đã từng là cuộc đời mình hoàn cảnh bên trong tầng dưới chóc nhất bây giờ hắn đi vào nhân gian bỗng nhiên lắc mình biến hóa trở thành cấp cao nhất định phong nhân vật hắn cũng không nghĩ lấy muốn thương cảm kẻ yếu mà là không kịp chờ đợi muốn đem đã từng mình đã bị bất công làm tầm trọng thêm đặt ở thế gian trên thân người dùng cái này đến thỏa mãn cái kia vặn b ẹ o phức cảm tự ti sâu kiến đi chết thanh niên mặc áo lam thi triển tu vi tầm vang chạm kích tại trước mặt vòng phòng hộ bên trên、vâng. vòng phòng hộ phát ra một chút gọn sóng nhưng cuối cùng chống được truyền t ố n g trận này kiến trúc vật liệu là cản thu thủy thành tiên sau từ tiên giới mang về dù sao nhân gian vật liệu không cách nào cấu trúc có thể tại cản khôn thánh địa bắc hoang vương chịu nối thẳng truyền t ố n g trận kia khoảng cách quá xa vời mà từ những n à y tiên giới vật liệu cấu trúc truyền thống trận phát ra lồng phòng ngự đủ mạnh mềm dai để thanh niên mặc áo lam trong lúc nhất thời cũng khó có thể đối phó đáng chết thanh niên mặc áo lam cắn răng s ắ c thực xem thường nhân gian loại này sâu kiến cùng tiện x u ấ t nơi tụ tập thế mà còn cất giấu một đạo từ tiên giới vật liệu cấu trúc truyền thống trận vừa rồi không còn nói chúng ta là sâu kiến bây giờ ngay cả một đạo phòng ngự che đậy đều đánh khống nát ta nhìn ngươi cũng bất quá như thế có một ít càn k h ô n thánh địa phong chủ nhịn không được chế g i u lại sâu kiến các ngươi tại tìm đường chết trận phá đi về sau các ngươi thừa nhận được lựa giận của ta sao thanh niên mặc áo lam mắt trần có thể thấy đỏ ấm vậy ngươi phải trước phá trận này lại nói nữ phong chủ tử yên nhiên lạnh leo nói tốt tốt tốt tốt t h a n h niên mặc áo lam khí cười đã các ngươi như thế cũng vọng vậy liền ban cho các ngươi tuyệt vọng dứt lời hắn xuất ra một đạo ngọc bài t i ê n ngọc bài là trong môn tế đạo đại năng dốc sức luận chế đủ để giấu giếm được nhân gian thiên đạo trong đó t ổ n trữ một đạo tương đương với tiên đế một cách toàn lực tiên thuật bước ta vận dụng cái này vô thượng trí bảo các ngươi thật sự là muôn lần chết khó chùa ba thanh niên mặc áo lam cảm giác mình thật sự là giết gà dùng đau lòng vặt cho nên n h lá bài tẩy của hắn cũng là tế đạo tồn tại tự tay ban cho căn bản không có quá yếu bảo vật chết đi cho ta ba thanh niên mặc áo lam bạo giống một tiếng bóp nát mặc bội hoành thiên điệu run lên quanh mình vạn đức bên trong thời không tựa hồ cũng muốn vỡ vụn có lại khủng bố đang nổi lên nhân gian cũng không phải tiên giới đối đạo tắc gáp chế lực cũng đủ lớn nếu là tiên đế chi uy ở nhân gian bộ c phát ra hậu quả kia căn bản là không có cách tưởng tượng ba chẳng kia tiên đế chi uy thậm chí còn không có chân chính bộ c phát chỉ là hiện lộ mà ra liền để truyền t ố n g trận lồng phòng ngự v ỡ vụn xong hai vị càng k h ô n thánh địa lao tổ tuyệt vọng đến cực hạ may mắn càng thu thủy cùng lâm dương chưa có trở về đây chính là tiên đế chi uy hai người bọn họ chung vào một chỗ sợ là cũng vô pháp tiếp nhận mảy may, may. c à n t ạ một hạ đại lao khen thưởng đại thần chứng nhận phi thường c à n t ạ chương bảy trăm hai mươi lập tức liền đem có đại họa lâm đầu Trương lập tức liền đem có đại họa lâm đầu cái này còn thế nào cản c à n k h ô n thánh địa muốn như vậy hủy diệt sao ta có lỗi với lịch đại lão tổ a c à n k h ô n thánh địa các cường giả trong lòng bị thương nhưng cũng cảm thụ được trong vòng trời ấp ủ công kia í c h thật sự là quá mức kinh khủng căn bản là không có cách ngăn cản dù là một tia thần uy chân chính hạ xuống cũng đủ để hủy diệt toàn bộ c à n k h ô n thánh địa hô hô đột nhiên thời không nhoáng một cái thưa không ngất ra một vị người mặc trường sam màu xanh lão giả ngáp một cái ngây thơ từ trong đó đi ra、ừ. đây là nơi nào Lao giả ngủ. còn buồn b ấ thanh quá sau một k ắ hắn mắt sắc c cảm ứng được cấp lục ngọc cho kinh khủng nháy tình phủ Thần hắn mình, liền ứng trên năng lượng, trong nháy mắt làm tình lại. Tiên làm lại. là làm trời bội. giật đế đây t bầu đi đâu rồi. Thanh niên mặc áo lam nhữ mày đối với cái này đột nhiên xuất hiện lao giả hắn cũng lời quan tâm đối phương là ai dù sao cũng là muốn cùng nhau tại bữa này hạ táng tặng sâu kiến hắn một t r ư ờ n g rơi xuống k i a phù lục chi uy liền bị hắn dẫn động hóa thành một thanh t i ê n kiếm hướng về phía dưới rơi đi lao tiên sinh thừa t ê n nhiên giật mình tại càn k ô n thánh địa đám người thị giác bên trong chỉ có thể nhìn thấy lao giả bằng lưng chỉ cảm thấy nhìn quen mắt không nhận ra là ai ai thật là mỗi lần tỉnh ngủ cũng nên liên lụy đến một chút phiền toái sự t ì n h bên trong lão giả thở dài bất đắc dĩ một tiếng bất quá vậy đại khái liền cũng là lúc trước chính ta lựa chọn a hắn mỉm cười hướng về trong vòm trời phẩy tay háo một cái đầy trời kinh khủng tiên đế chi vi lập tức tiêu tán không còn biến thành vô hình cái gì tất cả mọi người bị một màn này rung động đến đại nao chống không đây là tình huống như thế nào thanh niên mặc áo lam con ngươi rung mạnh khó có thể tin thấp giọng hô đây chính là ẩn chứa tiên đế một cách vĩ lực ngọc bội a thế mà bị phất tay áo ở giữa từ tiên h địa ở giữa xóa đi l ã o giả này đơn giản kinh khủng thâm bất khả chắc nhưng hắn nhìn lại vô cùng bình thường không có chút nào cường giả khí chất có thể nói thậm chí có chút ngu nơ ngu dại giống như vừa t ỉ n h ngủ còn chưa hiểu trước mắt là chuyện gì xảy ra đại mộng bình sinh ba ngàn đạo ai có thể khám phá này một thân áo xanh trường sam láo giả cười ngâm thơ d ư g n g mắt quét qua nhớ tới rất nhiều sau đó hắn nhìn về phía thanh niên mặc áo làm kia nơi đây cùng ta có chút nhân quả nguồn gốc người trẻ tuổi không muốn hỏa khí như vậy trần đầy cứ thế mà đi ta liền làm chưa thấy qua ngươi、ừ. thanh niên mặc áo la mặc m dù bị lao giả thủ đoạn c h ấ n nhiếp nhưng vẫn như cũ cười nhạo một tiếng đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng lao giả ta nhìn ngươi là sống á n ngay cả ta loạn sóng đạo kế hoạch cũng dám phá hư ngươi mặc dù có chút bản sự nhưng dám cùng ta loạn sóng đạo loạn thế lao tổ tranh phong sao hắn đây là cảnh cáo cũng là nhắc nhở tại báo gia môn trông cậy vào lao giả áo xanh k i ế n kỵ loạn sóng đạo lao giả áo xanh nhắm mắt phảng phất ngủ say thanh niên mặc áo la một bức này làm sao nói nói xong ngủ t i ế p đi ngươi thật là một cái cường giả tuyệt thế sao hô lao giả áo xanh ngáp một cái ung dung tỉnh lại trong động cảm ứng một phen biết cái này cái gọi là loạn sóng nói xác thực có như vậy một chút địa vị nhưng thân là tiên giới thế lực lại đến nhân gian làm mưa làm gió xúc phạm thiên lý nhân luân khuyên ngươi vẫn là rời đi chớ có sai lầm lâm vào nguy hiểm hơn nhân quả bên trong lão giả áo xanh thanh âm để c à n k h ô n thánh địa đám người giật mình hai vị thánh địa lão tổ rẽ rủa đứng gậy rốt cục nhìn thấy lão giả áo xanh đội hình không khỏi sắc mặt giật mình ngài là vị kia người viết tiểu thuyết vị này thần bí người viết tiểu thuyết t ư n g tại c à n k h ô n thánh địa chân núi nói qua sách luôn luôn đề cập anh tiên đế bất hủ lâm tộc cố sự v v về sau hắn cũng tới qua càn k h ô n thánh địa cùng mọi người đều quen biết lúc ấy chỉ biết là hắn cùng lâm dương quen biết nhưng chưa từng nghĩ qua hắn vậy mà như thế kinh khủng cường đại có phất tay háo liền có thể xóa đi tiên đế cấp công kích vi năng t h ử rõ ràng là sợ e ngại ta loạn sóng đạo lao tổ uy danh còn ở lại chỗ này kéo cái gì thiên lý nhân luân kéo cái gì kinh khủng nhân quả thanh niên mặc áo lam tự tin cười một tiếng lao giả thức thời mau mau c ú đi nếu không hôm nay ta loạn sóng đạo tiên uy một tới vô luận ngươi là lai liệt gì đều muốn bị nghiến nát bây giờ tiên giới khôi phục còn không tính quá hoàn toàn ngoại trừ mấy cái kia vô thượng đại phái sớm xuất thế bên ngoài tại đã xuất thế trong thế lực loạn sóng đạo đã là đ ỉ n h cấp thế lực lao giả này rõ ràng cũng không phải là hắc bạch học cùng bạch ngọc kiếm kinh vạn thú thần sơn thành viên trừ cái đó ra hắn không cảm thấy mình hẳn là e ngại ai ai thuyết thư lão nhân lắc đầu các ngươi tông môn bày ra ngươi như thế cái bại não thật đúng là may mắn lao giả con mẹ nó ngươi nói cái gì thanh niên mặc áo lam nổi giận hắn bây giờ đại biểu cho toàn bộ loạn sóng đạo làm sao có thể còn dễ dàng tha thứ mình bị ức hiếp n g đầu đầu hai cánh c n tay h hắn mở ra trong miệng nói lẩm bẩm ánh mắt nhiệt liệt vô cùng lúc trước hắn bất quá là cái quét rác nô bọc nhí tử nơi nào có tư cách nhìn thấy siêu thoát nhân vật bây giờ hắn lại thu được có thể cưỡng ép triệu hắn một vị trưởng lao quyền hạn loại cảm giác này để toàn thân hắn huyết mạch phun trương sau ư ộ t khắc nhân gian thiên đạo chấn động toàn bộ thiên địa đều đang vật mèo tựa hồ có đồ vật gì phải vào tới mà nhân gian thiên đạo như muốn đem hết toàn lực ngăn cản đáng tiếc nhân gian g i i cuối cùng hoàn toàn hóa thành phế tích chỉ còn lại một chút mảnh vỡ cương vực bám vào tiên giới giới bích bên trên sống tạm bỡ nhân gian thiên đạo không có d i ệ t tuyệt đã là kỳ tích còn thừa lực lượng quá là nhỏ bé đông Mười giảm đâm lâm. m kiện linh quang chi tiên tiên rơi vạn vũ, tráng quang xuyên ráng trụ từ lâm. Tất cả tiên v ậ n như biển lượn l ờ ở bên cạnh họ n h i u loạn tất cả đạo và pháp lưu k i ê n một trụ huyết tế tiên hương chỉ là đ ể phòng bất chắc không muốn nhân gian lại thật sự có kỳ dị gì, gì lưu lại có thể để cho phái xuống dưới bọn n ô buộc gặp được không thể không kêu gọi ta các loại trở ngại sao loạn sóng đạo thưởng thức trà trong các ba vị trưởng lao chính vây quanh ở bên cạnh bàn thưởng thức trà đánh cờ cảm ứng được huyết tế tiên hương triệu hoán về sau lòng có cảm giác đem tiên lực dốc vào chén ngọn bên trong ly tia chén trà nhỏ nước cái bóng bên trong hiện hiện c à n k h ô n thánh địa chỗ mà cái kia khổng lộ tiên lục có sáng chính là ba vị này kinh khổng ánh mắt của đại nhân vật xuyên trưởng h chất hóa ự c t sau bố í c lão ba thanh niên mặc áo lam ánh mắt kích động đến thực hạn quy xuống đất cung nên trên bầu trời ẩn ẩn hiện hiện ba đạo vĩ nạn thân ảnh ai ngờ kêu ba vị trưởng lao ánh mắt hoàn toàn không có rơi ở trên người hắn phản phất hắn chỉ là cái không quan trọng gì cho bụi mà là rơi vào t h u y ế t thư lão nhân trên thân chính là người làm phiền chúng ta tại t h ư ở n g trà sau khi cũng muốn m ắ t mặc l ư ợ n g giới mà tới sao không tệ t h u y ế t thư lão nhân sắc mặt bình thản các người vi phạm thiên đạo nhân luân đối người ở giữa can thiệp qua sâu việc này liên lụy đến quá lớn nhân quả đừng nói là các người cái này cái gọi là loạn sóng đạo chính là thái cổ vô thượng đại phái sợ cũng là gánh chịu không được hậu quả như vậy nghe lão phu một lời khuyên lui rời người ở giữa đi nếu không các ngươi lập tức liền sẽ có đại họa lâm đầu chương bảy trăm hai mươi mốt báo ra bối cảnh của ngươi chương bảy trăm hai mươi mốt báo ra bối cảnh của ngươi Buồn loạn cười. Ba vị s thuyết thư lão nhân lắc đầu cho nên nói các ngươi hôn đến đỉnh cũng chỉ có thể là cấp năm thế lực các ngươi điên cùng như vậy không để ý quy tắc đời này sợ cũng không cách nào khám phá hư thực lại không muốn nắn chính các ngươi tâm thái cảnh giới bây giờ chính là các ngươi cả đời này mức cực hạn hắn bị lâm dương điểm hóa về sau nhớ tới rất nhiều thực lực phi tốc hồi phục tế đạo cảnh đối với mình chạm ba thân trước đó hắn tới nói cũng chỉ là một cái quá mức nhỏ yếu cảnh giới nho nhỏ tế đạo can đảm dám đối với chúng ta khoa tay múa chân quả thực là gan to bằng trời coi là cách một giới liên có thể bình yên vô sự sao ta loạn sóng đạo có thể đẩy loạn đạo tắc phát quy chuyên môn có thể vượt giới mà đi người đã như vậy tinh thông nhân quả có thể tính đến người hôm nay sắp chết đến nơi sao ba vị loạn sóng đạo trưởng lão hiển nhiên đều bị chọc dật tới diêm phần mình dối ra một chỉ tiên quang bắn da rơi vào ly tia ngọn bên trong hô nước t r ả nhấc lên vận sóng nhân giới trời cũng như trả nước sôi trào tràn lan cuối cùng bị kêu ba đạo chỉ quăng đánh nát dầm dầm dầm ba kinh khủng tiên linh lực như ba thanh tuyệt thế bá đao khinh thường thiên địa cực tốc chém xuống thử ta hôm nay vận thế thượng giai có quý nhân sắp tới các người mới là tử kỳ đã tới thuyết thư lão nhân ẩm vang bay lên thôi động toàn thân c h i lực đối kích t h i ê n khung ông hắn hiển hóa đạo thân toàn lực hành động hai bàn tay to vỗ tay trực tiếp khống chế được một thanh bá đao thật n ặ n hắn giật mình cái này loạn sóng đạo quả nhưng cường đại danh sưng có thể nhớ loạn thiên đạo cùng trật tự bình thường siêu thoát sinh linh nếu là cách một giới cưỡng ép đối người ở giữa hành động uy lực tuyệt đối phải bị cắt giảm đến tế đạo đều chưa hẳn có thể kích thương trình độ mà bây giờ mới chỉ là đạo thứ nhất linh lực bá đao liền nặng nề g h để hắn khó có thể chịu đựng ngăn trở thuyết thư lão nhân há miệng hét dài một tiếng phun ra trong bụng thi thư khí vậy mà hóa thành từ từ ba n g à n dặm trường hạ đem mặt khác một thanh bá đao còn lấy cho ta mượn thân ngoại thân hóa thành thần linh minh thuyết thư lão nhân bị bừa gấp họ hét một tiếng ba đạo tia chống rông sinh ra hắn trong cỏi u minh mượn đến cái khắc lực lượng phân thân những n à y đạo tia ở trên bầu trời x e lẫn hóa thành hắn một đạo khắc thần ảnh chống lại thanh thứ ba bá đao có chút bản sự ba vị tiên giới cự ảnh cười nạo một tiếng hóa chỉ v ị trường dầm dầm dầm tia ba thanh bá đao lớn nhỏ trong khoảnh khắc tăng v ọ t g ấ p mười thuyết thư lão nhân cuối cùng chỉ khôi phục đến tế đạo cảnh giới căn bản nhịn không được hắn đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi ba thanh bá đao trong khoảnh khắc từ hắn chân thân thi thư khí trường hạ thần ảnh bên trong đập tới tiền bối ba càng ô n thánh địa phong chủ các lao tổ đều muốn rách cả mí mắt tật âm thanh giống to bá đều ừ ba vị loạn sóng đạo trưởng lão đều bị kinh hãi bỗng nhiên đứng dậy trên mặt lộ ra kinh sợ có thể lấy tế đạo cảnh giới xuất hiện ở nhân gian bị chém giết mà bất tử trên người lão già này tất có tuyệt đại bí mật ba bọn hắn ánh mắt nóng bỏng trực tiếp thông chi loạn sóng đạo chủ cùng lúc đó t i ê u ba thanh trạm thiên diệt địa ba đao chém qua thuyết thư lão nhân thân thể về sau không có chút nào đình chỉ trực tiếp bổ về phía càn k h ô n thánh địa như cái này ba đao đánh trúng đại địa nhân giới sợ là đều muốn v ỡ nát một cái lỗ hổng không biết có bao nhiêu vạn ước bên trong đại địa muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ông ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm t i ê u truyền thống trận lại lần nữa sáng lên cái gì đám người giật mình liên tục nhìn lại chỉ gặp một bóng người xinh đẹp từ trong đó đi ra kim văn áo bào đen mắt như thu thủy thanh chủ ba càn k h ô n thánh địa tất cả mọi người kinh hô thanh chủ đi mau đã tới không kịp thanh chủ mười mấy năm trước mới vừa v ặ n phi thăng thành tiên làm sao có thể đối kháng cái này so với bọn hắn nhận biết bên trong cường đại nhất tiên đế còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần kinh khủng địch thủ không sao can thu thủy tay bấm tiên quyết khống chế ngàn vạn thần thủy thủy triều n ị c h thiên mà đi khí vận kim long tử trong cơ thể nàng ứng vận mà ra tùy ý gào thét há miệng liền đem k i a ba đạo bá đao nuốt tại trong miệng giang động vật hóa thạch sắp bén trong khoảnh khắc k i a ba thanh bá đao bị nhai nát thốn vệ cái gì siêu thoát cảnh ba mẹ nó dựa vào cái gì nàng dựa vào cái gì có thể ở nhân gian cái này ba vị loạn sóng đạo trưởng lao tất cả đều điên cuồng con mắt đều huyết hồng nếu như bọn hắn cũng có thể tự mình giáng lâm nhân gian làm gì phải một chút nô lệ đi đã sớm hoàn thành đại kế vốn cho rằng là một số nhân gian tà ma đang tắc k h á i nguyên lai là các ngươi cái này tiên giới vừa khôi phục thái cổ thế lực can thu thủy tức giận thân là tiên nhân lại đối p h à m nhân xuất thủ đơn giản không muốn mặt đến cực hạn ừ p h à m nhân bất quá sâu kiến ngươi thứ xưa chính là tiên nhân lương thực ba vị loạn sóng đạo trưởng lao thản như nói đạo hữu ngươi cũng không cần ra vẻ đảm bảo tu hành đến một bước này ngươi thật sẽ đem những này sâu kiến còn tưởng là làm cũng giống như mình người đến đối đ ạ i sao chớ có nói d ỡ n lời nói này ra chính ngươi có tin hay không mình tăng lương tâm đã cảm thấy tất cả mọi người không làm người sao can thu thủy ngọc thủ nắm chặt trong mắt sát ý nghiêm nghị tự cho là đúng đang chém ừ ha ha ha ha. ba vị loạn sóng đạo trưởng lão đều lắc đầu bật cười thật sự là khôi hài ngươi luôn có không tại nhân giới một ngày a chúng ta có là kiên nhẫn ngồi đ ợ i ngươi rời đi t i ê n liên giới lại đến c h ả m diệt cái này c à n k h ô n thánh địa ngươi lại muốn như nào can thu thủy sắc mặt càng thêm ấm lánh bớt nói nhảm báo ra bối cảnh của n g ư ơ i thân phận nếu ngươi là h á c bạch học cùng bạch ngọc kiếm kinh vạn thú thần sơn môn nhân đệ tử chúng ta đến đây dừng tay hôm nay coi như là hiểu lầm nhưng nếu ngươi không phải liền muốn cho chúng ta dập đầu nhận tội hai tay dâng lên ngươi có thể đi vào nhân giới bí pháp nếu không có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn đừng về tiên giới phàm là ngươi trở về tiên giới ta loạn sóng đạo tất yếu đưa ngươi đuổi bắt ba vị loạn sóng đạo trưởng lao h ế t to khi thế khủng bố vượt giới mà đến phàm phất muốn chấn vỡ thiên vũ chương bảy trăm hai mươi hai vì vạn thế cơ nghiệp tự chém ba cảnh hai mươi hai v ì vạn thế cơ nghiệp tự chém ba cảnh ta tại tiên giới không môn không phái ta chính là từ này c à n k h ô n thánh địa đi ra nhân gian thứ nhất tiên càng thu thủy chân đ ạ p khí vận kim long tiên linh l ự c chiếu dọi b ắ t phương lại là siêu thoát linh tiên xem ra là cái khí vận linh tiên chiến lược bình thường đều không ra hồn ha ha mặc kệ như thế nào thế gian cuối cùng là ra cái nhân vật ba vị loạn ba đạo trường lão có chút kinh ngạc nhưng trong lời nói hiển nhiên buông l ò n g rất nhiều chủ yếu vẫn là đang d ễ cận dù sao nhân gian thứ nhất tiên mặc dù nghệ phong quang nhưng cũng đại biểu cho nàng không có bất kỳ cái gì bối cảnh có thể nói lại loi một mình có thể tùy ý n ắ m ta loạn sóng đạo nhưng cũng không phải gì đó bình thường cấp năm thế lực mà là cấp năm trong thế lực cực kỳ cường đại người ngươi một cái đến từ nhân gian không biết kinh lịch nhiều ít cực khổ mới miễn cưỡng có tư cách siêu thoát tiểu tu sĩ vẫn là không muốn sai lầm tiền đồ mấy người tư thái rất cao ngạo trong ngôn ngữ đều là chỉ điểm chi ý r ố i trá đến cực hạ n các ngươi cho là mình rất mạnh sao cách một giới thi triển thủ đoạn có thể chém giết tế đạo tu sĩ sao khí vận tiên chiến l ư c lại như thế nào các ngươi có thể làm gì ta mảy may sao càng thu thủy cười lạnh dám đối ta càng k h ô n thánh địa đi này diệt tuyệt sự tình vô luận các ngươi có kế hoạch gì ta cũng nhất định phải đem kế hoạch này vỡ nát sạch sẽ về phần loạn sóng đạo ngày sau ta cũng chắc chắn sẽ đi b á i p h ỏ n g tự mình diệt người sân môn nàng tính tình dịu dàng cực ít sinh g i ậ n nhưng hôm nay nàng là thật nổi dở nơi này là nàng lớn lên địa phương lão tổ cùng mấy cái quan hệ tốt phong chủ muốn làm cùng nàng thân hữu thông môn đệ tử tương đương với nàng h ậ u bối nhìn thấy những người này chết thảm trọng thương bị ức hiếp đến tận đây nàng có thể nào không giận ba vị loạn ba đạo trường lao dận đến cực hạn ánh mắt rét lạnh vô cùng Tiểu cô đương, người ư ơ n n g tới h ậ t s là một vị yêu giả đạo sĩ không biết là nam hay nữ yêu diễm nghi ngờ chúng một người song tướng nam nhân xem nàng liền nhìn thấy chim xa cá lặn nữ tướng nữ nhân xem hắn liền nhìn thấy xuất khí tuyệt luân nam tướng nếu loạn đạo tắt cùng trật tự khiến chúng sinh mê loạn điên đạo cái này chính là loạn sóng đạo đạo chủ loạn tư l y càng không thánh địa thị giác bên trong vô tận cột sáng bên cạnh lại tăng thêm một vị đáng sợ thân hình nhưng này thân hình không giống ba người khác chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hư ảnh mà là có thể rõ ràng nhìn thấy dung mạo của hắn thật là khủng khiếp nam tử nam tử rõ ràng là nữ tử đám người sinh ra khác nhau rất nhanh đám người liền bừng tỉnh người này nhìn như lộ ra chân d u n g kỳ thực sớm đã mê hoặc trái tim tất cả mọi người ý lộc cộc tất cả mọi người chạy ra mồ hôi lạnh cách một giới còn có thể hiện hóa thủ đoạn như thế quá mức q u dị cùng kinh khủng vị này loạn sóng đạo chủ thân bất khả chắc quỷ dị khó tả、ừ. càn thu thủy cười lạnh một tiếng khí vận kim long hộ thể khám phá hết thể hư hảo n à n g ánh mắt t r h o đến nơi nào có cái gì một thể hai tướng rõ ràng là cái cá mẹ hoa t h à n h tinh bản thể xấu xí vô cùng lại nhất định phải hiện hóa hai tướng là tự ti mà cho nên mới muốn lấy những này hư hảo thủ đoạn chinh phục tất cả mọi người càn thu thủy đối loạn sóng đạo thống hận vô cùng giờ phút này lời nói ở giữa sắc bén vô cùng không lưu tình chút nào Ừm. mắt âm Loạn tư ly ánh đống nhiên âm hàn. N tư nếu là tùy ý cái này kinh khủng sát cơ mà đi đem để vạn ức bên trong sinh linh hóa thành đông lạnh sương vỡ vụn mà chết một ánh mắt chi uy thậm chí cả này ba cuối cùng cách một giới làm gì không coi ai ra gì can thu thủy vung vẩy ngọc thủ kim long gào thét khí vận chi quan cùng làm tử sắc chiều cường đối sông lẫn nhau c h n b ụ i năng lượng c h i t tiêu cũng không tạo thành đại phá xấu có ý tứ loạn tư ly có chút kinh ngạc ngươi khí vận chi lực nhưng so với ta biết được khí vận tiên cường thịnh nhiều lắm nhân gian thứ nhất tiên liền có thể có nhiều như vậy khí vận sao khó được nhìn thấy một thế này có thể để cho ta đều nóng mắt đồ vật bớt nói nhảm không chiến liền lăn chờ ta trở lại tiên giới đến nhà chẳng ngươi can thu thủy sát c ờ sôi trào ha ha loạn tư li lắc đầu tự tin dị thường không cần phải phiền phức như thế hôm nay ngươi chính là vật trong túi ta dứt lời hắn vô vũ mặt khác ba vị trưởng lao b ả vai ba vị tại ta loạn sóng đạo tu đạo đã bao nhiêu năm ba vị trưởng lao toàn thân r u lên đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi chỉ là trong n g á y mắt liền đã nghe hiểu loạn tư li bên ngoài thanh âm đạo chủ không cần nhiều lời đã ngài đều đã mở miệng vì ta loạn sóng đạo vạn thế cơ nghiệp chúng ta nguyện ý ba vị trưởng lao đôi mắt hiện lên một tia n g n lệ rất tốt l căn thu thủy thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía công chúng một kiếp này ta nhất định phải chống đỡ sắp sắp sắp cái s gì bên n hai vị càn k h ô n thánh địa lão tổ nghe sách lão giả đều sắc mặt đại biến mấy cái này loạn ba đạo trường lão lại muốn tự chém cảnh giới để cầu bước vào nhân gian không nghĩ tới bọn hắn cái này một tông phái lại có như thế bí pháp thuyết thư lão nhân ánh mắt nghiêm trọng cái này loạn sóng đạo pháp thật đúng là có chút ý tứ suy ba vị trưởng lão ẩm vang trụt về phía bộ ngực mình một cái khác trưởng hóa thành thiên đao chém về phía tự thân đạo cơ suy suy suy ba người trên thân linh hoa tàn lụi từng mảnh bay xuống tia rơi xuống phía dưới linh tiêu xài một chút cánh nhiều loạn quanh mình hết thể đạo và pháp mượn đại đạo chi thế vậy mà tùy tiện liền tan mặc vào nhân giới giới bích sấp sấp sấp ba vị trưởng lão cùng nhau dậm chân mà ra một bước liền v ư ợ t qua vô tận thời không từ loạn sóng đạo bước vào nhân gian giới bên trong nhân gian thiên đạo quả nhiên là suy vi không chịu nổi chỉ cần tự chém ba cảnh liền có thể cưỡng ép vượn cấp mà tới trong đó một vị lão giả ra vẻ nhẹ nhóm trêu chọc nói đúng vậy a nếu là thái cổ lục giới thời điểm pháp tác xâm nghiêm cho dù có được loạn sóng đạo bí pháp chỉ là tự chém ba cảnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được điều này một vị khác lão giả cũng miễn cưỡng cười nói tự chém ba cảnh đại giới cực kỳ t h ẳ n g liệt để bọn hắn trong lòng nhỏ máu thậm chí con đường đều có thể vì vậy mà đứt gãy nhưng lúc này cũng chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhõm miễn cưỡng vui cười dù sao lựa chọn đã làm loạn tư l y còn ở trên trời nhìn chằm chằm bọn hắn không bằng biểu hiện nhẹ nhõm chút tiểu bối người hại chúng ta không thể không tự chém ba cảnh là n g u y ê nên trả giá thật lớn thời điểm l o ạ n sóng đạo tam trưởng lao ánh mắt âm lánh đến cực hạn âm trầm mà bất thường để mắt tới càn thu thủy thể nội tiên linh lực không hề cố kỵ hạo đãng mà ra chỉ một máy mắt thiên đ ị a thất sắc chương 723. đạo chủ cứu ta chương 723, đạo chủ cứu ta ẩm ẩm giữa thiên đ ị a loạn lôi oanh minh linh hoa phiêu linh ba vị loạn ba đạo t r ư ở n g lão như kình thiên tri trụ đứng ở đó tùy ý một động tác liền có thể dẫn phát trời sập hải khiếu như thần linh lâm p h ạ m tứ phẩm linh tiên càn thu thủy áp lực rất lớn tự chém ba cảnh còn có thể có được tứ phẩm linh tiên cảnh giới nói cách khác ba vị này tại lâm phạm trước đó tối thiểu đều là thất phẩm linh tiên ba cái này rất đáng sợ không cách nào tưởng tượng kia loạn tư li đến cùng ra sao cảnh giới cái này loạn s ó n g đạo vậy mà như thế cường thịnh có được tối thiểu ba vị thất phẩm linh tiên t ò a c h ấ n không thẹn đ ỉ n h phong thái cổ cấp năm tông môn c h i danh nguy rồi nguy rồi này làm sao có thể ngăn cản thuyết thư lão nhân đôi mắt không ngừng l i ế t nhìn theo lý thuyết vị kia hẳn là liền tại phụ cận a vì cái gì còn không hiện thân hừ nhìn ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu bất quá một cái nhất phẩm linh tiên đang giả vờ cái gì cầm đầu khô cạn trưởng lao khí cười đường đường ba vị thất phẩm linh tiên vì một cái nhất phẩm linh tiên tự chém ba cảnh hạ phàm thật sự là quá thua lỗ càng nghĩ càng thua thiệt chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng nôn muốn d i ệ t chúng ta loạn s ó n g đạo ngươi làm sao dám nói ra những lời này hại chúng ta nỗ lực lớn như thế đại giới một hồi đưa ngươi đánh bại về sau tất yếu đưa ngươi cùng ngươi thánh điệu tất cả tử đệ bắt đi h ả o h ả o tra tấn vô tận tuyến nguyện không thể để cho các ngươi tùy tiện chết mất như thế mới xem như hả giận lao h u trưởng lão cùng cánh tay dài trưởng lão đều ánh mắt điên cuồng linh tiên con đường vô cùng gian nan thất phẩm linh tiên trực tiếp xuống đến tứ phẩm, giá quá lớn. không biết muốn trùng tù bao nhiêu thời gian mà lại tự chém cảnh giới về sau lại nghĩ tăng lên so trước đó bình thường tăng lên càng thêm gian nan h ừ ta có hay không tư cách không phải là các ngươi có thể quyết định càng thu thủy đôi mắt bình tĩnh lại khí vận kim long càng thêm cường thịnh trên dưới bước lên sắt cơ bừng bừng tốt tốt tốt ba vị loạn ba đạo trường cổ l ỗ cười một cái khí vận linh thiên tại siêu thoát người bên trong chiến lược bất quá là ven đường một đầu giã cầu thôi cũng dám đối với chúng ta ba cái cuồng ngôn đến loại tình trạng này cho ta chấn áp ba ba vị loạn ba đạo trường cổ lỗ hơi thở ẩm vang tăng vọt lực lượng kinh khủng bao quát t h c vạn dặm thời không muốn n ị c h loạn hết thẻ quy tắc h ừ càng thu thủy kim long hộ thể không bị những lực lượng này trôi nhiễu n à n g tố thủ mở ra mỗi một cây ngón tay đều có một đạo khí vận thần thú sinh ra Đi! càng thu thủy liên tục gậy mười ngón tay mười đạo khí vận thần thú gào thét mà ra hướng về kia ba vị loạn ba đạo trường lão căn xé mà đi a ba vị loạn ba đạo trường lão căn bản không có đem công kích này để ở trong mắt dù sao càng thuỷ bất quá là khí vận tiên mà thôi、Cút. cánh tay g i i trưởng lão chỉ là tùy ý vung ra một trường liền muốn đem kia thập đại khí vận thần thú toàn bộ đánh nát sau một khắc kinh biến nổi lên thập đại khí vận thần thú t r i ể n lộ ra răng n a n h trong khoảnh khắc đem cánh tay kia cắn xé hầu như không còn cái gì cánh tay giải trưởng láo ra đầu tê dần liên tục thu cánh tay về lại phát hiện chỉ còn lại có nửa khúc trên tiếp lời máu thịt bé bét bạch cốt s â m g sông cái này sao có thể láo hậu cùng gầy còm láo giả đều khó m à tin cánh tay giải trưởng láo cho dù tự chém cuối cùng cũng vẫn là tứ phẩm linh tiên kia càn thu thủy một cái khí vận chứng đạo nhất phẩm linh tiên dựa vào cái gì có thể đem hắn trọng thương tứ phẩm linh tiên không gì hơn cái này càn thu thủy cầm trong tay thu thủy kiếm mắt phượng bễ nghệ phía trước đáng chết ba vị loạn ba đạo trường lão đều h ã i n h i ê n bọn hắn buộc phát ra công kích vậy mà không có chút nào làm bị thương càn thu thủy ngược lại bị nàng hộ thể kim long toàn bộ hóa giải tốt n ị c h thiên khí vận tiên ba người đều mồ hôi lạnh c h ả y dòng cái này chiến l ự c hoàn toàn siêu việt bọn hắn đối khí vận tiên lý giải mà lại cảnh giới của nàng mới nhất phẩm dựa vào cái gì đánh bọn hắn ba cái tứ phẩm còn như thế nhẹ nhõm nàng khí vận tri lực không thích hợp không tệ bình thường nhất phẩm khí vận linh tiên nơi nào có như thế hùng hậu khí vận tri lực ba vị trưởng lão đều kinh hãi hiện tại mới phát hiện、Một. càn thu thủy hai tay mở ra kinh khủng khí vận kim long như người đông nhiên hóa thành ngàn vạn g i ả m to lớn hướng về ba người quét sạch mà đi nàng cuối cùng cảnh giới quá thấp có thể chân chính trưởng không khí vận kim long c h i ề u dài không có khả năng đạt tới chín tỷ bên trong đông ba vị trưởng lão dôi ra hai tay kinh khủng ba loại năng lượng hóa thành ba đạo kinh khủng bình t r ư ớ n g kim long gào thét cùng tiết bình t r ư ớ n g đối kích ccc thư không bắt đầu lớn sụp đổ lớn xe rách không được mau trốn thuyết thư lão nhân quay đầu quắc khẽ hắn là bất tử tri thân bị xé nát cũng có thể trùng sinh nhưng càng k h ô n thánh địa những người này có thể làm không đến không còn kịp rồi càng k h ô n thánh địa hai vị lão tổ cười khổ một tiếng linh tiên đối chiến bạo phát đi ra dư ba khuyết tán tốc độ quá nhanh chỉ là p h à m nhân đại đế làm sao có thể tới kịp bay ra ngoài càng đừng đề cập bên cạnh những này ngay cả p h à m nhân đại đế đều không có đạt tới cái khắc thánh địa cao tầng mấy người thần n i ệ m giao lưu bất quá trong nháy mắt mà hư không sụp đổ chiều cường đã đến hư không sụp đổ chiều cường đã đến hư không sụp đổ chiều cường phân ra một cái tay khác, tay kết phát quyết. khác, c Lại một o nhất kim giảm sắc cử ngàn vạn giảm cử long gào t é quét t tứ phát tưởng thụy trường mà ra, quét sạch tứ phương, phát ra Ba ba lao quáng, đều sạch loạn đạo chi Cái c phương, định hư không. h ổn gì?、Ba、vị n kinh đến h ế c lặng. nhất Một cái nhất phẩm linh tiên để ép ba người bọn hắn tứ phẩm linh tiên tình hồ dưới còn có thể phân ra thần đến cam đoan không gian xung quanh không đổ sụp quá người tiên cái này khi vận cũng quá là nhiều a đây rốt cuộc là dựa vào cái gì a ngay cả trên bầu trời loạn tư li cũng nhịn không được nhúm mày càng thêm cảm thấy càn thu thủy bất phàm có ý tứ đợi lát nữa đưa nàng bắt trở lại về sau nhất định phải hào h ả o nghiên cứu một phen châu a thuyết thư lão nhân đều thấy choáng can thu thủy chiến lược hoàn toàn vượt quá hắn mong muốn ngay cả hắn đều chưa thấy qua mạnh như vậy nhất phẩm linh tiên c h ắ c không được vị kia còn không hiện thân đoán chừng là cảm thấy loại này nhỏ tràn g diện còn chưa xứng hắn đưa tay thuyết thư lão nhân trong lòng có một chút suy đoán thánh chủ đi vũ nhân gian thứ nhất tiên thánh điệu các đệ tử cũng kích động lên nhiệt huyết sôi t r à o và anh can thu thủy cảm giác mình đã đạt đến cực hạ đem hết toàn lực truyền vận muốn mau chóng kết thúc chiến đấu ông sau một khắc nàng hai tay b ộ c phát ra khí vận kim long riêng phần mình tăng vọt gấp đôi trong nháy mắt gia tăng đáng sợ sung kích để ba vị loạn sóng đạo cường giả lồng phòng ngự vỡ vụn thân hình như rách dưới bay ngược mà ra lấy một địch ba tháng càn thu thủy vung lên trường kiếm gương mặt phun lên một vòng trắng bệnh vừa rồi nàng cưỡng ép gia tăng chuyển vận để thân thể nàng đạt đến cực hạn thụ một chút nội thương bất quá nàng biết lúc này không phải lúc nghỉ ngơi muốn chém tận giết tuyệt ông ba vị loạn ba đạo trường lao giờ phút này đều trọng thường gặp càn thu thủy muốn rút kiếm truy sát đều dọa đến kêu thảm một tiếng quay người đối thiên không giống to đạo chủ cứu ta ba chương bảy trăm hai mươi bốn muốn chạy lăn xuống đi a ngươi chương bảy trăm hai mươi bốn ngôn chạy lăn xuống đi a ngươi mấy cái phế vật loạn tư l y lắc đầu bưng lên phía trước chén trà tùy ý hướng về mặt đất một giấy soạt lập tức những cái kia nước trà t o i lên sau một khắc thế gian trời nổi lên gọn sóng tựa như là những cái kia vẩy ra nước trà phá thành mảnh nhỏ cái gì tất cả mọi người thấy trắng đây là c ơ nào vĩ lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi hô loạn tư l y cười lạnh một tiếng đại thủ vươn vào kia vỡ vụn trong nước trà cùng lúc đó thế gian giữa thiên địa xuất hiện một con tình thiên trí thủ bàn tay kia trong hư không chụp tới liền đem tia ba vị loạn sóng đạo lao giả n ắ m ở trong tay can thu thủy kiếm chạm tại cánh tay kia bên trên vậy mà chỉ để lại một đạo bạch vấn một màn này làm cho tất cả mọi người cảm giác rung động sâu sắc đủ để đánh g i ế t tứ phẩm linh tiên một kiếm vậy mà không cách nào tại loạn tư l y trên cánh tay lưu lại một tia vết máu phải biết hắn cũng coi là c ư ờ n g ép hạ giới tất nhiên bị thế gian t i ê n đạo cường đại áp chế dù vậy cũng có thể n h ụ c thân ngạnh kháng một kiếm này mà chỉ để lại bạch vấn loạn sóng đạo chủ sao thật cương h ã n thực lực tất cả mọi người nhịn không được phát ra loại này c à n khái cho dù là đ ị c h nhân mạnh tới mức này y nguyên khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong nội phụ hô bàn tay to kia đang không ngừng giải yếu h i ệ n nhiên là thế gian thiên đạo tại phát lực hừ loạn tư li nhữ mày đại thủ cấp tốc hướng về tiên giới rút lui lần này coi như ta loạn sóng đạo ăn phải cái lô vốn chúng ta nhận thua nhân gian những bố trí kia tùy ngươi xử trí đi nhưng ngươi tốt nhất đừng trở lại tiên giới cả đời canh giữ ở kia nho nhỏ nhân gian thánh điện nếu không tất yếu để ngươi nếm tận thế gian lớn nhất thống khổ và a n c à n thu thủy cắn chặt g i ngà cường đại khí vận kim long c u ố n quanh hướng cánh tay kia muốn ngăn cản trở lại tiến giới a loạn loạn tư l y thấp giọng nhất nghiệm pháp quyết cánh tay kia quanh mình hết thể pháp tắc đều dối loạn không gian dịch ra kim long trực tiếp c u ố n quanh một cái không càng thu thủy x i ế t chặt ngọc thủ cái này là đạo pháp cấp độ t r ê n l ệ n h quá lớn năng lượng càng nhiều cũng không có ý nghĩa đụng đều không đụng tới đối phương ha ha ha ha loạn tư l y bông u thả cười to phách lối đến cực h ạ n tiểu nương môn nhớ kỹ lời ta nói một ngày kia nhất định có thể ứng nghiệm chỉ có thể nhìn hắn rời đi sao thuyết thư lão nhân thở dài tiến giới đại nhân vật ở thời đại này ưu thế thật sự là quá lớn thế gian thiên đạo suy nhược suy bại tiên giới cường giả n g h ị đối người ở giữa làm cái gì ai có thể ngăn lại nội tâm của hắn dâng lên thương xót c h i tình ai can thu thủy buông xuống thu thủy kiếm thong xuống hai tay ừng loạn tư li cười nạo một tiếng minh bạch tình cảnh của ngươi có bao nhiêu tuyệt vọng từ bỏ chống cự cùng viễn t ư ở n g sao không can thu thủy lắc đầu chỉ là nghĩ thông suốt ừng loạn tư li nhữ mày không có từ trước đến nay trong lòng đột nhiên phun lên một vòng bất an cuối cùng vẫn là cần ngươi a can thu thủy trầm thấp nỉ nó nói ừng Ta to ta nói hai câu ngoan thoại về sau, liền muốn trốn mất, đi thẳng một ai sao gan hai ngoan sau, sao. xem mà muốn mạch là liền Lười đối nói đi như nữ nhân vậy, về câu ba i ế n g t h n h âm ở thuyết r o n g tiên thư lão nhân thần sắc chấn động lập tức biết xảy ra chuyện gì suy không đợi những người khác kịp phản ứng một đạo kiếm hoa đã tới trước một kiếm này chia cắt t ậ m dương để giữa thiên địa xuất hiện một đạo đường ranh giới thiếu niên áo trắng chân đạp tiên kiếm theo kiếm quan sát na lức nga ức và dặm a ba tiếng đều thảm thiết vang lên thiếu áo trăng niên sau áo lâm ư n dương đạp mạnh bước trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang trở và bao vừa vặn dừng lại tại cản thu thủy trước người đẹp trai không lâm dương mỉm cười trêu ghẹo hỏi càn thu thủy khuôn mặt nhỏ đỏ lên nàng cùng lâm dương y ớ c định đương nàng bông xuống trường kiếm thời điểm chính là nàng tự biết đã đến cực hạn bất lực từ bỏ thời điểm m a nàng chỉ là vừa mới bông u xuống kiếm lâm dương liền ngự kiếm mà đến lấy ba đạo nhất tư thái một kiếm phân âm dương chặt đức kia không thể chiến thắng kinh khủng cánh tay nội tâm của nàng nhịn không được thình thịch bật l o ạ n cô gái nào chịu được dạng này vậy a đẹp trai can thu thủy c h ă m chú gật đầu nói ha ha lâm dương mỉm cười mặt ngoài nhìn như không thèm để ý kỳ thực nội tâm có chút vui vẻ nam nhân kia không thích bị mình để ý nữ t ử hâm mộ sùng bái đâu cái này sao có thể ba vị loạn ba đạo trường lão cực kỳ chấn động bay lên thiên k h n g nhìn phía dưới kia suy sụp cánh tay cùng đẩy trời rơi vãi linh tiên huyết đây chính là linh tiên chi huyết so muốn chân q u ý không biết tiên đế chi huyết gấp bao nhiêu lần nhân gian tiên đạo đều chân phấn toàn bộ nhân gian đều sẽ bởi vì này được lợi đạo chủ pháp lực vô biên loạn đạo đại pháp xuất thần nhập hóa cho dù nhân gian giới đối với hắn có áp chế nhưng cái này vượt giới mà đến một trường tối thiểu cũng có thất phẩm linh tiên uy năng lại bị trong chớp mắt liền chặt đức ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp lâm phong chủ vậy mà cường đại như vậy càn k h ô n thánh địa tất cả mọi người mộng bọn hắn trước đó ngược lại là mắt thấy qua lâm dương trạm tiên tiên nhưng người nào cũng không nghĩ tới hắn ngay cả siêu việt tiên đế không biết bao nhiều thần bí tiên giới đạo chủ cánh tay đều nói à hắn luôn luôn có thể một lần lại một lần đánh vỡ tưởng tượng của chúng ta cực hạ hai vị thánh địa lão tổ t h ố n thức hắn như vậy đại nhân vật nguyện ý trò chơi hồng trần thật sự là đối với chúng ta tới nói lớn nhất tiên duyên nếu không phải lâm dương lúc trước nguyện ý hạ giới du lịch hồng trần càng k h ô n thánh địa không biết bị diệt bao nhiêu lần dù sao cũng là nhân gian đệ nhất thánh địa có cái danh này ai đến nhân gian gây sự đều muốn trước làm bọn hắn bởi vì t â y to đón g i a người là người phương nào người làm sao dám phẫn nộ tiếng gầm từ tiên giới chuyển đến chấn động ức vạn giảm sân hạ loạn tư ly v u t ve mình tay cụt nơi đó vết thương bị kiếm k h í l ậ lờ không cách nào chữa trị tiên huyết vẫn tại không ngừng nhỏ xuống vừa rồi uy hiếp ta nữ nhân thời điểm không phải rất b á khí sao lâm dương bễ nghễ nhìn lại xem ra thực lực cũng chả có gì đặc biệt đáng chết loạn tư ly nghiến răng nghiến lợi đó là bởi vì bản tọa bị khốn tại nhân gian hạn chế hạ xuống đi bàn tay chỉ có thể phát huy ra bản thể mười không còn một kỹ năng nếu không hạ có ngươi phách lối chỗ trống ồ lâm dương nhớ mày nhân gian thiên đạo tàn phá đến loại tình trạng này ngươi cũng không cách nào đem k ô n g nhìn yếu đến loại tình trạng này cũng dám làm càn cuốn ôn cái gì loạn tư ly đơn giản muốn bị giận điên ngươi miệng môi trên miệng môi giới đụng một cái nói ngược lại là nhẹ nhõm có bản lĩnh thượng giới một trận chiến lại nhìn bản tọa chạm ngươi đầu lâu hắn v ộ i ý thức đem lâm dương cũng làm thành giống như cản thu thủy nhân gian sinh linh vốn chính là nhân gian sinh linh thành tiên về sau về thế gian so tiên giới sinh linh muốn đơn giản không ít ngươi để cho ta đi ta liền đi lâm dương cười n ạ o một tiếng ngươi quá để cao chính ngươi không dám liền nói không dám sợ chính là sợ thôi cùng ngươi loại này thằng hề cũng không có gì có thể nói có bản lĩnh liền nói k n g dám sợ chính là sợ thôi c ù n n g ư ơ loại này thằng hề cũng không có gì có thể nói có bản l n h muốn cuối cùng cho mình nói hai câu l ờ i xã giao tìm về mặt mũi sau đó thừa cơ chặt đức thiên cơ từ trận này không phải là bên trong bức ra mà đi ta không muốn lên trời vậy cũng chỉ có thể chính ngươi lăn xuống thế gian lâm dương đôi mắt phát lạnh h ừ ngươi tại thế gian ưu thế đông đảo ta xuống dưới cùng ngươi đ ố i chiến để cho mình rơi vào bất lợi chi địa cho là ta ngốc sao loạn tư ly khinh thường cười một tiếng đưa tay liền muốn chặt đức thiên cơ đoạn tuyệt liên hệ đi đường bởi vì hắn cũng cảm thụ ra lâm dương cũng không tốt trêu chọc hắn cương ép hạ giới cần tự chém cũng liền bảo trí thất phẩm lình tiên thực lực khó mà đánh với lâm dương một trận không chiếm được tiền nghi cùng tự d ứ t lấy đ ụ c không bằng tranh thủ thời gian đi đường bây giờ tới muốn chạy lăn xuống đến đem ngươi lâm dương đại thủ trực tiếp xuyên thấu giới bích cách xa xa vô tận thời không cào nát h ố n độn hư không xuất hiện tại loạn sóng đạo trong phòng trà chương bảy trăm hai mươi lăm thiên đạo nghe nói ngươi muốn làm k h ó ta chương bảy trăm hai mươi lăm thiên đạo nghe nói ngươi muốn làm k h ó ta cái gì loạn tư l y nhìn thấy bàn tay to kia xuất hiện thời điểm đại não đều đứng máy lông tơ dọa đến đứng đấy mà lên cái này sao có thể hắn hú lên q á i gì cùng lúc đó hắn bỗng nhiên buộc phát ra đáng sợ linh lực thủy t i ề u nhưng này đại thủ lại vạn pháp khó gần trực tiếp không để ý đến hết t h ạ pháp đem hắn trực tiếp xiết ở trong tay ba hắn phát ra một tiếng kinh thiên hô to sau một khắc hắn liền vẹo một tiếng bị bàn tay to kia túm nhập trong hỗn độn biến mất không còn t â m tích ừ m ai tại ta loạn sóng đạo ồn ào tựa h như là đạo chủ thanh âm không được thật là đáng sợ linh lực triều tịch ba đ ộ n hạch tâm tại phòng trà ba ba b a trong nháy mắt hơn hai mươi đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại trong phòng trà chén trà vỡ vụn nước trà rơi lấy đất bàn ngược lại băng ghế lạnh ra gió thổi tại màn cửa bên trên bay p h ấ t phối lại kỳ quái không có một h a i này sao lại thế này đám người kinh nghi bất định lẫn nhau nhìn xem đúng là đạo chủ khí thức vừa rồi hắn còn ở nơi này làm sao lại đột nhiên biến mất một vị dâu dài trưởng lao nhữ mày hỏi không biết đạo chủ đã hoàn toàn du nhập g n cao duy lập tức liền có thể lấy làm được hóa thực thành hư tiến vào linh hư ba cảnh chắc là hắn phát hiện cái gì nguy cơ thuấn di quá khứ giải quyết nguy cơ đi không quá giống đạo chủ người như vậy gặp nguy hiểm khẳng định sẽ chỉ huy chúng ta lên trước hắn làm sao có thể chào hỏi đều không đánh một chút trực tiếp liền tự mình đi mạo hiểm không tệ việc này xác thực điểm đáng ngờ trung điệp đúng rồi cánh tay dài ba người bọn hắn làm sao không tại l o ạ n ba đạo trưởng lão đều đến đông đủ chỉ có cánh tay dài lão h ậ u gậy còn ba vị trưởng lão còn chưa tới nước trà này cổ xưa nhất đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy để mắt tới kia trên mặt đất vẩy xuống nước trà sau đó hắn đôi mắt bên trong hiện lên một k i a kinh hãi là p h à m gian đông đ ả o trưởng lão đều vội vàng nhìn lại k i a trong nước trà vậy mà thật tại phản chiếu thế gian càn k h ô n thánh đ i ệ mà bọn hắn đang tìm đạo chủ giờ phút này đang bị một cái đại thú bắt đạo chủ bị một cái tay vượt giới bắt đi ý nghĩ này vừa mọc lên những trưởng lão này giật mình ra đầu đều nhanh nổ tung ngọa tàu a ba bọn hắn con ngươi run mạnh thân thể đều đang run r à y một màn này thật sự là quá có lực trung kích đạo chủ bị người một bàn tay bắt đi việc này quá lớn nhanh đi bẩm báo lao tổ ta liền nói có khả năng hay không đạo chủ là tương kê tự kế chủ động bị hắn bắt đi dạng này d á n g lâm nhân gian muốn nhận trừng phạt liền toàn bộ từ kia thần bí đại thủ đến gánh chịu cũng không phải là không có khả năng vẫn là không nên tùy tiện kinh động lao tổ tốt đúng vậy a đừng hốt hoảng gặp chuyện phải tỉnh táo những trưởng lão này lẫn nhau an ủi ánh mắt cũng đều dần dần trầm tinh xuống tới trên thực tế là bọn hắn cũng không dám đi tùy tiện cùng lao tổ liên hệ trên thực tế lao tổ đã là lịch sử loạn tư li mới là loạn sóng đạo lãnh tụ bởi vì thái cổ thời kỳ cối u lao tổ vì truy cầu loạn sóng đạo trung cực tu hành gây ra rủi ro lại tại trên chiến trường bị người đánh trúng vào đầu lâu mặc dù may mắn còn sống s ó t một cái mạng nhưng lại nửa điên hắn thanh minh thời điểm đem mình phong ở phía sau núi trong s â n g ố c mỗi ngày đều điên điên khùng khùng lúc khóc lúc cười bây giờ phía sau núi cùng phạm nhân náo quỷ địa phương thanh lãnh vô cùng không người dám đi tam trưởng lão cũng là bởi vì kiên trì đến hậu sơn tìm lão tổ bị lao tổ một bàn tay liền đem đầu lâu vặn rơi sau đó ném đi ra sau đó rốt cuộc không người dám lại đi tìm lão tổ may mà loạn tư ly quật khởi mạnh mẽ bổ khuyết bên trên lão tổ điên về sau đỉnh cấp chiến lược chống không mà bây giờ loạn tư ly lại bị cường thế bắt đi trên thực tế có thể giải quyết vấn đề này có lẽ chỉ có lão tổ càng k h ô n thánh địa tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị lâm dương một trường hút tới loạn tư ly ngoa tạo a cái này cũng được vượt giới bắt đây chính là một phương đạo chủ a tất cả mọi người nhìn phủ lâm dương trong lòng bọn họ càng thêm thần hủy khó giỏ chỉ dám cách giới bích cùng ta giống bây giờ mặt đối mặt tiếp tục gọi a lâm dương một tay lấy loạn tư ly nhét vào dưới chân cười lạnh một tiếng ôi ha ha ha ha! loạn tư ly vậy mà cười như điên hắn chậm rãi đứng người lên trên mặt đều là điên cuồng nhìn xem hai tay của mình cảm ứng đến thể nội mênh mông tiên linh lực quả nhiên ta quả nhiên không có thu được bất luận cái gì áp chế loạn tư ly chỉ vào lâm dương ngươi cái này ngu xuẩn ta bất quá là tương kế tựu kế mà thôi chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi đến tiếp nhận hạ giới trừng phạt n g ư ơ i cái gì cũng đều không hiểu đi hiện tại cảm nhận được thiên đạo trừng phạt cùng bài xích sao công thủ dễ hình Ba ngươi không cách nào lại chiến thắng ta lâm dương biểu lộ không có chút nào c ò n sóng thậm chí muốn cười ồ nhân gian thiên đạo nghe nói ngươi muốn trừng phạt ta ông nhân gian thiên đạo lập tức hiện hình hóa thành một đạo đứa bé thân hình mang trên mặt sợ hãi không dám đại nhân ngài nói đùa ngài nguyện ý giá lâm thế gian vì ta thế gian chém xuống linh tiên huyết đã là lớn lao ân điển ta sao có thể dáng tội tại ngài đâu loạt tư ly cả người cứng ngắc tại trong giữa không trùng ngón tay xấu hổ chỉ vào lâm dương đã mất đi thu hồi khí lực mẹ nó nhân gian thiên đạo ngươi thế nhưng là thiên đạo a sao có thể bị người triệu hoán cho dù ngươi đã tàn phá suy sụp cũng trung quy là thiên đạo vị cách cực cao có thể nào bị người triệu chi tức đến loạn tư ly gào thét gầm thét vì sao không thể nhân gian thiên đạo liếc xéo loạn tư ly ngươi cái này tiên giới linh tiên tại chúng ta ở giữa làm sàng làm bậy chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta trừng phạt tân nhân ngược lại cho ngươi cái này tội nhân trúc phúc sao loạn tư ly cả người đều nói không ra lời trước mắt thật mẹ nó là nhân gian thiên đạo a cái này làm sao có thể dựa theo thiên đạo quy tắc ngươi bây giờ nên dáng tội với hắn coi như ngươi là thiên đạo ý chí lại như thế nào bất quá là quy tắc hiện hiện ra vận chuyển ý chí thôi một cái quy tắc nô lệ dám làm trái quy tắc loạn tư l y gầm t hét phẫn nộ đến cực hạn hắn vì chính mình lý giải không được trước mắt một màn này mà vô năng cục nộ quy tắc nhân gian thiên đạo cười lạnh một tiếng nếu ta có thể không tuân theo quy tắc cái thứ nhất liền tập hợp nhân gian chi lực đưa ngươi xóa bỏ loạn tư l y tâm loạn như ma đã ngươi không cách nào không tuân thủ thiên đạo quy tắc kia lại vì sao chẳng lẽ là bởi vì trong lòng của hắn sấm sét vang dội nghĩ đến kia không thể tưởng tượng nổi giải thích cả người nhất thời run r à y lên cứng ngắc chuyển qua cái cổ hoảng sợ nhìn về phía lâm dương Trưng 726. Biết không ó khó mà lui. Chương 726. Biết khó mà lui. lui. Biết Trưng 726. k h tệ hắn siêu việt quy tắc mỗi tiếng nói cử động thiên đạo quy tắc vì hắn mà sửa như thế tồn tại há lại sẽ bị quy tắc trói buộc nhân gian hóa thân của đạo trời cười nhạo một tiếng ngươi còn không biết mình trêu chọc dạng gì tồn tại đánh giám loạn tư ly lắc đầu lục giới đều vỡ vụn luân hồi đều hỏng mất thần đình đều bị mai một thế gian đâu còn có bực này vô thượng tồn tại hai người các ngươi bất quá là nghĩ thu về bằng đến lựa gạt ta thôi hắn không nguyện ý tin tưởng dù sao vô luận hắn tin tưởng c ũ n g không tin nếu như lâm dương thật mạnh đến loại kia cấp độ hắn kết cục đều như thế còn không bằng cho mình một chút hy vọng tin tưởng vững chắc đây bất quá là nhân gian thiên đạo cùng lâm dương làm cục dù sao nhân gian thiên đạo đã sớm tàn phá suy bại đến không cách nào hình dung toàn bộ giới vực đều bị đánh nát bây giờ quy tắc đoán chừng đều không trọn vẹn không chịu nổi đã sớm không có thuộc về một cái đại giới thiên đạo vị cách cùng uy nghiêm dạng này thiên đạo cùng một vị sinh linh cấu kết bảo toàn mình vẫn là có khả năng thiên đạo quy tắc mục đích cuối cùng chính là vĩnh hằng vận hành x u ố n g dưới cho nên hết t hệ quy tắc đều vì có thể làm cho mình thế giới này có thể sống sót xuống dưới đương sống sót không được thời điểm cái này trí cao chỉ lệnh liền sẽ có hiệu lực ở thế giới tồn vòng trước mặt thiên đạo ý chí làm ra cái gì đều rất bình thường loạn tư l y rất nhanh liền thuyết phục mình băng lánh nhìn về phía lâm dương cùng thiên đạo hóa thân ừ ngươi vừa rồi có thể thi triển kia vượt giới bắt chi thuật cũng là cho mượn nhân gian thiên đạo đại thế à may mắn bản tọa đạo thống bắt n u ồ n xa dòng chảy dài biết rất nhiều bí mật không phải thật đúng là bị ngươi chỗ lừa gạt cái này trong lúc nói chuyện với nhau cho cấp độ quá cao càng khôn thánh địa người đều nghe không hiểu đôi mắt bên trong kinh nghi bất định mà thiên khung phía trên loạn sóng đạo đông đ ả o các trưởng lão thì nhẹ nhàng thở ra nếu là như vậy ngược lại là nói t h ô n g được có lẽ thiếu niên mặc áo trắng này không có bọn hắn tưởng tượng đáng sợ không nói là bị ta đâm thủng sau không lời có thể nói sao loạn tư ly nhìn về phía lâm dương khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười tự tin lười nhác cùng ngu xuân trò chuyện lâm dương lắc đầu nhàn nhạt đối loạn tư ly một chỉ cho ta quỳ xuống ừ n người cho rằng ngươi loạn tư ly còn muốn mở miệng trào phúng nhưng sau một khắc áp lực kinh khủng trực tiếp đập vụn vai của hắn p h ạ m là có chút chăn c h ở hắn đều sẽ bị cái này áp lực kinh khủng trực tiếp đập vụn không được hắn trực tiếp ba chi quỳ xuống đất q uy nằm trên đất sự thật thắng hùng biện lâm dương nhàn nhạt, nhạt đi đến trước mặt hắn lạnh lùng nhìn xuống loạn tư l y hiện tại còn có lời nói sao loạn tư l y nghiến răng nghiến lợi nhân gian thiên đạo đang giúp ngươi thôi có bản lâm dương cười người cười cái gì loạn tư li gầm thét cấp thấp phép k h í tướng lâm dương lắc đầu bất quá đối với ta tới nói n một mươi ba loạn tư li phẫn nộ đến cực hạng hắn đường đường loạn sóng đạo đạo chủ cựu phẩm linh tiên thế mà ở trong mắt l â m dương chỉ là một con bị tùy ý đùa bỡn sâu kiến vô số năm qua hắn lúc nào bị như thế khinh thị qua đơn giản hoang đường đến cực điểm chỉ nói ngoài miệng tính là gì để cho ta kiến thức một chút ta nhìn n g ư ơ i một thiếu niên người còn có thể là linh hư ba cảnh đại năng không thành loạn tư ly cười cả người đều lộ ra rất âm trầm cùng điên cuồng như ngươi mong muốn lâm dương một cước đá lên đi Động. đúc đả được đem đạo Loạn tư ly toàn thân xương cốt lập tức vỡ vụn. Phẩm linh tiên đúc thành cao duy linh thể, chính là thế giới vỡ vụn cũng không thương được máy máy. Giờ phút này như trang giấy tử, từng khúc vỡ nát.、Lực、lượng khổng lồ, đem loạn cuốn, thành quang, giới Giờ giấy ly lập là Lực lộ, ly lôi lưu cao tư cốt tức Tiểu thể, thế phút tử, tư một duy mảy may. phẩm khúc hóa cách xả vỡ vỡ vỡ h ả i nhiên hướng về bốn phương tám hướng bay đi cả tòa phòng trà đều bị bay ngược đi lên loạn tư l y đánh nát ẩm v a n g sụp đổ to lớn chấn động vang vọng toàn bộ loạn sóng đạo kinh khủng sóng xung kích thuận phòng trà khuyết tán mà ra trong nháy mắt liền hủy diệt mấy v ạ n dặm trong đó loạn sóng đạo đệ tử không kịp tránh né người toàn bộ thân thể hóa thành huyết vụ ngoa t à o a trốn đến trên không trung loạn ba đạo trường lao nhóm tê cả ra đầu loạn sóng đạo nội có trận pháp áp chế siêu thoát linh tiên đều rất khó tạo thành quá lớn phá hư kết quả đạo chủ bị một cước đá đơn giản không làm người a bay liên tiếp đụng xuyên hai đại giới bích về sau còn lưu lại u y năng đáng sợi vậy một cước này chi uy cũng đã viễn siêu bọn hắn tưởng tượng phấp l o ạ n tư l y bạo phun ra một ngụm máu tươi trong đôi mắt tràn đầy điên cùng sắc cơ hô hắn h á miệng thật sâu k h ẽ hấp toàn bộ loạn sóng đạo vô tận đạo thổ linh khí hóa thành một con rồng lớn bị hắn hút vào trong bụng Xì xì xì. thân thể của hắn lập tức dựng lại gãy chi chúng sinh rất nhanh liền khôi phục được viên mãn trạng thái tốt tốt tốt l o ạ n tư l y trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ ngươi thật sự là sẽ chọn địa phương thế mà tuyển tại ta tô môn ngươi nhất định phải chế ba ánh mắt của hắn hung hăng nhìn về phía hà giới lâm dương tùy ý bước lên trời nhân gian giới bích cùng tiên giới giới bích tự động vì hắn mà triển khai cái gì loạn tư l y t ê nhân gian giới tự động tránh đi thì cũng thôi đi tiên giới đang làm cái gì vì cái gì cũng vì hắn chủ động mở đường như ngươi mong muốn đến tiên giới địa bàn của ngươi lâm dương đứng c h ắ c tay thản nhiên nói còn có lời gì nói sao loạn tư l y ánh mắt tâm trầm phía sau hắn hơn hai mươi vị loạn ba đạo trường lão phi thần mà đến đạo chủ xử lý hắn loạn tư l y một chỉ lâm dương cái này những trưởng lão này đều nhìn vừa rồi lâm dương thần uy giờ phút này đều vô cùng kiếm kỵ ai giết hắn người đó là đời tiếp theo đạo chủ loạn tư l y giống to Ừm. những trưởng lão này đôi mắt sáng lên sắc cơ bỗng nhiên sôi trào lên loạn sóng đạo trí cao pháp địa vị rất lớn chỉ có kế thừa đạo chủ chi vị mới có tư cách đạt được k i a t r í cao pháp mà k i a t r í cao pháp bên trong ẩn chứa có thể chạm đến linh hư ba cảnh con đường đối với cấp năm tông môn t ớ i nói đây là trí mạng lực hấp dẫn bởi vì chỉ cần có được một vị linh hư ba cảnh đại tu sĩ toàn bộ tông môn liền có thể nhảy lên làm cấp sáu tông môn thái cổ cấp sáu thế lực là thái cổ nhất là lực lượng trung tiên đạt được tài nguyên cùng địa vị cùng lúc trước đều không thể so sánh nổi thái cổ trên chiến trường cấp năm tông môn chỉ là vừa mới có được tham chiến thượng cấp chiến trường tư cách mà cấp sáu tông môn mới thật sự là chủ lực tu hành vì chính là nghịch tiên tranh tạo hóa liêu mạng những trưởng lão này đều chiến ý trung t i ê n loạn sóng lớn ngược bự trận khải loạn tư ly đại t h ủ đặt tại trên mặt đất toàn bộ loạn sóng đạo đạo thổ đều bốc cháy lên vô cùng lớn thế của tới h á n bất quá vừa mới bước vào cựu phẩm linh tiên không lâu nhưng ở đại trận này ra chỉ dưới đủ để buộc phát ra thâm niên cựu phẩm linh tiên uy thế thăng thêm nhiều trưởng lão như vậy trợ chiến tin tưởng coi như lâm dương thật sự là linh hư ba cảnh đại tu sĩ cũng muốn biết khó mà lui